Chương 73, 73. Editor, thế nhỉ, ẹ cô bác mình. Vấn đề thảo luận trước tương đối trầm trọng, rất nhiều cư dân mạng đều tỏ vẻ chính mình đã từng có ý niệm bỏ hết tờ cả, còn có một ít người tỏ vẻ, mặc dù hiện tại có khó khăn như thế nào, chịu đựng một ngày được một ngày, thật sự nhịn không được, liền muốn. Bài thứ hai, mọi người đều khen nhân viên giao cơm, cũng mở rộng thảo luận một chút, nhân vẹn giao cơm hiện tại toàn năng như thế nào cho anh trai giao cơm 100 điểm. Bạn Vĩnh Viễn cũng không biết được, anh trai giao cơm cho mình trên đường sẽ gặp được cái gì. Anh trai giao cơm đem cơm hộp đi túi người, vậy khách hàng sẽ cho anh ấy một sao ạ? Không có, nếu là bởi vì chuyện này mà đánh giá một sao, thật là quá vô tâm. Bất quá tôi nghe nói ngay lúc đó tình huống còn rất khôi hài, nghe nói khách hàng nghe xong anh trai giao cơm giải thích, còn hoài nghi anh trai giao cơm vì sợ nhận một sao, cho nên tìm người đóng giả cảnh sát lừa dối hắn. Ha ha ha ha, phòng trừng khách hàng lúc ấy cũng ngây luôn. Đến bài viết cuối cùng, bầu không khí liền càng nhẹ nhàng hơn, không ít người ham ăn đều tò mò, cơm chiến kia đến tụt cùng ăn ngon tới mức nào. Tới buổi tối, hình ảnh, video trên mạng đã có rất nhiều, không ít người nỗ lực phóng to hình ảnh, muốn nhìn rõ bộ dáng của cơm chiến cứ mà. Khách hàng tiệm cơm chiến hạnh phúc lão cũng có không ít người chơi mới bổ, thấy bọn họ đang hình ảnh, video cũng không quá rõ ràng, tốt bụng trực tiếp từ trong tiệm tìm hình ảnh chia sẻ cho bọn họ xem hình ảnh cơm chiến cứu mạng hình ảnh độ phân giải cực cao, không cần cảm ơn, xin hãy gọi tôi là Lôi Phong. Ai đọc nhiều ngôn tình cũng biết nhỉ, Lôi Phong ý chỉ những người chuyên làm việc tốt giúp người. Cũng phải nói rằng, khách hàng chụp bức ảnh này cũng không biết có phải là nhiếp ảnh ra hay không, hoặc là có thiên phú về phương diện này, vốn cơm chiến sắc hương vị đều đầy đủ được hắn chụp lại, lại càng thêm mê người má nó. Đêm khuya còn đăng ảnh đồ ăn. Đây là cơm chiến tứ mạng. Mẹ nó, nhìn thôi đã thấy thèm. Tôi hiện tại đi lên trên cầu ngồi sồn, sẽ có anh trai giao cơm nào đó đưa cơm cho ta sao? Trong động cái gì cũng có, tắm dựa ngủ đi. Không phải tôi muốn soi mói, tuy rằng cơm chiến này thoạt nhìn thật sự rất mê người, nhưng cũng không thể biết đây là cơm chiến cứu mạng đi. Tôi chính là người thành phố a, kênh địa phương đăng tin tức, lúc được phỏng vấn nhân viên giao cơm chính miệng nói, chính mình dùng cơm chiến của tiệm cơm chiến hạnh phúc, tôi chính là khách hàng quen của tiệm, ảnh cũng là lấy ở khu bình luận, không tin chính mình lên áp bánh trôi cơm hộ mà xem. Cơm chiến nhà đó thật sự ăn ngon như vậy sao? Thật sự, nhà bọn họ mỗi một loại cơm chiến đều đặc biệt ngon, cơm chiến cứu mạng là món mới ra cùng ngày. Cơm chiến lạp xưởng khoai tây bên trong có lạp xưởng khoai tây hành tây rau xanh trứng gà cùng cơm mỗi loại nguyên liệu nấu ăn ăn riêng đều đặc biệt thơm đặc biệt là lạp xưởng cùng khoai tây mọi người đều kiến nghị chủ tiệm bán riêng đương nhiên ăn cùng nhau cũng ngon thập phần Mỹ vị á hâm mộ mấy người đáng tiếc tôi không ở thành phố A ăn không đến cơm chiến Mỹ vị như vậy tôi thật ra ở thành phố A bất quá xem một chút cửa hàng kia ở phía đông thành phố cách chỗ tôi quá xa không trong phạm vi giao hàng đeo áp bánh trôi cơm hộp đổi địa chỉ qua thành phố A đi tiệm cơm chiến hạnh phúc nhìn qua qua khu bình luận toàn khen ngợi làm nước miếng của tôi chạy hào rào tôi cũng đi xem, hiện tại đang xem đây. Đang rảnh nên tiện tay đi tìm cửa hàng kia, xem xong thực đơn cùng khu bình luận, tôi hiện tại liến muốn lập tức bay sang thành phố A ăn cơm chiến. Ai không muốn chứ? Không được, không thể để chết thèm một mình, cho mọi người cùng nhìn xem các loại cơm chiến khác hình ảnh, hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh mà nó. Vô tình, đã hơn nửa đêm, lâu trên cũng thật thiếu đạo đức. Ha ha ha ha, tôi là người thành phố a, hơn nữa nhà tôi nằm trong phạm vi giao hàng của cửa kia. Tôi ngày mai liền đặt cơm chiến nhà đó nếm thử, đến lúc đó sẽ nói cho mọi người có thực sự ngon ghê nở vậy hay không nha. Lan sớm đã lâm vào một đẹp, Nguyễn Miên Man cũng không biết hết thảy mọi chuyện trên mạng, cũng không biết nghị lực của những người ham ăn có bao nhiêu cường đại, thẳng đến buổi sáng ngày tiếp theo cô mở ra cửa lớn, thiếu chút nữa bị người ngồi xổm cửa dọa đến đương nhiên, may mắn đối phương là cái con gái, nếu là một người đàn ông, Nguyễn Miên Man không cam đoan có thể hay không cầm lấy cái ghế bên cạnh đem qua. Nghe được tiếng mở cửa, cô gái ngồi xổm trên mặt mang theo một đôi mắt thâm quầng đột nhiên nhảy dựng lên, kích động nói: "Xin hỏi nơi này là tiệm cơm chiến hạnh phúc sao?" Đúng vậy, Nguyễn Miên Man gật đầu. "A, thật quá, xin hỏi đầu bếp đã tới chưa?" Tôi hiện tại có thể mua cơm trên không. Nguyễn Miên Man không nghĩ tới thế, nhưng cô là tới mua cơm chiên, bất quá lúc này cũng quá sớm đi, xin lỗi, hiện tại còn chưa tới thời gian buôn bán. Chị gái nhỏ, chị người đẹp tri tâm, giúp đỡ được không? Tôi là tối hôm qua mới biết đến cửa tiệm nhà mình, dạo xong quả thực thèm chết tôi, buổi tối đều ngủ không được, thật vất vả ngủ, 5 giờ hơn lại đói tỉnh, nhìn hai đôi mắt thâm quẩn của tôi mà cho xin ít mặt mũi đi mà, bán cho tôi một chén cơm chiến được không? Nói xong, cô gái chắp tay trước ngực cầu. Nguyễn Miên Man đảo qua cặp mắt gấu trúc kia, cuối cùng vẫn là đồng ý, cô vào đi. Cảm ơn chị gái nhỏ. Cô tiến vào cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến quả quýt nhỏ trong tiệm, nhìn mặt nó tròn vo vô cùng móng đuôi trắng muốt, nhìn không được kêu lên, oa, wow. mèo của chị thật đáng yêu a, tôi có thể sờ sờ nó không? Ngại quá, nó không quá thích người khác động vào. Nguyễn Miên Man nói xong, hỏi cô, cô muốn ăn loại cơm chế nào? Cơm chiến lạp xưởng khoai tây. Nữ khách hàng chém đinh chặt sắt, hiện nhiên đã sớm nghĩ xong muốn ăn cái gì. Nguyễn Miên Man gật đầu tỏ vẻ đã biết, xoay người đi vào bếp. Chờ cô đi rồi, nữ khách hàng tự tìm vị trí ngồi xuống, đánh giá một vòng trong tiệm, tầm mắt cuối cùng vẫn là dừng ở trên người con nhỏ kia, nắm nó biếng liếm móng đuôi rất đáng yêu. Cô nhìn nhìn, liền thấy con mèo kia đột nhiên nhảy dựng lên, cất bước đi vào phía sau tiệm. Nữ khách hàng trong mắt mới vừa lộ ra vài phần nghi hoặc, dây tiếp theo đã ngửi thấy một cổ mùi hương mê người từ phương hướng mèo con vừa đi. Thơm quá. Bứ cô hợp với tình hình mà kêu lên, ngay sau đó nhịn không được đứng dậy đuổi theo mèo con đi về phía sau tiệm. Chơi ạ, chị gái nhỏ, chị chính là đầu bếp trong tiệm." Cô đi theo mèo con tới cửa phòng bếp, nhìn thấy người đứng trước bếp bếp, nhìn không được kinh ngạc cảm thán. Nguyễn Miên Man quay đầu lại nhìn cô một cái, đồng thời trên tay vẫn dứt khoát, lưu loát mà đảo sao. Nữ khách hàng nhìn cơm chiến từ trong nồi bay lên, lại rơi xuống, bừng tỉnh cho rằng mình còn đang xem TV 666. Chị gái nhỏ quá lợi hại. Thấy cô một bên quay đầu lại một bên đảo nồi, cơm chiến một cái hột đều không rơi ra, nữ khách hàng bội phục sát đất, dứt khoát dựa vào cảnh cửa trực tiếp xem cô chiến cơm. Nhìn nhìn, bị mùi hương thèm đến chảy nước miếng, nữ khách hàng phát hiện, chị gái nhỏ còn có thể lợi hại hơn, cô thế nhưng một bên chiến cơm, một bên còn ở một cái nồi khác nấu mì. Chị gái nhỏ, đây là nấu cái gì vậy? Mì tam Tiên Nguyễn Miên Man trả lời xong, trong nồi cơm chiến cũng nấu xong, một tay tắt lửa, một cái tay khác vung lên, đem cơm chiến cho vào cái đĩa đã chuẩn bị trước. "Tôi tới, tôi tới." Cô chuẩn bị bưng cơm ra, nữ khách hàng tích cực tiến lên, tự mình bưng lên bản sắc hương vị đều đầy đủ, cơm chiến lạm xưởng khoai tây, ngâm cái nồi bên cạnh nhìn liền biết món nói, "Có thể cho tôi một chút mì không? Hoặc là nước lèo cũng được." Đoán được đại khái đây là bữa sáng của chị gái nhỏ, giọng nói của cô có điểm ngượng ngùng, theo sau bổ sung một câu cô có thể trả tiền. "Không cần." Nguyễn Miên Man không lấy tiền, trực tiếp múc một chén canh cho cô, canh hoặc nhiều hoặc ít có thêm chút mì. Cảm ơn chị gái nhỏ." Nữ khách hàng nói lời cảm ơn, dùng cái khay nguyễn miên man đưa cho, đem cơm chiến cùng nước lèo của mình mang ra, mới vừa ngồi xuống liền gấp không chờ nổi rút ra chiếc thiệp múc ăn. Cơm chiến lạp sưởng khoai tây ngùi thơm, ăn lên càng thơm, một ngụm đi xuống, cô tức khắc cảm thấy sáng sớm như lên cơn thần kinh chạy tới đây, quả thực quá đáng giá. Trong miệng còn không có nuốt xuống, cô liền vội và ăn miếng thứ hai, thứ ba, thẳng đến hai bên quay hàm đều phồng lên, mới từ từ một bên nhai nuốt một bên cầm lấy di động chụp cơm chén cùng nước lèo trước mặt. Chụp xong, Cô đăng trong vòng bạn bè chim chóc dậy sớm có sâu ăn, người dậy sớm có cơm ăn giờ ăn, cơm chiến cứu mạng danh bất hư truyền, ăn ngon đến muốn khóc, rốt cuộc biết cửa hàng này vì cái gì gọi là tiệm cơm chiến hạnh phúc, bởi vì cơm chiến nhà này ăn vào trong miệng thật sự có thể làm người cảm giác được hạnh phúc. Hình ảnh hình ảnh. Phát xong vòng bạn bè, cô lại vào với bù, lên bài thảo luận về cơm chiến cứu mạng đem ảnh đồ ăn tải lên. Làm xong hết thảy, cô cũng không thèm xem bình luận, tiếp tục vùi đầu ăn. Mà Nguyên Man, bưng ra bát mì cho chính mình, lại nấu cho quả quýt nhỏ mấy cái cá viên mới đi ra. Nghe được động tĩnh, nữ khách hàng hơi chút ngẩng đầu. Liên nhìn thấy mèo con gặp một cái viên tròn xe ở chậu cơm, xem nó ăn đến đôi mắt đều nheo lại, không cần nghĩ cũng biết, cái viên đó khẳng định ăn rất ngon. Đó chính là cá viên trong truyền thuyết sau. Ngồi bàn bên cạnh chuẩn bị ăn mì, Nguyễn Miên Man nghe được hai chữ truyền thuyết, có chút khó hiểu, truyền thuyết. Ngày hôm qua tôi thấy người trong tiệm bình luận có khen chị làm cá viên, cái gì tuyết trắng tinh tế, tiên đến cắn lưỡi đầu, tiên hương mềm nợn, dẻo dai mười phần. Những cái hình dung đó, quả thực thèm chết người ta, đáng tiếc hiện tại chị giống như không bán nữa, cho nên nói là trong truyền thuyết. Nữ khách hàng nói xong, đôi mắt còn nhìn chằm chằm chậu cơm mèo. Meo meo. Có lẽ là tầm mắt của cô quá nóng, mèo con đột nhiên quay đầu lườm cô kêu một tiếng. Tên nhóc này thật sự keo kiệt, chỉ cho mình mơ giấc thức ăn của người khác, lại không để người khác nhìn chằm chằm nó. Nguyễn Miên Man thấy nó lại dọa người ta, nhẹ nhàng quét mắt nó một cái. Quả quít nhỏ nháy mắt thu liếm lại, bất quá ngay sau đó liền thay đổi góc ăn, ý đồ dùng thân thể mật mà của mình ngăn trở tầm mắt của khách hàng nữ. Con biết bảo vệ thức ăn, thật đáng yêu. Nữ khách hàng vốn đang muốn hỏi một chút cô vì sao không bán cá vị nữa, bị quả quít nhỏ nhanh đến liền quên hỏi, một bên nhìn nó một bên tiếp tục ăn cơm trên đồng thời, trong lòng cô lại lần nữa cảm thấy Cái cửa hàng này quả nhiên giống như tên của nó, nó tại bên trong ăn cơm, thật sự quá hạnh phúc, chờ cô bưng lên chén canh uống một ngụm, phát hiện ngay cả nước lèo cũng ngon như vậy, loại cảm giác này càng thêm gia tăng. Canh đủ cơm no, cô nhấm nháp dư vị trong miệng, nhìn con mèo kia cũng đồng dạng ăn no, càng thêm lười biếng, có chút không muốn rời đi. Cảm ơn chị gái nhỏ, cơm chiến nhà mình thật sự đặc biệt ăn ngon. Cùng với, sớm như vậy lại tới đây quấy rầy, thật là ngượng ngùng, tôi lần sau sẽ tới vào thời gian buôn bán. Bản thân liền quấy rầy đến sinh hoạt của người ta, nữ khách hàng ngồi một lát, đứng dậy tính tiền. Không sao. Nguyễn Miên Man đối với khách hàng trong tiệm từ trước đến nay khá bảo dung, hơn nữa trong hẻm ngẫu nhiên cũng sẽ có người vào buổi sáng lại đây ăn cầm tiền, cho nên cô không phải thực quá để ý nữ khách hàng vây tay chào cô cùng quả quýt nhỏ trong tiệm, lúc này mới từ trong tiệm đi ra. Hiện tại còn chưa đến 7 giờ, trời đã sáng, nữ khách hàng chậm gì gì đi trong ngõ nhỏ, nhìn phong ốc thấp nhỏ hai bên, cùng vườn rau nhỏ đơn giản vây lên ở ven đường, đột nhiên cảm thấy, sinh hoạt tại đây cảm giác tựa hồ cũng không tồi đương nhiên, quan trọng nhất chính là, chỗ hẻm nhỏ này còn có một nhà cửa hàng ngon như vậy. Tiến đi vị nữ khách hàng này, chờ Chu Linh tới. Nguyễn Miên Man liền cùng cô hai người cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Rau xanh trong tiệm giống như trước là từ nhóm bà lao trong ngõ cung cấp, chờ các cô từ chợ trở về, bà Vương đã chủ động đem từ các loại rau từ trong vườn đưa đến trong tiệm. Trước khi đưa lại đây mấy bà lao đã rửa qua rau một lần, khi các cô dùng đến, rửa qua hai làn nước là được, nhưng thật ra có giảm bất không ít thời gian. Còn chưa tới 10 giờ rưỡi, một đám khách hàng mới cũng đã chờ trong tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Không ít khách hàng mới đều là đọc tin tức trên mạng mà đi ghé vào, một bên chờ một bên nhịn không được đi khu bình luận dò hỏi khách hàng cũ, cửa hàng này có phải hay không thật sự ngon như vậy? Nhóm khách hàng cũ tự nhiên một đám vô ngực bảo đảm tuyệt đối ăn ngon đương nhiên bọn họ hiện tại bảo đảm bao nhiêu nghiêm túc tương lai sẽ có bấy nhiêu hối hận hối hận đến hận không thể làm thời gian chạy ngược sau đó nói cho những người này không phải không có cửa hàng này siêu khó ăn mấy người ngàn vạn lần không cần mắc ưu đáng tiếc thế gian không thể quyên ngược thời gian nhìn đến khách hàng cũ lợi thề son sắc bảo đảm những khách hàng mới càng thêm trở mong sáng sớm chạy đến tiệm cơm chiến hạnh phúc vị khách hàng kia gọi là lên canh vì cô vào buổi sáng đang ảnh thèm chết ấy bù máy bạn bè trên mạng trong vòng bạn bè đồng dạng không chịu nổi vốn dĩ lười biếng không ăn nữaa sáng đều bị thèm đến thành thành thật thật đi kiếm ăn. Chương 74, 74. E đi tỏ, thế Nhi ẻ cũng ngậm miệng. Ngồi trong đám khách hàng mới, có không ít người là từ trong vòng bạn bè dụ tới đây, so với những người ở thành phố ác thì những người ở nơi khác vẫn thảm hơn nhiều, thấy được mà ăn không được 10 giờ rưỡi, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc vừa mới bắt đầu buồn bán, bởi vì đơn đặt hàng tới quá nhanh, quá nhiều, di động Chu Linh đều bị đứng một giây. Ngay từ đầu cô còn tưởng rằng là do di động của mình quá cũ, chờ phát hiện đơn đặt hàng một cái lại tiếp một cái tới, tay đều có chút mỏi. Hôm nay sinh ý cũng thật quá tốt đi. Chu Linh trong lòng nghĩ, dừng tay lại, cô chủ có cần tạm dừng nhận đơn một chút hay không? Tiếp nhận hết đơn hàng, chẳng những làm quá vội, nhân viên giao cơm tới trong tiệm đồng cũng dễ bị nhầm lẫn, nguyên Miên Man nhanh chóng quyết định nói, chứ không nhận đội ạ, chờ làm xong một nửa số đơn đã nhận lại nhận tiếp." Chu Linh gật đầu, tạm thời buông di động, đi tới bên cạnh cô giúp đỡ chút việc vặt, đóng gói lại. Chờ mấy khách hàng đặt đơn sau phát hiện đơn hàng của mình vì chủ tiệm không nhận nên bị hủy bỏ, tức khắc phát ra tiếng thét chói thai. à, ngay sau đó, bọn họ một bên đặt lại lần nữa, một bên chạy đến bình luận khu "Có phải áp bánh trôi cơm hộp lại có lỗi hay không? Tôi vừa mới đặt đơn thế nhưng bị hủy bỏ." lại nói tiếp hạp bánh trôi cơm hộp cũng rất thảm, lúc trước tiệm cơm chiến hạnh phúc có sự kiện bị lỗi bàn tặng, hiện giờ có chút gió thổi cỏ lay, khách hàng cũ tiệm cơm chiến hạnh phúc liền hoài nghi có phải hay không áp lại lỗi. Ăn, anh không phải là người duy nhất, tôi cũng vậy, vừa mới hạ đơn một lần nữa, nhưng mà hiện tại còn chưa có thành công. Lo lắng hờ khờ, nhìn trong tiệm hai ngày này tới không ít khách mới, phòng trừng chủ tiệm có điểm lo liệu không hết đi, các ngươi chờ một chút lại đặt đi. Cũng may, hôm nay đặt nhiều nhất vẫn là cơm chiến lạp sườn khoai tây, Nguyễn làm còn tính là nhanh, khách hàng bị hủy đơn trên cơ bản lại đặt đơn lần hai liền thành công, bọn họ yên lòng. Đồng thời quyết định buổi chiều vẫn nên tới sớm đặt đơn mới được đầu năm nay, người nổi tiếng trên mạng phát sóng trực tiếp không nơi nào không cố, thành phố A cũng có không ít. Bá chủ mỹ thực, Dâu Tây, tối hôm qua lướt ấy bộ nhìn đến hot seat ở cơn hộp cứu mạng, tò mò điều vào, phát hiện cửa hàng kia thế nhưng ở thành phố A, lập tức cao hứng đến vỗ tay một cái, cảm thấy ngày mai có để tài rồi. Hôm nay hơn 10 giờ trưa, Dâu Tây bắt đầu phát sóng trực tiếp, trước cùng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp Hàn Nguyên trong chốc lát về hot seat ở anh trai giao cơm cứu người cùng cơn hộp cứu mạng các thứ, sau đó dẫn vào chủ đề. Tin tưởng mọi người đều tò mò, cơn chiến cứu mạng đến cùng có bộ dáng gì? lại có bao nhiêu ngon. Với lúc Dâu Tây là người thành phố a, trưa nay liền đặt một phần cơm hộp của nhà đó tới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Nói xong, cô cầm lấy di động, mở ra cửa hàng đã tìm được từ tối qua, một bên lướt thực đơn cho mọi người cùng xem một bên nói, từ hình ảnh trên thực đơn, cơm chiến nhà này thực mê người, mỗi một loại đều làm cho người ta muốn ăn, bất quá hôm nay, chúng ta vẫn là trước tiên đặt cơm chiến cứu mạng lại thêm. Nô, no, lại thêm một phần canh là được." Thành công hạ đơn, trong quá trình chờ đợi, Dâu Tây mở đến khu bình luận cùng khán giả chia sẻ, tôi nói với mọi người Khu bình luận cửa hàng này đặc biệt có ý tứ, chủ tiệm khoảng thời gian trước đây ra một món mới, gạo nếp rót chảng heo, lúc ấy một đống khách hàng quen kêu chủ tiệm đừng bán món này, còn nói đánh chết bọn họ cũng sẽ không ăn. Kết quả chờ gạo nếp rót chảng heo lên thực đơn, mấy khách hàng này lập tức liền trầm tôm. Phát sóng trực tiếp người xem ha ha ha cười xong, lập tức bắt đầu ồ nào, dâu tây cô không phục hậu à, trong tiệm có món ăn tốt như vậy, cô vừa rồi không nói, tôi tặng cho cô một cái tên lửa, cô mau nhanh đặt thêm một phần gạo nếp rốt heo. Gạo nếp rốt heo kỳ thật ăn khá ổn, dâu tây cô thật sự có thể nếm thử xem. Muốn nhìn dâu tây ăn gạo nếp rốt heo, mọi người mau sở vẻm bình luận 666. Nhìn đến khán giả đang đầy bình luận 666 cùng lễ vật muốn xem chính mình ăn gạo nếp rốt chẳng heo, dâu tây cô ý xị mặt nói, "Không được, không được, mọi người tha cho tôi đi, tôi nào dám ăn món kia nha. Chúng ta vẫn là tiếp tục đọc bình luận của cửa hàng này đi." Tôi và mọi người nói. Ngay từ đầu còn có người xem buồn nào, sau có mấy anh trai trong phòng phát sóng trực tiếp đứng ra thay cô nói chuyện, nói như thế nào có thể để tiểu tiên nữ ăn loại đồ ăn này, khán giả lúc này mới ngừng lại. Không thể không nói, có thể làm người chủ trì ít nhất đều biết nói chuyện, bình luận trong tiệm cơm chiến hạnh phúc vốn là có ý tứ, từ trong miệng Dâu Tây đọc ra, chọc rất nhiều người xem đều phải cười chết. Lúc Dâu Tây đọc tới bình luận về viện phúc lợi, cô không lại cố tình nói theo kiểu hài hước, mà là phóng nhẹ ngữ điệu khách hàng cửa hàng này không tồi, chủ tiệm cũng không tồi, Dâu Tây ngươi bất thời giờ thay tôi tặng viện phúc lợi kia mấy phần cơm chiến đi. Còn có tôi, thay tôi đặt một ít đậu phụm cùng canh. Khán giả bắt đầu tặng lễ vật để cô đặt cơm hộp cho mấy đứa nhỏ trong viện phúc lợi kia. Tôi trước thay đám nhỏ cảm ơn các anh trai nhỏ, chị gái nhỏ. Dâu Tây lại cùng khán giả nói chuyện phiếm hai câu, liền có điện thoại của nhân viên giao cơm Cô cùng khán giả nói một tiếng, đứng dậy rời đi, thực mau cầm cơm hộp trở về. Đóng gói rất đơn giản, là một cái bao ni lon bình thường, bên trong cũng không dán sật cờ tình yêu, xem ra chủ tiệm có điểm cao lãnh. Được, hiện tại chính là vai chính của chúng ta ngày hôm nay, cơm chiến tứ mạng, cơm chiến lạm sưởng khoai tây. Dâu Tây nói xong, mở cái nắp hộp cơm, một mùi hương nháy mắt xông vào mũi. Dâu Tây, nước miếng chảy rồi, mau lau lau. Hoa, wow. cơm chiến này thoạt nhìn liền có vẻ ăn ngon ha. Sắc thật nhìn không tội, Dâu Tây đừng chỉ nhìn chằm chằm cơm chảy nước miếng nữa, mau nếm thử hương vị xem thế nào. Tiểu tiên nữ mới không chảy nước miếng đâu. Dâu tây nhìn đến làn đạn bình luận, nhăn cái mũi hừ một tiếng, ngay sau đó lấy ra cái muỗng dâu tây đáng yêu của mình. Cơm chiến này ngửi lên đặc biệt thơm, cũng may là tôi định lực hảo, đổi thành người bình thường đã sớm chảy nước miếng. Cho mọi người nhìn nguyên liệu nấu ăn bên trong, có là sườn, thân, lạp sườn này nhìn đã thấy ngon, còn có khoai tây, khoai tây hình như có chuyến qua, còn Cô còn chưa nói xong, trong lỗ mũi tràn đầy mùi hương câu dẫn, không thể tiếp tục cho khán giả xem cơm trực tiếp đưa cơm vào trong miệng, miệng. Một ngụm này giống như là mở ra cái cơ quan nào đó, làm hai mắt cô hơi mở lớn lập tức một ngụm tiếp một ngụm ăn liên tục. Ngày xưa cô làm phát sóng trực tiếp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bận tâm một chút hình tượng, đây vẫn là lần đầu ở trước mặt khán giả, ăn đến gương mặt đều phồng lên. Nhưng không thể không nói, so với trước kia miệng nhỏ ăn uống, còn có thể thường thường bất thời giờ bình luận hai câu, hiện tại cô vùi lầu ăn, ăn đến mặt đều phồng lên, ngược lại làm khán giả càng thèm. Một chén cơm chiến có thể làm chủ trì Mỹ thực ăn đến quên bình luận, quên hình tượng, không cần đếm đều có thể biết được chén cơm chiến kia có bao nhiêu mỹ vị. Khán giả xem phát sóng trực tiếp mặc kệ là ăn qua cơm trưa hay là chưa ăn cơm chưa đều thèm mà phải nuốt nước miếng, ngay sau đó đều bắt đầu kiếm chút đồ ăn, hoặc là trực tiếp bắt đầu đặt cơm hộp dâu tây a. Em ăn từ từ lại đi. Còn định làm tiểu tiên nữ nữa hay không? Tôi tới thay dâu tây trả lời, có cơm chiến ngon như vậy, còn làm tiểu tiên nữ cái gì? Cơm này là hạ thuốc mất trí nhớ sao? Cô còn nhớ không chính mình là chủ trì mỹ thực. Đừng chỉ lo ăn. Tốt xấu giảng giải hai câu. Nhìn cô ấy ăn thôi, tôi đều chảy nước miếng ào, ào. cô ấy còn muốn bình phẩm hai câu, tôi sợ là muốn thèm chết muốn bình phẩm. Tới tới tới, tôi bình phẩm một chút cho mọi người. Đầu tiên, cơm chiến lạm sưởng khoai tây này, chỉnh thể thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ. Tiếp theo, bên trong nguyên liệu nấu ăn từ màu sắc nhìn đều thập phần tươi mới, từ hình dáng nguyên cơ hồ tương đồng lớn nhỏ cũng biết, kỹ thuật sát rau của đầu bếp cực kỳ tốt. Cuối cùng, từ việc dâu tây người đã ăn qua rất nhiều mỹ, làm chủ trì thực mỹ lại ăn đến quên chính mình đang làm cái gì đưa đến kết luận, đây tất nhiên là một phần cơm chiến tuyệt. Đỉnh mỹ vị. Trong ánh mắt thèm thuồng của khán giả, một phần cơm chiến rất nhanh ăn xong, dâu tây rốt cuộc nhớ tới chính sự, ngượng ngùng mà ngẩng đầu cười một chút nói, phần cơm chiến lạm sưởng khoai tây này thật là siêu cấp vô địch ngon. Lời này vừa nói ra, làn đạn bình luận đều ngập tràn đã nhìn thấy. Dâu tây giơ tay che mặt, không nhịn xuống lại ăn một miếng cơm chiên, ngay sau đó bình họa hạ một chút đĩa cơm chiên này đến tuột cùng ngon như thế nào, làm xưởng là loại này vị hơn một chút, tỷ lệ nạc mỡ thích hợp, khoai tây chiên qua dầu ăn lên lại một chút không dầu mỡ, ngoài giòn trong mềm. Tóm lại, nếu điểm tối đa là là 100, tôi phải cho phần cơm chiên này 200 điểm, không sợ đầu bếp tiêu ngạo. Nói cho hết lời, đồng thời, cái muỗng trong tay cô cũng không ngừng, liền nửa hạt gạo cũng không để dư lại. Tôi không phải là người quá thích căn canh, bất quá hiện tại có chút chờ mong, cái nhà này là cái hương vị gì? Dâu tây làm lơ khán giả trêu gẹo cô ăn đến chén so với mặt còn sạch hơn, dùng chén đem canh tam tiên bên cạnh dịch đến trước mặt. "Oa, không hổ là canh tam tiên, thật sự hảo tiên a." Cái nắp vừa mở ra, cô liền nhịn không được khen. Bên trong có nấm hương, thịt nạc, chân giờ hương khói, rau xanh, canh tam tiên thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, lại lần nữa làm khán giả nuốt một đợt nước miếng nữa mẹ nó, thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném, ta điểm cơm hộp tới rồi, cơm chiến khó ăn liên tính, canh cùng dâu tây kia phần một so. quả thực giống như là nước độ ăn thừa. Dâu nghe cái này hương vị, lập tức dùng cái muỗng uống một "Nô." No. Hào hào uống. Hơn nữa cái này hương vị, càng thiên hướng nguyên liệu nấu ăn bản thân tư vị, mà không phải dùng gà tinh, bột ngọt điều ra tới tiên mẹ nó, thật là người so với người muốn chết, hàng so với hàng muốn ném, tôi đặt cơm hộp tới rồi, cơm chiến khó ăn liền thôi, canh cùng phần canh của dâu tây, quả thực giống như là nước thức ăn thừa. Dâu tây người cái hương vị này, lập tức dùng cái mua uống một ngụn, muộn, ngon ngon, hơn nữa cái hương vị, càng thiên về thuần vị của nguyên liệu nấu ăn, mà không phải dùng gà tinh, bột ngọt tạo ra. Cô đơn giản nói hai câu, khán giả liền nhìn đến, vừa rồi còn nói chính mình không thích canh, ngay từ đầu còn dùng cái muỗng. Sau lại trực tiếp bưng lên chén bắt đầu lộc cục lộc cục uống để mọi người chê cười rồi, Dâu Tây không thích ăn canh. Tôi cũng để mọi người chê cười rồi, Dâu Tây là tiểu tiên nữ. Ha ha ha ha. Nguyễn Miên Man làm một bán, không đơn thuần chỉ là phân lượng cơm chiến đủ no, canh cũng là dùng cái hộp cao ít nhất múc đầy tới 8 phần. Lúc này, khán giả nhìn Dâu Tây thế nhưng đem một chén canh kia uống đến thấy đấy. còn dùng cái muỗng vớt đồ ăn phía dưới, một bên tỏ mò canh này đến tột cùng ngon như thế nào, một bên phát làn đạn bình luận hôm nay mới biết được, Dâu Tây còn có tiềm lực làm vua dạ dày hơn nữa, tuyệt đối là thật sự ăn, không giả dối. Xem cô ấy ăn đến ngón lành. Tôi cũng muốn nếm thử. Cuối tuần này, có huynh đệ nào cùng đi thành phố A không? Có chút muốn đi, nhưng bận, không có thời gian. Má ơi, đến cái nấm hương rất đến trên bàn đều không bông tha, dâu tây, cô thật sự chuẩn bị chuyển hình tượng làm vua dạ dày sao? Dâu tây đem miếng canh cuối cùng, một cây rau xanh cũng ăn xong, vừa no vừa thỏa mãn mà buông chén, chờ nhìn đến bình luận, cô đỏ mặt đang muốn phản bác, lại không nhịn xuống được ở một cái. Xong con B, ăn quá ngon, hình tượng hoàn toàn sụp đổ, cô nhịn không được gầm thầm che mặt, cảm thấy khán giả khẳng định bị cô dọa chạy một mảnh. Không nghĩ tôi kê tiếp khán giả thế, nhưng sôi nổi gửi lễ vật tới, kêu cô buổi tối lại đặt cơm hộp nhà này. "Gì?" Dâu Tây nhìn đến cái hướng phát triển này, tức khắc tiến lòng, cũng không ngại bọn họ bảo mình ăn gạo nếp rốt tràng heo. Rốt cuộc, đối với một người lén mỗi ngày ăn rụt già, muốn ốc làm bữa sáng mà nói, gạo nếp rót tràng heo thì tính là cái gì? Trên hot see up, nhiệt độ vốn dĩ không có hoàn toàn hạ xuống, Dâu Tây ở giới mỹ thực phát sóng trực tiếp cũng có chút danh khí, giữa chưa phát sóng trực tiếp xong, video được chia sẻ đến các tài khoản khác, thêm chết một đám cư dân mạng, cũng làm càng nhiều người biết đến tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc Bận rộn đến giữa trưa tới thời gian ăn cơm đều không có, Nguyễn Miên Man kết thúc buổi bán, làm cho chính mình cùng Chu Linh một chén mì trứng rau xanh đơn giản. Ăn ngon thật. Chu Linh không nghĩ tới lạ tỉ cảm mì trứng rau xanh bình thường cũng có thể làm ngon như vậy, đặc biệt uống một ngụm nước lèo mang theo mùi thơm trứng gà, cảm giác một buổi sáng mệt nhọc đều tiêu giảm không ít. Nguyễn Miên Man nghe vậy, cười nói, vậy chỉ ăn nhiều một chút. Trưa bỏ mì, cô còn thuận tay làm một đĩa nộm dưa chuột ở bếp bếp nấu ăn hồi lâu, cô ăn uống không phải rất tốt, gắp dưa chuột từ, từ ăn, chờ khôi phục chút cảm giác thèm ăn mới bắt đầu ăn mì. Chu Linh ngược lại với cô, khò khè xử lý nửa chén mì mới bắt đầu ăn nộm dưa chuột. Một ngụm dưa chuột vào miệng, cô lập tức bị gia vị trong nộm dưa chuột vị làm kinh ngạc, chỉ cảm thấy trước nay không ăn qua nộm dưa chuột ngon tới vậy. Thanh thúy ngôn miệng, dưa chuột tan không cũng rất ngon, trộn với gia vị đặc chế, sảng giòn lại tiên hương, làm người ta đến một ngụm liền rừng không được. Liên tiếp ăn 6 7 miếng dưa chuột, Chu Linh nhịn không được khen nói, nộm dưa chuột này ăn quá ngon, tôi cảm thấy có bán trong trong tiệm, khách hàng khẳng định thích. Nộm dưa chuột làm khá nhanh, hơn nữa là rau trộn, có thể làm từ trước, Nguyễn Miên Man cảm thấy cái này có thể làm, đặc biệt là thấy chị một bên nói, một bên còn nhịn không được bưng lên đĩa nộm dưa chuột đổ chút nước nộm ăn. Bà Lý trồng nhiều dưa chuột không ạ? Các cô hiện tại ăn dưa chuột chính là bà Lý đưa, Nguyễn Miên Man hỏi cái này, hiển nhiên là nếu có nhiều liền trực tiếp đi qua nhà bà mua. Chu Linh suy nghĩ một chút sau lắc đầu nói, không tính là quá nhiều. Vậy chị đợi lát nữa trở về tiện đường đi qua nhà bà Lý nói một tiếng, trước mua hết dưa nhà bà, nếu không đủ dùng chúng ta lại đi chợ mua thêm. Được. Chờ Chu Linh cơm nước xong trở về, Nguyễn Miên Man bỗng nhiên nhớ tới trong tiệm lạp xưởng hình như dùng hết rồi. Chuyển phát nhanh thì sớm nhất cũng phải ngày mai mới có thể đến, buổi chiều khẳng định không có khả năng lại bán cơm chiến lạp xưởng khoai tây không hạn định số lượng rồi. Cậu nghĩ buổi chiều buồn bán trước nên ấn định số lượng, ngay sau đó mới lên lầu nghỉ ngơi. Chương 75, 75. Editor, Thiên Nhi ẻ e cô nằm ở trên lầu, trên chiếc giường che sát cửa sổ đắp cái chăn nhỏ nặng nề ngủ một giờ, Nguyễn Miên mang cả người một lần nữa lên tinh thần. Xuống lầu, cô rửa một mâm trái cây ngồi ở cửa, một bên ăn một bên thổi hướng gió. Quả quyết nhỏ ngay từ đầu còn ghé vào đầu gối cô xin ăn, chờ Nguyễn Miên man cho nó một miếng táo, nó ăn xong liền không hề cảm thấy hứng thú, tự mình chạy đến một bên chơi. Giữa chưa bận rộn quá mệt mỏi, cô liền bình luận cũng chưa xem trực tiếp đi lên lầu nghỉ trưa, lúc này nhỏ tới Một tay ăn trái cây một tay cầm lấy di động mở ra xem hồ bảy, trong cuộc đời lần đầu biết được, nguyên lai cơm chiến cũng có thể ăn ngon như vậy. Chờ lần tới mẹ tôi đến thăm tôi, nhất định phải để bà ấy nếm thử. "Phép không, ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon." Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Bình thường ăn cơm luôn bị bạn bè trêu ghẹo tôi ăn như mèo, tôi cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình ăn uống rất ít, Thẳng đến hôm nay, giải quyết sạch sẽ một hộp cơm chiến đầy, tôi mới phát hiện, nguyên lai là trước kia đồ ăn chưa đủ ngon. Hình ảnh L3. "A nhìn đến bình luận càng muốn ăn, vì cái gì cửa hàng này ở thành phố A? Chủ tiệm, thành phố B cũng rất tốt." bốn qua đây mở chi nhánh hay không. Vệ đô 1, thành phố H cũng rất tốt, phong cảnh tuyệt đẹp, địa linh nhân kiệt, chủ tiệm muốn mở chi nhánh liền tới thành phố H đi, nhìn video dâu tây quả thực quá thèm làm nước miếng của tôi chạy hào nào. Tơ năm, muốn mở chi nhánh khẳng định trước suy xét đến thị trấn Dê Cách Cách, chủ tiệm, chỉ cần anh lại đây, tôi khẳng định mỗi ngày đều tới. 4. La Sơn, cái quỷ gì vậy? Như thế nào lại nhảy ra nhiều người ở khắp nơi như vậy? Thiên 3, phòng trừng là tư thấy bộ qua, bất quá nhóm người này cũng chỉ có thể nằm mơ, chủ tiệm muốn mở chi nhánh cũng muốn mở trong thành phố trước. Sao có thể đi cái gì thành phố B, thành phố HNX, tôi ở ghế bộ nhìn đến bài viết, ma ơi, cảm giác tiệm này muốn nổi tiếng rồi. Còn có người chủ trì Mỹ thực phát sóng trực tiếp ăn cơm chiến lạp sưởng khoai tây. Nam còn, là phát sóng trực tiếp của dâu Tây đi. Chơi ạ, tôi đã ăn qua cơm chiến lạp sưởng khoai tây nhìn đến phát sóng trực tiếp cũng thèm, đừng nói những người xem khác, bất quá, tôi thèm ít nhất còn có thể ăn, bọn họ mới là thật sự thảm. Hờ Quy, như thế nào tôi cảm giác anh rất vui sướng khi người gặp họa. Nam còn, ha ha ha, nào có. Bất quá có chút cảm giác về sự ưu việt nhưng đó là sự thật mà rốt cuộc bọn họ đều không ăn được, tôi có thể ăn mỗi ngày, đột nhiên cảm thấy làm người dân thành phố Á chỉ số hạnh phúc đều tăng lên không ít. 4. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận, tò mò lên người bù, tìm tòi, quả nhiên nhìn đến rất nhiều bài viết liên quan tới cửa hàng nhà mình. Lúc nhìn đến để tài cơm chiến cư mạng, cô tức khắc hiểu rõ vì sao sáng sớm đã có khách hàng tìm đến cửa, vì sao sinh ý giữa chưa lại tốt như vậy. Nhìn thấy cư dân mạng bị hình ảnh cơm chiến nhà mình làm cho ăn, đều muốn ăn, Nguyễn Miên Man trong lòng ít nhiều có chút tự hào. Bất quá, chờ nhìn thấy có người nói muốn chạy đến thành phố Á chỉ để ăn cơm chiến nhà mình, Nguyễn Miên Man liền có chút khó có thể tin cũng không phải cô đánh giá thấp tay nghề của mình, chỉ là cảm thấy, chỉ là một chén cơm chiến mà thôi, hương sư động chúng như vậy, đáng giá sao?" Nguyễn Miên Man trong lòng nghĩ, dư quang bỗng nhiên nhìn đến mẹo con từ trên cây đào không xa nhảy xuống, trong miệng giống như ngầm thứ gì. "Lại đây." Nguyễn Miên Man mơ hồ đoán được là cái gì, hướng về phía quả quýt nhỏ hô. Quả quýt nhỏ nghiêng đầu dương ánh mắt tỏ vẻ vô tội, chầm gì gì mà đi tới. Nó mới vừa tới gần, đã bị Nguyễn Miên Man nhéo cổ sách lên, dí cái trán nó no vào hắn. "Trái cây rửa sạch em không ăn, quả đào bé xíu như vậy em tắn xuống làm cái gì?" Từ trong cổ họng quả quýt nhỏ phát ra vài tiếng qué mé định đem quả đào trong miệng nhà ra cho cô. Nguyễn Miên Man lập tức đem nó thả trên mặt đất, chỉ mới không cần, em có bản linh hái xuống liền có bản linh ăn hết. Quả quýt nhỏ đem quả đào trong miệng nổ ra, dùng móng vuốt đẩy tới trước mặt cô, meo. Nguyễn Miên Man đứng dậy rửa sạch tay, một lần nữa ngồi xuống từ mâm đựng trái cây cầm lên một quả anh đào đưa vào trong miệng, nhìn nó nói, em lợi hại như vậy hái quả đào chưa chín xuống, vậy ăn một ngụm cho chị xem. Cũng không biết là quả quýt nhỏ thấy cô ăn anh đào mà theo, hay là nghe đã hiểu ý của cô, thế nhưng thật sự túi đầu gần một miếng, giây tiếp theo liền hít mắt, móng vuốt đem quả đào mang theo dấu răng bay ra xa. Nguyễn Miên Man nhìn đến cái tiểu biểu tình của nó, không khỏi cười khẽ ra tiếng, cảm thấy ai bảo nó nghịch ngợm đi hái quả đảo, đáng đời. Mèo Âu nghe được tiếng cô cười, mèo con bỗng nhiên cỏ đến bên chân đến cô, làm nũng ngựa ra cái bụng. Nguyễn Miên Man chịu không nổi mà cầm một miếng táo nhỏ không lưng đút cho nó, dây tiếp theo tầm mắt bỗng nhiên dừng trên cái bụng của nó, "Quả quyết nhỏ, có phải em lại béo lên không?" Mị ủ. Quả quýt nhỏ cắn miếng táo ngựa đầu nhìn cô, trong miệng mơ hồ phát ra thanh âm. Thấy nó giống như kháng nghị, Nguyễn Myên Man vội trấn an, "Được được, không béo, không méo." Lời tuy nói như vậy, cô trong lòng lại nghĩ vì không cho nó nhanh như vậy biến thành quả quýt lớn, dạo này sẽ giảm bất khẩu phần ăn của nó. Vài phút sau, Chu Linh từ nhỏ ngói nhỏ tiến vào, nhìn thấy trên đất có quả đào xanh nằm lăn lóc, không khỏi nói, ai ham ăn như vậy, cả quả đào xanh như vậy cũng hái. Nguyễn Miên Man ngồi ở cửa ngay vậy, dùng cằm chỉ con mèo nằm bò trên mặt đất cách đó không xa, không phải nằm ở kia sao. Mèo ăn đào sao? Biết được là chuyện tốt quả quyết nhỏ làm, Chu Linh có chút dở khóc dở cười. Nguyễn Miên đầu nói, phòng trừng là do hiếu kỳ thôi. Hai người hàn hai câu, cùng nhau tiến vào trong tiệm, chuẩn bị cho buôn bán buổi chiều. Xem qua Weibo Nguyễn Miên Man đoán được buổi chiều khẳng định cũng rất bận, chẳng những đem những thứ nên cắt đã cắt xong, thậm chí chuẩn bị xào chín những nguyên liệu nấu ăn cần nấu chín trước. Chu Linh ở bên cạnh trước tiên đem túi đóng gói túi dụ ra, đợi lát nữa đóng gói cho nhanh. Cô một bên bận rộn việc trên tay, một bên nhìn Nguyễn Miên Man cắt rau trên bếp bếp, cảm thấy xem cô sắc dao cũng là một loại hưởng thụ. Chờ các cô chuẩn bị không sai biệt lắm, cách thời gian buôn bán chỉ còn vài phút. Nguyễn Miên Man tính phần lạp sườn còn lại đại khái còn có thể làm hơn 30 phần cơm chiên, báo Chu Linh đem thực đơn sửa một chút. Chờ bắt đầu bán, khách hàng tiến vào phát hiện cơm chiên lạp sườn khoai tây hạn chế lượng, trong lòng kêu một tiếng ngạc tạo. Ngay sau đó nhanh chóng đi đặt đơn. 30 phần cơm chiến lạp sưởng khoai tây nhìn thì nhiều, một giây đã bị cướp sạch, khách hàng đặt được thì âm thầm cao hứng, không được thì hối hận buổi trưa không đặt dư một phần, ngay sau đó cũng chỉ có thể đổi một loại cơm chiến khác. Mà có không ít khách hàng mới đến trong tiệm, vốn là xem dâu tây phát sóng trực tiếp hoặc video, vì cơm chiến lạp sưởng khoai tây mà tìm đến, phát hiện bán hết rồi, há một chữ thất vọng có thể hình dung. Bọn họ vốn dĩ chuẩn bị đi khu bình luận kêu than hai câu, kết quả phát hiện khu bình luận đối với các loại cơm chiến khác đánh giá cũng rất cao, Nghĩ tới cũng tới rồi, dứt khoát đặt một loại cơm chiến khác có vẻ hợp khẩu vị, cộng thêm canh tam tiên. Không có cơm chiến Lạp Xưởng khoai tây, nhóm khách hàng mới, chọn nhiều nhất là tiếp theo là cơm chiến Dương Châu. Nay cũng thực bình thường, rốt cuộc thời tiết đã dần dần nóng lên, cơm chiến đầu que thịt bằng cùng cơm chiến dứa đều tương đối dễ ăn, mà cơm chiến Dương Châu ở trong các loại cơm chiến có danh tiếng nhất định. Cửa hàng của Náo đỏ, đến giờ ăn cơm, cô nhân viên trong cửa hàng nghĩ đến mình từ buổi trưa ngóng trông đến buổi chiều thế nhưng không mua được cơm chiến Lạp Xưởng khoai tây, trong lòng có chút không cao hứng, vẫn luôn than vãn cùng đồng nghiệp. Hôm nay nóng như vậy, cơm chiến có cái gì ngon, còn không bằng đi bên đường ăn chén mì lạnh. Đồng nghiệp thấy cô bởi vì một chén cơm chiến mà lại không ngừng, không khỏi nói: Đây chính là cơm chiến tứ mạng, hơn nữa cô không thấy à, dâu tây phát sóng trực tiếp ăn đến ngu lành, làm người xem thèm muốn chết, cũng may, vừa lúc chúng ta ở thành phố A, người xem những nơi khác muốn ăn còn ăn không được đâu. Chính là đáng tiếc không đặt được cơm chiến lạp sưởng khoai tây, hôm nay chỉ có thể nếm thử canh tam tiên trước. Thẳng đến khi nhân viên giao cơ, đem cơm hộp tới, cô lúc này mới không tiếp tục lại lại. Các cô làm trong tiệm đều là thay phiên nhau ăn cơm, lúc cô chờ cơm hộp, hai nhân viên khác trong cửa hàng đã ăn cơm xong, hiện tại đang tiếp đón khách hàng. Bởi vì cơm chiến không phải là cơm chiến lạp sưởng khoai tây mà cô chờ mong, nên cô đem canh mỡ ra trước. Thật sự quá thơm. Vừa mở cái nắp ra, một cổ tiên vị xông vào mũi, cô bưng chén lên thổi thổi, nhẹ nhấp một ngụm, ngay sau đó hai mắt cong thành vầng trăng non, chết không được dâu tây có thể một hơi uống xong một chén canh lớn như vậy, uống ngon thật. Canh còn có chút nóng, cô thổi nhấp mấy cái, cầm lấy chiếc đũa gắp nguyên liệu nấu ăn bên trong lên ăn. Thịt nạc tươi mới luộc hoạt, rau xanh thanh thúy ngon miệng, ngay cả nấm hương ngày thường cô không thích lắm, đều đặc biệt ăn ngon. À, à, à. Mỗi loại ăn một chút, nhịn không được ở trong lòng hét lên, cảm thấy làm thế nào mà có thể nấu canh tam tiên ngon như vậy, canh thơm thì thôi, nguyên liệu nấu ăn bên trong cũng ngon như vậy. Lúc cô bắt đầu canh, Mùi hương dần dần bay ra ngoài, vốn dĩ đang xem quần áo khách hàng nhịn không được nhìn qua. Khu, cái kia xin hỏi một chút." Khách hàng một câu còn chưa nói xong, một vị nhân viên nữ tóc ngắn mỉm cười đi lên, "Xin hỏi tôi có thể giúp cô việc gì?" Khách hàng có chút ngượng ngùng cười một chút, sau đó nói, "Tôi chính là muốn hỏi một chút, cô nhân viên, kia đang ăn cái gì vậy?" Người thương quá. Vốn dĩ cho rằng khách muốn hỏi quần áo, nụ cười của nhân viên nữ tóc ngắn cứng lại trong một giây, theo suy nghĩ khách hàng chính là thượng đế, gật đầu nói, "Cô chờ một lát, tôi đi hỏi giúp cô." Nhân viên tóc ngắn nói, xoay người đi vào quầy, "Việc việc, cô đặt cơm hộp nhà ai vậy?" Viện viện mới vừa mở ra cơm chiến dứa ăn một ngụm, đang đắm chìm trong hộp cơm chiên, suy nghĩ vì sao cơm chiến này cũng ăn ngon như vậy. Hiện tại cả đầu đều phập phình dứa, thịt, đậu Hà Lan, hình ảnh nguyên liệu nấu ăn, căn bản không nghe được bạn hỏi chuyện. Thấy cô một lòng chỉ có cơm chiến trước mặt, bị mùi hương kích thích một chút cô gái tóc ngắn nuốt ngụm nước miếng sau nói, "Đừng ăn, lại ăn liền từ viện viện ăn thành viên viên, tôi đang hỏi cô đó." "Cái gì cơ?" Viện viện lúc này mới nhìn đến cô, một bên nhấm nuốt cơm chiên giữa trong miệng chua ngọt ngon miệng một bên hỏi, "Khách hàng muốn biết cô đặt cơm hộp của nhà ai, tôi lại đây giúp khách hỏi một chút." Nói xong Cô đồng nghiệp nhịn không được nuốt nước miếng, bằng không cô đi ra ngoài ăn đi, trong tiệm không gian nhỏ, hương thơm cơm của cô đầu bay cả tiệm, cũng quá làm người ta thèm rồi, tôi sợ khách hàng cũng không có tâm tình mua quần áo, chỉ tò mò cô ăn cái gì. Chính là lúc trước nói với cô đó tiệm cơm chiến hạnh phúc, mở ra áp bánh trôi cơm hộp trang đầu tiên là có thể nhìn thấy, thật sự đặc biệt ngon, tôi vốn đang có chút thất vọng không mua được cơm chiến lạp xưởng khoai tây, hiện tại phát hiện cơm chiến dứa của nhà này cũng ăn ngon. Đã biết, đã biết, cô không cần miêu tả lại. Có chút thèm, nhân viên tóc ngắn nhân đánh lời thao thao bất tuyệt miêu tả, xoay người nói cho vị khách hàng kia Vị kia khách hàng nghe xong nhân viên nữ tóc ngắn thuật lại, trực tiếp đem cái váy trong tay đưa qua để cô treo lên, ngay sau đó liền móc di động ra bắt đầu mở áp bánh trôi cơ hội. Giống như vậy viện, bởi vì cơm chiến lạp xưởng khoai tây bán hết, khách hàng mới tới không thể không đổi một loại cơm chiến khác, chờ nếm đến hương vị cơm chiên, sự thất vọng trong lòng nháy mắt biến mất, cả đầu chỉ còn lại có hai chữ ăn ngon. Khách hàng ăn tới vui vẻ, trong tiệm cơm chiến hạnh phúc, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh lại là vội đến không có cả thời gian uống miếng nước. Còn may là ít nhiều các cô trước đó đã đem nguyên liệu chuẩn bị xong, bằng không tuyệt đối lo liệu không hết mọi việc mà trước kia nhân viên giao cơm tới trong tiệm ngồi một hồi là có thể lấy được cơm, thời gian chờ đợi cũng bắt đầu dài hơn. Khách hàng lại thúc giục tôi. Có nhân viên giao cơm nói thầm một câu, vội vàng trả lời khách hàng chủ tiệm còn chưa có bắt đầu làm đến đơn của ngài, ngài thúc giục tôi cũng vô dụng. Siệm tợ nhà này ra cơm hộp vẫn luôn rất nhanh, anh nói thật, có phải anh ngửi cơm chén quá thơm, chính mình ở trong tiệm ăn trước. Tục ngữ nói rất đúng, có khổ không thể khổ giữa nhỏ, có đói không thể để đói khách hàng, anh cảm thấy anh làm như vậy có đúng không? Khách hàng oan buồn a, tôi hôm nay thật sự không có ăn. Siệm tợ vậy chính là nói lúc trước thì anh có ăn. Hừ. Chắc không được có đôi khi xem trên bản đồ rõ ràng đã đến cửa hàng từ lâu, nhưng lại mãi không thấy đưa đi. Khách hàng xin lỗi, xin lỗi khách hàng không đúng. Địa chỉ này của anh là lần đầu tiên tôi đưa, kể cả lúc trước tôi không nhịn được ở trong tiệm ăn cơm tiền, cũng không quan hệ tới chuyện kia của anh đi. Xin tờ. Hình như là vậy, ha ha ha. Ha ha cái quỷ gì, khách hàng của tôi thật sự hư, thiếu chút nữa bị lửa. Nghĩ đến chính mình còn cùng hắn xin lỗi, nhân viên giao cơm nói thầm xì bợ nếu anh không ăn, hôm nay như thế nào lại chậm như vậy. Tôi thấy không phải anh đã sớm đến cửa hàng sao? Khách hàng không có biện pháp Hôm nay sinh ý trong tiệm thật quá tốt, chủ tiệm có chút bận rộn. Chờ ăn xong khách hàng, vị nhân viên giao cơm nhịn không được cùng đồng nghiệp bên cạnh lại nhải. Đây khẳng định là khách hàng quen, lúc trước trong tiệm ra cơm rất thật tương đối nhanh, thường xuyên còn làm xong trước tôi tới, bất quá tôi xem sinh ý trong tiệm, về sau sợ là không được tốt như vậy nữa. Nghe hắn lại nhải đồng nghiệp nói, khách hàng kia còn đoan đổ tôi, nói tôi ở trong tiệm ăn trước mới không đưa cơm cho hắn, thật là, sớm biết rằng sẽ chờ lâu như vậy, tôi đây liền thật sự đặt một phần, sau đó gửi hình ảnh qua thèm chết hắn. Sau đó hắn thu hoạch một chậu nước miếng, anh thu hoạch một cái mua sao? Bên cạnh một vị nhân viên giao cơm nghe được bọn họ đối thoại, ha ha cười sau chen và nói, có lẽ sẽ có thêm một cái khiếu nại nữa, lý do khiếu nại chính là bỏ đói khách hàng. chương 76, 76. Editor, e đi tỏ, thế nì e cũng mặc nhìn. Nguyễn Miên man nghe từ trong tiệm chuyển đến thanh âm nói chuyện phiếm náo nhiệt, không cần nhìn đều biết, tất nhiên có không ít nhân viên giao cơm đang chờ ở bên ngoài. Cô đem lửa vặn lớn hơn chút, đẩy nhanh tốc độ sảo đấu, đem hai nổi cơm chiến trong tay múc ra. Vì tiết kiệm thời gian. Cơm chiến hiện tại đều là trực tiếp cho vào hai cái chậu lớn bên cạnh, Chu Linh sẽ múc vào hũ cơm, mà cô lại tiếp tục làm nổi cơm chiến tiếp theo ở trong chậu là cơm chiến giữa cùng cơm chiến Dương Châu, thoạt nhìn lại xinh đẹp lại thơm, nếu là khách hàng thích cơm chiến thấy hai chậu này, sợ là hạnh phúc đến mức hận không thể trực tiếp đem đầu vùi vào. Chu Linh mỗi ngày đều có thể ăn đến mấy món cơm chiên, lúc đóng gói cơm hộp, vẫn là cảm thấy thơm đến không chịu được. May là định lực của cô cũng không tệ lắm, nếu là đổi thành người định lực không tốt, sợ là múc cơm, trực tiếp liền nhón vào trong miệng đem hai chậu cơm chiến toàn bộ đóng gói xong, Chu Linh dựa theo đơn hàng đưa ra cho nhân viên giao cơm tương ứng. Thuận tay thu đi chén đĩa trên bàn phía ngoài. Rất nhanh tới 8 giờ, nhân viên giao cơm lui tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc vẫn như cũ chỉ nhiều không ít 8 giờ hơn, Tư Cảnh Lâm đi vào trong tiệm, liền nhìn đến một cảnh tượng náo nhiệt. Mấy ngày hôm trước anh có hơi bận, hôm nay giải quyết xong công việc có thời gian rảnh, vốn gì chuẩn bị để trợ lý Tôn đặt cơm hộp, lại nghe thấy trợ lý Tôn thuận miệng nói một câu tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc trở nên nổi tiếng trên mạng. Tư Cảnh Lâm hơi hiểu một chút, nghĩ đến kế tiếp cũng không có việc gì, dứt khoát tự mình lại đây một chuyến. "Thưa tiên sinh." Chu Linh lại lần nữa cầm cơm hộp đi ra, ngẩng đầu liền nhìn thấy anh tiến vào. Tư Cảnh Lâm hơi hơi gật đầu đáp lại, thẳng hướng phòng bếp đi vào. "Chị ăn cơm chiều trước đi, em hiện tại không đói bụng." Nguyễn Miên Mang nghe được tiếng bước chân, theo bản năng nghĩ là Chu Linh vào. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, mày hơi trầm xuống, "Em còn chưa ăn cơm chiều." Tuy rằng chính anh cũng chưa ăn, nhưng đó là do thời gian ăn tối của anh tương đối chế, nhớ do lúc trước đều là 4, 5 giờ cô đã ăn bữa tối, lực khí Tư Cảnh Lâm tỏ vẻ không tán động. "Anh Cảnh Lâm." Nguyễn Miên Mang nghe được giọng nói này, kinh ngạc quay đầu lại, thấy thật đúng là anh tới, theo bản năng nở cười. "Hôm nay có chút vội cho nên còn chưa có ăn, bất quá cơm trưa em ăn lúc hơn 2 giờ, hiện tại còn không đói." Nhìn đến biểu tình trên mặt anh, Nguyễn Miên Man giải thích một câu, quay đầu tiếp tục chiến cơm đối mặt với nồi cơm chiến cô liền không nói, chờ đem cơm xào xong vào trong chậu, cô mới xoay người nói, "Anh Cảnh Lâm đại chưa ăn cơm tối sao? Có muốn ăn cái gì hay không?" Tư Cảnh Lâm không trả lời, đem tay áo cuốn lên, hỏi, "Có cái gì anh có thể giúp không?" Nguyễn Miên Man chớp mắt hai cái, theo bản năng định cự tuyệt, bất quá thấy ngữ khí của anh rất nghiêm túc, cuối cùng xoay người cầm lấy một bộ chén uống, dùng nước cấm trắng qua, từ nồi điện múc ra một chén canh đưa tới, "Vậy anh giúp em nếm thử cái này đi, canh vịt hầm xem thế nào." Vịt là do thân thích của bà Vương ở nông thôn tặng cho bà. Bà Vương chặt nửa con đưa cho cô, cô trực tiếp lấy nổi điện ra hầm. Vốn là chuẩn bị cho bữa tối của mình cùng Chu Linh, kết quả sinh ý bất đốn, căn bản không có thời gian ăn. Tư Cảnh Lâm liếc nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn là duỗi tay tiếp nhận. Bên kia có ghế, Nguyễn Miên Man chỉ vào vị trí phía góc có thể ngồi xuống ăn, xoay người tiếp tục bất đốn. Tư Cảnh Lâm theo phương hướng cô chỉ mà ngồi xuống, dùng cái muỗng nhẹ đảo hai cái. Dưới ánh đèn, chén sứ làm canh càng sáng tỏ hơn thuần, thoạt nhìn cũng không làm người ta có cảm giác rầu mỡ, dưới đáy chén có một ít thịt vịt, táo đỏ, đậu kỳ. Theo cái muỗng quấy lên, nhiệt khí cùng hương khí đồng thời bay lên là người ta ngửi được thập phần muốn ăn. Nguyễn Miên Man lại lần nữa làm xong hai nồi cơm, mới hỏi anh, hương vị như thế nào? Hàm đạm thích hợp, canh tiên vị mỹ, thịt vị tô lạn tiên tuần, hương vị rất tốt. Xem đánh giá, Tư Cảnh Lâm hiển nhiên thực vừa lòng. Nguyễn Miên Man hướng trong chén nhìn lướt qua, thấy đã hết hơn phân nửa chén, suy đoán anh đại khái cũng chưa ăn tối. Không bằng em dùng canh này làm cho anh chén mì. Cô đề nghị nói. Không cần. Cô bận như vậy, không giúp được gì thì thôi, Tư Cảnh Lâm cũng không muốn lại tạo thêm phiền toái. Uống xong canh, anh đem chén đặt trong bồn rửa bát, hỏi cô còn có chuyện gì cần hỗ trợ không? Nguyễn Miên Man tưởng tượng không tới hình ảnh anh làm mấy việc vặt trong bếp, đang nghĩ cách từ chối, bỗng nhiên nhớ tới, "À, em quên cho quả quýt nhỏ ăn. Bằng không anh giúp em một chút." "Được, thức ăn cho mèo ở đâu?" "Ở ngăn tủ tầng thứ 2 trong nhà kho." Cô nói xong, Tư Cảnh Lâm từ phòng bếp đi ra ngoài, ở phòng khô tìm được thức ăn cho mèo, đi vào góc nhà, hướng chậu cơm đổ ra nửa chậu đổ xong thức ăn mèo, anh thấy con mèo kia còn không biết lại đây ăn cơm, quay đầu ở trong tiệm quét một vòng, liền nhìn thấy nó đang đứng ở một cái ghế nhìn chằm chằm vào nhân viên giao cơm đang ăn cơm. "Lại đây ăn cơm." Tư Cảnh Lâm liền nói, Quả quýt nhỏ đối với lời anh nói hoàn toàn không phản ứng, giống như không phải đang gọi nó. Ngược lại là nhân viên giao cơm trong tiệm, đặc biệt là nhân viên giao cơm đang nổi cạnh quả quýt nhỏ, dưới khí thế của người đàn ông xa lạ, dù đối phương không phải là nhắm vào chính mình, vẫn là có chút không thoải mái. Têu mày đi ăn cơm kìa, mau đi đi. Cuối cùng, có nhân viên giao cơm nhịn không được đẩy mèo con nhỏ giọng nói một câu, ý bảo nó mau đi ăn cơm, làm cho đối phương thu hồi tầm mắt. Quả quýt nhỏ hơi hơi quay đầu, lúc này mới phát hiện chậu cơm của mình có cái gì. Nó theo bản năng nhảy xuống ghế dựa, nhảy lên mấy cái đi tới trước chậu cơm. Nhưng mà Trời phát hiện trong chậu là thức ăn mèo ải, tức khắc nó liền cảm thấy không quá hứng thú, dùng móng vuốt ở trong chậu lay hai cái, mới vươn đầu lười biếng một ngụm. Thấy nó ăn một miếng trong miệng, lại gầy vài viên ra mặt đất, còn dùng móng vuốt hướng chậu cơm lầy lầy, tư cảnh lâm trong mắt tràn đầy sự không đồng ý. Ngoan ngoãn ăn cơm. Ngữ khí anh lộ ra vài phần nghi hoặc. Có lẽ là do khí thế, khi anh vào cửa cùng Từ trong phòng bếp ra tới, nhân viên giao cơm trong tiệm theo bản năng ăn tính lại, mặc dù nói chuyện cũng đều đè thấp âm. Lúc này, khi anh nói chuyện, âm liền đặc biệt rõ ràng, trong phòng bếp Nguyễn Miên Man đều mơ hồ nghe được. Không khỏi nói, quả quyết nhỏ lại không chịu ăn thức ăn cho mèo sao? Trong ngăn tủ còn có cá khô cùng thịt khô, có thể bẻ vụn trộn vào cho nó đó ạ. Được. Tư Cảnh Lâm lên tiếng, thấy mèo con nghe được cá khô, thịt khô sau lô thai dựng thẳng lên, cũng không tiếp tục ăn thức ăn cho mèo nữa, cảm thấy không thể nuông chiều nó quá. Mày ăn xong thức ăn trong chậu trước đi. Anh dùng túi thức ăn cho mèo đẩy nó một cái. Meo meo. 9 giờ rưỡi, rốt cuộc đóng cửa, Nguyễn Miên Man rửa sạch tay cùng mặt từ phòng bếp ra ngoài, liền thấy Tư Cảnh Lâm ngồi ở cái ghế vẽ tường, mà trước mặt anh, quả quyết nhỏ một hồi chạm một hồi ngồi mà hướng anh kêu không ngừng. Quả quít nhỏ ở trước mặt cô từ trước đến nay thật sự rất ngoan, Nguyễn Miên Man thưởng thức bộ dáng hung hãn của nó một hồi mới mở miệng nói, "Quả quít nhỏ em làm gì đây?" Nghe được thanh âm của cô, quả quít nhỏ lập tức chạy tới, ngửa đầu kêu lên, "Meo meo meo." Nhìn đến bộ dáng này của nó cực kỳ giống như đang cáo trạng, Nguyễn Miên Man có chút buồn cười, không khỏi nhìn về phía Tư Cảnh Lâm, "Nó đây là làm sao vậy? Chưa cho nó thêm cá khô, vẫn luôn ngoan cố không chịu ăn cơm." Tư Cảnh Lâm nói xong, giơ tay nhìn xuống, phát hiện nó còn rất có năng lực, thế nhưng ngoan cố lâu như vậy. Cho nên, anh liền vì chuyện này mà rằng có cùng nó lâu như vậy, Nguyễn Myên Man nghĩ đến hình ảnh đó, có chút buồn cười. Chờ thấy anh đột nhiên nhìn qua, Nguyễn Miên Man vội thu liễm ý cười, ngày thường cũng không phải mỗi ngày đều trộn lẫn cá khô, chỉ là lúc hơi bận không rảnh nhìn chằm chằm nó ăn, nó mới như vậy. Nói xong, Nguyễn Miên Man ngồi xổm xuống, xuống, nhẹ nắm cái mặt béo của mèo con, không được náo loạn, mau đi ăn hết thức ăn cho mèo, bằng không về sau đều không có cá khô ăn. Quả quýt nhỏ cọ vào tay cô từ trong cổ họng phát ra vài tiếng mềm mại, ngoan ngoãn đi về trước chậu cơm, túi đầu đàn cơm. Nguyễn Miên Man nhìn chằm nó một lát, xoay người đi vào bếp, không bao lâu liền cùng Chu Linh dùng khay bưng mấy chén mì dùng canh vịt hầm nấu cùng hai đĩa lô sảo. Gọi tư Cảnh Lâm lại đây cùng nhau ăn. Cái lúc này đều đã đói bụng, trừ bỏ mới vừa ăn chu linh khen hai câu mì nước dùng thật thơm, kế tiếp trên bản đều thực an tính ăn xong, chu linh đem chén đua thu thập tốt đi vào bên trong rửa, Tư Cảnh Lâm nhìn về phía người đối diện hỏi, kế tiếp em có tính toán gì không? Dạ. Nguyễn Miên Man không biết anh là chỉ cái gì, phát ra thanh âm nghi hoặc. Trong tiệm sinh ý hẳn là sẽ càng ngày càng tốt, em có suy xét định làm lớn không? Nguyễn Miên Man theo bản năng lắc đầu. Tư Cảnh Lâm cũng không hỏi vì cái gì, nói, một khi đã như vậy, trong cửa hàng cần thay đổi một chút, nếu không chỉ dựa vào hai người hẳn là lo liệu không hết việc. Đúng vậy. Nguyễn Miên Man tán đồng gật đầu. Hai ngày này các cô đã vội đến mức quay vòng vòng, hôm nay đến thời gian ăn cơm đều không có, nếu là mỗi ngày đều như thế, các cô cũng không thể kiên trì thời gian dài. Nguyễn Miên Man nhìn về phía anh nói, nhưng là muốn sửa như thế nào? Tính toán trước một ngày em nấu bằng tốc độ bình thường thì làm được bao nhiêu suất, sau đó giới hạn số lượng các món trong thực đơn, bán xong liền dừng. Tư Cảnh Lâm nói xong, bổ sung một câu, giá cả cũng có thể tăng một chút. Nguyễn Miên Man ngượng ngùng tùy tiện tăng giá, chỉ nói chờ ra món mới lại nói đối với cái này, Tư Cảnh Lâm thật ra cũng không khuyên cái gì, rốt cuộc lấy tay nghề của cô, chờ cửa hàng thay đổi. Khách hàng mua không được tự nhiên sẽ chủ động thúc giục cô mở rộng đơn giản cùng cô thương lượng thực đơn một chút, chờ Chu Linh rời đi, Tư Cảnh Lâm cũng theo sau tạm biệt. Chờ anh đi rồi, Nguyễn Miên Man mới phát hiện, lần này anh lại mang theo không ít trái cây cùng đồ ăn vặt lại đây. Thời gian đã không còn sớm, dựa mặt xong Nguyễn Miên Man liền lên lầu, tiếp tục suy nghĩ một hồi thực đơn muốn thay đổi như thế nào, bắt đầu xem bình luận iN, tìm theo đề tài trên nội bộ, kết quả trong tiệm cơm chiến lạp xưởng khoai tây thế nhưng bán hết rồi, chỉ có thể chấp đặt một phần cơm chiến đậu que thịt bằm trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ ăn ngon như vậy, đậu que ngâm sảng giòn cùng với thịt bằm xào ra cơm, thoải mái thanh tân lại khai vị, bất chi bất giác liền ăn hết một chén. Fili, nhà này cơm chiến dứa ăn cũng ngon á. Trước nay không ăn qua cơm chiến dứa ngon như thế, không nghĩ tới cơm hộp còn có cửa hàng đỉnh như vậy, tôi thế nhưng hiện tại mới biết được, thật là quá đáng tiếc. AP, cửa hàng này không riêng cơm chiến ăn ngon, canh cũng siêu cấp ngon, ngay cả món phổ phổ thông thông đậu phụng giang đều thơm tới phát khóc. Tôi xem bình luận nói, trong tiệm phía trước còn có bán cá viên, bánh rau dại, thanh đoàn linh tinh, Samuel tạ tôi cũng rất muốn ăn chủ tiệm khi nào lại bắn vậy? 4. Về đúng thèm chết tôi. Tôi sao lại hèn như vậy, rõ ràng ăn không được còn muốn chạy tới chịu tội a 5, quyết định, năm 1 năm nay liền đi thành phố á chơi, sau đó đem cơm chiến tiệm ăn một lần. L3, chính là tới năm 1 cũng còn có lâu, tôi hiện tại liền muốn ăn ngay, nếu là có thể chuyển phát nhanh lại đây thì thật tốt. AN, ha, ha, ha, ha nên mọi người tới thành phố á chơi, chúng ta nơi này có rất nhiều món ngon, chơi vui chơi. O6, không, tôi không chào đón. Bởi vì ủa tới một đống khách hàng mới. Hôm nay cơm chiến lạm sưởng khoai tây đều bị cướp sạch, tôi còn chưa có ăn đủ đâu. Hiện tại thế nhưng còn có người ngoại tỉnh muốn lại đây tranh đoạn. 4. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận, nghĩ đến ngày mai phải điều chỉnh toàn bộ thực đơn có số lượng giới hạn, bỗng nhiên có chút chột dạ. Bất quá đây cũng là không có biện pháp, cô một người một đôi tay, nếu không làm như vậy, thời gian dài thật sự chịu không nổi. Cô rời khỏi khu bình luận, quay đầu đi nhìn thoáng qua tiền lời hôm nay. Lúc nhìn tiền lời thế nhưng sắp vượt qua 5000 đồng, cô trước kinh doanh hỉ đây chỉ là trên áp, nếu tính cả bán trực tiếp trong cửa hàng, hôm nay tiền lời chắc chắn hơn 5000 đồng. Bất quá cẩn thận tính một chút. Tiền lợi như vậy cũng là bình thường, rốt cuộc hôm nay cơm chiến bán đi cũng hơn 400 phần, mà mỗi phần cơm chiến trừ đi chi phí quản lý áp, lợi nhuận cũng vẫn thực khả quan, hơn nữa canh, đậu phụ, gạo nếp, giòt chảng heo cũng bán được không ít. Chương 77, 77. Editor, thế nhỉ, ẻo có mất mình. Thằng đến khi vô tự động tắt đèn ngủ, Nguyễn Miên Man nhắm mắt lại nằm trên giường, trong lòng còn nhịn không được vì tiền lợi hôm nay mà vui vẻ, một hồi lâu mới chân chính chìm vào giấc ngủ. Ngay kế tỉnh lại, dùng canh vị hầm dư lại từ tối hôm qua nấu làm bữa sáng, Nguyễn bắt đầu lấy ra vợ, bút, tính toán số lượng các món trong đơn. Buổi trưa buôn bán trong 4 tiếng, mỗi một chảo cơm làm trong 10 phút, cô có thể đảo 2 chảo một lúc, mỗi nồi làm được 3 phần cơm, 2 nồi 6 phần, như vậy 1 giờ là cô có thể làm 36 phần cơm, đây là cô tính thời gian thoải mái, ngày hôm qua bình quân cô xào một nồi chảo chỉ mất khoảng 6 phút mà thôi. Tính thêm thời gian ngẫu nhiên rang đậu phụng, chiên gạo nếp róc chảng heo gì đó, vậy tính 1 giờ có thể nấu 30 phần cơm, buổi trưa có 4 tiếng, vậy là 120 phần cơm chiên, đậu phụng rang và đậu phụng bọc đường liền làm 50 phần, 30 phần gạo nếp róc heo, 120 phần canh. Buổi chiều buôn bán thêm 1 tiếng. Vậy sẽ bán 150 phần cơm chiên, đậu phụ làm 60 phần, 30 phần gạo nếp dốt chẳng heo, 120 phần canh. Về thời gian nấu canh, cô liền không tính bảo, bởi vì mấy ngày trước mua mấy cái thùng dữ ấm lớn trở về, trong tiệm canh tam tiên, cùng rau xanh đậu hũ hiện tại đều là nấu từ trước đặt ở bên trong thùng giữ ấm, cơ bản không chiếm dụng thời gian buôn bán. Nguyễn Miên Man cầm bút viết viết vẽ vẽ, thực mo liền quyết định xong 120 phần cơm chiến nhìn thì nhiều, nhưng thành mỗi dạng cơm chiên, mỗi loại cũng chỉ có mười mấy phần mà thôi. Cô tính toán tốt số lượng xong nhìn lại, cảm thấy so với hai ngày trước, hình như mình lười biếng đi rất nhiều. Nguyễn Mien Man do dự 2 giây, Đông Nhân nhớ tới lời nói thực tiễn ra kiến thức chính xác, quyết định vẫn là căn cứ theo cái này làm thử một chút, không được lại nói. Quyết định tốt, cô trực tiếp bắt đầu sửa thực đơn. Chờ cô sửa xong thực đơn, Chu Linh đã tới, còn mang theo dưa chuột mua từ bà Lý. Dưa chuột mới hái thoạt nhìn thủy nhuận mới mẻ, hết sức vui vẻ. Thấy chị đem dưa chuột tới, Nguyễn Miên Man bắt đầu làm nộm dưa chuột, còn Chu Linh thì đi chợ mua sắm. Mấy bà lao trong ngõ nhỏ, rất nhiều người đều có xe ba bánh, không cần sách bộ mà chở đồ vật cũng tiện. Bà Vương cũng có một chiếc, hôm nay muốn mua tương đối nhiều nguyên liệu nấu ăn, Chu Linh dứt khoát quay về, chuẩn bị kéo xe ba bánh đi. Bà Vương nghe vậy, lại có chút không yên tâm, sợ cô bị lừa xe, dẫn theo An An đi cùng cô. Chờ mấy người mua sắm trở lại, Nguyễn Miên Man đã làm xong nộm dưa chuột, toàn bộ trong tiệm tràn đầy hương vị thoải mái thanh tân của dưa chuột cùng tiên hương mê người của gia vị. Mùi hương khiến cho người ta cảm thấy muốn ăn, làm món khai vị rất tốt, bà Vương ở cửa người thấy sau, nhìn không được nói, đông đông lại làm món gì vậy? Là nộm dưa chuột ạ." Nguyễn Miên Man trả lời xong, nghe vậy, bưng một đĩa đi ra. Cô ra tới nhìn đến bà Vương lấy đồ từ trên xe ba bánh xuống, bên trong xe chứa đầy các loại nguyên liệu nấu ăn, không khỏi nói, như thế nào lại làm phiền bà vậy? Hãy, bà không phải lo lắng Tiểu Linh không giành làm lật xe ba bánh sao, vừa lúc cũng không có việc gì, liền cùng nó đi một vòng. Bà Vương dứt lời, bên cạnh Tiểu An An thân thiết mà chào cô, chị. Tiểu An An. Nguyễn Miên Man sờ sờ đầu bé, thuận tay dùng chiếc đua bón bé ăn một miếng nộm dưa chuột. Tiểu An An cắn dưa chuột, mở to đôi mắt tròn xoay nói, ạt ngon ngon nhà. Vậy đi xuống vào bên trong ngồi ăn từ từ. Nguyễn Miên Man nói xong, một tay bế bé từ trên xe ôm xuống dưới. Chờ sắp xếp xong cho Tiểu An An, dùng ghế giữa làm cái bàn, cho bé ngồi ở bằng ghế nhỏ ăn nộm dưa chuột, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh bắt đầu đem nguyên liệu nấu ăn vào trong phòng bếp xử lý. Bà Vương vốn dĩ muốn hỗ trợ, Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh đều không cho bà đậu thủ, bà đành phải ngồi xuống bên cạnh An An, cầm đôi đũa cùng ăn dưa chuột. Đông Đông tay cháu cũng thật khéo, dưa chuột cũng có thể làm món ngon như vậy. Một ngụm mộm dưa chuột nuốt xuống, bà Vương liền nhịn không được mà khen. Bên cạnh Tiểu An An đi theo đầu, còn định chia sẻ với quả quýt nhỏ đang thỏ qua nhìn. Nhưng mà, không biết là không thích dưa chuột, hay là không thích nhàn nhạt giấm vị của món này. Quả quýt nhỏ có điểm ghét bỏ mà quay đầu, dây tiếp theo trực tiếp chạy đi. "Là do nếm nếm gia vị thôi ạ, bà thích vậy cháu đem tỉ lệ các loại gia vị bên trong nói cho bà. Cái này chỉ là cô tùy tay làm ra một món, cũng không có gì đáng để bảo mật. Không cần, không cần, bà muốn ăn liền ăn mấy miếng cháu làm là được, lười phải học mấy cái này." Trên thực tế, bà Vương cảm thấy, một món ngon như vậy, khẳng định là bí phương. Thấy cô nguyện ý nói là cô tín nhà mình, nhưng chính mình cũng không thể không đúng mực như vậy. Nguyễn Miên Man nghe vậy, tự nhiên bảo bà khi nào muốn ăn liền tới đây. Bà Vương càng ăn càng cảm thấy này ngon. Dư Khoát đứng dậy đi ra xe ba bánh đem màn thầu mua ở chợ xách vào, lấy ra một cái liền chấm vào nước nộm dưa chuột ăn. Bà ngoại, không phải nói mua màn thầu làm bữa chưa sao? Bà như thế nào hiện tại liền ăn rồi? Chu Linh dọn xong nguyên liệu nấu ăn nhìn thấy bà mình ăn màn thầu, không khỏi hỏi một câu. Nước nộm này hương vị rất ngon, bà không muốn lãng phí, ăn cùng màn thầu cũng khá tốt. Bà Vương chính mình ăn còn chưa đủ, còn bảo các cô cùng nhau tới ăn, không có việc gì, màn thầu ăn hết bà buổi trưa lại nấu cơm là được. Nguyễn Miên Man nghệ tình tiếp nhận cái màn thầu bà đưa, bẻ nửa cái đưa cho Chu Linh. Màn thầu này hấp còn hơi sượng. Đại khái là bệnh nghề nghiệp, ăn xong một miếng, Nguyễn Miên Man thuận miệng nhận xét. Và chính là nhìn không tồi mới mua, ngày thường trong nhà rất ít ăn màn đầu. Bà Vương nói, nộm dưa chuột loại rau trộn như vậy, trẻ con cũng không nên ăn quá nhiều, thấy An An còn nhịn không được thường thường ăn một miếng, Nguyễn Miên Man lấy ra một ít dồ ăn vật cảnh lâm đưa tới dời đi sự chú ý của bé. Dỗ An An không ăn nộm dưa chuột nữa, Nguyễn Miên Man nhíu tới, nói với Chu Linh, em đem thực đơn trong tiệm sửa lại một chút, hôm nay hẳn là sẽ không bận rộn như hôm qua nữa. Chu Linh nghe vậy, mở ra di động, mới xem qua liền nhịn không được nói, như vậy có phải sẽ kiếm ít tiền hơn? Bận một chút chỉ cùng không sao. Bà Vương nghe được các cô đối thoại, không khỏi ngẩng đầu lên, trong tiệm lo liệu không hết, bà có thể lại đây phụ hại đứa một chút. Cảm ơn bà Vương, bất quá không cần. Nguyễn Miên mang tự tuyệt, giải thích nói, nếu lại bận rộn giống như ngày hôm qua, thời gian giải đối với thân thể không tốt, lại nói tiền thì vĩnh viễn không kiếm đủ, cho nên em mới đem thực đơn điều chỉnh một chút, đương nhiên cái này cũng không phải là cố định, trước nhìn xem tình huống hôm nay, sau sẽ sửa lại cho phù hợp. Bà Vương nghe được lời này, cảm thấy cô còn nhỏ tuổi nhưng thật ra nhìn thấu nhiều chuyện, lập tức hen, đông, đông nói rất đúng, trên đời này tiền quan trọng. Bất quá thân thể so với tiền càng quan trọng hơn, hiện tại vì tiền mà bận rộn hư thân thể, về sau kiếm nhiều tiền cũng không nhất định có thể khỏe mạnh như trước. Nói xong, bà lại bổ sung nói, bất quá trong tiệm nếu thật sự quá nhiều việc lo liệu không hết, hai đứa cũng đừng khách khí với bà. Nói một tiếng, dù sao bà mỗi ngày cũng không có việc gì. Chu Linh nghe cô cùng bà ngoại nói, đương nhiên nhớ tới cô chủ mình thoạt nhìn ổn trọng đáng tin cậy, trên thực tế còn chưa tới 20 tuổi, vẫn là lúc thân thể phát triển, sắp thật không nên để mệt mà quá, vì thế không nói thêm cái gì. Có màn thầu giải quyết hết một đĩa chuột, bà Vương liền mang theo An, An lên xe ba bánh về nhà cũng ở đây qué dở các cô. Nguyễn Miên Man vốn gì nói nếu bà thích, liền lại mang một phần nộm dưa trở về, bà Vương lại bảo các để lại mà bán, nói thế nào cũng không chịu cầm về. Chờ hai bà cháu đi rồi, Nguyễn Miên Man đem canh buổi trưa nấu xong, Chu Linh rửa, cắt xong nguyên liệu nấu ăn, những cái gì có thể chuẩn bị trước đều chuẩn bị xong, thấy còn có thời gian, lúc này mới ngồi ở trong tiệm nghỉ ngơi, xem tờ vở cỡ UNG lúc đó. Hứa ra. Hứa Mộng Nguyệt vô tình ở trên mạng nhìn thấy bài viết về tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, tìm kiếm một chút phát hiện cửa hàng này thế nhưng lại nổi tiếng, tức giận đến cả khuôn mặt đều biến sắc. Trong khoảng thời gian này, mấy người quan hệ cùng cô không tốt, thường lấy chuyện cô mở cửa hàng, thế nhưng còn chưa mở đã đóng cửa, cười nhạo cô, hướng Ngọc Nguyệt trong lòng vốn dĩ đã khó chịu, hiện tại nhìn đến đầu sọ gây tội hại mình bị cười nhạo ngược lại càng ngày càng tốt, quả thực hận đến nghiến răng. Bất quá, trải qua 2 lần nhà mình bị tư cảnh Lâm cảnh cáo, hơn nữa lần trước ở trong tiệm nhìn đến ông Triệu, ông nhậm, ông Đàm ăn cơm trong tiệm, cô tốt xấu gì trí nhớ còn khá tốt, không dám lại tùy tiện nhằm vào tiệm cơm chiến hạnh phúc. Một đám không ăn qua thứ tốt, cơm chiến loại đồ vật thấp kém này có cái gì mà thèm. Vương Ngọc Nguyệt ngữ khí khinh thường, ngay sau đó mở một tổ địch, đem tức giận đều phát tiết đến những cư dân mạng bày tỏ thèm thuồng với tiệm cơm chiến hạnh phúc. Cư dân mạng mà dễ bắt là sao, vốn dĩ xem được mà ăn không được đã rất phiền náo rồi, đặc biệt là gần đây tổ địch lại có rất nhiều cư dân mạng ở thành phố A đang hình ảnh về các loại cơm chiến, cũng tỏ vẻ các loại cơm chiến khác trong tiệm cơm chiến hạnh phúc so với cơm chiến ứng cứu mạng cũng không kém. Dưới tình huống bị nhem nhem nhiều lần, tâm tình liền có chút không vui, đột nhiên nhảy ra một người mở cái tổ địch chà phúng, nói bọn họ chưa hiểu việc đời, nói bọn họ muốn ăn cơm chiến cấp tốc, đây còn không phải là thiếu mang sao. Vì thế Hướng Ngọc Nguyệt thực mau liền thể nghiệm đến, bị cư dân mạng công kích tập thể là tư vị gì. Bị cư dân mạng nói lời thô tục, không nói lời thô tục phỉ nổ một hồi, hướng Ngọc Nguyệt ngay từ đầu tức giận đều chuyển dời đến trên người bọn họ, tức giận đến mang một tiếng trực tiếp ném gì lộng đi, cũng mắng to mấy đứa trên mạng thật không có tố chất. Cư dân mạng mắng mỏ thấy đối phương không phản hồi, hoàn toàn không đem cô là vấn đề nữa, tiếp tục chìm đắm trong mỹ thực có cái cái gọi là chủ trì nhị hắc cũng làm phát sóng trực tiếp món ăn của tiệm cơm chiến hạnh phúc, mấy người có xem không? Xem, bị tiêu để gạo nếp giọt chảng heo lừa vào, vốn đang tưởng ăn cái gì khẩu vị nặng, kết quả kẻ lừa đảo Gạo nếp giót tràng heo kia sắc hương vị đều đầy đủ, khán giả quả thực bị thèm chết, đến lượt tôi, tôi có thể ăn hết 10 hộp. Tuy rằng gạo nếp giót tràng heo kia thoạt nhìn thật sự rất ngon, nhưng 10 hộp liền quá khoa trương, dù sao cũng làm từ gạo nếp, trừ phi là dạ dày vương, người thường khẳng định ăn không vô. Nghe nói ngay cả đậu phụng răng của cửa tiệm kia đều siêu cấp ngon, ăn ngon đến tình trạng gì á? Nghe nói bên đó có người đàn ông, cha vợ hắn đặc biệt khó chơi, vẫn luôn không đồng ý hôn sự của hắn cùng bạn gái, kết quả ngày nọ hắn mang theo đậu phụng răng của cửa tiệm này đưa cho cha vợ, cha vợ hắn ăn xong, lập tức liền đồng ý hôn sự của bọn họ. Thiệt hay dạ vậy? Quả chương như vậy sao? Cảm giác như là quảng cáo vậy, dù sao tôi cũng không tin, trừ phi cho tôi nếm thử xem có thật sự ngon như vậy không. Nói trở về, mọi người cảm thấy cơm chiến chuyển phát nhanh lại đây có được không? Tôi có một người bạn ở thành phố A, tôi định nhờ cô ấy mua rồi chuyển phát nhanh qua đây. Chuyển phát nhanh cơm tiên. Mấy câu nghĩ ra được đều là người ham ăn, tôi thật là hổ thẹn không bằng. Đừng nói, tôi cảm thấy cái ý tưởng chuyển phát nhanh này vẫn là khá được, cho thêm mấy túi trường nước đá, thừa dịp thời tiết còn không phải đặc biệt nóng, hẳn là không hàm được. Kể cả cơm chiến không được, đậu phụng rang khẳng định không thành vấn đề. Bởi chỉ là mấy cư dân mạng thảo luận chơi, không nghĩ tới, kế tiếp thật là có nhiều nhân tại thời thời khắc khắc đều tìm ra cơ hội buôn bán mua dùn tiệm cơm chiến hạnh phúc, cơm chiến tứ mạng, cơm chiến Dương Châu, cơm chiến giữa đậu phụng răng. Muốn ăn gì liền vào chọn, không mất bao nhiêu phí chuyển phát nhanh, chỉ cần 10 đồng, 10 đồng mua được không có hại, mua không được liền tiếc uối, lại có thể nếm đến cơm chiến cứu mạng cùng khoản, cơm chiến lạp xưởng khoai tây, làm bạn nhấm nháp mỹ thực đồng thời lãnh hội đến chân lý cuộc đời. "Cị, sì, nói giỡn hay là nghiêm túc vậy? Tôi thật có chút động tâm, cũng có thể mua dùn sao?" Lâu trên xem tôi, xem tôi, dịch vụ mua của tôi siêu mạo Hơn nữa ta chỉ cần 8 đồng. Anh cũng không thành vấn đề, chỉ cần bạn không ngại hình thức, tôi có thể cất vào bình nước khoáng gửi cho bạn, cũng có thể đông lạnh thành băng sau đó gửi qua. Tôi không cần 10 đồng, cũng không cần 8 đồng, chỉ cần 5 đồng. A, lòng dạ mấy người đều quá hiểm độc, tôi chỉ cần 3 đồng. 4. Một đám nhàn rỗi không có chuyện gì còn cạnh tranh với nhau, cư dân mạng nhìn thấy thiếu chút nữa cười chết, đồng thời cũng cho tiệm cơm chiến hạnh phúc một đợt nhiệt độ mới 10 giờ 20 phút, khách hàng vào tiệm cơm chiến hạnh phúc, định nhìn xem hôm nay có cơm chiến lạm khoai tây hay không, giây tiếp theo lại bỗng nhiên chịu kinh hoách. Bọn họ xoa xoa mắt, phát hiện sắc thật không nhìn lầm, trong tiệm hôm nay không những không có cơm chiến làm sượng khoai tây, thậm chí những loại cơm chiến khác đều giới hạn số lượng, không kịp nghĩ nhiều, bọn họ vội vàng đem món cơm chiến muốn ăn cùng với nộm dưa chuột mới ra vào giỏ mua sắm, sau đó chờ cửa hàng mở cửa liền thanh toán 10 giờ rưỡi vừa qua vài giây, những khách hàng tới sớm đã thành công đặt đơn trả tiền. Chờ xác định chủ tiệm tiếp đơn, bọn họ lập tức đến khu bình luận nhắn lại, hỏi chủ tiệm như thế nào các loại cơm chiến cũng bắt đầu giới hạn số lượng bán ra. Có đơn đặt hàng tới trong tiệm liền bắt đầu tự nhiên không rảnh trả lời bọn họ. Mà nhóm khách đầu tiên vào tiệm kỳ thật còn tính là may mắn, ít nhất còn có thể chọn. Lúc sau khách hàng vào tiệm, liền phát hiện, cơm chiến đến giữa, cơm chiến đầu que thì bằm, cơm chiến chiếnốc đồng, cơm chiến Dương Châu toàn bộ bán hết, cuối cùng chỉ có thể lui xuống chọn các món còn lại, lựa chọn cơm chiến tóc mỡ hoặc là cơm chiến trứng. Mà người tới muộn hơn, càng là chỉ còn lại có cơm chiến rau xanh, cơm chiến mỡ heo hai lựa chọn. A, làm sao bây giờ? Mãi cùng mọi người nói chuyện, hiện tại trong tiệm chỉ còn cơm chiến mỡ heo cùng cơm chiến rau xanh. Việc phát sóng trực tiếp, chỉ cần có nhiệt độ, sẽ có người làm. Nhìn đến Zhou Tây phát sóng trực tiếp món ăn của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, khán giả hưởng ứng khá tốt, những người chủ trì khác ở thành phố A cũng bắt đầu làm chủ đề này, tỉ như phía trước có Nghị Hải mà cư dân mạng thảo luận, lại tỉ như hiện tại đang phát sóng trực tiếp tiểu bánh quay trèo cơm Chiến Mở Heo. Tôi là lần đầu nghe tới, điểm một phần thử xem. Tôi cảm thấy cơm chiến rau xanh không tồi, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Cơm chiến rau xanh quá bình thường, vẫn nên đặt cơm chiến Mở Heo. Vậy rốt cuộc là đặt loại nào đây? Tiểu bánh quay trèo nhìn đến làn bình luận rối rắm lên, đồng thời trong lòng còn có điểm trách cứ chính mình. a. Mới vừa rồi vì cái gì không nhìn thời gian Còn lại hai loại cơm chiến đơn giản như vậy, phát sóng trực tiếp có cái gì đáng xem? Trẻ con mới lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là muốn hết, dù sao cũng không đắt. Chương 78, 78. E đi tỏ, thế e, nhỉ, echo mau đi. Tiểu bánh quay trèo cô đừng phân vân tiếp, tôi thấy trong tiệm số lượng đang giảm xuống rất nhanh, cô còn chưa đặt liền không còn. Tiểu bánh quay trèo nhìn thấy khán giả nhắc nhở, vội vàng đem cơm chiến mỡ heo, cơm chiến rau xanh mỗi loại đặt một phần, thấy phía dưới đậu phụng bọc đường còn thừa 9 phần, cũng đặt một phần, sau đó đặt đơn tính tiền. Còn may, còn may. Đặt đơn thành công, cô tải lại trang. Thấy trong tiệm chỉ còn lại có một phần cơm chiến rau xanh, 5 phân đậu phụ mộc đường, tức khắc thở phào một hơi, cảm thấy may xuống tay còn nhanh, bằng không này kỳ phát sóng trực tiếp này liền hỏng hết. Bất quá, kế hoạch của cô là làm phát sóng trực tiếp là chọn cơm chiên lên giữa, cơm chiên ốc đồng hoặc cơm chiến Dương Châu, hơn nữa gạo nếp rốt tràng heo cùng canh tam tiên, hiện tại đều chưa mua được, trong quá trình đợi cơ hội, tuy rằng nỗ lực cùng khán giả nói chưa tiệm, trong lòng lại có chút không dễ chịu. Mấy khán giả thường xuyên xem tiểu bánh quay phát sóng trực tiếp đại khái là từ biểu tình của cô nhìn ra cảm xúc của cô có chút thấp, một bên tặng lễ vật một bên tỏ thực chờ mong. Người chủ trì này sở dĩ kêu tiểu bánh qua chẻo, trừ bỏ bởi vì cô thích ăn bánh qua chẻo, còn bởi vì cô thích tết hai bím tóc bánh qua chẻo. Nhìn đến làn đạn bình luận, cô rốt cuộc cười rộ lên, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Mỗi phòng phát sóng trực tiếp trừ bỏ khán giả thích xem, không tránh được còn có án tỉ phản. Tiểu bánh qua chẻo tâm tình tốt hơn một ít, đã bị làn đạn bình luận của án tỉ phản làm hỏng phát sóng trực tiếp cơm chiến mở heo, cơm chiến rau xanh. Thật là nhảm chán, tôi đến bên đường nhìn người ta ăn cơm trong quán ăn khuya còn đáng xem hơn. Cười chết, hiện tại người xem đều dễ dãi như vậy sao? Cơm chiến rau xanh ha, ha, ha, ha chủ trì, không phải cô còn đặt đậu phụ sao? Tôi thấy cũng đừng ăn cơm truyền, rước khoát an đậu phụng nhắm rượu còn đáng xem một chút. Cùng chủ đề, người ta tốt xấu phát sóng trực tiếp ăn cơm chiến lạm sưởng khoai tây, canh tam tiên, gạo nếp rốt chần heo. Cô nhìn xem cô đây là làm gì? Không muốn xem thì cuốt không được sao? Có bệnh tới đây phát bệnh làm gì? Thấy người xem cùng án thì phản cá nhau, tiểu bánh quay trèo cố gắng tươi cười khuyên bài câu, trong lòng đã có điểm hối hận lựa chọn đề tài này, lại có điểm hối hận chính mình không chuẩn bị đầy đủ. Một lát sau, nhân viên giao cơm điện thoại tới giảm bất xấu hổ cho tiểu bánh quay trèo, cô đứng dậy đi lấy cơm hộp thuận tiện điều hòa lại cảm xúc, sau khi trở về biểu tình đã tự nhiên hơn rất nhiều. Cất một tầng hộp cơm nhìn thấy, cơm chiên rau xanh cùng cơm chiên mỡ heo thật sự có chút đơn giản, đặc biệt là màu sau, nếu là không có hương hành điểm xuyết, thoạt nhìn tựa như một chén cơm trắng. Nghĩ đến trên mạng đối tiệm cơm chiến hạnh phúc cơm chiên khen đến ba hoa chức chòe, tiểu bánh quay trèo nhìn hai phân trước mặt này, trong lòng không khỏi có điểm thất vọng. Bất quá thất vọng thì thất vọng, phát sóng trực tiếp còn phải tiếp tục, cô giới thiệu cho người xem một lần trước mặt ba hộp là những món đó gì, đem cái nắp mở ra. Mùi hương của cơm chiên rau xanh cũng không qua đồng, lại mang theo cảm giác thoải mái thanh tân nói không nên lời ngửi cái mùi này, lại xem cơm chiến trong hộp kim hoàng cùng xanh tươi hòa trộn với nhau, miệng tiểu bánh quay trèo khẽ nhếch, cảm thấy cơm chiến rau xanh nhìn như đơn giản, tự hồ cũng không đơn giản như vậy. Khán giả tuy rằng nghe không ngửi được mùi hương, nhưng lại có thể thấy sôi nổi bình luận khen cơm chiến xinh đẹp. Tiểu bánh quay trèo lại không rảnh xem bình luận, đã cầm lấy cái muỗng ăn một muỗng cơm. Rau xanh thoải mái thanh tân giòn ngọt, cơm tiên hương ngay rất ngon, trong bất chi bất giác liền ăn được mấy miếng, cô thậm chí nhắm mắt lại cảm thụ, cảm thấy đây là cơm chiến ngon nhất mình từng ăn qua. Không cần cô bình luận Khán giả đã từ biểu tình phát ra từ nội tâm của cô đó được, chén cơm chiên rau xanh kia khẳng định ăn rất ngon mẹ nó, tôi thế nhưng nhìn một chén cơm chiên rau xanh thôi cũng đói bụng, trong nhà có rau xanh cùng cơm thừa, tôi cũng đi làm một chén chi chính mình đi. Nhà ai mà không có rau xanh cùng cơm thừa chứ? Cái chúng ta thiếu là nguyên liệu nấu ăn sao? Không, chúng ta thiếu chính là tay nghề. Tiểu bánh quay chèo ăn xong non nửa hộp cơm, rốt cuộc nhớ tới mình đang phát sóng trực tiếp, vội nhận xét bổ sung, cơm chiên rau xanh này chỉnh thể ăn lên thập phần thoải mái thanh tân mỹ vị, rau xanh bên trong có chút giòn, không phải cái loại mềm nhão, cơm nhai cực kỳ ngon. Cố một bên nói một bên lại ăn 10 miếng, thẳng đến khi nhìn thấy bên cạnh còn có một hộp cơm chiên, lúc này mới chưa đã thèm mà bưng hộp cơm xuống. Chúng ta lại đến nếm thử cơm chiên mỡ heo đi, nói thật, nếm qua cơm chiến rau xanh, tôi hiện tại có điểm mong đợi. Cái nắp được mở ra, lộ ra cơm bên trong phá lệ trong suốt tuyết trắng, có màu xanh của hành điểm xuyết, thoạt nhìn giống như là tuyết sơn mọc ra mầm xanh. Tiểu bánh quay trèo bưng lên này hộp cơm tiến đến trước máy quay, cho khán giả thưởng thức ở cự ly gần, phần cơm chiên mỡ heo này thoạt nhìn thật sự rất xinh đẹp, vừa mở ra chính là một mùi hương đặc trưng của mỡ heo, rất thơm rất mê người, tôi hiện tại nếm thử hương vị của nó. Người thường dùng mỡ heo xào ra món ăn đều sẽ rất thơm, càng đừng nói đây là Nguyễn Miên Man dùng mỡ heo đặc chế của mình xào ra cơm. Một ngụm nuốt xuống, mới vừa rồi còn cảm thấy cơm chiên rau xanh là cơm chiên ngon nhất mình từng ăn qua, tiểu bánh quay trẹo nháy mắt liền thay đổi. Đây là cơm chiên ngon nhất tôi từng ăn qua, tôi cũng không biết dùng luôn ngữ hình dung như thế nào nữa. Tiểu bánh quay trẹo nói xong, liền một lòng ăn uống, trên mặt thậm chí lộ ra biểu tình hạnh phúc rực. Tôi hiện tại đi mua thịt heo về ngao mỡ heo được không? Hiện tại đi thành phố A có kịp không? Thật sự quá thơm, ăn quá ngon, ăn ngon đến mức tâm tình của tôi hiện tại đặc biệt sung sướng. Ăn xong hơn phân nửa hộp cơm chiến mợ heo, tiểu bánh bai trẻo mới nói câu thứ hai về hộp cơm này. Dư Quang quét đến bình luận có người xem nhắc nhở cô còn có đậu phụng, cô đem đặt hộp cơm qua một bên, một bàn tay mở hộp đậu phụng bọc đường đậu phụng no đủ bọc một tầng đường tuyết trắng, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến chút màu hồng buồn có củ vỏ đậu phụng. Mùi hương đậu phụng cùng mùi ngọt của đường hòa quyện với nhau, khiến cho người ta rất muốn nếm thử một miếng. Cô nói xong, đã dùng cái muỗng mấy viên vào trong tới trong miệng, đầu lưỡi thanh, răng trên vào, mặt ngoài bọc đường cùng đậu phụng bên trong mặn Ngọt mà không đấy, vừa thơm vừa giòn, không nghĩ tới đậu phộng lại ngon như vậy. Ăn ngon đến tiểu bánh quay trèo nhịn không được dùng tay ngâng gương mặt nhìn tiểu bánh quay trèo nước mặt, bỗng nhiên nhớ tới câu nói của cỡ rở ông Sỉn kia ăn ngon đến muốn rớt cái mặt. Là một tên nhóc, không phải hắn nói ăn ngon đến muốn rớt cái mồm sao? Xem xong dâu tây, nhị Hải cùng tiểu bánh quay trèo phát sóng trực tiếp, tôi thật sự quyết định, không 10 năm này nhất định phải tới thành phố A xem thôi mà tôi đều bị bọn họ làm cho thèm khóc, cũng mang tôi đi với, tôi cũng phải đi thành phố A. Thiệm cơm chiến hạnh phúc Nguyễn Miên Man không biết cửa tiệm nhà mình lại lần nữa trở thành tư liệu sống cho việc phát sóng trực tiếp, không nhanh không chậm làm xong một phần cuối, cùng, cô đi ra phòng bếp, phát hiện lúc này còn chưa tới 2 giờ. Không thể không nói, đem thực đơn toàn bộ giới hạn số lượng, hôm nay thật sự nhẹ nhàng không ít, giữa trưa cũng có thể rút ra thời gian ăn cơm trưa. Số lượng cơm trên thực đơn đều bán hết, còn thừa thời gian, có định thêm một ít không? Chu Linh nhìn thấy cô đi ra, không khỏi hỏi. Cũng chỉ có hơn nửa giờ mà thôi, Nguyễn Miên Man cảm thấy không cần thiết, không cần, ngày mai em lại tăng số lượng một chút. Chu Linh gật gật đầu, làm xong vệ sinh liền về nhà cho chỉ đi rồi, Nguyễn Miên Man ở trong tiệm ngồi xuống bắt đầu xem di động. Lúc sửa thực đơn cô liền biết, khách hàng khẳng định sẽ có ý kiến vào khu bình luận, phát hiện quả nhiên không ngoài dự kiến là sơn, nộm dưa chuột ngon, trước nay chưa ăn qua nộm dưa chuột ngon như vậy, quả thực là gia vị thần tiên, ăn xong đến nước nộm tôi cũng không bỏ, chuẩn bị để ngày mai buổi sáng trộn mì ăn. Hình ảnh võ Vệ Đút, nộm dưa chuột ăn quá ngon, bà xã tôi ăn xong một hộp đều không đủ, bảo tôi đi ra ngoài lại mua mấy cây dưa chuột trở về, trộn với nước nộm dưa lại, bất quá nộm dưa chuột trọng điểm chính là cái gia vị này, tự thêm dưa chuột vào ăn cũng khá ngon. Cái thứ, chủ tiệm sao lại thế này? Như thế nào cơm chiến đều bắt đầu giới hạn số lượng. Tuy rằng cơm chiến trong tiệm đều rất ngon, nhưng hôm nay tôi muốn ăn cơm chiến quốc đồng, kết quả không có được. Hổ máu. Phi, ngoa táo. Đây là cửa hàng cơm chiến thần tiên gì vậy? Thế nhưng ngay cả cơm chiến trứng đều ăn ngon như vậy. Cơ lơ, chủ tiệm đừng như vậy, những cái khác giới hạn số lượng thì thôi, cơm chiến cũng đừng đi, rốt cuộc đây chính là cửa hàng chuyên bán cơm chiên. In, đã tới chậm, trong tiệm chỉ còn cơm chiến rau xanh, thấy giá của nó cũng rẻ, tôi liền mua một phần, trăm triệu không nghĩ tới, cơm chiến rẻ như vậy, hương vị thế nhưng cũng ngon như vậy. Mấy liệt đề cử cơm chiến rau xanh cùng mọi người hình ảnh hình ảnh nỡ cái quỷ gì vậy? Hôm nay tôi tới muộn một chút, kết quả trong tiệm thế nhưng chỉ còn lại có đậu phộng bọc đường, vì thế cơm chưa cũng chỉ ăn một hộp đậu phộng, cộng thêm đồ uống, ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Hơ bảy, không nghĩ tới cửa hàng này chẳng những cơm chiến ăn ngon, đậu phộng bọc đường cũng mỹ vị như vậy, con trai tôi cũng rất thích. 4. Nguyễn Miên Man nhìn đến khách mới trong khu bình luận đều khen ngợi, khách hàng cũ đều kháng nghị, chỉ có thể bổ sung cái thông báo, tỏ vẻ bởi vì trong tiệm buôn bán quá đông, có chút lo liệu không hết, chỉ có thể giới hạn số lượng bán ra. Khách hàng mới đối với việc này thật ra không có cảm giác gì ngược lại cảm thấy cơm chiến ăn ngon như vậy sinh ý tốt muốn giới hạn số lượng cũng thực bình thường chỉ có nhóm khách hàng cũ cảm thấy có chút không cân bằng trong lòng Rốt cuộc lúc trước bọn họ đặt cơm chiến đều là tùy tiện đặt một ca tôi sai rồi ngay từ đầu tôi không nên nói tốt cùng những người mới tới hiện tại ngược lại làm chính mình ăn không được O6, tôi không cấp được nộm dưa chuột nhìn đến bình luận miêu tả ngôn như vậy tôi cũng muốn ăn ăn sớm biết rằng có hôm nay lúc trước tôi nên ăn 3 suốt một ngày thừa dịp không cần tranh đoạn ăn đến ngắn mới thôi năm còn thôi đi Cơm chiến nhà này sao có thể sẽ ngán được, dù sao tôi nhiều nhất 2 ngày không ăn liền sẽ nhớ mong. Đại bộ phận khách hàng cũ chỉ là hối hận lúc trước có cơ hội tùy tiện ăn thì không quý trọng, lại còn có khách hàng đặc biệt, không biết có phải hay không bởi vì giữa chưa không đạt được cơm chiến không vui, nói chuyện có chút không xuôi tai bờ hai, chủ tiệm đây là chuẩn bị chơi marketing đói khát sao? Làm buôn bán làm đảng hoàng không được sao? Làm bậy như vậy, kể cả cơm chiến lại nhà anh ăn ngon, khách nhân sớm hay muộn cũng bị anh đuổi đi hết. 6 ngày, cái quỷ gì vậy? Chủ tiệm thông báo không phải có viết sao? Bởi vì quá nhiều việc lo liệu không hết mới giới hạn số lượng, như thế nào qua miệng anh liền biến thành marketing đôi khác. Một cửa hàng cơm chiến mà tôi, chủ tiệm làm như vậy có ý nghĩa gì? 4 B, anh yên tâm, chỉ cần hương vị nhà này bất biến, khẳng định sẽ không thiếu khách nhân. Năm còn, chủ tiệm tôi có kiến nghị, anh có thể trực tiếp giới hạn số lượng số cơm chiến bán ra được không? Như vậy sẽ không gia tăng công việc cho anh, chúng ta cũng có thể tự do lựa chọn loại cơm chiến muốn ăn. Hawker, tôi đồng ý, tuy rằng cơm chiến trong tiệm hương vị đều rất ngon, nhưng mọi người có khẩu vị yêu thích khác nhau, cho nên có thể tự mình lựa chọn không. Nguyễn Miên Man nhìn đến chỗ này, Cảm thấy cái kiến nghị này xác thật có đạo lý, quay lại tới giao diện cài đặt thực đơn nghiên cứu một chút, phát hiện tựa hồ có thể sửa được. Cô dứt khoát hiện tại đem thực đơn sửa một chút, trực tiếp điều chỉnh món chính, cũng chỉnh tổng hạn lượng cơm chiến thành 150 phần. Nguyễn Miên Man sửa xong thực đơn, nghĩ đến bình luận có một đám khách hàng kêu cũng muốn ăn nộm dưa chuột, quyết định buổi chiều đem toàn bộ dưa chuột còn lại trong tiệm làm hết. Cô lên lầu đi ngủ một giấc trước, đến hơn nửa tiếng sau mới xuống dưới. Meo Ú quá quýt nhỏ cùng cái đuôi nhỏ như đi theo cô từ cầu thang tung tăng nhảy nhót xuống dưới. Nguyễn Miên Man cho nó hai con cá khô, rửa sạch một quả táo cho chính mình, một người một mèo ngồi xổm cửa ăn. Đông Đông, ăn trái cây hả? Nguyễn Miên Man nghe được thanh âm, theo bản năng đứng lên, nhận ra phía trước là bà Hồ trong hẻm, chào bà một tiếng xoay người cầm quả táo cho bà. Bà Hồ liên tục lúc lắc, cự tuyệt xong, muốn nói lại thôi nhìn cô. Thấy bà tựa Hồ có chuyện nói với mình, Nguyễn Miên Man tiếp đón bà đến trong tiệm ngồi xuống. Hai người ở trong tiệm ngồi xuống, bà Hồ rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Đông Đông à, có chuyện này bà muốn hỏi cháu một chút, cháu không cần khó xử, nếu không được thì cứ nói thẳng." Nguyễn Miên Man nghe được lời này, trong lòng rất là nghi hoặc, không thể nghĩ được bà có chuyện gì muốn hỏi mình. "Là cái này, cháu trai bà, cháu hẳn là biết đi." Ai, cũng không biết hai năm trước ở bên ngoài bị cái gì đã kích, nó vẫn luôn không chịu đi ra ngoài làm việc. Trong tay hắn còn có chút tiền tiết kiệm, mỗi tháng còn 1 2 phải đúng hạn cho bà tiền, cho nên cũng không phải bà ghét bỏ nó mỗi ngày ngốc trong nhà, chỉ là người không thể. Nguyễn Miên Man nghe xong nửa ngày mới hiểu, nguyên lai là cháu trai bà ở nhà lâu rồi, càng ngày càng không muốn đi ra ngoài tìm công việc, bà Hồ lo lắng hắn cứ như vậy thì không tốt, người muốn hòng đi, cố tình khuyên hắn đi ra ngoài công việc hắn lại không chịu. Hôm nay bà Hồ nghe hắn ngồi ở trước máy tính nói thầm, nói cái gì gần quan được ban lộc lại nhắc tới cửa hàng nhà cô, cẩn thận nghe một hồi Mới biết được nguyên lai like có người bên ngoài tỉnh muốn mua cơm chiến tiệm cơm chiến hạnh phúc, mà hỗ trợ gửi qua liền có thể kiếm được tiền. Nguyễn Miên Man nghe được cơm chiến nhà mình có thể bán trao tay nơi khác đi kiếm tiền, có điểm hoài nghi thật giả, bất quá bà Hồ còn ngồi đây nói chuyện, cô cũng ngượng ngùng cầm di động ra tìm kiếm, liền tiếp tục an tĩnh nghe bà nói. Bà cũng không trông đợi hắn dựa vào cái này kiếm được bao nhiêu tiền, chính là muốn cho hắn tìm chút việc làm, cũng là, đừng thật sự ở nhà đem người phế đi. Nguyễn Miên Man nghe xong bà Hồ nói, nói thẳng, nếu là thực sự có người muốn tìm hắn mua dùn, người ta muốn cái gì? để hắn trực tiếp tới trong tiệm mua là được, chỉ cần một lần không phải quá nhiều, cũng không có vấn đề gì. Bán cho ai đều là bán, cô thật đúng là không đến mức đi quản khách hàng mua trở về là chính mình ăn hay là bán ra ngoài. Còn việc gửi đi ra ngoài cơm chiến có thể hay không bị hư, còn có thể ăn hay không, hiển nhiên cũng không phải vấn đề cô cần bọc lòng. Chương 79, 79. Editor, Thiên Nhi ẹ e của bác mình. Bà đây cảm ơn cháu trước. Bà Hồ thấy cô một ngụm đáp ứng, trong lòng vừa cảm kích vừa cao hứng, vội đem cái túi bên chân lên đặt bên cạnh cô. Nguyễn Miên Man theo bản năng túi đầu. Liên nhìn đến một túi tràn đầy dưa chuột, nghe bà nói, bà cũng trồng không ít dưa chuột, trong nhà cũng ăn không hết, cần dùng tự cháu qua vườn rau nhà bà mà hái, đừng khách khí. Vốn dĩ cháu mở cửa hàng, ai cũng đều có thể tới mua, bà thật không cần khách khí như vậy. Nguyễn Miên man chối từ nói, nhưng mà ở trong mắt bà hồ, nếu chỉ cần gửi chuyện phát nhanh liền có thể kiếm tiền, chính cô cũng có thể làm, cô đồng ý để cháu trai mình làm, hoàn toàn là tốt bụng, chính mình cũng không thể không biết điều. Một chút dưa chuột mà thôi, nhà mình tự trồng lại không đáng tiền, cháu đừng khách khí mới đúng. Bà hồ nói xong, trực tiếp lưu lại dưa chuột đứng dậy chạy lấy người. Chờ bà đi rồi, Nguyễn Miên Man quét mắt kia một túi dưa chuột ít nhất cũng phải 30 trái dưa chuột, cảm thấy mấy người già trong ngõi nhỏ cũng thật không dễ dàng, nhọc lòng xong con cái, lại muốn quan tâm cháu trai cháu gái. Cảm thán xong, cô cầm lấy di động bắt đầu tìm kiếm, thật đúng là ở trên mạng nhìn đến có người thảo luận chuyển phát nhanh cơm chiến, bất quá xem ngựa khí thì tựa hổ vui đùa chiếm đa số. Đồng thời, cô còn nhìn đến một cái nội dung khác liên quan đến cửa hàng nhà mình, một người chủ chỉ gọi là tiểu bánh quay trèo phát sóng trực tiếp cơm chiến nhà mình. Nguyễn Miên Man thuận tay điểm vào, từ làn đạn bình luận phát hiện có không ít người xem phát sóng trực tiếp, còn cảm thấy có chút hiếm lạ, kỳ lạ thời đại này. Thế nhưng có nhiều người thích xem người khác ăn cơm. Bất quá chờ xem một lát, phát hiện người chủ trì này lớn lên sắc thật rất đáng yêu, bị bìa tử tình cùng tư thái ăn cơm, sắc thật làm người ta cũng muốn ăn, cô lại bắt đầu lý giải vì cái gì sẽ có nhiều người thích xem phát sóng trực tiếp như vậy. Video này cắt ghép từ nội dung phát sóng trực tiếp, tổng cộng cũng mới hơn 6 phút mà thôi. Nguyễn Miên Man xem xong, phát hiện chính mình thế nhưng xem người khác ăn cơm chiến mình làm mà thèm, nhất thời có chút rợn khóc rợn cười. Thèm Cơm mình tự làm, kỳ thật nấu cơm thời gian dài, kể cả tay người tốt, làm được đồ ăn ngon, chính mình ăn cảm giác cũng chỉ có như vậy. Có có khi muốn ăn đồ ăn tự mình làm, Nguyễn Miên Man cảm thấy, lần sau ăn cơm, có thể suy xét lại xem video phát sóng trực tiếp. Lại nhìn di động, Nguyễn Miên Man chuẩn bị đem dưa chuột xách trên mặt đất tiến trong phòng bếp, trước tiên đem làm nộm dưa chuột. Cô mới vừa xách theo túi đứng lên, một trái dưa chuột từ trong túi rơi ra ngoài, rơi trúng quả quýt nhỏ phía sau. Meo ngao, ngao. Nguyễn Miên Man vẫn là lần đầu nhìn thấy chúng quả quýt nhỏ dựng hết lông như vậy, còn phát ra loại thanh âm này, thiếu chút nữa bị nó dọa nhảy dựng. Dưa chuột rất mà tôi, em khi nào thì nhát gan như vậy. Cô nhặt lên trái dưa chuột kia thuận tay định điểm quả quýt nhỏ. Lẽ đấy nó nháy mắt nhảy dựng lên nẻ chém ủa, Nguyễn Miên Man nhìn nó lại nhìn dưa chuột, nửa khí có điểm không xác định, em sợ dưa chuột. Miêu ô thanh âm của nó không còn khoa trương như vậy, nhưng rõ ràng vẫn là cùng bình thường không giống nhau. Nguyễn Miên Man không nghĩ ra nó vì cái gì lại sợ dưa chuột, bất quá vẫn là chạy nhanh đem dưa chuột trước đưa đến phòng bếp, lại cho nó một con cá khô Trần An, lúc này mới đi bên trong làm nộm dưa chuột. Trong tiệm vốn còn có một ít dưa chuột, hơn nữa bà Hồ đưa tới, buổi tối trong tiệm đại khái có thể bán 60 phần nộm Lại lần nữa phối gia vị, làm ra hai chậu lớn nộm mình một ngụm, cảm thấy thực vừa lòng. Nghĩ đến ngày hôm qua Tư Cảnh Lâm lại tặng cho cô nhiều trái cây cùng đồ ăn vặt như vậy, Nguyễn Miên Man lấy ra di động chụp bức ảnh, dùng hệ chat gửi qua cho anh hình ảnh làm không ít nội giữa chuột, hương vị cũng không tệ lắm, anh muốn nếm thử hay không? Vài phút sau, Tư Cảnh Lâm trả lời, tỏ vẻ buổi chiều cho người lại đây lấy. Nguyễn Miên Man xem xong tin nhắn, lại lấy ra nửa con cá rung bên cạnh, dùng nồi điện làm thành canh cá rung. Không tới một hồi, Chu Linh lại đây, cùng cô bận rộn trong bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Hơn 4 giờ, không sai biệt lắm sắp đến thời gian buôn bán, khách hàng đi vào trong cửa hàng, phát hiện cơm chiến hiện tại đổi thành tổng hạ lượng. Còn so với giữa chưa nhiều hơn 30 phần, trong lòng còn tính là hài lòng. Sau đó, chạy vội đem cơm chiến cùng nộm dưa chuột buổi trưa không nếm được vào giỏ mua sắm, chỉ chờ cửa hàng cửa liền thanh toán hạ đơn. 4 giờ rưỡi vừa qua khỏi vài phút, số lượng cơm chiến trong tiệm lập tức giảm bất không sai biệt lắm một nửa, nộm dưa chuột cùng gạo nếp giòt chàng heo càng là trực tiếp bán hết. Tiếp đơn xong, Nguyễn Miên Man lập tức bắt đầu chế cơm, Chu Linh thì tại phòng bếp cùng trong tiệm hai đầu bận rộn bảy giờ hơn, Chu Linh lại lần nữa vào bếp, nhịn không được nói, hôm nay thật nhiều người trực tiếp tới đây ăn, hơn nữa thoạt nhìn đều là từ bên ngoài tới em còn nói vì cái gì cảm giác so với buổi trưa còn bận hơn một ít. Nguyễn Miên mang nghe vậy, lập tức đoán được đây là có khách hàng không đặt được qua áp trực tiếp tới trong tiệm. Cô đoán được xác thật không tồi, thời điểm rất nhiều người đều đã tan tầm, vốn dĩ là trực tiếp về nhà nằm liệt chơi di động, nhưng không chịu nổi mỹ thực dụ hoặc, vẫn là đi qua lấp đầy bụng trước. Cũng vì em nấu ăn quá ngon, khách hàng mới nguyện ý tới địa phương hẻo lánh của chúng ta. Chu Linh nói. Căn cứ địa đi tới khách hàng ngay từ đầu nhìn đến tiệm cơm chiến hạnh phúc lại là đơn sơ như vậy, còn có điểm kinh ngạc, bất quá thấy trong tiệm quét tước đến thập phần sạch sẽ ngăn nắp, liền cũng không nghĩ quá nhiều. Tương phản Đặc biệt có khách hàng trí tưởng tượng bay xa còn nhịn không đứng ý, cảm thấy từ hoàn cảnh này mà đoán, chủ tiệm tiệm cơm chiến hạnh phúc có lẽ là thực thần ẩn cư ở chỗ này hoặc nhân vật có máu mặt trong giới ẩm thực linh tinh, cho nên mới sẽ đem cơm chiến vốn bình thường làm ra hương vị ngon như vậy. Chờ chú Linh tử trong phòng bếp mang cơm chiến ra, vị khách đó nhịn không được đặt câu hỏi, "Xin hỏi, chủ tiệm của cô có phải là thực thần hay không?" Chu Linh, hắn đang nói cái gì vậy? "C, si, anh có phải xem TV nhiều quá không, thật cho rằng có thực thần, thực thánh." Bên cạnh một vị khách khác nhịn không được trêu gẹo nói. Hắn liền đầu tìm cho mình một thang Tôi chỉ đùa một chút mà thôi." Chu Linh ngay vậy, phối hợp nợ nụ cười, sau đó đem cơm chiến đặt xuống bàn. Chờ cô một lần nữa trở lại phòng bếp, vị khách đó đối với cơm chiến ốc đồng trước mặt hít sâu một hơi, nhịn không được nói, "Thật thơm à, làm cơm chiến này kể cả không phải là thực thần, khẳng định cũng không phải người thường." "Vô nghĩa, người thường làm cơm chiến có thể có ăn ngon như vậy sao?" Phòng trưng chủ tiệm là đầu bếp khách sạn lớn về hưu đi. Khách hàng bên cạnh suy đơn nói, "Có nhân viên giao cơm trở lấy cơm hộp nghe được bọn họ đối thoại, không được cười rộ lên." Bất quá cũng không lắm miệng nói cho bọn họ biết, bọn họ cho rằng thực thần, đầu bếp về Hưu Kỳ thật là một cô gái trẻ tuổi. Trong tiệm khách hứa cơm nước xong rồi đi, biểu tình đều thập phần thỏa mãn, cảm thấy không uổng công chính mình cần mẫn mà chạy đến trong tiệm tới ăn. Còn có người ăn còn chưa đủ, thậm chí còn đóng gói một phần cơm chiến mang về, chuẩn bị làm bữa khuya. Trong đó một vị khách hàng nữ xách theo bữa khuya về nhà, mới vừa mở ra liền nên đón mẹ mình chất vấn, "Mày hôm nay sao về muộn như vậy? Không phải cùng mẹ nói rồi sao? Cùng bạn bè ăn cơm bạn. Trong nhà không có cơm ăn sao? Mỗi ngày chỉ biết ăn ở bên ngoài, một đứa con gái không về nhà." Bên ngoài đồ ăn ngon như vậy ạ." Mẹ nói mày. Nghe được mẹ già lại bắt đầu lại nhải, khách hàng nữ một cái đầu muốn to lên, giơ tay chuẩn bị che đầu, nhìn đến bữa khưa trong tay, lập tức dâng lên nói, "Con cố ý mua cho mẹ một phần, ăn ngon không mẹ nếm thử sẽ biết. Ai mà thèm?" Bà mẹ vẫn là không cao hứng lắm, bất quá thấy con gái ăn cơm bên ngoài còn nhớ rõ chính mình, biểu tình đẹp hơn một ít. Khách hàng nữ nói, "Mẹ nếm thử, nếm xong về sau mẹ nếu có thể nói ra một câu không thể ăn con đây về sau liền không đi ăn bên ngoài." Bà mẹ nghe cô nói như vậy, thật là có điểm tò mò, tiếp nhận cái túi trong tay cô ngồi sofa ngồi xuống đặt tới trên bàn trà mở ra. Đi ra ngoài ăn lại đi ăn cơm chiên. Thời bỏ túi nhìn đến hộp cơm cơm chiên trong suốt, Nữ khí bà mẹ có chút cao. Bữa khuya đều cống hiến đi rồi, khách hàng nữ lại không muốn giải thích, trực tiếp duỗi tay giúp mẹ đem cái nắp mở ra đây là một hộp cơm chiến ở giữa, lúc mùi hương chua ngọt bay ra, bà mẹ theo bản năng túi đầu, nhìn đến màu sắc cùng nhan sắc đều phá lệ mê người, đem bán giận cùng nước miếng bên miệng nuốt xuống. Khách hàng nữ nhìn đến mẹ nuốt nước miếng, trong mắt mang theo đắc ý đem cái đưa cho bà. Bà mẹ tiếp nhận, trực tiếp bưng lên cơm chiên giữa mà ăn. Chua ngọt cơm chiên thật phần mỹ vị cũng có chút khai vị, ăn xong hai miếng, vốn gì đã ăn qua cơm tối bà mẹ tức khắc lại muốn ăn uống tiếp. Khách hàng nữ chờ mẹ ăn xong non nửa hộp, bất ngờ duỗi tay đem cơm chiến đoạt tới, đang muốn hỏi mẹ cơm này có ngon không, quả thực so với vừa rồi trách cứ cô không về nhà ăn cơm còn hung hăng hơn, mày làm gì? Ai dạy mày lúc người khác ăn cơm đoạt chén cơm đi? Mau trả lại cho mẹ. Khách hàng nữ đứng lên trốn đến một bên, giơ cơm chiến nói, vậy mẹ nói trước, cơm chiến ăn ngon không? Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon, mau trả mẹ. Bà mẹ dùng biểu hiện không kiên nhẫn che giấu chút không được tự nhiên của mình, đứng dậy từ trong tay cô đoạt lại cơm chiến tiếp tục ăn. Tôi đã nói rồi, không ai có thể chống cự cơm chiến mỹ vị của nhà này." Khách hàng nữ đắc ý nghĩ, chống cầm xe mẹ ăn ngon lành, đông nhiên lại hơi nói: "Mẹ, chia cho con một chút." Cô đứng dậy đi cầm cái chén thỏ lại gần nói: "Mày không phải ở bên ngoài ăn rồi sao? Trên đường trở về đều tiêu hóa hết rồi." Con lại nói bụng, "Mẹ chia cho con nửa chén đi. Đã béo như vậy còn ăn, cũng không biết xấu hổ. Mau đi ngủ đi, ngủ liền không đói bụng." Ba mẹ nói xong, trực tiếp bưng cơm đi vào phòng mình ăn đây đúng là mẹ rồi đó. Không muốn chia nói thẳng không được sao? Thế nhưng còn công kích cá nhân. Rõ ràng hai ngày trước không cho mình để thừa đồ ăn còn nói gần đây mình quá gầy sao? Khách hàng nữ cầm cái chén không, nhìn bóng dáng của mẹ biến mất ở cửa phòng mà lầm bẩm vài câu. Hơn 7 giờ 40, trợ lý Tôn đi vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, phát hiện hôm nay trong tiệm thế nhưng ngồi đợi người. Bất quá trong tiệm tổng cộng cũng có 3 dãy bàn vuông, kể cả đều đầy hết cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, hắn cũng không quá mức kinh ngạc, liên mắt một cái, trực tiếp hướng phòng bếp đi vào. Tuy rằng một thân chính trang thoát nhìn cùng cửa hàng này không hợp nhau, bất quá trong tiệm mọi người đang đắm chìm trong mỹ thực, cũng không dành chú ý hắn. Trợ lý Tôn ngừng ở bên ngoài phòng bếp nói, "Xin chào cô chủ nhỏ." Tôi tới làm trận chạy cho tư tổng. Nguyễn Miên Man quay đầu lại lên tiếng sau nói, phiền toái anh chờ một lát ạ. Nói xong, cầm lấy hộp giữ ấm đựng cơm chiên, canh cá rùng, bánh giáng cá, nhân hạt thông bắp đưa cho hắn. Canh cá dung, bánh giáng cá, nhân hạt thông bắp đều là bữa tối của các cô, Nguyễn Miên Man cố ý lưu ra một ít cho anh. Còn nộm dưa chuột, đây là rau trộn, cô liền không cho vào hộp giữ ấm, mà là đặt riêng trong hộp cơm. Trong phòng bếp các loại mùi hương nghe lên thập phần kích thích người ta, trợ lý nhìn động tác của cô, không được nói, "Cô chủ, có thể làm cho một phần cơm rồng cùng đậu phụ không? Trong tiệm còn có canh cùng dưa chuột không?" Hắn mới vừa rồi tiến vào ngõ nhỏ, thuận tiện nhìn di động, phát hiện ở áp bánh trôi cơm hộp, nhà cô trong tiệm trừ bỏ đồ uống, nước khoáng, những món khác đều đã bán hết. Nguyễn Miên Man nói, cơm chén cùng đậu phụng không thành vấn đề, canh rau xanh đậu hũ còn thừa một chút, mộm dưa chuột đã bán hết rồi, bất quá tôi đưa anh cảnh lầm cũng khá nhiều, không bằng hai người cùng nhau ăn. Khu Tư tổng dù sao cũng là ông chủ. Cô có thể cho tôi một hộp nhỏ không? Tôi nếm chút vị là được. Chủ yếu trợ lý Tôn thật sự thích ăn mộm dưa chuột, nhìn đến khu bình luận miêu tả, thật sự muốn nếm thử. Cũng đúng. Nguyễn Miên Man đáp ứng. Đem một hộp nộm dưa chuột tràn đầy lấy ra một tầng sang một hộp cơm khác. Mới ra một suất, vừa lúc có cơm chiến đúc đồng, Nguyễn Miên Man nhở Chu Linh Mục cho hắn một hộp đậu phụ rang cùng canh rau xanh đậu hũ. Không cần chờ liền bắt được bữa tối, cộng thêm rất nhiều người không ăn được nộm dưa chuột, trợ lý Tôn cảm thấy cái chân chạy này cũng đáng giá. "Cảm ơn cô chủ họ, tôi đây đi trước." Đem tiền đưa cho chú Linh, trợ lý Tôn nói lời cảm tạ rồi đi. "Hoa, trợ lý Tôn vì cái gì giờ này rồi còn có thể đạt được cơm hộp nhà này?" Trợ lý Tôn mới vừa tiến vào cửa công ty, hai nhân viên nữa chuẩn bị tan tầm nhìn đến cơm hộp trên tay hắn, nhịn không được hỏi. Trợ lý Tôn cười chỉ điểm nói, muốn ăn liền đi tới trong tiệm, hiện tại hẳn là còn có thể mua được cơm chiên. Chờ hắn vào thang máy đi lên, hai cô gái lẫn nhau, "Đúng rồi, chúng ta thật là mỗi ngày đặt cơm hộp mà cho vãng, thế nhưng quên mất là còn có thể đi trong tiệm ăn." Chương 80, 80. "Ẹ e đi tỏ, thế nhị ệ e của bác mình." "Đi đi đi, thừa dịp còn chưa muộn, chúng ta hiện tại đi ăn." "Nhưng mà không phải chúng ta ăn tối rồi sao?" "Vậy ăn khuya." "Ăn khuya bằng cơm chiên." "Ai nha, đâu ai quy định ăn khuya không thể ăn cơm chiên." "Đi thôi." Lúc hai nhân viên nữ rời khỏi công ty, trợ lý Tôn đã tới tầng cao nhất. Lần này hắn đã nhớ rõ, trước tất cơm hộp của mình đi, mới xách theo hộp giữ ấm cùng hộp nộm dưa chuột tiến vào văn phòng. Tư Cảnh Lâm nhìn thấy hắn trở về, đứng dậy từ bàn làm việc chuyển rời đến trên sofa ngồi xuống. Phát hiện trừ bỏ nộm dưa chuột, cô còn chuẩn bị cho mình bánh rán cá rùng ăn lúc trước, khỏe môi Tư Cảnh Lâm khẽ nhếch. Tư tổng thật là người khác hâm mộ. Trợ lý Tôn nhìn thấy An bày ra bánh rán cá rùng, cá rùng canh, nhân hạt thông bắp, thực lòng hâm mộ. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, nghĩ đến ông nô có việc đi sang bên, nhanh thì cũng phải tới ngày mai mới trở về, cầm lấy di động chụp mấy ảnh mấy món trên bàn. Vừa chụp ảnh, anh hỏi, tình huống trong tiệm như thế nào? Tư Cảnh khi nào cũng có thói con này. Trợ lý Tôn nhìn anh chụp ảnh mấy món ăn nói thầm một câu, "Đắp, xin ý khá tốt, khi tôi đi vào trong tiệm đều ngồi đầy khách hàng, bất quá nhìn các cô ấy cũng không quá bận rộn." Tư Cảnh Lâm hơi hơi gật đầu, đem ảnh chụp gửi đi rồi để trợ lý Tôn đi ra ngoài. Trước khi rời đi, trợ lý Tôn không nhịn được lại lần nữa quét mắt máy món ăn trên bàn trà, bất quá nghĩ tốt xấu gì cũng được chia phần nộm dưa chuột, bước chân không khỏi nhanh hơn. Chờ hắn đi rồi, Tư Cảnh Lâm cầm lấy chiếc đũa ăn một miếng bánh rán cá dương trước. Ngoài giòn mềm, thịt cá tinh tế tiên hương, trước sau vẫn mỹ vị như một. Trong các loại thịt Anh thích thịt cá hơn chút, ăn xong bánh rán cá rung, lại cầm lấy cái muỗng uống miếng canh cá rung. Canh cá rung trừ bỏ cá rung, nấm hương, mộc nhĩ, còn thả uýt dưa chuột cùng cà rốt cắt nhỏ, chẳng những thoạt nhìn xinh đẹp, ăn lên càng là ngất miệng, dư vị vô cùng. Mấy muỗng canh cá rung xuống bụng, vốn đang không có cảm giác gì tư Cảnh Lâm lập tức liền cảm thấy đói bụng, vươn lên ăn cơm chiên ốc đồng và nhân hạt thông bắp cô chuẩn bị cho mình. Ăn được một nửa, nhớ tới hôm nay chủ yếu là cô muốn mời mình nếm thử nộm dưa chuột, tư Cảnh ra. hiện dưa mấy dưa chuột, dưa chuột, mấy dưa chuột thành, khóe môi tư Cảnh Lâm vô ý thức lên. Cầm lấy di động chụp mấy bức ảnh gửi bổ sung cho ông nô, tránh đi kia mấy đóa hoa gấp lên một miếng dưa chuột, cho vào miệng trước nếm đến nước nộm mỹ vị cùng dưa chuột thoải mái thanh tân, chờ cắn xuống, vị thanh giòn hàm tiên làm người ta ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa. Tư Cảnh Lâm bất tri bất giác đem hộp nộm dưa chuột ăn không còn một miếng, đồng nhiên gấp lên một miếng bánh gián cà dung, dính chút nước nộm dưa chuột đưa vào trong miệng. Như vậy hương vị càng phong phú một chút, ngoài ý muốn cũng không tồi. Bởi vì nhiều món, Nguyễn Miên chế số lượng, bất ít, cũng thực sự không biết. Mà Tư Cảnh Lâm vốn dĩ lực tự chủ cao. Trương Mi Thức, tựa hồ cũng không dùng được, bất chi bất giác liền đem tổ nạp bộ món ăn trên bàn ăn hết. Ăn xong, Tư Cảnh Lâm có chút no quá, người từ trước đến nay luôn trầm ổn nay lại nửa dựa trên sofa, tư thái vẫn yêu nhã như cũ, lại khó có khi lộ ra vài phần lười biếng đặt ở trên bàn trà. Di động đột nhiên vang lên tiếng chuông báo, rũi cánh tay ra cầm lấy di động, trong mắt anh toát ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Tin nhắn là ông nô gửi lại, Loan trách anh buổi tối muộn còn gửi mấy hình ảnh này cho ông, còn muốn cáo trạng cùng Nguyễn Minh Man, bảo cô lần sau không làm đồ ăn cho anh ăn nữa. Tư Cảnh Lâm không đánh chữ, trực tiếp chụp lại màn hình cuộc trò chuyện lần trước ông cũng gửi ảnh đồ ăn cho mình. Vài phút sau, ông nô lại lần nữa trả lời, tỏ vẻ lần trước khi ông gửi ảnh, anh muốn gì ở thành phố a, hoàn toàn có thể đến trong tiệm ăn cùng, là chính anh không đi, cùng tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng. Tư Cảnh Lâm đã đạt được mục đích, thấy vậy, nghe theo ông nó mình không phải, bắt đầu quan tâm tình huống của ông ở bên đó. Ngay này, trợ lý Tôn Tử văn phòng đi ra, lập tức trở lại vị trí của mình. Mở ra túi đóng gói, hắn đem nộm dưa chuột lấy ra trước, mở ra cái nắp đã bị hương vị tươi mát tiên hương làm thèm. Hắn cầm lấy chiếc đũa lên một miếng dưa chuột, cố ý lăn hai vòng trong nước rồi mới đưa vào trong miệng. Hương vị này, quả thực rất tuyệt. Hắn cũng ăn qua không ít nộm dưa chuột, có cơm nhà hàng, có khách sạn cao cấp, nhưng nếu luận nộm dưa chuột ngon nhất, vẫn là phần ở trước mặt này. Phần nộm dưa chuột này cũng không nhiều, cũng chỉ là một tầng nhỏ của hộp trong văn phòng. Một hơi ăn xong, trợ lý Tôn Bưng hộp cảm thấy ăn chưa đã thèm. Không ăn đủ hắn rất quát liền đem nước nộm dưa chuột dư lại, trực tiếp trộn cùng cơm chiến mà ăn, Đừng nói, nước nộm này còn rất dễ kết hợp, cho vào cơm chiến ăn cũng rất ngon. 9 giờ hơn, tiệm cơm chiến hạnh phúc. Một phần cơm hộp cuối cùng giao tới tay nhân viên giao cơm, đơn hàng trên app đã làm xong toàn bộ. Vốn dĩ có thể giống như buổi trưa đóng cửa tắt làm, nhưng bởi vì trong tiệm còn có khách đang ăn cơm tất nhiên chỉ có thể chờ bọn họ ăn xong. "Uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đi." Chu Linh rót chén nước, bảo cô ở phòng bếp ngồi xuống, xoay người đi ra ngoài. Nguyễn Miên Man một hơi uống sạch nửa chén nước, rung cái ly cầm lấy di động. "Hôm nay tiền lời ít hơn hai ngày trước, nhưng cũng không tồi, hơn 3000 đồng." Cô xem xong tiền lời đang chuẩn bị vào khu bình luận, đột nhiên nhận được điện thoại của ông nô ông đầu tiên là quan tâm một chút cô có bận hay không, theo sau liền bắt đầu cáo trạng, nói tư cảnh lâm dùng món ngon của cô làm mình thèm. Nguyễn Miên Man nghe xong, trên mặt tràn đầy ý cười, nghĩ loại việc này ông cũng làm không ít, cảm thấy bọn họ đại khái xem như tự thương tổn nhau. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cô khẳng định sẽ không nói như vậy, mà là bảo đảm chờ ông trở về, làm bánh rán ca dung cùng canh cá cà dung ngon hơn cho ông ăn, ông Ngô lập tức được cố dỗ vui vẻ, lại cùng cô Hàn Huyền một hồi mới cúp điện thoại. Nguyễn Miên Man mới vừa nghe xong điện thoại, Chu Linh từ bên ngoài chuyển tiến vào, "Cô chủ, lại có một khách hàng tiến vào, muốn cứ gọi cơm chiến dương châu cùng nộm dưa chuột. Chị không nói cho khách nộm dưa chuột trong tiệm đã hết rồi sao? Vị khách này vài phút trước lại đây chị đã nói rồi, hắn lúc ấy trực tiếp bỏ đi, hiện tại cầm dưa chuột tới nói, hắn tự mang nguyên liệu tới, tiền vẫn trả đủ." có nói hắn đêm nay nếu là ăn không được dưa chuột, liền ngủ không được. Trong giọng nói của Chu Linh lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nguyễn Miên Man nghe vậy, ngẩng đầu liền nhìn, trên tay chị quả nhiên có hai trái dưa chuột. Đã tối thế này, hắn lấy dưa chuột từ đâu ra vậy? Nguyễn Miên Man có chút chịu phục, đứng dậy nhận dưa chuột từ trong tay chị Chu. Trong chậu nộm dưa chuột còn dưa lại chút nước nộm, làm một đĩa nộm dưa chuột cho hắn cũng không quá tốn công. Nguyễn Miên Man nói xong không tới vài phút, cũng đã đem dưa chuột sẽ xong. Lúc cô làm dưa chuột, Chu Linh ở một bên nói, chỉ hỏi rồi, hắn nói lúc vào ngõ vừa lúc nhìn đến một miếng đất trồng dưa chuột, liền chạy tới nhà đó mua. Buổi tối mà ánh mắt hắn cũng tốt quá. Nguyễn Miên Man bật cười nói, trong tiệm lúc này còn lại có hai người khách, một người vừa mới ăn xong cơm chiến đang ngồi nghỉ tiêu cơm, một người khác chính là người tự mang nguyên liệu nấu ăn tới. Người anh em quá cơ chí. Đợi lát nữa nộm dưa chuẩn ra, có thể cho tôi nếm một chút không? Được, này có cái gì không được, đúng rồi, anh mới vừa ăn cơm chiến gì vậy? Cơm chiến ốc đồng, hương vị rất ngon, đặc biệt là ốc đồng bên trong, vừa thơm vừa cay, ăn đến đã miệng. Tôi vốn gì cũng muốn ăn cơm chiến ốc đồng, đáng tiếc đã tới chậm không còn, ngày mai tôi phải tới sớm một chút mới được. Ha, ha vậy anh có thể lại mang ốc đồng tới? Tôi vừa rồi cũng là đột nhiên nghĩ đến trên đường nhìn tới nhìn thấy Dưa Chuột, lúc này mới linh cơ vừa động, bất quá cũng là nộm Dưa Chuột đơn giản, cảm thấy chủ tiệm hẳn là sẽ không ngại phiền toái, nếu là mang ốc đồng tới, hình như có chút quá mức. Tôi cũng chỉ đùa chút, lại nói buổi tối cũng không đi đâu mua được ốc đồng. Hai người nói chuyện phía một lát, Chu Linh Bưng cơm chiến Dương Châu cùng Nộm Dưa Chuột ra tới. Ha, Nộm Dưa Chuột này ngửi lên thơm thơm, chắc không được anh còn cố ý đi mua dưa chuột tới. Tôi cũng là xem ở khu bình luận đều khen nộm dưa chuột ngon, nghĩ đã cố ý tới trong tiệm, tự nhiên có thể không bỏ lỡ liền không bỏ lỡ. Nói xong, có chút đói hắn liền múc một thìa cơm chiến ăn một miếng to. Mà người bên cạnh cùng hắn nói một tiếng, gắp lên một miếng dưa chuột đưa vào trong miệng. "Ăn ngon. Ăn quá ngon, người anh em, nộm dưa chuột này có thể chia cho tôi một nửa được không?" Một ngụm dưa chuột nuốt xuống, đã ăn no nhưng vẫn muốn ăn tiếp. "Đang mỹ hải. Không được, không được." Người khách tự mang nguyên liệu tới liền đem dưa chuột kéo đến trước mặt mình, nếm một ngụm, trực tiếp bảo vệ ở trong ngực. Thấy hắn không chịu, vị kia lui mà cầu tiếp, "Vậy anh nói cho tôi biết dưa chuột mua ở đâu, tôi cũng đi mua hai trái." "Đừng, dưa chuột kia là của một bà lão, người già ngủ sớm, vừa mới ồn ào." đã đem người ta đánh thức một lần. Người khách tự mang nguyên liệu tới nói xong, do dự một giây bổ sung, tôi lại chia cho anh mấy miếng nếm thử, ngày mai anh lại đến ăn đi. Cũng đúng, cảm ơn người anh em. Vị khách kia một lần nữa ngồi xuống, một bên ăn một bên khen. Chờ tiễn đi hai vị khách này, đã 9 giờ rưỡi, Chu Linh rửa xong hai cái đĩa, lau khô cái bàn liền tan tầm về nhà. Nguyễn Miên Man đem cửa lớn khóa chặt, bắt đầu xem bình luận. Nộm dưa chuột mới ra được nhóm khách hàng rất yêu thích, những người mua được nộm dưa sôi nổi bình luận, ngay cả nước nộm bọn họ đều liên tiếp để lãng phí, lấy tới ăn cùng cơm hoặc trộn mì ăn chưa bọn một số khách hàng bình luận đoán giận không tranh được nọm giữa chột, gặm nếp rót chằng heo, những bình luận khác trên cơ bản đều là khen ngợi. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận, cảm thấy không có cái nào cần trả lời, vì thế trực tiếp đi rửa màn ngủ. Ngay kế, lại là một ngày thời tiết tốt. Chu Linh mua xong nguyên liệu nấu ăn trở về, nghĩ đến trưa ngày hôm qua, hỏi cô, "Hôm nay muốn tăng số lượng cơm hộp buổi trưa không?" "Không cần ạ." Nguyễn Miên Man lắc đầu, nếu khách hàng nguyện ý đến trong tiệm ăn, liền để cho bọn họ tới trong tiệm đi, rốt cuộc bán qua áp cơm hộp còn cần trả phí cho quản lý áp. Chu Linh dò hỏi vài câu, biết được chi phí phải nộp cho quản lý áp là 20% tiền lời. Nếu mày nói, như vậy cũng quá cao đi, vẫn để khách hàng tới trong tiệm ăn tốt hơn, bằng không đem số lượng cơm hộp giảm mất một ít. Vậy cũng không cần, rốt cuộc rất nhiều khách hàng đi làm phòng trừng cũng không rảnh để tới trong tiệm ăn." Nguyễn Miên Man nói. Chu Linh ngẫm lại cũng đúng, liền không nói gì nữa, tiếp tục rửa sạch nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa. Hơn 10 phút sau, bà Lâm kéo xe ba bánh lại đây, trên xe trừ bầu đậu phụm còn có một cái cái bao tài to. Từ khi tiệm cơm Chiến Tiên Nguyệt đóng cửa, sinh ý trong tiệm tốt lên, Nguyễn liền chú định, để chú cách mấy ngày lại đưa lại đây. Mà quả, hiện tại đều là trực tiếp vận chuyển đến nhà bà Lâm và lột tốt lại đưa tới đây. Kể từ đó, chẳng những đầu phộng của nhà họ Phùng có thể chậm rãi bán đi, nhà họ Lâm cũng có thể dựa vào cái này kiếm ít tiền, sinh hoạt tốt hơn một chút. Vì thế, hai nhà này đều thực cảm kích Nguyễn Minh Man, lâu lâu liền muốn cho cô chút đồ vật tuy không đáng tiền, nhưng có thể bày tỏ tâm ý. Hiện tại cũng vậy, hôm nay bà Lâm lại mang đồ tới, trong bao tải trang tràn đầy một bao lớn cổ qua, là người quen biết trong nhà bà sống không dễ dàng, cho nên đưa tặng bà. Đổi thay ngày thường, bà Lâm khẳng định sẽ cầm đi bán kiếm ít tiền, chờ bán không hết lại lưu trữ trong nhà ăn. Bất quá bán đồ ăn cũng không dễ bán như vậy. Thường xuyên là ở đầu ngõ ngồi một buổi sáng, đều bán không được mấy đồng tiền, càng đừng nói là khổ qua cũng không dễ bán. Trước kia là không có biện pháp, có cơ hội có thể kiếm một đồng làm một đồng, hiện tại có việc lột đậu phụ tạm thời còn tính là ổn định cuộc sống, bà liền không có thời gian đi bán đồ ăn, ngậm lại dứt khoát đưa đến trong tiệm. Bà giữ lại cho chính mình ăn đi ạ, hà tất mạnh mẽ tặng qua hết như vậy. Nguyễn Miên Man biết được bà Lâm kéo lại đây một bao lớn khổ qua muốn tặng cho mình, tự nhiên không định thu. Trong nhà còn có một đúi, đều là người ta hảo đưa, cũng không cần tiền, nhiều như vậy bà cũng ăn không hết, Nghị cháu mở cửa hàng khẳng định có thể sử dụng, lúc này mới đưa lại đây. Cháu đừng cùng bà khách khí." Bà Lâm nói xong, chính mình xách lên cái bao to một hai phải cất vào trong tiệm. Chương 81, tháng 11. Ẹ e địt tỏ, thiên nhi ẻ cũng ngậm Bà trầm một chút. Nguyễn Miên Man bị động tác này của bà giọa đến, vội cùng Chu Linh cùng chạy tới đỡ cái bảo tải từ trên tay bà. Thân thể của bà còn phải chán, hai đứa yên tâm. Bà Lâm cười nói, "Gần đây dựở vào việc lột động vật, trong tay bà rốt cuộc tích cóp được mấy trăm đồng, đối với nhà người khác có lẽ không tính là gì, nhưng trong lòng bà thật sự rất cao hứng, gần đây cũng cười nhiều hơn." Cùng Chu Linh đem bao khổ qua đặt ở cửa sau, Nguyễn Miên Man vừa định muốn đưa tiền, Bà Lâm trực tiếp kéo xe ba bánh của mình rời đi. Một bao lớn khổ qua như vậy, nhìn thôi mà trong miệng đã thấy đắng. Chu Linh mở bao nhìn vào bên trong, nhìn không được cảm thán. Nghe lời này, hiển nhiên chị không thế nào thích ăn khổ qua. Bất quá, vị đắng này cũng rất ít người thích ăn. Khổ qua này thoạt nhìn cũng không tồi. Nguyễn Miên man tùy tay cầm lấy một trái đánh giá một vòng, nghĩ bà Lâm nếu không thu tiền, vậy nấu xong đưa qua nhiều một chút, cho nhà bà thêm món ăn mặn. Chu Linh có chút buồn dầu nhìn một bao to đùng, người thích ăn khổ qua phòng trường rất ít, em định làm như thế nào? Làm thành khổ qua nhồi thì đã. Lộn chuột, gặm nếp rất chẳng kêu. Thì ốc đồng vừa đều đã làm tốt, Nguyễn Miên Man quyết định xong, dứt khoát cầm khổ qua vào phòng bếp. Chu Linh đi theo cô vào, đem khổ qua lấy ra, phát hiện có ít khổ qua đã bắt đầu có chút héo, không khỏi nói, làm hết tất cả sao? Một bao này cũng không ít, bỏ ra góp tường xếp thành một núi nhỏ. Nguyễn Miên Man nhìn toàn núi khổ qua này nói, trước làm một nửa đi, giữ lại buổi chiều lại làm tiếp. Chu Linh gật đầu, lấy ra một nửa bắt đầu rửa sạch. Cô rửa xong một trái, Nguyễn Miên Man tiếp nhận một trái, dùng dao cắt thành để vào trong chầu. Cắt xong, cô lấy một cái muỗng y kích cỡ thích hợp, nhẹ nhàng chuyện, lấy hết ruột khổ qua ra một cách hoàn mỹ. Mồi sắc ruột, vị cay đắng của khổ qua có thể giảm đi rất nhiều, lại ngâm qua nước một lần, lại có thể giảm đi một ít. Xử lý tốt khổ qua, Nguyễn Miên Man bắt đầu dùng thịt heo, thì cá, nấm hương cùng các nguyên liệu khác trộn đều làm nhân thịt. Thơm quá Tuy rằng nhân thịt vẫn còn sống, nhưng người được cái mùi này, Chu Linh vẫn là nhịn không được nói. Nguyễn Miên Man cười một chút, ngay sau đó bắt đầu nổi nhân thịt vào miếng khổ qua, nổi xong liền cho vào đĩa, nói với Chu Linh đứng ở bên cạnh, chỉ giúp em lấy cầu kỳ cho mỗi một miếng khổ qua một hạt cẩu kỷ. Chu Linh gật đầu, xoay người lấy bình cẩu kỷ ra, bắt đầu nghiêm túc điểm cẩu trên miếng khổ qua. Lúc làm chị còn cố ý điều chỉnh một hồi, muốn đem củ kỳ đặt ở ngay trung tâm miếng khổ qua. Xanh biết khổ qua, nhân thịt màu tương, hơn nữa trên đỉnh là củ kỳ đỏ tươi, choạc nhìn thập phần xinh đẹp đây là có sống. Chờ hấp chín, một đám khổ qua nhồi thịt ở đĩa được trình bày hẳn hỏi, ở trong men ngông hơi nước trông càng thêm xinh đẹp. Thật là để mắt. Chu Linh không thích ăn khổ qua nhìn đến nồi khổ qua hấp, đều có chút nhịn không được muốn ăn. Nguyễn Miên mạn nói, "Chị nếm thử xem hương vị như thế nào." Chu Linh tay phải lấy chiếc đũa, tay trái hứng ở dưới, gắp lên một cái khổ qua nhồi thịt đưa đến bên miệng. Bởi vì là hấp lên, khổ qua lộ ra hương vị thoải mái thanh tân. Khổ qua cũng không phải rất dày, một ngụm cắn xuống liền cắn được nhân thịt bên trong, ngay nuốt, trừ bỏ ban đầu văn xuống có thể thấy chút vị cay lắm nhẹ, còn lại chỉ thấy toàn là thoải mái thanh tân cùng tiên hương, chờ nuốt xuống, thế nhưng còn có chút ngọt. Trong mắt Chu Linh lộ ra vài phần kinh ngạc cùng kinh hỷ, ngay sau đó lại cắn một ngụm. Một ngụm này, nếm được nhiều nhân thịt hơn, thịt cá tinh tế cùng thịt heo tươi mới tất cả tràn ngập trong miệng. Trong bất chi bất giác ăn xong một miếng khổ qua nhỏ thịt, Chu Linh liếm môi nói, không nghĩ tới khổ qua cũng có thể ăn ngon như vậy. Chị thích vậy bữa chúng ta liền ăn cái này. Nguyễn Miên Man nói xong, lại bảo chị đem mới khổ qua vừa hờ ổ xong đưa cho bà Lâm, bà Vương, bà Lý các bà. Không phải lấy ra bàn sao? Thấy tổng cộng cũng không nhiêu ít, lúc này đưa đi liền hết một phần 3, Chu Linh không khỏi hỏi. Nguyễn Miên Man nói, em lo lắng bọn họ ăn xong lại mỗi ngày kêu em làm, chờ khi nào bọn họ ngán gạo nếp rốt chẳng đeo, em lại suy xét đổi thực đơn thành cái này hay không. Hiện tại buôn bán đã có không ít việc, cô tạm thời không định tìm thêm việc cho mình. Chu Linh ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, khổ qua nhồi thịt ăn ngon như vậy, chỉ cần vừa lên thực đơn, khách hàng khẳng định đều mỗi ngày khóc la kêu cô chủ làm nhiều một chút. Cũng đúng. Chu Linh gật đầu, bắt đầu đi ra cửa đưa khổ qua nhỏ thịt, đầu tiên chính là đưa cho bà Lâm, phân lượng còn không ít. Bà Lâm đang ngồi ở trong sân lộ đấu phộng, nghe được thanh âm của Chu Linh lý ân đầu, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy cái đĩa trong tay cô. Cô chủ làm khổ qua nhỏ thịt, bảo cháu đưa một chút lại đây cho bà nếm thử. Chu Linh đem đĩa cho bà nói, đây là dùng khổ qua làm. Thật là xinh đẹp, người cũng thật thơm, đông đông cũng thật biết làm. Bà Lâm thật ra không định tự tuyệt, đôi tay tiếp nhận tới chính là một đống lời khen. Chu Linh còn phải đưa cho nhà khác, chờ bà cầm lấy cái đĩa liền đi rồi. Mà bà Lâm lúc cô đi rồi, vẫn cao hứng nhìn đĩa đồ ăn trên bàn cảm thấy chờ cháu trai, cháu gái trở về nhìn thấy khẳng định sẽ vui vẻ. Quả như bà sở liệu, chờ đến giờ cơm trưa khi ăn đến khổ qua nhồi thịt, đừng nói thằng nhóc con kia, chính là Lâm Minh Minh, trưởng thành sớm, đều vui vẻ cười rộ lên, "Bà, món này tên cứ gọi là gì? Như thế nào ăn ngon như vậy?" Hình như gọi là khổ dưa nhồi thịt, là chị Đông Đông của hai đứa lấy khổ qua bà tặng để làm, có thể không ngon sao? Nguyên lai là chị Đông Đông làm, chắc không được ăn ngon như vậy. Lâm Minh Minh nói chuyện, đồng thời suy nghĩ, đã nói bà mình chỉ biết xào khổ qua không, như thế nào đột nhiên nấu ngon như vậy? Bà Lâm nhìn cháu trai Cháu gái hai cắn hết một khối khổ qua, ăn đến ngon lành, một chút không giống như lúc bà làm khổ qua, tam thôi tứ tỉnh mới gặp một đũa, không khỏi nói, chờ ngày mai bà cũng mua chút thịt, nhét trong khổ qua làm khổ qua nhồi thịt cho hai đứa ăn." Ở trong mắt người già, khổ qua là thứ tốt, đặc biệt sắp tới lập hạ, ăn nhiều một chút đối với thân thể rất tốt. "A, bà giỏi quá." Lâm Thông Thông nghe được bà nói ngày mai còn làm cái này ăn, cao hứng cái lên. Lâm Minh Minh tuy rằng biết, bà khẳng định làm không được mùi vị hiện tại đang ăn, nhưng dù sao cũng là khổ qua nhồi thịt so với xào khổ chay vẫn ngon hơn, bởi vậy cũng thập phần cổ động. Bà Lâm thấy vậy, Tâm tình rất tốt, cảm thấy khổ qua dư lại trong nhà hẳn là rất nhanh có thể ăn hết. Mà lúc này, Chu Linh còn đưa khổ qua nhồi thịt cho mấy nhà khác, Nguyễn Miên Man còn ở phòng bếp làm nốt mấy cái khổ qua nhồi thịt. Có người sao? Chủ tiệm có ở đây không? Lúc Nguyễn Miên Man làm xong một miếng khổ qua cuối cùng, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một giọng nữ tuổi trẻ. Cô rửa qua tay ở các buồn bên cạnh, cầm khăn một mặt lau tay, một mặt đi ra ngoài. Xin hỏi cô có chuyện gì sao? Đi qua lối đi nhỏ ra khỏi phòng bếp vào trong tiệm, Nguyễn Miên Man hỏi đứng cô gái giờ gì động ở ngoài cửa. Xin chào, tôi là một người chủ trì mỹ thực, gọi là Dâu Tây. Xin hỏi chủ tiệm có ở đây không? Dâu Tây tự giới thiệu xong, thấy cô nhìn về phía di động của mình, vội vàng bổ sung, "Cô yên tâm, các ạ giặt là hướng về tôi, chưa có sự cho phép, tôi sẽ không tùy tiện chụp loạn. Tôi chính là chủ tiệm." Nguyễn Miên mặn nói, "Cô, cô chính là chủ tiệm." Ngay vậy, Dâu Tây mở to hai mắt nhìn cô, hiển nhiên khó mà tin được người trước mặt thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn mình chính là chủ tiệm. Bất quá ngay sau đó cô phản ứng lại, nghĩ đến chủ tiệm chưa chắc là đâu biết, vì thế lại bình tĩnh xuống, nói ý đồ đến, "Gần đây trên mạng có rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy hứng thú với cửa hàng của cô." Tôi muốn tới làm phát sóng trực tiếp, không biết có thể chứ? Phát sóng trực tiếp là muốn làm cái gì? Nguyễn Miên Man hiếu kỳ nói. Dâu Tây thấy cô không có một ngụm cực tuyệt, vội nào ai, cũng không làm cái gì, chính là phát sóng trực tiếp tôi ở trong tiệm ăn cơm cho khán giả xem. Nói xong, cô nhìn thời gian, còn chưa đến 10 giờ, vì thế bổ sung nói, nếu là hiện tại không có tiện, tôi có thể chờ tới thời gian buồn bán lại quay lại. Nghe cô nói chỉ là phát sóng trực tiếp ở trong tiệm ăn cơm mà thôi, Nguyễn Miên Man nói, không quan hệ, cô vào đi. Cảm ơn chủ tiệm. Dâu Tây thấy cô dễ nói chuyện như vậy, tay hướng cô cảm ơn. Cô muốn ăn cái gì? Chờ cô vào tiệm, Nguyễn Miên Man hỏi. Dâu Tây đang muốn trả lời, đột nhiên ngửi được một mùi thơm thoải mái thanh tân, không khỏi nhìn về hướng mùi hương truyền nói, trong phòng bếp đang làm cái gì vậy? Thơm quá a. Là đang hấp khổ qua nhồi thịt, Nguyễn Miên Man nói. Khổ qua nhồi thịt? Là món mới trong tiệm sao? Tôi có thể gọi cái này không? Dâu Tây không nghĩ tới chính gặp được đồ ăn mới trong tiệm, ngực khí có điểm kích động. Nguyễn Miên Man lắc đầu nói, không phải món mới trong tiệm, là làm cho chính mình ăn thôi. A? Dâu Tây ngay vậy, vẻ mặt thất vọng. Nguyễn Miên Man nhìn đến biểu tình của cô, nghĩ khổ qua nhồi thịt còn làm không ý bán cho cô một phần cũng không phải không được, vì thế nói, cô muốn ăn sao, có thể đặt một phần. Cảm ơn cô chủ. Từ ánh mắt đầu tiên dâu Tây nhìn thấy chủ tiệm, liền cảm cô gái này thật hấp mắt, lúc này càng có hào cảm với cô. Không cần khách khí. Tính toán nổi trên bếp cũng chín không sai biệt lắm, Nguyễn Miên Man trực tiếp xoay người tiến phòng bếp. Chờ cô đi rồi, dâu Tây mới chuyển di động cho khán giả xem một chút tình huống trong tiệm, mặt tiền cửa hàng không quá lớn, bất quá rất sạch sẽ, còn mang cảm giác hiện đại. Quan trọng nhất chính là, chủ tiệm là một chị gái nhỏ đặc biệt xinh đẹp, giống như tiểu tiên nữ vậy. Khán giả lúc Nguyễn Miên Man lần đầu tiên mở miệng Liên cảm thấy thanh âm này đặc biệt dễ nghe, hơn nữa nói chuyện còn ôn nhu, sôi nổi bình luận muốn dâu tây đem màn ảnh chuyển qua. Chờ biết được chị gái nhỏ có giọng nói dễ nghe thế nhưng là chủ tiệm, khán giả càng thêm tò mò. Lúc này nghe dâu tây khen chủ tiệm xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ, khán giả sôi nổi tặng lễ vật, tỏ vẻ muốn thấy khuôn mặt chủ tiệm một lần. Dâu tây, không nên như vậy, chính mình tưởng thức chị gái nhỏ xinh đẹp, liền cho chúng ta nghe thanh âm thôi sao? Đúng vậy, chúng ta còn là tiểu bảo bối cô yêu nhất hay không? Lễ vật tùy tiện tặng, tôi mà cho mọi người thấy chị gái nhỏ thì coi như tôi thua. Dâu tây thấy chính mình giới thiệu nửa ngày Bọn họ vẫn còn nhớ thương muốn thấy chị gái nhỏ, hư nhẹ nói. Thấy vậy, khán giả lập tức bắt đầu bình luận tỏ vẻ muốn luôn phô lão. Dâu Tây không thể không nói, "Được, được, đợi lát nữa tôi hỏi một chút nếu chị gái nhỏ nguyện ý lên hình, nếu là không muốn, các ngươi cũng đừng náo loạn." Khán giả lúc này mới vừa lòng, lại cho cô một đợt lễ vật mới. Dâu Tây cầm lấy thực đơn trong tiệm cùng khán giả thương lượng đợi lát nữa sẽ gọi món gì, Nguyễn Miên man bưng một đĩa khổ qua nhồi thịt ra tới đặt lên bàn. Do góc độ, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ nhìn đến một đoạn cổ tay trắng nõn cùng bàn tay bưng đĩa của chủ tiệm. "Oa, tay chị gái nhỏ thật đẹp." Thật thật, tay này đều có thể đi làm người mổ tay. Có khán giả khen đôi tay lên hình một chút, thức mau chú ý liền dừng ở trên đĩa khổ qua, nhìn tỉ xỉn đẹp món này thoạt nhìn thật xinh đẹp, đặc biệt là đóa hoa chính giữa, thật là vẽ rồng điểm mắt mà. Chương 82, 82. E đi tỏ, thế nhỉ ẹ e của Mập mình. Lúc Miên Miên man vào bếp, nghĩ nếu làm phát sóng trực tiếp, hình thức cũng khá quan trọng, vì thế thuận tay lấy miếng khổ qua khắp một đóa hoa chỉnh bày một chút nhìn đã thấy ngon, hận không thể từ màn hình chui ra cùng ăn với dâu tây. Tôi không thích ăn khổ qua, nhưng tôi muốn nếm thử nhân thịt bên trong. Lúc hắn giả đang nghị luận Dâu Tây hỏi qua Nguyễn Miên Man có nguyện ý lộ mặt không, nhận được đáp án phủ định, liền bắt đầu giới thiệu món ăn, người thì thấy mùi hương rất thoải mái thanh tân, còn lộ ra chút đặc trưng, hình như bên trong có nấm hương cùng cá. Nguyễn Miên Man hôm qua mới xem qua video phát sóng trực tiếp, đang có hai phần hứng thú, thấy có cơ hội xem hiện trường phát sóng trực tiếp, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh. "Được, đừng nóng đợi, đừng nóng đợi, tôi liền thay mọi người nếm thử hương vị đến tọt cùng như thế nào, nói thật, tôi đã sớm không chờ đợi, vừa rồi là cố nuốt nước miếng để giới thiệu cho mọi người." Nói xong, Dâu Tây cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một miếng khổ qua nhỏ dị̣t. Tuy rằng rất muốn lập tức đưa vào trong miệng cắn một miếng to, nhưng tốt xấu gì cô còn nhớ rõ hình tượng của mình, đem chiếc đũa tiến đến Cammea ra trước. Thật xinh đẹp đúng hay không? Khổ Qua bên ngoài thủy nhuận giống một khối bích ngọc, cùng với cầu kỳ bên trên, làm cho tôi có chút không đành lòng hạ khẩu. Khán giả đang chuẩn bị bình luận tỏ vẻ đồ ăn chính là đồ ăn, không cần thiết không đành lòng, liền thấy từ cuối của cô còn chưa có rơi xuống hết, đã thu hồi chiếc đũa cắn một miếng to. Tôi thật quá tin người rồi. Hẳn là không đành lòng, vậy cô nhẫn tâm một ngụm nuốt hết cả đi. phụ nữ, đúng là khẩu thị tâm phi. Đã nếm đến tư vị của khổ qua nhồi thịp. Dâu Tây trong mắt đã không nhìn được bình luận, nửa nheo lại đôi mắt nhấm nháp mỹ vị trong miệng, thẳng đến khi nuốt xuống, mới theo bản năng khen, hàm tiên giòn ngọt, hơi khổ tiên hương, ăn quá ngon. Nhìn đến bộ dáng của cô vì ăn ngon mà lần lần, khán giả phòng phát sóng trực tiếp nhịn không được nuốt nước miếng. Dâu Tây nói xong, tiếp tục ăn, ăn xong miếng trên tay liền lập tức lại gấp lên một miếng, kế tiếp cũng chưa nói gì thêm. Mà phòng phát sóng trực tiếp, ngay từ đầu còn có người đang hỏi khổ qua chẳng lẽ không đáng sao? Mấy vấn đề linh tinh, sau lại toàn bộ biến thành muốn ăn mẹ nó, tôi là một người ghét ăn khổ qua, thế nhưng xem lại thèm. Tôi cũng thèm, không biết món này có khó không? muốn học làm một lần. Mẹ tôi vừa mới hỏi bữa trưa chưa muốn ăn cái gì, tôi thuận miệng nói khổ qua, mẹ tôi liền hoài nghi tôi bị sốt. Không đến mức khoa trương như vậy chứ. Đúng vậy, rốt cuộc từ nhỏ tôi đừng nói ăn khổ qua, ngay cả trên bàn có khổ qua đều thấy khó chịu. Một đĩa khổ qua nhồi thịt chỉ có 8 miếng, dâu tây ăn xong một miếng cuối cùng, nhìn chằm chằm đóa hoa ở giữa đĩa hỏi, chủ tiệm, cái này có thể ăn không? Có thể. Đóa hoa đó Nguyễn Miên Man dùng nước gấm nấu sơ một hồi, bên trong tuy rằng không có nhân thịt, lại có nước chấm màu đỏ cô điều chỉnh dùng làm nhụy hoa được câu trả lời khẳng định. Dâu tây trực tiếp gắp lên đóa hoa kia đưa đến bên miệng hoa này là dùng khổ qua để hấp đi, trực tiếp ăn không đáng sao. Ăn ngon. Dâu tây vốn dĩ cũng có chút lo lắng sẽ bị đắng, cho vào miệng lại phát hiện không những không đắng, còn có điểm ngọt. Nếm đến hương vị nước chấm làm núi hoa, cô trực tiếp một ngụm đem đóa hoa tiến hết vào trong miệng, thỏa mãn đến nhắm mắt lại. Nuốt xuống, cô còn có chút chưa đã thèm, chờ nhìn đến màn hình có người tò mò đóa hoa trên tạp chí có đắng hay không, vội nói, "Không đắng, nhụy hoa là tương ngọt, hương vị đều thấm vào khổ qua, ngược lại còn có điểm ngọt, vị sảng giòn, thật sự ăn rất ngon." Cô lại cùng khán giả chia sẻ một chút cảm nhận sau khi ăn, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Miên Man, chủ tiệm, "Tôi còn muốn một phần cơm chiến quốc động, gạo nếp rót trắng heo, nộm dưa chuột, đầu phụ rang, có thể chứ?" Cô ăn hết được không? Đừng nhìn đĩa khổ qua vừa rồi chỉ có 8 miếng, nhưng bởi vì khổ qua có nhân thịt, phân lượng kỳ thật cũng không ít, Nguyễn Miên Man không khỏi có chút lo lắng. "Cô yên tâm, tôi ăn uống rất tốt, bọn họ đều nói tôi có thể đi đổi hướng là dạ dày Vương phát sóng trực tiếp." Dâu Tây nói xong, còn dùng tay che lại cả mạ giật trò cô xem bình luận chị gái nhỏ đứng bị bề ngoài của Dâu Tây lừa, trên thực tế cô ấy rất có thể ăn đó. Nệ mặt người đẹp giọng nói hay, nói cho cô một bí mật, Dâu Tây kỳ thật là một dạ dày vương. Đúng. Cô nhóc này lúc trước còn lừa dối chúng ta nói ăn cơm hộ, kết quả lần đó phát sóng trực tiếp ăn cơm hộp nhà cô liền bại lộ. 4. Nguyễn Miên Man nhìn đến mấy bình luận này, không khỏi nhìn lại cô gái trước mặt, thấy cô không có bởi vì bị nói là dạ dày vương mà không vui, lúc này mới gật đầu nói, "Vậy cô chờ một lát, tôi hiện tại đi làm." Chờ Nguyễn Miên Man đứng dậy lần nữa tiến vào phong bếp, Dâu Tây nhìn về phía cạ mẹ dạ, không xác định nói, "Cô, cô ấy. Vừa rồi nói cái gì? Nói cô ấy hiện tại làm cho?" Má ơi, Cô ấy không phải chủ tiệm thôi sao? Tôi xem trên mạng không phải nói đầu bếp tiệm cơm chiến hạnh phúc là đầu bếp của khách sạn lớn về lưu sao? Có lẽ là đầu bếp không ở trong tiệm, cho nên chủ tiệm chỉ có thể tự làm. Khán giả còn đang suy đoán các kiểu, Dâu Tây trực tiếp hướng trong phòng bếp đi chủ tiệm, đầu bếp trong tiệm cũng là cô sao? Vâng. Nhận được đáp án khẳng định, Dâu Tây nghĩ đến cơm hộp ăn lúc trước, cùng khổ qua nhồi thịt mới ăn xong, khẽ nhếch miệng sững sốt, hướng cả mạng ra nói, không nghĩ tới chủ tiệm cùng đầu bếp thế, nhưng là một người, thoạt nhìn chỉ là một cô gái còn nhỏ tuổi hơn tôi. Nghĩ đến mình cơm chiến làm luôn bị cháy, đương nhiên cảm thấy chính mình thật là quá phế tài. Đừng nàng trí, không phải chỉ một mình cô thấy vậy. Không phải chỉ một mình cô thấy vậy một. Không phải chỉ một mình cô thấy vậy hai. Bốn, không phải chỉ một mình cô thấy vậy chứng nhận thân phận. Uy, mấy người đừng nhân cơ hội mắng tôi có được không? Dâu Tây kháng nghị một câu, Dư Quang đỗng nhiên nhìn đến một con mèo màu cam đặc biệt đáng yêu từ cửa tiến vào, không khỏi quay đầu. Hoa, mèo đáng yêu quá. Cô nói xong, còn không quên đưa điện thoại di động chuyển qua, cũng để khán giả nhìn thấy. Mèo con nhìn đến người xa lạ đang nói gì đó với mình, liếc mắt cô một cái, trực tiếp nhảy đến một cái đệm ghế bên cạnh Mẹo con xuất hiện nháy mắt rời đi chú ý của khán giả bọn họ không dối dám chuyện đầu bếp của tiệm cơm chiến hạnh phúc thế nhưng là một chị gái nhỏ xinh đẹp con mèo cam này có chút cao lên nha thật đáng yêu mặt tròn như vậy còn có bao tay trắng thật muốn nhất một fan dâu tây cùng khán giả xem mèo đông nhiên người được mùi hương từ phòng bếp trở đến câu người thấy quả quyếtt nhỏ khiếurá so với cô càng nhạy bén hơn tự nhiên cũng ngửi được dù đã biết mùi hương trong phòng bếp phần lớn thời gian đều không quan hệ của mình nhưng mỗi lần người được mùi hương quả quyếtt nhỏ vẫn là nhịn không được chạy tới cửa phòng bếp khán giả vẫn luôn ngắm mèo Thấy nó bỗng nhiên từ trên ghế nhảy xuống, trước mắt liền biến mất khỏi màn hình, không khỏi sôi nổi phát ra nghi vấn. Trong phòng bếp bay ra mùi thơm quá, phòng trừng là người thấy chạy đi rồi. Dâu Tây giải thích một câu, khán giả sôi nổi thúc giục cô cũng đi qua xem để mèo vào phòng bếp không tốt lắm đâu. Một đống bình luận mèo ham ăn quả nhiên là mèo ham ăn, dù thoạt nhìn cao lánh cũng chống cự không được dụ hoặc mỹ thực, một bình luận khác biệt xuất hiện ở trong đó, thực mau khiến cho khán giả nghị luận nhà mình thì không sao cả, mở cửa hàng thì xác thật không tốt lắm. Đúng vậy, tuy rằng tôi thích mèo, nhưng tôi cũng cảm thấy không tốt. Tại đây, đồng thời Dâu Tây đã đứng dậy, Nhìn đến con mèo kia cũng không có tiến vào phòng bếp, mà là ngoan ngoãn ngồi sổm ở lối đi nhỏ cách phòng bếp một chút khoảng cách, cô hạ giọng giải thích, "Mọi người xem, mèo con chưa đi vào phòng bếp, chỉ là ngồi xổm bên ngoài mà thôi, thật nhìn rất ngoan a." Mùi hương trong phòng bếp càng ngày càng đồng, mèo con có chút đứng ngồi không được, một hồi xoay vòng tại chỗ, một hồi vươn móng đuắt ở giữa không trung tào cào, như là muốn đem hương thơm ngào ngạt cào vào trong miệng a ôm một ngụm nốt vào. Mèo con ngoan ngoãn đáng yêu quá, Dâu Tây thấy nó ở lối đi nhỏ vòng vòng, lại trước sau không bước vào phòng bếp một bước, trong lòng nhịn không được tê lên cũng quá ngoan đi, rõ ràng thèm như vậy, thế nhưng có thể nhịn xuống không đi vào. Quay đầu lại xem một con mèo nhà tôi, trên trời dưới đất, không một chỗ nào là nó không dám đi, thật muốn lấy dép lê đập nó hai cái. Ha ha ha, là cao không khí đỡ thèm sao? Thật đáng yêu, muốn đi chồm mèo. Quả nhiên đáng yêu, ngoan ngoãn đều làm mèo nhà người ta tuy rằng không người được, nhưng nhìn mèo con bị thèm như này liền biết, khẳng định rất thơm. Hoa hoa, mèo con đáng thương, nuôi ở trong tiệm này chẳng phải là mỗi ngày đều bị thèm sao? Tôi cảm thấy so với nó, tôi càng đáng thương hơn, nó tốt xấu còn có thể người được, tôi nạ tỉ cả mùi thơm cũng không được. Ngửi. Trong phòng bếp, Nguyễn đã làm xong cơm chiên đồng cùng đậu phộng, hiện tại đang chiến gạo nếp rốt chẳng Thơm quá, à, có mùi gạo nếp, hẳn là gạo nếp rót chẳng heo. Dâu Tây ngửi được mùi hương, nhịn không được đoán. Nguyễn Miên Man nghe được thanh âm của cô, không khỏi nói, cơm chiên, đậu phụng cùng nộm dưa chuột đều làm xong, cô muốn ăn trước không? Nộm dưa chuột đã làm xong từ buổi sáng, hiện tại đã thử ấm, ngon miệng, trực tiếp lấy ra một đĩa là được. Muốn, muốn, muốn. Đã sớm bị mùi hương tạm chết, Dâu Tây liên tục gật đầu, đem cả mẹ giật hướng xuống mặt đất rồi đi vào phòng bếp. Dưới sự mang, đem cơm Đồng, phộng, giang, dưa chuột bỏ vào khay. chuẩn bị mang đi trước. Dâu Tây nghĩ đến mèo con ngoan ngoãn ở lối đi nhỏ thượng, nhịn không được thay nó xin ăn, "Chủ tiệm, tôi thấy mèo nhà cô giống như đói bụng, có phải lấy thức ăn cho mèo hay không?" Nguyễn Miên Man chỉ vào cái bình nhỏ bên cạnh tủ lạnh, "Nếu cô không chê phiền thoái, có thể giúp tôi lấy chút cá khô cho nó không?" "Không thành vấn đề." Dâu Tây đáp ứng, vương cơm của mình cùng cá khô đi ra ngoài. "Mèo con, lại đây ăn cá khô." Đem khay cùng di động đặt ở trên bàn, Dâu Tây cầm lấy bình cá khô lắc lắc hai cái, mèo con liền xuất hiện ở trước mặt cô. "Meo." Nhìn đến bình trong tay cô, Mới vừa rồi còn có điểm lạnh lùng, thái độ mèo con hiện tại rõ ràng mềm mại không ít đổi thành ngài thường, đối mặt mèo con đáng yêu như vậy, Dâu Tây khẳng định muốn chơi với nó một chút, bất quá lúc này đang nhớ thương mỹ thực thơm ngào ngạt trên bàn, cô liền trực tiếp mà bình, lấy ra một con cá đưa cho nó. Cá khô này thoạt nhìn cũng khá ngon. Thấy mèo con tiếp nhận cá khô lập tức ăn ngon lành, Dâu Tây không khỏi nói. Lúc này, các mã dạ đối diện cô cùng mèo con, khán giả thấy cô một hồi xem mèo, một hồi xem cái bình trong tay, nhịn không được bình luận Dâu Tây, không phải chứ, hiện tại ngay đến đồ ăn vặt của mèo đều không muốn buông tha. Giám An cẩn thận con mèo kia căn cô. Khán giả vốn dĩ chỉ là đùa một chút trăm triệu không đi tới lúc cô đứng dậy thật đúng là trộn một con cá cho vào trong miệng không nói nhiều tôi chỉ muốn biết ăn ngon không đây thật sự là đồ ham ăn không thể nghi ngờ thế nhưng đến đồ ăn cho mèo cũng không được dâu tayy ngồi xuống nhìn đến bình luận mới phát hiện mình ăn vụng bị khán giả thấy được ho khan một tiếng dứt khoát bất chấp tất cả ăn ngay nói thật cá khô này thật sự ăn ngon trừ bỏ có một chút anh thôi so với cá khô đồ ăn vặt bán bên ngoài còn thơm hơn nói xong cái tay lại vô ý thức thọ vào trong bình cô tình tình đó là cho mèo ăn có chút tên cũng không phải là khuyết điểm dâutây Tôi quên cô thật trọng. Chương 83, 83. Eddie tỏ, Thiên Nhi ẻ e cô mặt mình trước khi ăn vụng, tôi cảm thấy cô tốt nhất quay đầu lại xem một cái. Dâu Tây thử thăm dò quay đầu lại, liền thấy mèo con đã ăn xong cá khô trận tròn đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Cái này, tao là lấy cho mày cô giải thích một câu, vội đem con cá khô trong tay đưa cho nó, sau đó trước mặt nó đem cái bình cất lên. Chờ nó ngậm cá khô đi tới bên cạnh ăn, Dâu Tây mới thở phào một hơi, rời đi lực chú ý của khán giả nói, lần trước ăn qua cơm chiến cứu mặng của nhà này, hôm nay tới nếm thử một món khác cũng được ý hê thích không kém của cửa hàng này, cơm chiến tốc động. Cửa hàng cơm chiến bên ngoài, cơ hồ không có lấy thịt ốc đồng làm cơm chiên, bởi vậy khán giả đối với loại cơm chiên này vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Một khi mở bán đã được khách hàng yêu thích, cơm chiến ốc đồng mỹ vị tự nhiên không cần phải nói, Dâu Tây giới thiệu xong, khán giả lại lần nữa bị thèm đến chạy nước miếng ngào ngào đến thoạt nhìn chỉ là xinh đẹp hơn một ít, đâu phóng ra cùng nộm dưa chuột, vốn dĩ còn nghĩ không có gì đặc biệt, chờ Dâu Tây vừa nhấm nháp vừa bình phẩm, lại từng ngụm từng ngụm lên, bọn họ lại thèm. Lúc khán giả bị thèm đến không được sống không xong, lên trên bàn. Cùng lúc đó, Chu Linh từ bên ngoài trở về, cầm theo một ít đồ đáp lễ của mấy bà lao. Lúc Chu Linh trở về, chỉ còn vài phút nữa là tới 10 giờ rưỡi. Nguyễn Miên Man đặt đĩa gạo nếp giòt chàng heo chiến xuống, cùng chị Chu Linh đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa bán. Bị gạo nếp giòt chàng heo chiên, sắc hương vị đều đầy đủ, trước mặt hấp dẫn toàn bộ chú ý, Dâu Tây thậm chí không chú ý tới trong tiệm vừa mới có một người đi vào. Vì mùi hương mê người, cùng màu sắc, tôi cảm thấy hoàn toàn có thể xem nhẹ nguyên liệu nấu ăn. Dâu Tây nói xong, kẹp lên miếng gạo nếp giòt heo chiên láng trước màn hình. Mặt ngoài vàng rộm, mặt trên còn có ít mè, gạo nếp giòt heo lầy toàn bộ màn hình. Quạt nhìn hết sức mê người, không ít người xem thậm chí theo bản năng mở miệng ra. Nhưng mà, giây tiếp theo, gạo nếp rót chàng heo từ trước mặt biến mất, đi vào trong miệng của cô gái trên màn hình. Ân, mặt ngoài giòn giòn, nhưng bên trong vừa thơm vừa mềm, ngon ngon. Thấy cô một bên ăn một bên cảm thán, khán giả bỗng nhiên cảm thấy cô có chút đáng giận vừa thèm vừa đói, không được, tôi phải đặt cơ hội. Tôi đi nấu chén mì, bằng không thật là thèm muốn chết. Mọi người có thể học theo tôi, tôi cầm một miếng bánh quy, tưởng tượng đang ăn gạo nếp rốt chàng heo, ừn, vị hành, thật thơm, ăn ngon thật. Vậy cũng không cần Gạo nếp rốt tràng heo chiên sắc thật đặc biệt ăn ngon, bất quá dù sao cũng là làm từ gạo nếp, dâu tây mới vừa rồi đã ăn không ít thứ, hiện tại miệng tuy còn muốn ăn, bụng cũng đã kháng nghị. Cuối cùng, cô vẫn quyết định lấy bụng làm trọng, cuối cùng ăn một miếng liền kết thúc bởi phát sóng trực tiếp hôm nay. Chờ dâu tây tính tiền, đóng gói mang gạo nếp rốt tràng heo dư lại cùng một phần nộm dưa chua đi, Chu Linh nhịn không được nói, cô ấy là người chủ trì sao? Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Chị cũng thật xinh đẹp." Muẫn Miên man trả lời. Không có ai không thích được khen Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ, cười một chút nói, "Em mới xinh đẹp, so với cô gái vừa rồi còn xinh đẹp hơn." Nguyễn Miên Man nghe vậy, cười khẽ, "Chúng ta như vậy giống như tự khen ngợi lẫn nhau sao?" Hai người nói chuyện phía bài câu, đồng nhiên có nhân viên chuyển phát nhanh đi vào cửa hàng, đưa tới lạp xưởng các cô đặt hai ngày trước. "Lạp xưởng tới rồi, muốn thêm cơm chiến lạp xưởng khoai tây trên thực đơn luôn không?" Chu Linh đem lạp xưởng cất vào nhà kho xong hỏi. Nguyễn Miên Man nói, "Buổi chiều rồi nói sau." Chờ có đơn hàng, các cô liền không rảnh nói chuyện phiếm, mà mỗi người làm việc lưu đủ lên. Lúc bận rộn, thời gian luôn là đặc biệt nhanh, bất tri bất cũng đã hơn 12 giờ. Dâu Tây từ tiệm cơm chiến hạnh phúc về nhà, video phát sóng trực tiếp đã có người chỉnh sửa tốt đăng đến các trang mạng. Bởi vì cô làm chủ trì lúc ăn cũng không làm ra vẻ, Phật chú ý có không biết. Trang mạng nhỏ nhận được nhắc nhở có bài viết mới, rất nhiều fan lập tức bấm vào video xem. Lúc đầu là một ít hình ảnh hẻm hồ lô, dưới ống kính, nó nhỏ nhỏ yên lặng, tràn ngập cảm giác 5 tháng thoạt nhìn có loại hương vị khác. Theo sau, dâu tay ở trong tiệm giới thiệu hình ảnh tiệm cơm chiến hạnh phúc đương nhìn thấy cửa hàng khá nổi tiếng trên mạng tiệm cơm chiến hạnh phúc lại ở ngõ nhỏ hẻo lánh như vậy, cửa hàng hơi nhỏ, các fan đều có chút kinh ngạc. Gần nhất thường xuyên nhìn thấy cửa hàng này ở trên mạng, rất nhiều người trong lòng muốn cảm thấy cửa hàng này khẳng định tự mình mua họ sẽ hiện tại nhìn đến mặt tiền đơn giản như vậy tức khắc lại thay đổi suy nghĩ, xem thêm chút nữa, bọn họ cũng giống như khán giả lúc trước xem phát sóng trực tiếp, trước bị giọng nói của chủ tiệm đánh động, lại vì chủ tiệm cùng đầu bếp thế nhưng là một chị gái nhỏ mà cảm thấy kinh ngạc, sau lại bị mèo con đáng yêu trong tiệm mê hoặc, rồi dâu tây thế nhưng ăn vụng cá của mèo làm bật cười. Chư cái này ra, thời gian khác, bọn họ trên cơ bản đều bị thèm tới chảy nước miếng nào nào. Còn có anh chàng nọ đang xem phát sóng trực tiếp, bởi vì chảy nước miếng quá nhiều, dùng không ít khăn giấy, còn suýt bị bạn bè hiểu lầm, cho rằng hắn đang xem cái gì thiếu nhi không nên xem. Xem xong video, khu bình luận một đống người đều kêu môn ăn cùng với thảo luận vì cái gì chị gái nhỏ chủ tiệm nấu cơm ngon như vậy, cùng việc cô có bạn trai hay chưa. Cùng thời gian, lúc trước có tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, nhà họ Hồ trong náo nhỏ. Bà hồ làm xong cơm liền gọi cháu trai ra ăn, thấy hắn nửa ngày không ra, có điểm lo lắng hắn có phải hay không còn tức giận. Ngày hôm qua bà tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc cùng Nguyễn Miên Man nói chuyện, chạy nhanh trở về nói cho cháu trai, nói hắn có thể mở dịch vụ mua dùm. Không nghĩ tới cháu trai sau khi nghe xong không nhưng không cao hứng, ngược lại có chút tức giận, cái kia bất quá là cháu cùng bạn bè trên mạng chỉ đùa một chút mà thôi, sao có thể thực sự có người sẽ yêu cầu mua dùn cơm chiến chứ? Bà đi tìm người ta nói, trong lòng người ta không chừng còn muốn chê cười. "A, nói dẫn sao?" Bà không biết, bất quá cháu yên tâm, Đông Đông không phải loại người như vậy, khẳng định sẽ không chê cười." Bà hồ giải thích, cháu trai một chút đều nghe không vào, trực tiếp trở về phòng đóng cửa lại. Hồi ức xong sự tình ngày hôm qua, bà hồ thở dài, cũng không mở miệng thúc dục hắn nữa, mà là ngồi ở trước bàn cơm ăn tính trở. Trong phòng, Hồ Nghiệp đang ngồi trước máy tính, biểu tình có chút ngốc. Cái gọi là mua dùm cơm triền, hắn xác thật là chỉ vui đùa, mới ở đấy bùa nào chút, trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay thế, nhưng thu được vài cái tin nhắn Hỏi hắn có phải hay không thật sự có thể mua giùm, trong đó có một người càng là nói thẳng có thể trả 20 đồng tiền phí mua giùm. Tiền tiết kiệm trong tay Hồ Nghiệp đã không còn nhiều lắm, hắn không muốn ăn bám, nhưng lại thực sự không muốn đi ra ngoài tìm công việc, có thể làm dịch vụ gửi chuyển phát nhanh là có thể kiếm tiền, hắn tự nhiên muốn nắm chắc. Hắn bắt đầu trả lời tin nhắn, có hai người không lập tức trả lời, có một người hỏi mấy vấn đề, phòng trừng không thiệt tình muốn mua, cuối cùng trả lời một câu để tôi xem lại. Hồ Nghiệp thấy vậy, không khỏi có chút thất vọng, cảm thấy mua giùm cơm chiến gì đó quả nhiên đều là đang nói chơi, tôi đều đã trả lời hết, cũng không có gì. Hắn vẫn là đem mấy cái tin nhắn còn lại trả lời từng cái, bất quá trong lòng đã không còn ôm hy vọng gì. Trả lời xong một cái tin nhắn cuối cùng, hắn nhớ tới vừa rồi hình như bà Têu hắn ra ăn cơm, đang chuẩn bị đứng dậy ra ngoài, dư quang đỗng nhiên quét đến trên màn hình máy tính có nhắc nhở tin nhắn mới. Thấy có người trả lời tin nhắn, hắn thuận tay nắm con chuột cờ lật mở, ngay sau đó kinh ngạc mà một lần nữa ngồi xuống. Hơn 10 phút sau, hắn tử trong phòng đi ra. Bà Hồ thấy hắn rốt cổ ra, theo bản năng đứng dậy đón. Hồ Nghiệp nhìn đến bà, trong thần sắc lộ ra vài phần ngượng ngủ, ngay sau đó tay đem tờ 100 đồng đưa qua. Ba hồ khó hiểu nói: "Cháu làm gì vậy?" "Bà, đợi lát nữa bà giúp cháu tới tiệm cơm chiến hạnh phúc mua một phần cơm chiến quốc đồng, một phần đậu phụ rang, một phần đậu phụ bọc đường, một phần nộm dưa chuột, một phần gạo nếp rót chảng heo chiên." "Cháu mua mấy cái này làm gì?" Bà hồ nhìn hắn, Hồ Nghiệp rời đi tầm mắt, chênh lẽ đối diện cùng bà nói: "Người khác nhờ cháu mua." Ngay vậy, bà hồ lập tức liền phản ứng lại, cũng không nói ngày hôm qua không phải cháu nói là đùa giỡn thôi linh tinh, nhận tiền liền đi ra ngoài, "Được, bà hiện tại liền đi mua cho cháu." "Không cần, cơm nước xong lại đi." Nhìn đến đồ ăn trên bàn đều đã làm tốt, Hồ Nghiệp nói: Bà Hồ cũng đã đi ra tới cửa, cũng không quay đầu lại nói, nhà Đông Đông buồn bán tốt, bà sợ đi chậm mấy món cháu muốn bán hết mất. Hồ Nghiệp còn muốn nói cái gì, bóng dáng của bà đã biến mất trước mắt hắn. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn đến cơm trên bàn đều là đồ ăn mình thích, nghĩ đến bà bởi vì một câu của mình liền buôn ba chạy qua chạy lại, trong lòng đông nhiên có chút hụt hẫng. Có phải mình quá phế vật hay không? Vốn dị mới vừa rồi gặp được một đại gia trên mạng, xác định hắn chịu mua dùn cơm hộp của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, không nói hai lời liền chuyển qua 300 đồng, nói mua xong khấu trừ tiền đồ ăn cùng phí đóng gói, chuyển phát nhanh dư lại đều cho hắn coi như tiền vất vả, Hồ Nghiệp còn rất cao hứng. Mà hiện tại, nghĩ đến chính mình vì trốn tránh cùng người khác tiếp xúc giao lưu, để bà đã lớn tuổi như vậy còn vì hắn lo lắng, vì hắn bất đầu, chút cao hứng nháy mắt tan thành mây khói. Lúc hắn tỉnh lại, bà Hồ đã đi vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Trải qua ngày hôm qua, người tới trong tiệm trực tiếp ăn càng ngày càng nhiều, lúc bà Hồ lại đây, trong tiệm đã ngồi đầy khách hàng cùng nhân viên giao cơm. Đông đông, nhà cháu buôn bán cũng thật tốt. Bà Hồ đi đến cửa phòng bếp, nhìn cô gái bận rộn ở trong phòng bếp, trong lòng đã thay cô cảm thấy cao hứng, lại liên tưởng đến cháu trai mình mà có chút bất đắc dĩ. Bà Hồ, bà có việc gì lại đây ạ?" Nguyễn Miên Man quay đầu lại nói. Bà Hồ nói, lần trước bà và cháu đã nói qua đó, tới thay cháu trai bà làm cái chân chạy vật. Nguyễn Miên Man cho rằng cái gọi là mua dùm bất quá là lời nói đùa trên mặt tôi, không nghĩ tới thế nhưng thật là có người tìm cháu trai bà Hồ mua dùm, không khỏi có điểm kinh ngạc. "Kinh ngạc qua đi," cô hỏi, "Vậy họ yêu cầu mua cái gì ạ?" Chí nhớ bà Hồ cũng không tệ lắm, lập tức báo ra món ăn. Nguyễn Miên Man sau khi nghe xong gật đầu, "Tốt, mấy món này không có vấn đề gì." Bà đi vào trong tiệm ngồi một hồi, làm xong cháu bảo chị Chu mang ra cho bà. "Được, phiền thoái cháu đông đông." Bà Hồ khách khí một câu, xoay người đi trong tiệm chờ. Tuy rằng số lượng cơm hộp trên áp đã giới hạn, nhưng bởi vì khách hàng tới trong tiệm ăn tăng lên, trong tiệm vẫn là có chút bận rộn. Nguyễn Miên Man mất chút thời gian mới đem mấy món bà hồ muốn làm xong, để Chu Linh đóng gói đưa ra cho bà. Sợ chậm trễ việc của cháu trai, bà hồ trả xong tiền, tiếp nhận cơm hộp vội vàng về nhà. Người nhờ Hồ nghiệp mua dùm chính là một người ở thành phố H, trưa ngày hôm sau liền nhận được hộp sốt đóng gói, bên trong đầy túi trường nước đã được chuyển phát nhanh cùng. Có túi trường nước đá, hơn 20 tiếng đồng hồ vận chuyển, đồ ăn bên trong đều còn khá tốt đậu phụng giang, đậu đường, dưa chuột trực tiếp mở ra là có thể ăn, người này nhận được chuyển phát nhanh Liền lập tức nếm ba món này, phát hiện hương vị thật sự đặc biệt ngon, đậu phụ rang hàm hương sốt giòn, đậu phụ bọc đường ngọt thanh hương giòn, nộm dưa chuột tiên hương ngon miệng, làm người ta nghiện. Chỉ ba món này, hắn liền cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo. Chờ dùng lò vi sóng đun nóng cơm chiến ốc đồng cùng gạo nếp giốp chàng heo chiên, mùi hương mê người cùng hương vị ngon miệng, làm hắn lập tức quyết định, nhất định phải bất thời giờ đi tới trong tiệm ăn một lần, nếm thử loại cơm chiến khác cùng mỹ thực. Vị này ngày thường thích quay chụp một ít video ngắn thú vị, lần này nhận được cơm chuyến phát nhanh, liền thuận tiện quay cái video Video phát ra Ở trên mạng tiệm cơm chiến hạnh phúc lại nổi thêm một chút Làm người ta nghị luận đồ ăn cửa hàng này đến tuột cùng ngon tới thế nào Mới có thể có người thật sự tìm người mua dùm Từ sự kiện nhân viên giao cơm cứu người lần đó Tiệm cơm chiến hạnh phúc ở trên mạng liền Vẫn luôn nhận được sự chú ý của nhóm người đam mê ăn uống Nhiệt độ tuy không nói nổi tiếng đến tất cả mọi người đều biết Nhưng lại rất kéo dài Cho tới bây giờ cũng chưa biến mất thấy vậy Rất nhiều kênh truyền thông cũng nổi lên ý tưởng cọ nhiệt, đặc biệt là những người làm truyền thông của thành phố ào người trực tiếp lấy video có săn trên mạng cắt ghép một ít nội dung đăng lên liền song việc, có một ít người lại muốn đào sâu hơn một chút, nhìn xem cửa hàng này còn có chuyện thú vị hơn hay không, càng hấp dẫn người xem hơn. Tìm hiểu một chút, bọn họ tức khắc phát hiện, không nói cửa hàng này, riêng bản thân chủ tiệm liền có rất nhiều nội dung có thể viết, tỉ như theo chủ đề tình thân, có thể viết cô vì người thân mà từ bỏ thi đại học, tự tay kiếm tiến, theo chủ đề về sự chăm chỉ Có thể viết cô từ bỏ thi đại học rồi người thân duy nhất qua đời, còn thiếu một đống nợ ngẩn, thế nhưng dựa vào chính bản thân mình mà xoay người. Không riêng như thế, lúc trước khách quen vị viện phúc lợi đặt cơ hội, cùng với video Nguyễn Miên Man ở núi hoa đào chơi xuân khắc hoa đều bị người ta một lần nữa tìm thấy đăng lại. Chương 84, tháng 14. Editor, thế nhỉ ẹ e của bác mình. Tóm lại, trong lúc nhất thời, trên mạng dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều bài viết liên quan tới chủ tiệm cơm chiến hạnh phúc, còn có bài viết thế nhưng còn đăng cả ảnh chụp cá nhân. Thời đại số liệu, bạn chú ý cái gì, quản lý mạng liền sẽ đề cử cho bạn cái đó. Tỷ như hôm nay bạn tìm kiếm Tôn Hồng Không bao lâu, trang đầu liền sẽ xuất hiện bài viết cách làm tôn hùm đất, video tôm hùm đất, vân vân. Vì thế, rất nhiều khách hàng của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, đột nhiên ở trên mạng nhìn đến bài viết liên quan tới cửa hàng này. Lúc biết được chủ tiệm cùng đầu bếp là một người, là một cô gái nhỏ tuổi vừa mới thành niên không lâu, khách hàng quen đều có điểm không tin, cảm thấy khẳng định là tác giả nói bừa. Nhưng mà chờ đi xuống xem, thấy có rõ ràng hoàn cảnh của chủ tiệm lúc mới mở cửa hàng, lại có điểm bán tín bán nghi. Vì thế, bọn họ nhìn không được ở dưới bài viết bình luận cửa hàng này tôi thường xuyên ăn. Mọi người đều nói chủ tiệm là đầu bếp khách sạn về hưu, như thế nào đến đây liền biến thành một cô gái trẻ vậy, hơn nữa cuộc sống trải qua còn thảm như vậy. Tuy rằng không biết đây là sự thật hay là tác giả tự nghĩ ra, nhưng xem xong, thật sự có điểm đau lòng cô gái nhỏ. Đúng vậy, cũng quá không dễ dàng, còn may là mở cửa buôn bán được, sinh ý cũng không tệ lắm. Nếu là sự thật, vậy cô ấy thiếu tì yếu nợ Y hiện tại đã trả hết chưa? Chưa trả hết thì tôi có chút muốn giúp cô ấy, cô gái tốt, thiếu thuận như vậy, hiện tại không thân không thích, còn muốn trả nợ, thật sự quá khó khăn. Vừa nhìn liền bất đây là tác giả tự nghĩ ra, mấy người cảm động cái gì chứ? Không biết có phải người nghi ngờ quá nhiều hay không, không bao lâu sau, tác giả bài viết thế nhưng trả lời lại bình luận đầu tiên, tỏ vẻ đây là sự thật, mình chính là người thành phố a, nội dung bài viết cũng là từ việc phỏng vấn những người sống tại hẻm Hồ Lô. Lúc nhìn đến tác giả phản hồi, tư dân mạng bắt đầu nghi ngờ một sự việc khác anh đem chuyện của người khác ra viết như vậy, đã được sự đồng ý của đối phương chưa? Đúng vậy, đây tính là xâm phạm riêng tư đi. Tác giả có độc, sao anh không đem việc của nhà mình viết ra cho chúng ta nhìn xem? Đúng vậy, cô gái người ta vốn dĩ đã không dễ dàng, hiện tại thật vất vả chịu đựng ngày tháng gian nan kia, sinh hoạt một lần nữa có hy vọng. Anh lại đảo đới ra là muốn làm gì? Tổng công ty tập đoàn Bắc Xuyên. Hôm nay, trước khi Tan Tâm trợ lý Tôn Bỗng nhiên nghĩ đến tin tức thấy trên mạng hôm nay, vì thế nói, "Tư tổng, có chuyện tôi muốn cùng ngài nói một chút." "Chuyện gì?" Tư Cảnh Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hắn. "Tôi hôm nay nhìn thấy một ít tin tức về tiệm cơm chiến hạnh phúc." Tư Cảnh Lâm nghe xong hắn đại khái tổng kết, mày hơi chầm xuống, "Bài viết." Trợ lý Tôn nghe được hắn ngắn gọn, sáng tỏ phấn phó, lập tức dùng di động đem bài viết mình đã lưu lại đưa cho anh xem. Bài viết này đăng từ 2 ngày trước, nhiệt độ không tính là cao, lại cũng không tính là không có tiếng gì. Muội phần phía dưới đều hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái bình luận. Tư Cảnh Lâm xem xong sau, biểu tình lạnh lùng. Bài viết này cũng không có viết bậy về Nguyễn Minh Man, ngược lại đại bộ phận đều là khen cô xinh đẹp lại có ý tâm, tay nghề hảo lại chăm chỉ, đặc biệt là cái video khắc hoa kia, bình luận phía dưới tất cả đều là tán thưởng cùng xin bái sư. Nhưng Tư Cảnh Lâm xem, cô bé chưa chắc sẽ thích sự khích lệ này, rốt cuộc ai cũng không muốn đem hoàn cảnh, sinh hoạt của mình ra cho người xa lạ xem, sau đó bình luận vài câu. Anh đừng vội tán anh cho người đem mấy bài viết liên quan toàn bộ xuống, mà khắc liên hệ với người phụ trách mấy trang mạng một chút. Nghe được phải tăng ca, Trợ lý Tôn trên mặt không hiện, trong lòng lại nghĩ sớm biết vậy liền chờ ngày mai hắn nói. Bất quá, lại nghĩ đến hắn ở tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc cũng ăn không ít thứ tốt, nếu là bởi vì không muốn tăng ca để kéo dài đến ngày mai, cũng có chút không nhiệt khí. Chờ trợ lý Tôn nghe xong anh phân phó bắt đầu đi xuống xử lý, Tư Cảnh Lâm không xác định cô bé đã nhìn thấy bài viết trên mạng hay chưa, đứng dậy muốn đi tới tiệm một chuyến đứng dậy, anh nhìn thoáng qua thời gian, đã tới 10 giờ. Nhớ do tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đóng cửa lúc 9 giờ rưỡi, Tư Cảnh Lâm chỉ có thể áp xuống ý định, định chờ ngày mai lại nói. Vội sáng ngày hôm sau, Nguyễn Miên Man đang ở sân thượng lầu 2 ngôi tới nước cho rau xanh trong thùng sốt, bỗng nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc cách đó không xa hướng bên này đi tới. Phòng ở xung quanh đều tương đối thấp bé, đứng ở lầu 2 tầm nhìn khá trống trải, cô theo bản năng đi đến lan can liền xác định, chính mình cũng không có nhìn lầm. Nếu nhìn thấy anh, Nguyễn Miên Man tự nhiên không có khả năng tỏ ơ, thân thể hơi hướng ra ngoài, dương giọng nói, "Anh Cảnh Lâm." Giọng nói dễ nghe theo gió thổi qua, Tư Cảnh Lâm ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái đứng ở lan can hướng chính mình mỉm cười xinh đẹp. Mới vừa rời giường không cô còn chưa có bộ tóc lên, mái tóc dài vừa đen vừa thẳng tự nhiên rối tung, làm mặt của cô càng nhỏ hơn nhìn thấy cô lộ ra sức sống tươi cười, khỏe môi Tư Cảnh lầm không tự giác cũng dương lên theo cô, nhưng mà, chờ chú ý tới lan can của sân thượng lầu 2 thập phần cũ, độ cao còn chỉ tới eo cô, anh tức khắc trầm xuống mi, đi vào trong đi. Dạ. Nghe lời anh hơi trầm giọng, Nguyễn Miên Man lúc đầu còn có chút nghi hoặc, chờ theo tầm mắt nhìn đến lan can, mới hiểu được ý tứ của anh, vội lui lại mấy bước. Tư Cảnh Lâm thấy cô ngoan ngoãn từ lan can đi vào, mày một lần nữa giãn ra, nện bước cũng nhanh hơn một ít. Anh đi về phía trước, Nguyễn Miên Man liền nhìn không thấy, vì thế đem bình nước xuống, một bên tùy tay đem tóc buộc ở sau đầu, một bên đi xuống dưới lầu. Chờ cô xuống lầu vừa đến cửa lớn, liền nhìn thấy Tư Cảnh Lâm từ đầu ngõ tiến vào. Thấy trong tay anh sách theo không ít đồ vật, Nguyễn Miên Man theo bản năng tiến lên muốn hỗ trợ. Vừa rồi tới hoa sao? Tư Cảnh Lâm thấy cô giơ tay, liền đem một cái túi giấy đưa cho cô. Nguyễn Miên Man ngửi được mùi trái cây thơm ngọt từ trong túi bay ra, túi đầu nhìn thoáng qua sau, nhấp môi nói, "Không, tới rau ạ." Nghĩ đến những cô gái khác đều trồng hoa nung đúc tình cảm, chính mình lại trồng đầy hành với rau xanh trên sân thượng, cô đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Khi nói chuyện, hai người đã tiến vào trong tiệm, Tư Cảnh Lâm thập phần tự nhiên trực tiếp đi vào nhà kho. Lem trái cây, đồ ăn vật trên tay để vào trong một cái ngăn tủ. Ông Ngô ngày hôm qua từ nơi khác đã trở lại, Nguyễn Miên Man vốn tưởng rằng đồ vật trong tay anh là của ông Ngô mang cho, thấy anh trực tiếp đặt ở nơi này không khỏi nói: "Anh Cảnh Lâm, lần trước anh đưa tới em còn chưa có ăn hết đâu, mấy cái này đưa cho ông Ngô đi. Ông không thích ăn mấy món này." Tư Cảnh Lâm nói xong, trực tiếp đi ra ngoài nhà chính ngồi xuống. "Em trồng rau gì?" Nguyễn Miên Man đi theo ra ngoài, còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nghe được anh hỏi, không khỏi trả lời: "Một ít rau xanh cùng hành lạ. Tư Cảnh Lâm hơi hơi đầu, lại hỏi: "Sân thượng là liền với phòng em sao?" "Vâng." Nguyễn Miên Man gật đầu. Tư Cảnh Lâm nghĩ đến độ cao của sân thượng, lại hỏi hai câu, biết được đi ra sân thượng chỉ có một cái cửa lưới cùng cửa gỗ, như mày. Lúc trước còn không có chú ý, hôm nay nhìn thấy cô đứng ở sân thượng lầu 2, Tư Cảnh Lâm mới biết được bố cục lầu 2, nghĩ đến chỉ mấy chút công phu là có thể bỏ lên sân thượng, cảm thấy cô ở trong hoàn cảnh đó có chút không an toàn đối với Nguyễn Miên Man, người đã từng ở ngôi nhà cửa sổ đều là làm bằng giấy, cửa phòng chỉ là một miếng gỗ, nơi này có cửa sổ thủy tinh thêm song sát, có thể khóa trái cửa gỗ, đã làm cô thấy thử an toàn. Lầu 2 cũng tốt mà, người bình thường cũng không dám leo lên. Cuốn nữa cửa sau có hai lớp, kể cả bỏ lên cũng vào không được nha." Tư Cảnh Lâm nghe được lời này, cảm thấy cô vẫn là quá ngây thơ rồi, biểu tình không khỏi nghiêm túc một ít, nếu là người có tâm, dọn mấy khối gạch lót là có thể trèo lên sân thượng. Tay không là có thể xé mở lưới sát, cùng một chân là có thể đá văng ra cửa gỗ, cũng là phòng quân tử không để phòng tiểu nhân. Có một số việc không nghĩ còn tốt, nghe anh nói như vậy, Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút, phát hiện bạn nhất thật đụng tới loại tình huống này, sát thật có điểm không an toàn. "Vậy em thuê người đem làn can sân thượng dỡ xuống xây lên thành tườngây." Giọng nói của cô có điểm không xác định, muốn cho Tư Cảnh Lâm nói Tòa nhà cũ xưa này không thích hợp để cô ở một mình, trừ phi dỡ xuống xây hết lại. Bất quá, việc này hiển nhiên không có khả năng. Buổi chiều anh sẽ gọi người lại đây đem lan can cùng cửa đều sửa một lần." Tư Cảnh Lâm nói. Nguyễn Miên Man nghe ra ý tứ này là anh muốn trực tiếp giúp mình giải quyết, vội nói, "Vậy sửa hết muốn bao nhiêu tiền ạ?" "Không cần." Nguyễn Miên Man có thể để anh hỗ trợ tìm người lại đây sửa, lại không có khả năng làm để anh trả tiền, kể cả anh có nói là người của công ty mình, không cần tiền." Tư Cảnh Lâm thấy cô kiên trì phải trả tiền, chỉ có thể nói, "Ông nếu là biết anh giúp chút việc này còn thu tiền của em." khẳng định sẽ tức giận. Dứt lời, không đợi cô mở miệng, anh lại bổ sung, "Nếu em muốn tính toán rõ ràng như vậy, vậy anh có phải nên đem tiền cơm lúc trước kết toán hay không?" Nguyễn Miên Man thật ra có thể nói là mời anh ăn cơm coi như đáp lê trái cây và đồ ăn vật anh mang tới, nhưng như vậy, tựa hộ có chút tính toán quá rõ ràng với anh, thật sự có điểm xa lạ. Lời nói đến bên miệng, cuối cùng cô vẫn không nói như vậy, mà là nói, "Vậy em mời anh ăn cơm đi." "Được." Thấy anh đồng ý, Nguyễn Miên Man nghĩ đến hiện tại còn sớm, vì thế hỏi, "Anh ăn sáng chưa?" Trong phòng bếp có xíu mại tơ vàng cùng cháo đậu xanh nấm tuyết sen. Đây là chiều ngày hôm qua ông nô dặn cho bữa sáng, Nguyễn Miên Man làm câu ít, không ngờ gặp anh lại đây ăn. Tư Cảnh Lâm buổi sáng còn chưa ăn, nghe thấy cô nói đã có sẵn bữa sáng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Anh ngợi chút. Nguyễn Miên Man nói xong, đứng dậy vào bếp, vài phút sau bưng khay ra, trừ bỏ một đĩa xíu mại tơ vàng cùng cháo đậu xanh nấm tuyết Hà sen, còn có hai cái trứng chiến và một món xào nhỏ. Ngày mai anh có rảnh không? Em làm như ý quấn cho anh. Nguyễn Miên Man đem bữa sáng đặt tới trước mặt anh, đột nhiên nhớ tới lần trước đi chơi xuân, so với xíu mại tơ vàng anh càng thích như ý quấn hơn, vì thế nói: Tư Cảnh Lâm muốn dĩ không nghĩ phiền tới cô, nhưng đối diện với đôi mắt chân thành tha thiết của cô, lại theo bản năng gật đầu, "Có. Vậy ngày mai bữa sáng em sẽ làm như ý muốn, anh còn muốn ăn cái gì không?" Nguyễn Miên Man đã ăn xong bữa sáng khi không phải quá muốn ăn, chỉ ăn một cái xíu mại tơ vàng, lúc này thuận tiện múc một chén cháo nhỏ, hỏi xong, sử dụng sau cái mua uống lên một miếng nhỏ. Tư Cảnh Lâm nói, "Lần trước canh cá rùng không tồi. Vậy như ý muốn thêm canh cá rùng, lại chiến mấy cái bánh cá rùng, anh thích ăn rau cần không? Em định cho một chút rau vào bánh cá rùng, sẽ càng ngon miệng lại đỡ ngắt hơn một ít. "Em nói như vậy, anh hiện tại liền rất chờ mong buổi sáng ngày mai." Tư Cảnh Lâm cùng cô Hàn Vân vài câu về bữa sáng ngày mai, bắt đầu chuyên tâm dùng bữa sáng hôm nay. Xíu mại tơ vàng da mỏng nhân đầy, thanh hương thơm miệng. Cháo đậu xanh ngấm tuyết hạt sen sền sệt mềm mại, đậu xanh mềm lạ, vào miệng là tan. Cháo thả đường hèn, không tính quá ngọn, nhưng nuốt xuống, đầu lưỡi tràn đầy dư vị thoải mái thanh tân thơm ngọt. Không thể không nói, bữa sáng trước mặt này, ngay cả là món xào kia đều thập phần hợp khẩu vị Tư Cảnh Lâm, làm cả người anh thoạt áp hơn chút so với thường ngày. Như thế nào chỉ uống cháo không? Tư Cảnh Lâm môi món dùng quá một ít, phát hiện cô bé đối diện chỉ uống cháo không, đổi đũa đem xíu mại gấp một ít tới đĩa trứng chiên, hợp với cái trứng chiến còn lại, đem đĩa đặt tới trước mặt cô. Nguyễn Miên Man nhìn đến đĩa trứng chiên cùng xíu mại, theo bản năng nói, em ăn không hết. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, nhìn qua thân hình mảnh khảnh của cô, rốt cuộc minh bạch vì cái gì cô nấu cơm ngon như vậy, chính mình lại còn gầy như vậy. May lời này anh cũng không có nói ra, nếu không Nguyễn Miên Man khẳng định muốn biện giải vài câu, chính mình chỉ là khung xương nhỏ, trên thực tế cũng không có gầy như vậy. Thấy giữa mày cô không tự giác nhăn lại, Tư Cảnh Lâm dùng chiếc đũa gắp đi một cái xíu mại, lại đem trứng chiến phân thành hai nửa, gắp một nửa vào trong chén mình. Chương 85, 85. Eddie tỏ, Thiên Nhi ẻ e cũng bắt mình. Cảm ơn anh Cảnh Lâm. Nguyễn Miên Man nhìn thấy anh chưa bất đồ ăn, mày nháy mắt giãn ra. Tư Cảnh Lâm thấy cô gắp lên một cái xíu mại, trong lòng vừa lòng, lửa khí liền cũng có vẻ phá lệ ôn hòa, đây là bữa sáng em làm, nào có đạo lý đi cảm ơn ngược lại. Nguyễn Miên Man chớp mắt suy nghĩ một chút, cười nói, cảm ơn anh dám suất em ăn bữa sáng. Cô bé hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt Tư Cảnh Lâm, Mạc Danh cảm thấy có điểm đáng yêu phản ứng lại, đã duỗi tay ở nhẹ chạm một cái trên đầu cô. Thật sự rất nhẹ, Nguyễn Miên Man vừa lúc rũ xuống đôi mắt, cái miệng nhỏ cắn xíu mại chỉ mơ hồ cảm giác được, mới vừa rồi hình như anh duỗi tay qua. Dạ, công ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn qua. Màu ăn bữa sáng. Tư Cảnh Lâm nói xong, một lần nữa cầm lấy đôi đũa, giống như mới vừa rồi mình cái gì cũng không có làm. Vốn cũng không quá xác định, Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu, lần này há miệng to cắn nốt miếng xíu mại. Dư Quang thấy một màn như vậy, cảm thấy cô bé thật sự ngoan ngoãn, trong mắt Tư Cảnh Lâm lộ ra vài phần ý cười, tiếp tục gân, bữa sáng trước mặt tựa hồ càng thêm mỹ vị. Má ơi, Đây thật sự là Tư Cảnh Lâm, bên ngoài tiệm cơm chiến hạnh phúc, suốt đêm chơi đùa, có chút đói tròn nên lại đây kiếm ăn, thanh niên áo vàng nhìn đến cảnh tượng trong tiệm, có điểm hoài nghi chính mình có phải thức đêm hư đôi mắt hay không. Tuy rằng Triệu Hữu Vi nói anh là bạn trai của cô chủ, lần trước cũng gặp được hắn ở trong tiệm ăn cơm, nhưng đối với thanh niên áo vàng mà nói, cũng không in sâu vào như lần này. Rốt cuộc, vị kia chính từ khi vừa thành niên liền tiếp nhận tập đoàn Bắc Xuyên, Tư Cảnh Lâm, hiện giờ cùng cha hắn, ông hắn đồng lứa ngang hàng, người ngoài khi nào thấy anh ôn hòa, ôn nhu như vậy, mặc kệ người khác có gặp qua hay không, sao thanh niên áo vàng là chưa thấy qua ở trong ấn tượng của hắn, tư cách Lâm Đại biểu chính là lạnh lùng, nghiêm túc, tự phụ. Linh tinh danh tử, quấy rầy người khác yêu đương sẽ bị sẽ đánh, mặc dù người được mùi hương từ trong cửa hàng bay ra có chút hẹp, thanh niên áo vàng vẫn là quản được chân mình, không, có tiếp tục đi về phía trước. Bất quá, tới cũng tới rồi, cũng không thể về một chuyến tay không, hắn chụp một bức ảnh cảnh tượng trong tiệm, lúc này mới lặng lẽ rời đi. Trong cửa hàng, tư Cảnh Lâm ăn xong bữa sáng, không lại tiếp tục ngốc ở đây. Nguyễn Miên Man đứng dậy đưa anh ra cửa, nhớ tới túi giấy lúc trước, chạy nhanh lấy lại đầy cho anh. Vốn chính là mang cho cô Tư cảnh Lâm tự nhiên không có khả năng lại cầm trở về, bên trong là bánh kem. Mới vừa ăn xong bữa sáng, trước em bỏ vào tủ lạnh, buổi sáng hoặc buổi chiều lại ăn. Nói xong, anh rời đi thẳng. Nhìn theo anh rời đi, Nguyễn Miên Man ngồi xuống lấy ra hộp bánh trong túi giấy tinh xảo, bên trong có một cái bánh kem dâu tây thập phần xinh đẹp. Từ khi xuyên qua tới nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bánh kem, tuy rằng mới vừa ăn no hoàn toàn không đói bụng, lại vẫn là nhịn không được cầm lấy cái muỗng bên cạnh múc một miếng đưa vào trong miệng. Ngọt mà không lấy, vừa vào miệng là tan, bánh kem mềm xốp vừa ngọt vừa hương, làm cô lập tức thích loại điểm tâm này. Cô ăn được 2 miếng. Ông nô từ bên ngoài tiến vào, không khỏi nói, "Đông Đông đi mua bánh kem, Còn rất đẹp nha." Nguyễn Miên Man ngẩng đầu lên, nghĩ đến anh Cảnh Lâm trước khi đi có dặn cô để lát nữa hay buổi chiều lại ăn bánh kem, cô hơi không được tự nhiên mà nhấp môi giới mới nói, "Không phải cháu mua, là anh Cảnh Lâm đưa." Xem như hắn có chút bộ dáng của một người anh, ông nô khen một câu nói, "Cháu thích ăn lần sau lại bảo nó mua, không cần khách khí." Nguyễn Miên Man không tiếp lời này, đem hộp bánh kem một lần gói lại rồi nói, "Ông nô, cháu đi lấy bữa sáng cho ông." Nói xong, cô đứng dậy đem bánh kem cắt vào tủ lạnh. Rồi rất nhanh mang bữa sáng tới cho ông ông nô không nghĩ tới Tư cảnh lâm vào sáng sớm đã đến trong tiệm mặc dù Nguyễn Miên Man mới nói bánh kem là anh đưa cũng theo bản năng nghĩ là anh đưa từ lần trước bởi vậy trước khi ăn sáng ông theo thói quen chụp một bức ảnh gửi cho cháu trai ngồi trên xe quay lại công ty tư cảnh Lâm nhận được ảnh chụp của ông trong mắt bỗng nhiên xuất hiện ý cười dơ tay không nhanh không chậm mài nhắn tin lại mỗi món ăn được một ngụm ông nô liền nhận được tin nhắn của anh phát hiện anh thế nhưng đem hình cháo đậu xanh ngấmtuyết hoa sen xíumại tư vàng chứng chi món xào toàn bộ trả lời lại một lần ngõ một chút Siếu Mại Tơ Vàng còn dễ hiểu, lúc trước chơi xuân nó đã ăn qua, chứng kiến cùng món xào ở trong tiệm ăn qua cũng không nhiễm lạ, nhưng cháu này, là ngày hôm qua ông đột nhiên muốn uống cho nên cố ý điểm, thế nhưng nó cũng có thể chuẩn xác nói ra hương vị, ông ngô nhịn không được hướng trong phòng bếp hỏi, "Đông Đông, anh Cảnh Lâm của cháu lúc trước có tới trong tiệm ăn qua cháu đậu xanh nấm tuyết hạt xem sao?" "Có ạ, sáng nay anh ấy có lại đây ăn sáng." Nguyễn Miên Man nói xong, lại bổ sung, "Đúng rồi, anh ấy còn mang tới rất nhiều đồ ăn, đợi lát nữa ông mang một chút trở về đi." "Không cần, anh Cảnh Lâm của cháu biểu đạt quan tâm chính là đưa ăn đưa uống, ông cũng không thiếu cái đó." Chính cháu giữ lại ăn đi." Ông nô nói xong, một bên tiếp tục ăn bữa sáng, một bên trọc di động, nhắn tin tỏ vẻ đây là đông đông làm bữa sáng cho mình, chỉ lấy ra một ít cho anh ăn thử đọc trước. Buổi sáng 9 giờ, ông nô đã sớm ăn xong bữa sáng rời đi, Chu Linh cũng đã đi vào trong tiệm. Nguyễn Miên Man đang ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu giữa chưa phải dùng nguyên, đột nhiên nhận được điện thoại của Tư Cảnh Lâm, nói cho cô biết nhân viên trang hoàng sắp đến trong tiệm điện thoại vừa cúp không tới vài phút, quả nhiên có một đám người lại đây. Nguyễn Miên Man cùng bọn họ chào hỏi qua, theo yêu cầu của bọn họ dẫn người lên lầu đám người kia ở trên lầu vừa đo lường, ghi chép, miêu tả liền trực tiếp rời đi. Tỏ vẻ buổi chiều sẽ quay lại khởi công đám người đi rồi, Chú Linh mới có cơ hội hỏi, cô chủ, bọn họ làm gì vậy? Bọn họ lại đây sửa lại sân thượng lầu 2 cùng cửa sau một chút ạ. Nguyễn Miên Man nói. Chú Linh nghĩ đến nhà cửa ở ngõi nhỏ đều đã xây không ít năm, hiểu rõ gật đầu. Hơn 10 giờ, Nguyễn Miên Man chuẩn bị xong đồ vật cho cơm trưa, thấy còn có thời gian, liền làm một phần cơm trưa cho Tư Cảnh Lâm, làm xong liền nhắn một cái tin cho anh, lúc này mới bắt đầu buôn bán buổi trưa. Khách tới trong tiệm ăn cơm giống nhau sẽ không tới quá sớm, trên cơ bản đều hơn 12 giờ mới dần dần lại đây, cho nên vừa mới bắt đầu buôn bán, chu Linh đều là ở trong phòng bếp một bên tiết đơn, một bên làm trợ thủ cho cô. Cô chủ, phần đơn đặt hàng này có ghi chú, nói hôm nay là sinh nhật của mình, hỏi cô có thể khắc một con mèo hay không. Chú Linh nhận được một cái đơn, mở miệng nói. Nguyễn Miên man quay đầu thò qua nhìn ghi chú, đem hai chảo cơm xào xong, cầm lấy một đoạn củ cải trắng cùng dao gọn hoa quả bắt đầu điều khác Chu Linh ở bên cạnh một bên đóng gói cơm chiến một bên xem cô yêu khắc, tận mắt nhìn đến một khối củ cải trắng ở trong tay cô biến thành một con mèo trắng nằm ngủ, nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán, đáng yêu quá. "Nếu chị thích, chờ bận xong em cũng khắc cho chị một con." Nguyễn Miên Man cười nói. Chu Linh vốn dĩ tưởng nói không cần phiền thoái, lại nghĩ đến lần trước cô khắc cho con gái mình một con tò con, con bé thích đến mức ngủ cũng muốn cầm, không cẩn thận giẫm hỏng con khóc một hồi, vì thế gật đầu, "Vậy chị cảm ơn em trước." Thức mau, cái hộp nhỏ đựng mèo trắng cùng một phần cơm chiến xưởng khoai tây và canh tam tiên, được nhân viên giao cơm đưa đến cho một cô gái trẻ. Cô gái này nước chừng mươi mấy tuổi làn da tái nhậ như đã lâu không thấy ánh mặt trời lúc cô mở cửa lấy cơ hộp đối mặt với nhân viên giao cơm trúc chính mình sinh nhật vui sướng còn có thể miễn cưỡng nở một chút ý cười chờ đóng cửa lại ý cười trên mặt nháy mắt thu lại biến thành trạng thái không có biểu tình loại trạng thái này vẫn luôn duy trì đến khi cô mở ra túi đóng gói phát hiện có cái hộp nhỏ đựng con mèo trắng dùngủ cải khác ra nháy mắt có chút thay đổi chỉ thấy bố mắt cô bỗng nhiên bắt đầu biến hồng dây tiếp theo liền trực tiếp và khóc khóc xong cô cẩn thận mở ra cái hộp nhỏ kia lấy da mèo trắng bên trong ngân nhẹ trong tay đông nhiên lại cười rộ lên Hôm nay rất thật là sinh nhật của cô, sở dĩ một người lẻ loi tại trong phòng chợ vừa qua, bởi vì đã thật lâu cô không có liên hệ với cái gọi là người nhà. Cô là một người mắc bệnh trầm cảm, bệnh viện đã chẩn đoán chính xác, nhưng lại không được người nhà thấu hiểu, mặc dù đem báo cáo của bác sĩ nói cho bọn họ, bọn họ vẫn là cảm thấy, loại này bệnh chính là do quá nhàn dỗi mà ra, chính là cô vô dụng, suy nghĩ vớ vẩn, cũng không quan tâm bệnh tình của cô lập lại, một hai phải bức cô đi ra ngoài công tác. Mấy lần muốn chết quách cho xong, cô nhận được cổ vũ của bạn bè trên diễn đàn, lựa chọn rời nhà đi, thông qua tìm kiếm trên mạng tìm được một công việc nuôi sống chính mình. Hiện giờ Cô đã rời nhà hơn 2 năm, bệnh tình khôi phục cũng không sai biệt lắm, cũng có thể ngẫu nhiên đi ra bên ngoài một lần. Hôm nay đột nhiên cảm xúc có điểm mất khống chế, lại là từ sinh nhật nghĩ đến ông nội đã từng là người yêu mình nhất, nghĩ đến nếu ông nội còn, có ông che chở, lúc trước người trong nhà khẳng định không dám đối xử với mình như vậy, đột nhiên có chút ủy khuất. Lúc trẻ ông cô đã làm đầu bếp, khi còn nhỏ, ông thường xuyên sẽ dùng cụ cải, bí đỏ khắc một ít hoa nhỏ, đậu vật nhỏ dỗ cô chơi. Cô nâng mèo con ở trong tay, đột nhiên cảm giác được một chút ấm áp, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Cô nói xong, đem mèo con đặt trên bàn, bắt đầu ăn cơm. Mở ra cái nắp Cô mới phát hiện, phía trên cơm chiến có một cái trứng chiến xinh đẹp. Quê cô có câu tục ngữ, nói, cầu sinh một chén cơm, người sinh một cái trứng đương nhiên, lời này là từ thời sống gian khổ trở lại, bởi vì khi đó tới sinh nhật, có thể ăn một cái trứng gà chính là đãi ngộ phi thường tốt. Tuy rằng cuộc sống đã thay đổi, một cái trứng gà cũng không tính là cái gì, nhưng cô vẫn là cảm thấy thực vui vẻ, gắp lên trứng gà cắn một miếng to. Trứng chiến vàng giòn rực rỡ, mặt ngoài sủi một tầng nước tương, một ngụm tan xuống, ngoài giòn trong mềm, ăn lên hàm hương miệng, cô cảm thấy Đây lại khái là miếng chứng kiến ngon nhất cuộc đời của mình ạ, không riêng chứng kiến ngon, cơm chiến lạp sưởng khoai tây cùng canh tam tiên cũng đặc biệt mỹ vị, ăn xong, cả người cô đều thả lỏng lại, tâm tình cũng đông nhiên tốt lên ăn xong bữa tiệc sinh nhật lớn này, cô cầm lấy di động, nghiêm túc cho nhân viên giao cơm cùng tiệm cơm này đánh. Giá năm sao, cũng lần đầu đánh chữ đăng một cái bình luận. Cửa hàng này là vào ngày nọ, trạng thái thật sự có chút không tốt, hoàn toàn nhất không nổi tinh thần nấu cơm liền phát hiện, về sau mỗi khi tâm tình không tốt, cô sẽ đặt một lần, ăn xong tâm tình luôn sẽ tốt hơn một chút. Thậm chí, vì có thể có tiền mỗi ngày ăn cơm hộp nhà này, Cô còn khó có khi vực lên vài phần nỗ lực kiếm tiền đem bình luận đăng lên, cô đảo qua tên cửa tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mấy chữ, tầm mắt dừng lại một hồi lâu ở hai chữ Hạnh Phúc. Nguyễn Miên Man kết thúc buổi bán buổi trưa, mới nhìn đến bình luận chân thành, tha thiết cảm tạ của vị khách này đi một, ngẫu nhiên một ngày phát hiện ra cửa hàng này, lúc ấy cảm xúc không tốt lắm, ăn uống cũng không tốt lắm, không nghĩ tới thu được cơ hội, đầu tiên là khôi phục ăn uống, theo sau lại khôi phục tâm tình. Đây đại khái là sức mạnh của mỹ thực đi. Cho nên về sau, mỗi khi tâm tình không tốt, tôi sẽ đặt một phần cơm hộp trong tiệm, cảm giác cửa hàng này giống như là cứu tinh cảm xúc cũng như ăn uống của tôi. Đặc biệt là hôm nay, lại lần nữa cảm ơn chủ tiệm đưa chứng chiến cùng mèo con. Cuối cùng, chúc chủ tiệm sinh ý thịnh vượng, hy vọng cửa hàng nhà mình có thể buồn bán lâu lâu dài dài. Hình ảnh. Phía dưới bình luận này đã có rất nhiều khách hàng trả lời hờ quy, đúng vậy, khi tôi ăn uống không tốt, cái đầu tiên nghĩ đến cũng là cửa hàng này, chính là đáng tiếc hiện tại số lượng giới hạn, ngẫu nhiên bận rộn không để ý, liền mua không được cơm nhà này. Mộc ca, mèo con là dùng củ cải khắp ra sao? Đã yêu a. Chủ tiệm, tôi cũng muốn mèo con. chủ tiệm thật bất công, vì cái gì cô ấy có chứng kiến cùng mèo con? Nỗi Tôi lúc trước ở trên mạng nhìn đến một cái video khắc hoa, nhìn đến chủ đề nói tiểu mị nữ bên trong khắc hoa là chủ tiệm cơm chiến hạnh phúc tôi còn không tin lắm, hiện tại nhìn đến con mèo này, tôi tin. Năm còn, tôi cũng thấy bài viết trên mạng, vẫn luôn cho rằng chủ tiệm hẳn là một người đàn ông lớn tuổi, không nghĩ tới là một chị gái nhỏ xinh đẹp. O6, a a a, quá đáng yêu. Tôi mặc kệ, chủ tiệm không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tôi cũng muốn mèo con. 4. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận, đối với bọn họ nói tới video cùng bài viết có điểm có hiểu, bất quá vẫn là trả lời về trước chủ tiệm phản hồi, không cần khách khí, chúc cô sinh nhật vui vẻ chỉ Về sau khách hàng nhìn đến bình luận này, ngay từ đầu còn chuẩn bị đi theo hồi phục hỏi một chút chủ tiệm vì cái gì đơn này được tặng thêm nhỏ con, chờ nhìn đến chủ tiệm phản hồi, biết được hôm nay là sinh nhật của vị khách này, lập tức sửa thành chúc mừng sinh nhật. Phạm là suy nghĩ nhiều một chút cũng đoán được, hôm nay sinh nhật còn ăn cơm hộp, tất nhiên là có chuyện cũ, đặc biệt bình luận lầu chính còn lộ ra một ít đồ vật, bởi vậy, kế tiếp phản hồi đều thập phần ấm lòng, không riêng có chúc mừng sinh nhật, còn có người khuôn vác tới chuyện cười cùng chế cười, nói hy vọng cô xem xong tâm tình sẽ càng vui vẻ hơn. Nguyễn Miên Man hồi phục xong, lui ra ngoài dùng trình duyệt tìm tòi một chút, lại không có nhìn đến video hoặc là bài viết liên quan tới mình. Lại đi về bù, tệ bạ lục soát một lần sau, cũng không thấy được Nguyễn Miên Man mang theo vài phần nghi hoặc một lần nữa trở lại khu bình luận. Một lúc này, trong tiệm lại có rất nhiều bình luận mới, trên cơ bản không phải khen ngợi đồ ăn trong tiệm, chính là hy vọng cô có thể tăng số lượng cơ hội. Gia tăng số lượng là không có khả năng, rốt cuộc khách hàng càng ngày càng nhiều, số lượng hiện tại cũng đã khá bận rồi. Nguyễn Miên Man nghĩ trong lòng, đóng lại cửa lớn đi lên lầu nghỉ ngơi. Công ty Trung Thiên Công ty này từ ông chủ đến nhân viên đều là khách quen của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Thậm chí trước khi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nổi tiếng ở trên mạng, bọn họ đã làm vài bài viết có nội dung liên quan. Mà thưa dịp lần này tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nổi tiếng, bài viết lúc trước của bọn họ một lần nữa tăng lên không ít lưu lượng. Vì thế, toàn bộ người trong công ty đều thật cao hứng, khó có khi ông chủ hào phóng mời bọn họ mỗi người hai chén cơm chiên. Nếu đến ngon ngọt sau, bọn họ càng thêm chú ý đến khu bình luận tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Chương 86, 86. Editor, thế -e Mình. Hôm nay nhìn đến bình luận của tài khoản Ilya1, biết được chủ tiệm còn có chiêu thứ Bọn họ lập tức chụp lại màn hình, lưu thêm một ít bình luận thú vị khác, lại làm một bài viết mới. Ngọn nhiệt độ của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc ở trên mạng, ba viết này rất nhanh đã được nhiều cư dân mạng nhìn đến. Xem xong, cư dân mạng sôi nổi ở khu bình luận, chờ buổi chiều đặt cơ hội, cũng muốn thử ghi chú xem. Cư dân mạng đến từ khắp nơi, bọn họ nói là thử xem tự nhiên không phải chỉ đi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc thử. Còn có một ít cư dân mạng thập phần hâm mộ người thành phố A, cảm thấy vì cái gì bọn họ nơi đó liền có loại cửa hàng này, hương vị ngon, còn sẽ khắp mèo con cho khách hàng. Buổi chiều 3 giờ, Nguyễn Miên Man mới vừa tỉnh ngủ xuống lầu. Công nhân buổi sáng vừa lúc đi vào trong tiệm, bắt đầu đi trên lầu tu sửa. Phòng ở loại địa phương này vẫn là tương đối riêng tư, Nguyễn Miên Man vẫn luôn ở bên cạnh xem bọn họ làm việc, một bộ phận đi ra cố lan can, một bộ phận trực tiếp rỡ xuống cửa gỗ thay bằng cửa chống trộm bọn họ mang tới. Cô còn phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi chiều, chờ Chu Linh lại đây, liền để Chu Linh ở lầu trên, chính mình đi phòng bếp chuẩn bị. Nhóm người này thập phần có hiệu suất, buổi chiều trong tiệm vừa mới bắt đầu buôn bán, cũng đã đổi con cửa, ra cố song thậm chí đem cửa chính dưới lầu đều đổi thành cửa trộm tân nhất biết được bọn họ đã hoàn thành công việc, Nguyễn Miên Man vốn dĩ muốn giữ bọn họ lại ăn cơm, nhưng mà bọn họ lại nói còn có việc. Nguyễn Miên Man chỉ có thể đưa chút trái cây cùng đậu phụng giang, đậu phụ bọc đường trong tiệm cho bọn họ coi như cảm tạ. Nhóm người này là công nhân của một công ty địa ốc thuộc tập đoàn Bách Xuyên, bị phái tới đây làm chút việc nhỏ này, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng đương nhiên, thông chi bọn họ tới đây tự nhiên không có khả năng là tư cảnh lâm, mà là lãnh đạo công ty bọn họ. Một đám người từ trong tiệm rời đi ta ngoài ngõ nhỏ, không tránh được tò mò mà nói thầm vài câu. Cậu nói cô gái vừa rồi cùng lãnh đạo của là có quan hệ gì? Bởi vì lãnh đạo phía trên của bọn họ là nữ, từ quan hệ này cũng không có ý gì khác. Không biết, có lẽ là bà con nghèo trong nhà đi. Đại khái là do hoàn cảnh nơi này quá cũ, một người trong đó thuận miệng đoán. Sao có thể, liền. Cái khuôn mặt kia, có thể có bà con xinh đẹp như vậy sao? Vài người ở phía trước buôn chuyện, bỗng nhiên người được một mùi hương đặc biệt dễ ngửi. Nhà ai đang rang đậu phộng sao? Một người người trái người phải nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy đồng nghiệp trẻ tuổi đi phía sau cùng đang bưng một hộp đậu phộng vừa đi vừa ăn. Cậu từ chỗ nào có đậu phộng? Thế nhưng ăn mảnh một mình. Hắn lên án một câu sau duỗi tay qua đi nhốt một viên, ném vào trong miệng, phát hiện đậu phộng này ăn vào còn thơm hơn là người. Thanh niên bưng hộp giải thích, chính là cô gái vừa rồi cho mà, mấy người không phải nói không cần đều cho tôi sao? Hắn vừa mới dứt lời, vài người bên cạnh cùng sôi nổi duỗi tay qua ăn đậu phộng. Một đám người bất tri bất giác đứng lại tại chỗ, người một phen ta một phen, thử mau chia xong một hộp đậu phộng. Đậu phộng này ăn ngon thật. Đúng vậy, tôi trước nay chưa ăn qua đậu phộng thơm, giòn, ngon như vậy. Mau mau mau, mau lại lấy một hộp ra ăn. Bọn họ nói, trực tiếp từ trong túi lại lấy ra hai hộp, chờ phát hiện còn có đậu phộng bọc đường cũng ngon không kém. Trong đó một người không khỏi hối hận nói, đây là do cô gái kia tự mình làm đi. Sớm biết tay nghề của cô ấy tốt như này, vừa rồi liền ở lại ăn cơm. Đi đều đi rồi, hiện tại lại trở về thì thật mất mặt, dù sao tôi không đi. Má ơi." Thanh niên ăn đậu phụng đầu tiên đột nhiên kêu lên, làm những người khác xem thường. "Cậu làm sao?" Mấy người xem mấy chữ trên túi, tiệm cơm chiến hạnh phúc, đây không phải cửa hàng dạo gần đây rất nổi trên mạng sao? "Cậu vừa nói như vậy, vừa nãy tôi thay cửa lớn cũng nhìn thấy trên tường có cái bảng gỗ cũng có mấy chữ này, cửa hàng này rất có danh tiếng sao?" "Đương nhiên rồi." Lúc trước vụ nhân viên giao cơm dùng cơm chiến cứu người trên cầu vượt, mấy người xem qua tin tức chưa?" Thanh niên nói, "Tốt xấu là cũng có lên tin tức của đài truyền hình địa phương, mọi người không xem qua cũng nghe nói qua, bất quá lại không hiểu có quan hệ gì với cửa hàng này. Chẳng lẽ người lúc trước muốn nhạy cầu chính là cô gái vừa rồi? Một người suy nghĩ quá nhiều. Sao có thể?" Thanh niên có chút cạn lời, cũng không hề vòng vo, vò, "Cơm hộp mà nhân viên giao cơm dùng để cứu người chính là cơm chiến của cửa hàng này, trên mạng gọi là cơm chiến cứu mạng." Hắn kỳ thật vẫn luôn muốn nếm thử một lần, bất quá bởi vì công ty cùng nhà ở đều ở phía Tây thành phố. Căn bản là không trong phạm vi giao hàng của cửa hàng này, cho nên không cơ hội nếm thử. Nghĩ đến vừa rồi rõ ràng có cơ hội ăn, lại bị chính mình cự tuyệt, hắn hận không thể đánh chính mình hai cái. Nghe xong lời giới thiệu kỹ cảng, tỉ mỉ của đồng nghiệp, những người khác cũng có chút hối hận lúc trước không ở lại ăn cơm. Bất quá, đều là đàn ông, cần mặt mũi, tự tuyệt lâu như vậy rồi, lại quay lại hiển nhiên không có khả năng. Nếu như cửa hàng này có bán trên áp bánh trôi cơ hội, vậy đợi chúng ta trở về lại đặt cơm hộp không phải được rồi sao? Tôi thử rồi, công ty chúng ta không trong phạm vi giao hàng, hơn nữa cửa hàng này từ khi nổi tiếng Cơm hộp đã giới hạn số lượng, có đôi khi cũng không nhất định có thể là được. Nghe xong người thanh niên nói, mọi người ngược lại càng muốn đến thử, cơm chiến nhà này đến tuột cùng mỹ vị đến đâu. A, chúng ta liền ở chỗ này đã đi, chờ ăn xong lại trở về là được. Có người linh cơ vừa động, đột nhiên nghĩ đến một ý hay. Chư bỏ có một người nói thầm một câu ở bên ngoài ăn cơm cảm giác không tốt lắm, những người khác đều nhất trí đồng ý vì thế, người thanh niên lấy ra di động, đem địa chỉ chuyển thành đầu hẻm phía tây, bắt đầu là cơm. Mọi người tò mò nhất chính là cơm chiến tứ mạng, bởi vậy món chính đều đặt cơm chiến lạp xưởng khoai tây. Ngoài ra còn đặt mấy phần gạo nếp giấc chẳng heo, nội dưa chuột cùng cành tam tiên đã xong, bọn họ đi đến đầu hẻm phía tây bắt đầu chờ đợi. Khu đầu hẻm, từ trước đến nay là địa phương thu hút những người già trong hẻm Hồ Lô, mặc kệ là nói chuyện phiếm, chơi cờ, đánh bài hay là bán chút đồ ăn mình trong được, bọn họ đều thích tới nơi này. Tới gần giờ cơm, người già ở đầu hẻm không tính là nhiều, cơ bản đều là những ông lão không cần về nhà nấu cơm. Bọn họ đang chơi cờ, nói chuyện phiếm, liền đông nhiên phát hiện một đám đàn ông 20-30 tuổi đột nhiên đi tới, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, cũng không biết là đang làm gì. Cũng vì nhìn quần áo, bề ngoài của bọn họ cũng không giống người xấu. Bằng không mấy ông lão sợ là muốn trực tiếp báo cảnh sát. Nhưng mặc dù không báo cảnh sát, mấy ông lão cũng thường thường chú ý về phía đó, thỉnh thoảng liếc mắt một cái, kết quả phát hiện bọn họ thế nhưng là lại đây ăn cơm. Đừng nói mấy ông lão cạn lời, anh trai giao cơm cũng có chút cạn lời, không hiểu vì sao bọn họ đều đã đến đầu ngõ, sao không trực tiếp đi vào trong tiệm mà ăn. Bất quá, cạn lời thì cạn lời, loại đơn đặt hàng này đối với anh trai giao cơm mà nói vẫn quá tiện nghi, bởi vậy lúc hắn đem cơm hộp qua đường, còn tặng một nụ cười thật to. Tiếp nhận cơm hộp, một đám người lập tức mỗi người cầm lấy một phần cơm chiến mỡ ra. Thương quá. Cái nắp nháy mắt mở ra, Bọn họ trăm miệng một lời mà cảm thán, ngay sau đó lấy ra chiếc đũa bắt đầu ăn. Một ngụm cơm chén vào trong miệng, cả đầu bọn họ đều là ăn ngon cùng thật hương. Người lúc trước nói thầm ở bên ngoài ăn cơm không tốt lắm, nghe mùi thơm, lại thấy đồng nghiệp đều ăn đến ngon lành, tức khắc cũng không dành bạn tầm tới hình tượng, cầm lấy hộp cơm của mình, vốn di định mang về ăn sau, trực tiếp mở ra ăn. Hôm nay thời tiết không nóng không lạnh, có chút gió nhẹ. Thật mau, mùi hương đặc trưng của cơm chiến lạp xưởng khoai tây từ chỗ bọn họ bên này bay tới chỗ mấy ông lão bên kia. Tê, ông lão đang chơi cờ nghe mùi hương nuốt ngụm miếng, lưỡi khí mang theo vài phần giận, thật là Trong tiệm đông đông lại không phải không có chỗ ngồi, bọn họ làm gì phải chạy đến nơi này ăn cơm. Đối thủ của ông trực tiếp ném xuống quân cờ nói: "Không được, không được, quá thèm đúng rồi, tôi đi chỗ Đông Đông ăn chén cơm trên đây. Bạn già của ông không phải mới vừa về nhà nấu cơm sao? Ông đi ăn cơm triền, trở về cẩn thận bị mắng. Bà ấy nấu cơm chậm lắm, chỉ cần mấy ông đừng nói, tôi trở về lại ăn một chút, bà ấy sẽ không biết." Nói xong, ông lão này đã đi vào ngõ nhỏ. "Đi đi đi, chúng ta cũng đi, tôi mời mấy ông ăn đậu phụng." Ông lão còn lại người ngồi hương liên tục bị gió thổi qua, cũng ngồi không yên, trong đó ông hô một tiếng Những người khác đều đi theo đứng dậy chuẩn bị đi đợi lát nữa khẳng định còn quay lại đây, thế cùng bàn bọn họ liền lười dọn về, trong đó có một ông lão tốt bụng, trước khi đi còn bảo đám người đang ăn cơm chiến lại đây ngồi mà ăn. Một đám người nói lời cảm tạ, sôi nổi chuyển rời đến chỗ bàn ghế máy ông lao để lại mà ngồi xuống. Cơm chiến vốn đã đủ thơm, chờ bọn họ lại đem canh tam tiên cùng gạo nếp rất chàng heo chiến mở ra, người qua đường thiếu chút nữa bị thèm mà khóc. Thiệm cơm chiến hạnh phúc. Chu Linh nhìn đến một nhóm ông lão tổ chức thành đoàn đi vào trong tiệm, không tránh được hỏi một câu. Trong tiệm mấy đứa rõ ràng còn chỗ ngồi, cũng không biết đám nhóc kia sao lại có cái tật xấu đó. Một hai phải chạy đến đầu ngõ ăn. Chu Linh nghe xong mấy ông lão mang theo chút oán trách mà giải thích, vào phòng bếp thuận miệng cùng Nguyễn Miên Man thuật lại một lần. Nguyễn Miên Man nghe hình dung đám người kia từ mấy ông lão, nhịn không được nói, như thế nào nghe giống mấy người công nhân vừa từ trong tiệm ra. Cô vừa nói như vậy, Chu Linh ngẫm lại cảm thấy cũng đúng. Nguyễn Miên Man khó hiểu nói, bọn họ nếu muốn ăn cơm, mới vừa rồi vì sao lại không ngồi lại? Đại khái là ngại ngủ đi. Chu Linh nói xong, báo xong cơm chiến cùng đậu phụ mấy ông lão bên ngoài đã gọi, tối đầu nhìn di động, mày không tự giác nhắn lại, ở đây lại có hai cái đơn đặt hàng, dì muốn điêu mèo con, làm sao bây giờ? Giữa chưa xem xong khu bình luận, Nguyễn Miên Man đã chuẩn bị tâm lý, với những việc này thật ra cũng không quá ngoài ý muốn. Có rảnh liền thuận tay khắc một cái, nếu thời gian không kịp liền không có biện pháp. Chu Linh bật đầu, cảm thấy có thể như vậy. Xem qua bình luận biết được chủ tiệm còn có một tay nghề chạm chỗ xịn, khách hàng tâm huyết dâng trào, các loại biện pháp ghi chú, người nói tâm tình cũng tốt, người nói thất tình, nếu không nữa thì liền vô chung sinh hữu, tóm lại dùng các loại biện pháp muốn xin một con nhỏ con. Nguyễn Miên Man đối với khách hàng từ trước đến nay rất có kinh nghiệm, hơn nữa các mấy cái này với cô cũng không tính là việc gì khó, nếu thời gian cho phép, cơ bản đều nhất, nhất thỏa mãn bọn họ bệnh viện Ni Đồng. Cửa phòng bệnh nhỏ, từ trong tay nhân viên giao cơm tiếp nhận cơm hộ, người mẹ trở lại trong phòng, nhẹ giọng kêu con trai trên giường dậy ăn cơm đứa bé có đôi môi có chút phát tím, mở mắt ra, thanh âm có điểm nhiều ớt, "Mẹ, con không đói bụng, không muốn ăn." "Là mua từ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, không phải con thích ăn cơm Chiến Dương Châu của tiệm này nhất sao?" Kỳ thật lấy tình huống thân thể của con trai, tốt nhất vẫn không nên ăn cơm chiên, bất quá mấy ngày nay nó ăn uống càng ngày càng không tốt, người làm mẹ rất đau lòng, nghĩ cơm chiên tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc cũng không quá mỡ, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không ảnh hưởng, rốt cuộc vẫn đặt một phần Nghe được là cơm chiến tiệm cơm chiến hạnh phúc, nhớ lại món ăn từng ăn qua, hai mắt đứa nhỏ sáng hơn vài phần, thật vậy chăng? Mẹ còn có thể lựa con sao? Người mẹ đem cái bàn xếp lên giường, đem cơm hộp đặt ở trên bàn, lại đỡ con trai ngồi dậy đứa nhỏ vừa mới vào lớp lá của nhà trẻ, cũng không nhận thức được mấy chữ, bất quá hắn nhận thức túi của tiệm cơm chiến hạnh phúc, nhìn đến mấy chữ tiệm cơm chiến hạnh phúc trên túi đóng gói, chủ động giơ tay cởi ra. Thời bỏ túi đựng xong, nó nhìn thấy đầu tiên không phải cơm chiên, mà là cái hộp trên cùng đựng cụ cái khác. Cái hộp nhìn không phải rất rõ ràng, nó tò mò mà đem cái nắp mở ra, lập tức kêu lên, "Oa Chương 87" 87. È e đi tỏ, thế nhi è có mắt nhìn. Bên trong có một con mèo rất sống động, cùng một đóa hoa, cái trước là dùng củ cải trắng khắc, cái sau là dùng cà rốt khắc. "Mẹ, mẹ xem, là mèo con cùng hoa." Dùng củ cải làm. Nó giơ tay nắm lên hai đồ vật nhỏ, vui vẻ giơ lên. "Được, được, mẹ thấy rồi, con đừng quá kích động." Con trai cao hứng người mẹ tự nhiên vui vẻ, lại cũng không dám để hắn quá kích động. Cùng lúc đó, trong lòng cô cũng thực cảm ơn chủ tiệm cơm chiến hạnh phúc, cảm ơn cô ấy khi nhìn đến ghi chú không chỉ chuẩn bị mèo con còn đưa tới thêm một bó hoa. "Mẹ, đây là làm bằng củ cải, có thể ăn sao?" Đứa nhỏ nhìn mèo con tay trái, lại nhìn bông hoa tay phải, đột nhiên hỏi. Nghe thấy cái vấn đề này, người mẹ sững sốt một chút, bất quá nghị cũ cải vốn dĩ có thể ăn sống, vẫn là trả lời, hẳn là có thể. Nhưng quá đáng yêu, con không nỡ ăn. Đứa nhỏ sờ sờ đầu mèo chẳng nói, "Vậy ăn cơm chiến đi, mẹ còn mua cho con canh tạm tiền, con uống nhiều chút." Nói xong, người mẹ đem cái nắp mở ra, từ trên tủ đầu giường lấy tới chén nhỏ chuyên dụng của con trai múc cho nó một chén cơm chiên. Cơm chiên dương châu đủ mọi màu sắc nhìn liền ăn, hơn nữa mùi hương mê người, làm đứa nhỏ vốn đang nói không đói bụng lập tức đem hoa bên tay phải đặt xuống, cầm lấy cái muỗng Ăn từ từ, nhai nát háng nuốt xuống đi. Nhìn thấy nó từng miếng từng miếng mồm to ăn cơm, người mẹ vừa cao hứng vừa lo lắng. Đứa nhỏ gật gật đầu, dùng tay trái nắm mèo con đỡ chén, tốc độ hơi chậm xuống một ít. "Mẹ ơi, cơm chiến ăn ngon thật." Ăn xong hơn phân nửa chén cơm, đứa bé mới ngẩn đầu nói. Người mẹ nhìn thấy con trai ăn đến cái miệng nhỏ bóng loáng, sắc mặt cũng hơi hồng nhuận một ít, vỗ đầu con nói, "Vậy chờ con quay lại, mẹ sẽ mua cho con ăn mỗi ngày." "Mẹ thật tốt." Rốt cuộc còn đang sinh bệnh trùng, An An nuốt lấy, tốc độ của đứa bé liền chậm lại, bắt đầu một bên ăn một bên chơi mèo con trên tay. Vài phút sau, bác sĩ tới kiểm tra phòng, liền nhìn thấy cậu nhóc trong phòng bệnh tinh thần không tồi một bên ăn cơm, một bên đem món đồ chơi trên tay đặt ở bên chén chơi đùa vòng quanh. Người bệnh tinh thần tốt, bác sĩ tự nhiên cao hứng, trở thấy rõ món đồ chơi trên tay bé là một con mèo nhỏ, cười hỏi, "Ừm, đây là mèo con từ đâu tới vậy?" "Là mẹ cháu mua cơm chiến được tặng mèo con, làm bằng cụ cải." Đứa nhỏ dơ mèo con lên chia sẻ với bác sĩ. Nhìn thấy bác sĩ tới, người mẹ đứng dậy chào hỏi, vừa khi có chút khẩn trương nói, "Nó hai ngày này cái gì cũng ăn không vô, thật sự không có biện pháp, liền đặt cho nó cơm chiến của tiệm nó thích, không sao chứ ạ?" Trẻ con ăn uống được là tốt, ngẫu nhiên ăn một lần cũng không có việc gì. Bác sĩ trấn an một câu, nghe mùi hương trong phòng bệnh, nhịn không được nói, cơm chén này thơm thật, chắc không được thẳng bé lại thích. Đúng vậy, lúc trước ở nhà nó thích nhất cơm chiến nhà này, chỉ cần nói mua cho nó, liền đặc biệt vui vẻ. Bác sĩ lại dò hỏi một ít tình huống hôm nay của cậu bé, trước khi rời đi, cố ý hỏi tên cửa hàng cơm chén này. Buổi tối, tiệm cơm chén Hạnh Phúc buôn bán kết thúc, khu bình luận xuất hiện rất nhiều bình luận khoe khoang nhỏ con. Mõ ca, lão bản khắp mèo cũng có giống, hơn nữa thực đáng yêu, con gái của tôi thích đến không tay, nhưng mà ông xã của tôi là một tôn cú xúc, con gái Hắn liền cắn luôn đầu con mèo, chọc con gái hoa oa khắp lớn, kết quả hắn còn nói ăn khá ngon tôi thật tức quá mà. Em hôm nay thất tỉnh, tâm tình không tốt, nghĩ đến giữa chưa nhìn thấy chủ tiệm khắc mèo cho khách hàng khác, liền tự ghi chú một chút, không nghĩ tới chủ tiệm thật sự khắc cho, rất ấm lòng, cảm ơn chủ tiệm. Hình ảnh Vệ con trai nằm viện, ăn uống không tốt, không có biện pháp phải đặt cơm hộp của tiệm cho nó, nó ăn một chén cơm chén nhỏ, còn uống hết một chén canh, quả nhiên vẫn là tay nghề chủ tốt. Mà khác, cảm ơn chủ tiệm đưa mèo con cùng Hoa. Nó rất thích, cơm nước xong cũng vẫn luôn cầm chơi, còn dùng mèo con và hoa tự biên một câu chuyện xưa, muốn cùng mọi người chia sẻ một chút câu chuyện này, một đóa hoa hồng bỗng nhiên sinh bệnh, nó cảm thấy chính mình đại khái sẽ chết, bỗng xuất hiện một con mèo trắng, mèo trắng an ủi nó. Cuối cùng, hoa hồng hết bệnh rồi, cùng mèo trắng trở thành bạn tốt. Hình ảnh 6 ngày, chúc anh bạn nhỏ sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Nỡ chuyện xưa rất tuyệt, cậu bé cũng quá đáng yêu, chúc sớm ngày bình phủ. Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận này, lập tức nhớ tới đơn hàng này, đây là buổi chiều mình nhìn đến ly chú, cố ý cho ít dầu và muối, cũng thêm vào một bó hoa. Chủ tiệm phản hồi, không khách khí. Chú bạn nhỏ sớm ngày bình phục, lần sau có thể tới trong tiệm ăn cơm, tôi có thể khắc một lao hổ cho bé. Hồi phục xong, cô tiếp tục đi xuống xem, kết quả nhìn đến một cái bình luận làm cô trợn khóc trợn cười. 4B, cảm ơn chủ tiệm tặng mèo con, quá đáng yêu, tôi nghĩ mèo còn đáng yêu như vậy, chỉ xem không cũng quá đáng tiếc, vừa lúc không cúp được canh trong tiệm, vì thế nấu bắt canh củ cải, thật là vừa đẹp vừa ngon. Hình ảnh. Hình ảnh, nguyên bản mèo trắng bị nấu chính, biến thành một cục củ cải, lẻ loi trôi trong bát canh, bên cạnh còn có vài miếng hành thái. Nguyễn Mien Man thấy thế nào cũng không liên hệ được chén canh này cùng mấy từ vừa đẹp vừa ngon. Mà hiển nhiên, nghĩ như vậy không phải chỉ có một mình cô cái thứ, chịu phục, dù thiếu cách uống, cũng không đến mức lấy một mẩu củ cải như vậy nấu canh đi. Người tốt xấu thêm chút nguyên liệu khác chứ. Nãy, anh mẹ nó muốn cười chết tôi, cảm giác chủ tiệm nếu là nhìn đến bình luận của anh, khẳng định cảm thấy chính mình uổng phí nhiều công phu như vậy khác được nhỏ con, còn không bằng cho thêm anh mấy khối củ cải. Hờ Quy, thật là nhân tài. Cái khác tôi liền không nói, chỉ muốn biết, anh uống như thế nào, cảm thấy còn không bằng uống nước sôi để ngồi đi. Cơ L, ha ha ha ha, tôi biết, hắn là che lại lương tâm dùng để uống. Nguyễn Miên Man bật cười lắc đầu lại tiếp tục nhìn mấy cái bình luận, đứng dậy chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Trước khi tắt đèn, cô không khỏi lại nhìn cảnh cửa mới tinh, sau đó mới lên cầu thang. Trong phòng, không riêng gì cửa ra sân thượng đổi thành cửa chống trộn, ngay cả cửa phòng ngủ cũng được thay. Cửa mới không chỉ mức độ an toàn tăng lên, hơn nữa bề ngoài cũng giống như làm bằng gỗ thật, cho nên chỉnh thể căn nhà vẫn tương đối hòa hợp. Nguyễn Miên Man xem xong hai cánh cửa, phát hiện so với cửa gỗ lúc trước đúng là rắn chắc hơn nhiều, càng làm cho người ta có cảm giác an toàn sau, lúc này mới tắt đèn ngủ. Lúc cô đi vào giấc ngủ, trên mạng có một bài đầy thú vị được cư dân mạng chú ý. Hôm nay ở trên mạng nhìn thấy một bài viết về cương hổ, nói đặt cương hộp có thể thuê chủ tiệm khắc cho con nhỏ bằng dao quả, vì thế buổi chiều lúc đặt cương hộp cũng ghi chú thử một chút, ông chủ này làm người vẫn là thực không tồi, thế nhưng thật sự khắc cho tôi, bất quá, tôi có điểm không xác định cái này đến tột cùng là mèo là chó hay là cái gì, nhờ bạn bè vạn năng trên mạng giúp tôi phân biệt một chút. Mà khác, đang mấy bức hình cửa hàng tôi thấy trên mạng khắc mèo cho khách hàng. Hình ảnh hình ảnh ha ha ha ha, người mua sâu hình và người bán sâu hình sao? Tôi biết, đây lại khái chính là tứ bất tượng trong truyền thuyết. Trời mẹ, hiện tại làm cương hổ yêu cầu cao như vậy sao? Còn phải khắc mèo cho khách hàng. Nhìn đến bức ảnh trước, tôi cảm thấy cửa hàng chịu khắc mèo cho khách thực không tồi, nhìn đến bức ảnh sau, ha ha ha ha. Thực xin lỗi, tôi thật sự nhịn không được, đặc biệt là so sánh với con mèo đáng yêu kia. Nhưng mà, làm đầu bếp không phải đều có kỹ thuật sắc dao sao? Vì cái gì nhà này khắc mèo con thành một lời khó nói hết như vậy? Đại khái đó là đầu bếp khách sạn đi, đầu bếp cửa hàng nhỏ thường chỉ biết sắc rau, xào rau bình thường, nhiều nhất biết thêm chiêu đảo, hất chảo, khang hoa gì đó, thật sự là không biết. lai like đặt cơm hộp còn có loại phúc lợi tiềm ẩn này sao? Ngày mai tôi cũng đi thử xem. Ha ha ha ha, cảm giác ngày mai rất nhiều cửa hàng sẽ không ngất. Khách hàng tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc cũng lưỡi bồ, nhìn đến bài đăng bộ này, những khách buổi chiều nhận được mèo con lập tức khoe khoang, không nhận được cũng tới khu bình luận tìm hình ảnh đăng lên. Chơi ạ. Mỗi một con mèo đều có động tác, thần thái không giống nhau, đây là chủ tiệm thần tiên gì vậy, lại sủng khách hàng như vậy sao? Cũng quá đáng yêu rồi, một người mê mèo và tích sưu tập về mèo như tôi cực kỳ muốn sưu tập được một bộ. Muốn biết, chạm trột như vậy thì tính là trình độ gì? Đại khái là trình độ 666 đi. 666, ý chỉ châu, bỏ lợi hại. Bởi vì củ cải mèo con, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc lại lần nữa nổi tiếng hơn một chút. Buổi sáng ngày hôm sau, Nguyễn Miên Man rời giường liền đi phòng bếp làm bữa sáng. Trước lấy ra thịt cá dung ba nhuyễn, sau đó cắt nấm hương, mộc nhĩ, cà rốt, dưa chuột, rau cần xử lý lần lượt các nguyên liệu nấu ăn đem cá dung ra hầm canh, cô đem cá cùng nguyên liệu làm bánh đặt ở một bên, bắt đầu làm như ý vốn trước. Trước đem thịt heo băm nhuyễn, thêm hành, gừng, tỏi, riệu tiêu hương muối trộn đều làm nhân, quấn, nhân Cảnh Lâm đi tới cửa, đã ngửi thấy mùi hương đậm từng đợt từ trong phòng bếp bay ra. Anh nhẹ người một chút, bước vào trong cửa hàng, không tự giác mà hướng phòng bếp đi tới. Lẽ vào lối đi nhỏ ngoài phòng bếp, quả quý nhỏ, nghe được tiếng bước chân, đột nhiên quay đầu, chờ nhìn thấy người tới là ai, lại lười biếng thu hồi tầm mắt, tiếp tục cơ cơ móng trước mà quỷ dạm trên mặt đất. Trong phòng bếp, thân hình mảnh khảnh của cô gái đứng trước bếp, trong tay cầm nồi sạn đang chuyển động linh hoạt, trong nồi tàn mát ra mùi hương mê người của bánh rán cá vùng ánh mắt từ Cảnh Lâm khẽ nhúc nhích. Nguyễn bánh cá đã tốt ra khỏi nồi, như có cảm giác mà quay đầu lại, liền nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa phòng bếp. Anh Cảnh Lâm, anh tới từ khi nào vậy? Vừa đến Tư Cảnh Lâm nói xong, nhấp chân bước vào, có cái gì cần hỗ trợ không? Nguyễn Miên Man đem đĩa bánh rán cá rung vừa ra lò bưng lên tới đưa cho anh, bánh rán ăn ngon nhất là lúc mới ra nổi, anh nếm thử hương vị đi. Bánh rán cá rung thêm rau cần mới ra nổi, mặt trên rắc chút mẹ trắng, thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ, tựa hồ còn như được phết một lớp mỡ, thoạt nhìn phá lệ mê người. Tư Cảnh Lâm nhìn cô một cái, tiếp nhận cái đĩa cũng đôi đua cô đường, dưới cái nhìn chăm chú của cô kẹp lên một khối đưa vào trong miệng. Nhìn chầm chầm khi người khác đang ăn nhiều ít có điểm không lễ phép, Nguyễn Miên Man ngài tự nhiên sẽ không làm như vậy, chỉ là lúc này hai người cách nhau rất gần. Hơn nữa muốn biết bỏ thêm rau vào bánh rán cá rung hương vị sẽ như thế nào, mới theo bản năng nhìn anh. Nhưng lúc này, Nguyễn Miên Man tức khắc phát hiện, người trước mặt mặc dù đứng trong phòng bếp bưng đi ăn cái gì, tư thái vẫn yêu nhã tự phụ như cũ, còn có bàn tay cầm lấy đôi đũa, thon dài trắng nón, thoạt nhìn cũng thập phần xinh đẹp. Phát hiện chính mình đang chú ý cái gì, Nguyễn Miên Man vội thu hồi tầm mắt, che giấu xoay người một lần nữa bật bếp lên, tiếp tục rán bánh. Bánh rán cá rung thêm rau cần so với bánh rán cá rung càng ngon miệng hơn một ít, thịt cá tươi mới cùng rau cần hơi ngọt thanh thúy kết hợp, ăn ngon lại không ngấy, làm người ta có thể ăn hết một bàn lớn. Cũng may Tư Cảnh Lâm có tính tự chủ tương đối cao, mới có thể ăn xong một miếng không tiếp tục tiếp ăn thêm một miếng khác, mà nói, ngoài giòn trong mềm, tiên hương ngon miệng, so với bánh rán cá rung bình thường càng thoải mái thanh tân hơn, ăn rất ngon. Anh thích là tốt rồi. Nguyễn Miên Man cười rộ lên, thuận tay lật mấy miếng bánh rán cá rung rau cần trong nồi. Tư Cảnh Lâm thấy cô cấm lấy cái nồi hất lên, mấy cái bánh rán trong nồi liền lưu loát bay lên và đổi mặt, tấm mắt dừng ở cổ tay trắng nón, tinh tế của cô hai giây. Anh ở trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy một bản tay mình đại khái là có thể nắm gọn hai cổ tay của cô, có điểm tò mò bản tay mảnh như vậy, lấy đâu ra sức lực lớn như vậy? Trở Nguyễn Miên Man đem mấy cái bánh trong nồi trên chín, quay đầu liền thấy cái đĩa trong tay anh đã trống không. Cảm thấy có thể là anh đói bụng rồi, Nguyễn Miên Man cũng không nghĩ nhiều, nâng cái nồi lên nói, "Anh Cảnh Lâm, đưa đĩa qua một chút." Từ Cảnh Lâm nghe được lời cô nói, mới phát hiện trừ bỏ chiếc đũa nạt gắp một cái, trên đĩa đã trống không. "Định nếm hương vị mà tôi, trực tiếp nếm hết một đĩa đầy, anh hiếm khi lại có chút xấu hổ." Nguyễn Miên Man thấy anh không lúc đích, rước khoát dùng cái sạn đem cái bánh vừa chiến xong đẻ vào cái đĩa trong tay anh, bưng nồi xuống, lại múc thêm cho anh một chén canh cá tươi ngon, lấy ra như ý cuốn trong hộp giữ ấm đem canh cá rung, như ý cuốn cùng một đĩa món xào nhỏ cho vào khay, cô nói, "Anh Cảnh Lâm đi ra ngoài ăn trước đi." Từ Cảnh Lâm đoán cô cũng chưa có ăn, đem bánh rán cá rung trong tay thêm chiếc đũa đặt tới trong khay, cầm lấy một cái chén con múc canh cá rung. Nguyễn Miên Man đang có chút nghi hoặc, liền nghe anh nói, "Cùng nhau ăn đi." Chỗ thức ăn này cũng không ít, không đủ lại tiến vào chiến một ít bánh rán cá rung cũng không quá bất tiện, Nguyễn Miên Man liền không tự tuyệt. "Vâng." Nguyễn Miên Man giỗi tay đang muốn bưng khay lên, một bàn tay khác khớp trước cô một bước, cô chỉ có thể thu hồi tay, đi theo anh cùng nhau ra ngoài. "Vệ, dạo này bận quá có thể sẽ ra trường chậm hơn lúc trước, mình sẽ cố gắng đền bù sau nha." Chương 88, 88. Editor, Thiên NhiỆ e cũng bắt mình. Hai người từ phòng bếp đi ra ngoài, mới vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng, ngoài cửa chuyển đến tiếng ông trung khí 10 phần của ông nô, "Hay lắm, tên nhóc này lại trộm tới đây ăn bữa sáng không gọi ông." Cách ông dùng từ, làm tư cảnh Lâm có chút bất đắc dĩ, ông ở gần như vậy, còn cần cháu gọi. Ông nô buổi sáng tốt lành. Lúc nghe được giọng của ông, Nguyễn Miên Man đã đứng lên, "Cháu đi lấy bữa sáng cho ông." Buổi sáng tốt lành, vẫn là đông đông chi kỷ. Ông nô đi vào ngồi xuống bên cạnh. Nguyễn Miên Man đi vào không tới vài phút, một lần nữa bưng ra một đĩa như ý cuốn cùng canh cá dung. Đây là cái gì? Như ý cuốn thì ông đâu biết, nhưng cái chén nhìn xinh đẹp người lên cũng phá lệ tiên hương thì ông lại nhìn không ra là món gì. Tư Cảnh Lâm nói, canh cá dung. Nói xong, anh cầm lấy cái mua uống một ngụm, phát hiện canh cũng được cô thả một chút rau cần, vị càng phong phú hơn. Ông Lâu nghe vậy, lại nhìn về phía hai cái đĩa như ý cuốn và bánh dàn cá dung khác, chậm nhận ra đây đều là món thằng cháu mình thích, đột nhiên có chút ghen tị, Đông Đông, cháu đối với thằng nhóc này cũng quá tốt. Bởi vì anh Cảnh Lâm đối với cháu cũng quá tốt, ngày hôm qua còn cho người đổi lại cửa trong nhà giúp cháu Nguyễn Miên Man nói xong, nhìn về phía Tư Cảnh Lâm, "Cảm ơn anh Cảnh Lâm, cửa sân thượng trên lầu cùng cửa lớn đều được bọn họ đổi ngày hôm qua rất tốt. Không cần khách khí như vậy." Tư Cảnh Lâm nói ông nô theo bản năng nhìn về phía cửa chính, lúc này mới phát hiện cánh cửa cũ ngày xưa đã được đổi thành cửa chống trộm giáng chắc. Chờ biết được anh còn cho người đổi cả cửa trên lầu và cải tạo lan can sân thượng, ông nô không khỏi nhìn về phía cháu trai của mình, "Được đấy, còn rất có bộ dạng người làm anh." Vốn cảm thấy đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là làm người quá quản khuế cô đơn, trừ bỏ công việc cũng không có cái gì yêu thích, bạn bè thân thiết càng là ít đến đáng thương, ông Ngô còn có chút thay anh lo lắng, lo lắng anh về sau tìm không được bà xã. Nay lại thấy anh cũng có phương diện cẩn thận, san sóc, ông Ngô trong lòng thập phần chân an, cũng không ghen tị, ngược lại còn dùng đôi đũa múc cho thằng cháu một cái như ý quán. Từ Cảnh Lâm tiếp nhận như ý của nói, canh cá dung rất thơm, ông cũng nếm thử đi. Tiếp sau, ba người cùng nhau ăn bữa sáng. Nguyễn Miên Man lúc trước bằng cá dung, thuận tiện nấu mấy cái cá viên cho mèo con, do đó nó cũng không cần bữa sáng của bọn họ, mà là chui đầu vào chậu cơm của mình ăn nguội lạnh. Bữa sáng ăn được một nửa, Trong tiệm đột nhiên vang lên tiếng chuông di động. Đông đong, di động MT. Những người Nguyễn Miên Man nhận thức trên cơ bản đều ở trong phạm vi hẻm hồ lô, mọi người nếu có việc liền trực tiếp lại đây, sẽ không gọi điện thoại nên số cuộc gọi cô nhận ít đến đáng thường, bởi vậy ngay từ đầu cô cũng chưa phát hiện là di động của mình đang kêu, thẳng đến khi Tư Cảnh Lâm nhắc nhở một tiếng, cô mới phản ứng lại đứng dậy cầm lấy di động bên cạnh, nhìn đến hai chữ Hà Na trên màn hình, cô còn có điểm nghi hoặc. Alo. Thẳng đến khi nhận điện thoại, cô mới nhớ tới, Hà là bạn cùng bạn cấp 3 của Nguyễn Thần. Alo, là Nguyễn Miên Man sao? Là tôi, xin hỏi có chuyện gì vậy? Có trải nghiệm ở cấp 2, Nguyễn Miên Man tiến vào cấp 3 cũng không có ý nghĩ kết giao bạn bè, hơn nữa thân thể bà ngoại Nguyễn không tốt, cô cũng không dư thừa thời gian đi chơi cùng bạn học, cho nên quan hệ với bạn cùng lớp cũng thập phần bình thường. Bạn học này là bạn cùng bạn nên thật ra cũng có thể nói chuyện với cô mấy câu, nhưng cũng chỉ có vậy, từ lúc cô bỏ thi đại học, đối phương cũng không có liên hệ lần nào, hiện tại đột nhiên cứ gọi điện thoại tới, là Nguyễn Miên Man cũng có chút khó hiểu. Tớ là Hà cậu còn nhớ rõ tớ chứ? Nhận được câu trả lời khẳng định, đối phương tiếp tục nói: "Tốt nghiệp cũng sắp một năm rồi, bạn bè cũng đã học tập với nhau 3 năm muốn làm một buổi liên hoan hộp lớp và không một năm này, cậu cũng đến tham gia nhà. Nguyên Thân lớn lên xinh đẹp, mới vừa vào học vẫn là có rất nhiều người trong lớp muốn kết bạn với cô, nhưng bởi vì cô không quá thích giao tiếp với mọi người, ngoài giờ học thì chỉ có học tập, tan học lại không thấy bóng người, mọi người dần dần cũng không muốn lấy mặt nóng đi dán nước lạnh, chờ qua 3 năm học, trên cơ bản cô đã trở thành một người độc lai like, độc vãng trong lớp. Vốn dĩ lần tụ hội này, ngay từ đầu mọi người còn không có nhớ tới cô. Có một bạn học ở trên mạng nhìn đến tin tức của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, phát hiện cô bạn học không thích nói chuyện, sau lại bỏ thi đại học thế nhưng mở một cửa hàng còn rất nổi tiếng trên mạng, lòng hiếu kỳ nổi lên, lúc này mới nói cùng các bạn trong lớp rủ cô cùng nhau tham gia hợp lớp đương nhiên, ngay từ đầu, mọi người còn không xác định bạn học mình có phải chủ cái tiệm nổi tiếng đó không, dù sao video khác hào lưu, truyền trên mạng chỉ quay được một bên sân mặt, hơn nữa người trong video tuy có ngũ quan giống bạn học cũ, nhưng khí chất rõ ràng rất khác. Sau lại có người nhớ tới, nhà Nguyễn Miên Man ở hẻm Hồ Lô, mà cửa hàng nổi tiếng này cũng ở hẻm Hồ Lô, lúc này mới cơ bản xác định Nguyên thân cùng bạn học cũng không có giao tình gì, Nguyễn Miên man đối với bọn họ càng không thể có tình cảm gì, trực tiếp cự tuyệt, ngại quá, tôi không rảnh. Biết cậu mở cửa hàng bận rộn, nhưng khó có khi bạn học cũ gặp mặt, bỏ lỡ lần này, lần sau còn không biết tới khi nào, câu nên đi một lần đi, lại nói không một năm chính là ngày lễ toàn quốc, bận rộn thì lúc nào chẳng bận. Đúng rồi, bằng tốt nghiệp của cậu còn ở chỗ của tớ nè, dù sao cũng là công sức 3 năm cấp 3, dù sao cũng phải lại đây lấy đúng không. Nghe cô nhắc tới bằng tốt nghiệp, man lục ký ức một lát mới nhớ ra Lúc ấy sắc thật có người báo nguyên chủ đi lấy bằng tốt nghiệp, nhưng khi đó tình huống bà ngoại Nguyễn đã không tốt lắm, Nguyễn chủ căn bản không có tâm tình lo nghĩ tới chuyện đó. Bằng tốt nghiệp vốn gì đã đáng giá cần lưu lại, càng đừng nói đây là bức ảnh cuối cùng nguyên thân lưu lại, Nguyễn Miên Man không lại rối rắm nữa mà đồng ý luôn, hỏi cô bạn thời gian cùng địa điểm tụ họp. Hana thấy cô đồng ý, như là sợ cô lại đổi ý, vội báo thời gian cùng địa điểm xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Tuy rằng đã đồng ý rồi, nhưng Nguyễn vẫn không quá thích loại tình huống này, đối với cô mà nói tất cả đều là đi gặp gỡ những người xa lạ, cúp điện thoại xong, mặt cô hơi nhíu lại. Làm sao vậy? Đại Khải nghe được một ít Ông nô nhìn biểu tình của cô không vui vẻ lắm, quan tâm nói: "Nguyễn Miên Man nói, dạ là bạn học cấp 3 gọi tới, nói không một năm muốn tổ chức hợp lớp. Chuyện chính tháng không một năm hẳn là cháu không mở cửa buồn bã đi. Vậy đi tụ hợp cùng bạn bè cũng tốt, rốt cuộc cũng ở bên nhau 3 năm." Ông nô nói ông là đứng ở góc độ của một người giáo viên, cảm thấy dù sao cũng là tình nghĩa bạn bè mấy năm, hợp mặt cũng là gặp được lần nào hay lần đó, cho nên hy vọng cô vẫn nên tham gia một chút. Mã Tư Cảnh Lâm thấy cô tựa hổ không có vui vẻ khi đi họp lớp, mở miệng nói: "Không muốn đi liền không đi. Ngay một năm em tính toán nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng muốn đi lấy bằng tốt nghiệp nữa." cho nên đã đáp ứng với bạn học rồi. Trong tiệm mỗi ngày trên cơ bản đều bận rộn từ sớm tới tối muộn, Nguyễn Miên Man biết được những ngày lễ ở thế giới này liền quyết định, trong tiệm không có ngày nghỉ hàng tuần thì thôi, nhưng ngày nghỉ lễ toàn quốc vẫn phải có. Rốt cuộc, dù không suy nghĩ cho chính mình cũng nên suy nghĩ cho chị Chu linh một chút, dù sao cũng phải cho chị thời gian làm bạn cùng con gái. Thời gian địa điểm. Tư Cảnh Lâm thấy cô đã đáp ứng rồi, hỏi nhiều một câu. Nguyễn Miên Man trả lời, buổi trưa ngày 1 tháng 5, lâu ngoại lâu phía tây thành phố ạ. Lâu ngoại lâu, ông nô nhìn cháu trai nhà mình, vậy có vẻ bạn học của cháu cũng rất có tiền đấy. Chỗ này rất Nguyễn Miên Man uống lên ngụm canh cá liền hỏi ông nô gật gật đầu, đông nhiên nhớ tới cái gì, vì thế dặn dò, cách không một năm cũng không còn bao lâu, đông đông hai ngày nay cháu bất thời giờ đi mua hai bộ quần áo mới đi. Ông tuổi tắc tuy lớn, nhưng không phải cái gì cũng không hiểu, ít nhất hiện tại bọn trẻ tổ chức hợp lớp đều thích so bỉ, ông vẫn biết tới. Tuy rằng việc này không phải cái gì hay ho, nhưng cũng không thể để đứa nhỏ nhà mình mất mặt, bị bạn học cười nhạo. Nghĩ đến những người bạn học đó của cô hiện tại hẳn là đều đã vào đại học, chỉ có cô ông nô càng thêm không yên tâm, lại nhìn về phía thằng cháu trai, Cảnh Lâm, ánh mắt cháu tốt Hai ngày nay bất thời giờ mang Đông Đông đi mua hai bộ quần áo. Không. Vâng. Nguyễn Miên Man đang muốn từ tuyệt, Tư Cảnh Lâm cũng đã đồng ý, cũng nhìn về phía cô hỏi, "Hôm nay đi muôn hay để ngày mai?" Chọn một trong hai, là Nguyễn Miên Man theo bản nam nói, "Ngày mai." Chọn xong, cô mới phản ứng lại, sửa lời nói, "Không cần đâu anh Cảnh Lâm, em có thể tự đi một mình." Quyết định xong rồi không cần thay đổi. Ông Ngô trực tiếp đánh nhịp, sau đó lại bảo bọn họ nhanh ăn bữa sáng, bằng không rồi không thể ăn ăn xong bữa sáng sau. Tư cảnh Lâm cùng ông Ngô lại lần nữa khen tay nghề Nguyễn Thấy bọn họ ăn đến vừa Nguyễn Miên Man nói thẳng, Dù sao buổi sáng cháu đều phải làm bữa sáng, hai người thích thì có thể thường xuyên lại đây ăn. Yên tâm, ông sẽ không khách khí với cháu, có rảnh nhất định tới." Ông Ngô nói. Mới vừa ăn no, bọn họ cũng không vội đi ngay, nói chuyện viếng vài câu. Tư Cảnh Lâm nhớ tới cơm trưa ngày hôm qua, nói với cô, "Ngày hôm qua cơm trưa cũng rất ngon, anh rất thích." "Anh thích là tốt rồi, bởi vì không rảnh hỏi anh trước, em còn sợ anh không thích ăn khổ qua." "Không có, khổ qua nổi tiếng hương vị rất ổn, cơ hộ không nếm thấy vị đắng." Nói như vậy ngày hôm qua cháu ăn hai bữa cơm của Đông Đông. Ông Ngô nghe bọn họ đối thoại, không khỏi nói: Nguyễn Miên Man đang muốn nói cái gì? Tư Cảnh Lâm mở miệng trước, vậy so ra cũng kém số bữa ông ăn qua. Ông Lô nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, cười nói, ai bảo ông ở quá gần chứ, hoặc là cháu cũng dọn lại đây ở đi. Tiếp tục hàn huyên một lát, Tư Cảnh Lâm với ông nô cùng nhau rời đi, trước khi đi còn mang theo hai hộp như ý quấn. Chờ bọn họ đi rồi, Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút về việc hợp lớp. Dù sao đã đáp ứng rồi, hơn nữa cũng chỉ mất thời gian ăn một bữa cơm thôi, cô liền không rối rắm thêm nữa. Lúc này còn sớm, Nguyễn Miên Man cũng không muốn làm gì khác, nghĩ đến ngày hôm qua rất nhiều khách hàng đều ghi chú làm nũng, dạ bộ đáng yêu muốn mèo con rút quát lấy mấy cái cụ cải giả từ trong phòng bếp ra, ngồi ở cửa mà điều khác. Chờ Chu Linh lại đây, liền nhìn thấy mặt ghế vông nhỏ trước mặt cô, bày đầy mèo con dùng cụ cải điều khắc thành. Mấy con mèo đều có hình thái khác nhau, rất sống động, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Chu Linh nhìn mèo trên bàn, lại nhìn quả quyết nhị đang chơi đùa dưới gốc cây đại, đoán được đại khắc là cô khắc theo bộ dạng của nó đứng bên cạnh xem cô khắc xong con mèo trên tay, bộ dạng nửa đờ nờ nửa ngồi tựa như con mèo đang vươn người bắt cái gì đó, Chu Linh mới dám mở miệng, "Mèo em khắc cũng quá đáng yêu đi, chuẩn bị tặng cho khách hàng nữa sao?" Dạ. Vừa lúc không có việc gì, liền cắt chơi chơi, coi như thuận tiện luyện tay nghề dùng dao ạ. Nguyễn Miên Man đem con mèo khác xong đung xuống, tùy tay cầm lấy một khối củ cải nhỏ khác. Ngồi xem cô điêu khắc cũng là một loại hưởng thụ, Chu Linh trực tiếp ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt nhìn, nghĩ mèo con đáng yêu như vậy chút nữa đều phải đưa cho khách hàng, có chút luyến tiếc. Suy nghĩ một chút, cô giật khoát lấy ra di động chụp mấy con mèo trên đế, về sau lại nhịn không được quay lại quá trình Nguyễn Miên Man điêu khắc. Chờ Nguyễn khối cụ để Chu Linh từ bên trong mấy con mình thích mang về cho ăn ăn. ngay sau đó hai người cùng nhau vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thời gian buôn bán buổi trưa còn chưa có bắt đầu. Một người thanh niên mặc đồ trắng đi vào trong tiệm. Chu Linh nghe được động tĩnh đi ra, liền thấy người đàn ông bốn rì đã đứng ở trong tiệm lại mang theo vài phần hoàng loạn từ trong tiệm lui ra ngoài, nhất thời có chút giận mình. Lúc cô chuẩn bị gọi người, người thanh niên thấy được sự cảnh giác trong ánh mắt cô, liền nhận thấy hành vi của mình dễ làm người khác hiểu lầm, vội nói: "Tôi là Hồ Nghiệp, nhà ngay ngõ nhỏ phía trước." Hắn chỉ là ở trong nhà quá lâu, mới vừa rồi đột nhiên nhìn thấy người đi ra, theo bản năng liền chột tránh, lúc này tính toán trở về, bất quá nghĩ đến mình đã quyết định đi ra ngoài một lần nữa, hắn rốt cuộc vẫn là kiềm chế chính mình lại. "Anh là cháu cháu bà Hồ?" Chu Linh hỏi xong, Thấy hắn gật đầu, lúc này mới thu hồi cảnh giác, anh tới đây là, tôi tới ăn cơm, hiện tại có thể gọi món sao?" Hồ Nghiệp hỏi. Hiện tại cách thời gian buôn bán cũng chỉ còn khoảng 10 phút, Chu Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mời hắn vào ngồi liền đem thực đơn đưa cho hắn. Hồ Nghiệp xem xong thực đơn nói, tôi muốn một phần cơm chiên lạp sưởng khoai tây, một chén canh tam tiên. Chu Linh sau khi gật đầu, xoay người tiến phòng bếp, nhỏ giọng nói, cháu trai bà Hồ tới trong tiệm, gọi một phần cơm chiến lạp sưởng khoai tây một phần tiên. Nguyễn nghe ông lão, bà Lao trong ngõ nhỏ hay nói về Hồ Nghiệp. Lời nói bọn họ về chuyện hắn tránh ở trong nhà không chịu ra cửa tràn đầy sự tiếc hận cùng hận sắt không thành phép. Nghe hắn thế nhưng ra cửa, còn tới trong tiệm, Nguyễn Miên Man kinh ngạc qua đi, lập tức bắt đầu chế cơm, thậm chí còn cố ý nhiều thả nhiều lạp sườn cùng khoai tây một chút, hy vọng hắn ăn tốt, nguyện ý ra ngoài thêm vài lần. Trong cửa hàng, hầu nghiệp đánh giá mặt tiền cửa hàng cũng không khác biệt lắm với nhà mình, người được mùi hương bay ra từ phòng bếp, đương nhiên cảm thấy đi ra ngoài cũng không khó chịu như hắn tưởng tượng. Từ khi có người đầu tiên tìm hắn mua dùn hộp làm video đã hộp, về sau lục tục lại có mấy người tìm hắn mua dùn, đương nhiên, những người này trên cơ bản đều là người chủ trì. Nhờ mua dùn cũng là vì muốn quay chụp video cọ nhiệt độ. Hầu Nghiệp biết, dựa vào cái này có thể tạm thời kiếm ít tiền, nhưng muốn lâu dài hiển nhiên không có khả năng. Nhưng nhìn đến bà nội cao hứng như vậy, chạy lên chạy xuống, một hồi thay hắn đi mua cơm chiên, một hồi giúp hắn đem hàng giao cho nhân viên chuyển phát nhanh, thậm chí khi nói chuyện phiếm cùng mấy bà lao tới chơi còn muốn khoe ra vài câu, nói hắn không cần ra cửa vẫn có thể kiếm được tiền, Hầu Nghiệp trong lòng liền rất hụt hẫng. Hắn nhớ lại chính mình mấy năm nay ở nhà, rốt cuộc quyết định không thể lại tiếp tục ngốc trong nhà nữa, mà tiệm cơm chiến hạnh phúc chính là bước đầu tiên của hắn, hắn nghĩ tự mình lại đây nếm thử. Cơm cửa hàng này đến tột cùng ngon tới mức nào? Càng Tam Tiên đã làm tốt đặt trong thùng giữ ấm, đem cơm nấu xong, Nguyễn Miên Man múc canh bưng ra. Hồ Nghiệp nhìn thấy cô, nữ khí có chút nhẹ têo một tiếng, đông đồng. Hai nhà chỉ cách một cái ngõ nhỏ, hai người không nói chuyện nhiều, ít nhất vẫn nhận biết nhau. Chương 89, 89. Editor, thế nhi ẹ cô mắt nhìn. Nghĩ đến cô bé nhà bên từng là một cô bé ít nói nhút nhát, lúc mất đi người thân duy nhất, không những không bị suy sút, ngược lại còn mở cửa tiệm buôn bán, hơn nữa buôn bán còn rất tốt. Nhìn lại chính mình, mới chịu chút đắc kích liền tự sa ngã, Hồ Nghiệp đột nhiên có điểm khinh thường chính mình. Hầu Nghiệp. Nguyễn Miên Man đáp lại một tiếng, đem cơm chiến cùng canh đặt tới trước mặt hắn. Hầu Nghiệp tuy rằng giúp người khác mua dùm mấy đơn, nhưng đây được coi là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cơm chiến của tiệm cơm chiến hạnh phúc. Trước mặt là cơm chiến lạp xưởng khoai tây chẳng những rất hương, thoạt nhìn cũng rất dụ hoặc người ta. Hắn nhất thời quên là đang ghét bỏ bản thân, cầm lấy đôi đua bắt đầu ăn. Cơm chiến rất rất ngon, làm Hồ Nghiệp nháy mắt hiểu do vì sao có người nguyện ý tiêu tiền để hắn mua dùm. Mỹ có thể làm tâm tình vui sướng. Hồ Nghiệp ăn hai miếng cơm uống một muỗng canh, cả người dần dần thả lỏng. Lúc hắn đang ăn cơm, đã đến thời gian tiệm cơm chiến hạnh phúc buôn bán. Không bao lâu liền có nhân viên giao cơm đi vào trong tiệm. Người này có tính cách tương đối hướng ngoại, thấy trong tiệm chỉ có một người, liền ngồi xuống bên cạnh, "Người anh em, cơm chiến nhà này ăn ngon phải không?" "Ăn ngon." Hầu Nghiệp theo bản năng trả lời xong, mới phát hiện bên người nhiều hơn một người, khẩn trương trong dây lát, lại được cơm chiến mỹ vị trong miệng trấn ăn lại. Nhà này có món nộm dưa chuột ăn cũng ngon, hơn nữa rất khó gọi được, khó có người tới sớm cầu, như thế nào lại không gọi một phần. Nhân viên giao cơm thấy hắn tiếp lời, không khỏi nói, "Chỗ này là đủ ăn rồi." Hắn rốt cuộc còn đang ăn cơm, nhân viên giao cơm cùng hắn nói hai câu liền không nói chuyện nữa cầm di động phân tán sự chú ý của bản thân, miễn cho nhịn không được cũng đặt một phần. Chờ Hầu Nghiệp chuẩn bị tính tiền rồi đi, Nguyễn Miên Man tự mình ra tới, thương vị cơm chiến như thế nào ạ? Ăn rất ngon." Hồ Nghiệp nói. Nguyễn Miên Man đi ra còn cố ý đem như ý cuốn dư lại từ buổi sáng đặt vào một hộp cơm, lúc này cười đưa cho hắn nói, "Vậy lần sau lại đến." "Được." Hầu Nghiệp gật đầu rời đi, nhân viên giao cơm trong tiệm nhịn không được nói, "Chủ tiệm, cô cho anh chàng vừa rồi cái hộp gì vậy? Vì cái gì anh ta lại có quà tặng vậy?" "Đây là hàng xóm nhà ngay phía trước." Nguyễn Miên Man giải thích một câu, trực tiếp quay lại phòng bếp. Nghe nói là hàng xóm Nhóm nhân viên giao cơm không nói cái gì nữa, bất quá còn có chút tò mò trong hộp đến tụt cùng là cái gì. Nguyễn Miên Man ở trong phòng bếp liền nghe được bọn họ thảo luận, khẽ lắc đầu, đem mấy cái như ý quấn còn lại cắt thành khối nhỏ, để Chu Linh lấy ra cho bọn hắn nếm thử. Chu Linh Bừng Địa ra nói rõ ý của cô chủ, nhân viên giao cơm hướng trong phòng bếp đồng thanh nói lời cảm tạng, cảm ơn chủ tiệm. Đây là cái gì nha? Thoạt nhìn rất xinh đẹp. Lỗ thai anh có vấn đề hả? Người ta vừa rồi không phải đã nói sao, món này gọi là như ý cuốn. Đúng vậy, nhìn còn rất giống chữ như ý, người cũng thân quá, tôi nếm trước một cái. Từ từ, trước đừng lúc ních để tôi đếm xem có bao nhiêu miếng, 1, 2. Vừa đúng, mỗi người hai miếng. Chia xong, mọi người hoặc dùng đũa hoặc dùng tay, cầm lấy hai miếng của mình đưa vào trong miệng. Ăn quá ngon. Thật thơm. Tay nghề chủ tiệm cũng thật quá tốt quá. Bên ngoài nhóm nhân viên giao cơm đang chia sẻ như ý quán, cũng bị cái hương vị này chinh phục, Hầu Nghiệp đã đi khỏi hẻm nhỏ của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đang muốn đi vào hẻm nhỏ nhà mình, phía đối diện liền có một ông lao đang đi tới đối phương nhìn đến hắn, trên mặt có điểm kinh ngạc, ngay sau đó lại dùng tươi cười che giấu, Hồ Nghiệp, cháu vừa đi đâu về vậy? Hồ Nghiệp ngẩng đầu, chào hỏi sau trả lời, cháu mới cơm nước xong từ tiệm cơm chiến hạnh phúc về, đi nhà đông đông ăn cơm. Ăn cái gì? Hầu Nghiệp cùng ông lão Hàn Nguyên một hồi lâu mới có thể rời đi, hắn thở phào một hơi, lại thở phào một hơi, cảm thấy ra ngoài nói chuyện với người khác tựa hồ cũng không quá khó khăn. Tiểu Nghiệp, cháu đi đâu? Lúc hắn sắp đến cửa nhà, phía trước đột nhiên chuyển đến thanh âm của bà hồ. Bà nhìn thằng cháu trai đã cạo dâu sạch sẽ, cả người thoạt nhìn rất có tinh thần hơn, trong thanh âm lộ ra sự động. Mặc dù bà nỗ lực kẹp xuống, Hầu Nghiệp vẫn là cảm nhận được cảm xúc của bà. Đi tới đem cái hộp trong tay đưa cho bà, ngữ khí bình đạm, "Cháu đi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc ăn cơm, đây là đông đông tặng." Nói xong, hắn xoay người đi vào trong nhà, lúc bước vào cửa chính, bước chân hắn hơi dừng một chút, "Cháu ngày mai đi ra ngoài tìm công việc." Bà Hầu nghe được những lời này, có điểm muốn khóc lại có điểm muốn cười, cuối cùng lớn tiếng "A" một câu. Hơn 12 giờ, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc bắt đầu có vài khách hàng tới ăn trong tiệm. "Tôi xem phát sóng trực tiếp của dâu tây, trong tiệm không phải có khổ qua nhồi thịt đúng không? Tôi có thể gọi món này không?" Chu Linh nghe được khách hàng nói, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, đó là làm cho trong nhà ăn, ngày đó dâu tây tới đúng lúc mới có." Khách hàng kỳ thật xem phát sóng trực tiếp cũng biết vậy, bất quá ôm hy vọng hỏi một câu mà thôi, bất quá nghe được lời cô nói, vẫn là nhịn không được nói, vậy cô có thể kiến nghị chủ tiệm một chút, đem khổ qua nổi thịt vào thực đơn không? Tôi thật sự muốn ăn thử. Tôi cũng muốn ăn, chị gái nhỏ, chị cùng chủ tiệm nói một chút nhé. Cùng chủ tiệm nói một chút đi, cũng lâu rồi không có món mới trên thực đơn. Trong tiệm khách hàng khác nghe vậy, bất luận có xem qua phát sóng trực tiếp hay không, đều đi theo phụ họa một câu. Chu Linh thấy vậy, tự nhiên sẽ đồng ý chuyển lời thay các cô. Nhóm khách hàng vừa lòng, lại nhớ tới, đúng rồi, Tôi xem trong khu bình luận thấy đặt cơ hội còn được tặng mèo con, chúng ta đây vất vả tới trong tiệm ăn như vậy, hẳn là cũng có thể được tặng chứ. Tôi hỏi cô chủ một chút. Chu Linh nói xong, xoay người đi vào phòng bếp. Nguyễn Miên Man hỏi số khách trong tiệm, biết được chỉ có 6 người, để chị Chu cầm mấy con mèo còn lại lấy ra cho các cô mỗi người một con. Chu Linh gật đầu, tùy tay cầm lấy 6 con mèo đi ra ngoài. Hoa, wow, đáng yêu quá. Mèo đáng yêu như vậy, thế nhưng là khắc bằng cụ cải, thật là không dám tưởng tượng, chủ tiệm cũng quá lợi hại. A, thế nhưng mỗi con đều không giống nhau, toàn bộ tôi đều muốn. Vị này khách hàng rất lợi. Mấy người khác lập tức ôm đi con mèo mà mình nhìn chúng. Chu Linh thấy vậy, đứng ở bên cạnh, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Nhận được mèo con khách hàng dùng di động chụp một đống hình đủ các loại góc độ, trong đó một vị khách hàng nữ đột nhiên cười rộ lên, một bên cười một bên nói với Chu Linh, ha ha ha chị mau đến xem, cười chết mất. Chu Linh vẻ mặt nghi hoặc đi đến bên cạnh cô, túi đầu nhìn màn hình di động của cô, cũng cười rộ lên. Cái gì vậy, cái gì vậy? Bên cạnh có khách tò mò mà thò qua nhìn. Nữ khách hàng hào phóng mà đem điện thoại cho bọn họ xem đó là một bài hồi bổ, nghe nói là chủ bài viết thu thập mèo con được khắc bởi các cửa hàng cơm hộp lại để so đấu, tuy rằng không xác định có phải thực sự là của các cửa hàng cơm hộp không, nhưng mấy con mèo được khắc bằng cụ cải này đúng là rất giống nhau đều xấu giống nhau. Ma ơi, mấy cái này là mèo sao? Quả thực xấu đến không thể nhìn thẳng. Ha ha ha ha, cảm giác đặc biệt giống mấy thứ đứa con gái 5 tuổi của tôi dùng đất sét nặn ra. Đối lập với con mèo trên tay, sao tôi bỗng dưng muốn cười như vậy? Đúng vậy, Tôi vốn đang cảm thấy dùng củ cái khắc mèo cũng không có đẹp, có sự đối lập như vậy, đây quả thực chính là tuyệt mỹ đáng yêu nhà con. Đâu chỉ các cô muốn cười, khu bình luận dưới thấy bộ này, cư dân mạng thiếu chút nữa cười chết, đương nhiên, cũng có một chút phúc hậu, nói mấy cửa hàng cơm hộp chịu khắc đã không tồi, có bản lĩnh chính mình khắc một cái thử xem. Bình luận mới nhất có người tỏ vẻ, hắn đã thử qua, kết quả chính là, thử thôi liền qua đời, thiếu chút nữa cắt xuống tay. Chu Linh xem qua cười cười, lại nhờ khách hàng nữ gửi bài viết cho cô, chờ lại phòng bếp liền chia sẻ cùng Nguyễn Minh Man. Nguyễn Man nhìn đến mấy cái này, cũng có chút buồn cười, bất quá lại có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc nếu không phải cô mở đầu, nhưng cửa hàng đó cũng không cần khắp nhỏ con, sau đó còn bị ghét bỏ. Nhưng làm đã làm rồi, hiện tại không khắc cho khách hàng nữa, lại sợ bọn họ làm ấm ý, Nguyễn Miên Man quyết định vẫn là bận rộn xong lại nghi tiếp. Đúng rồi, vừa rồi khách hàng còn nói muốn ăn khổ qua nhồi thịt, hỏi em có thể ho vào thực đơn hay không. Chu Linh chuẩn bị đem cơm chiến làm xong mang ra, đột nhiên nhớ tới. Nguyễn Miên Man đang muốn hỏi vì sao khách hàng lại biết cô đã làm khổ qua nhồi thịt, lại nhớ tới lúc trước dâu tây tới làm phát sóng trực tiếp, liền chỉ gật gật đầu tỏ vẻ biết Thời tiết càng ngày càng nóng, Nguyễn Miên Man vốn gì có tính toán dùng khổ qua nhồi thịt thay thế gạo nếp dốt chẳng veo đương nhiên, cũng không phải khách hàng đã ăn ngán gạo nếp dốt chẳng heo, mà là cô làm nhiều, giống cá viên lúc trước, cũng không định làm món này quá lâu đặt cơm hộp tặng mèo con khắc bằng cụ cải theo 2 ngày lên men, đã được rất nhiều người biết tới. Không ít người cảm thấy có ý tứ, lúc đặt cơm hộp đều nhịn không được ghi chú thử xem. Thành phố A là nơi bắt đầu, người biết tới ngày càng nhiều, bởi vậy, hôm nay trên app bánh trôi cơm hộp, rất nhiều cửa hàng đều nhận được cái ghi chú này. Khắc mèo con gì đó vẫn cần chút kỹ thuật, cũng không phải biết nấu cơm thì sẽ biết khắc. Vậy vậy mấy cửa hàng nhận được ghi chú sầu não muốn chọc cả đầu. Có người lựa chọn cắn răng mà khác, có cửa hàng trực tiếp nhắn lại tờ giấy nhỏ tỏ vẻ kỹ thuật đó mình không có, dùng vẽ thay thế, còn có một nhà cửa hàng trường thập phần cơ trí, trực tiếp đem củ cải trắng cắt miếng, dùng khuôn đúc đất xét hình con mèo áp xuống trực tiếp làm ra một con mèo. Cửa hàng trưởng, như vậy cũng quá có lệ, thật sự không thành vấn đề sao? Người phục vụ trong tiệm nhìn mấy miếng củ cải trắng miễn cưỡng có cái hình dạng con mèo hỏi cửa hàng trưởng. Khách hàng muốn cái gì? Mèo con củ cải. Đây có phải là củ cải không? Người phục vụ gật đầu. Đây có phải là mèo con không? Người phục vụ do dự một giây, lại gật đầu. Vậy không phải sao, làm thêm mấy cái, tận lực làm tốt một suất, vạn nhất lại có khách hàng muốn, trực tiếp lấy ra là được. Cửa hàng trưởng đối với sự cơ trí của mình thập phần vừa lòng, bất quá vẫn là nhịn không được hắn giận, đều do tiệm cơm chiến hạnh phúc kia, không có việc gì tự nhiên tìm việc. Khách hàng nhận được cơ hộp, nhìn đến bên trong, rõ ràng là trực tiếp dùng khuôn đúc hình mèo áp ra, nhưng thật ra cũng không thấy tức giận, ngược lại có chút buồn cười đương nhiên, vốn dĩ chỉ là muốn chơi đùa một chút, hắn cũng không có lý do tức giận, ngược lại còn chụp ảnh khen ngợi. Khen cửa hàng này cơ trí 2 giờ 10 phút, đơn hàng trên áp cơm hộp đã sớm làm xong, khách ở trong tiệm cũng đã rời đi rồi, Nguyễn Miên Man dứt khoát đóng cửa hàng đóng cửa tiệm, đem cửa lớn đóng lại, rửa sạch. Một đứa trái cây đi lên sân thượng. Hôm nay mặt trời cũng không quá chói trang, hơn nữa thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, ngồi trên sân thượng lầu 2 rất thoải mái, nếu mấy lúng rau trong hộp súp trước mặt đổi thành hoa, có lẽ khung cảnh sẽ tốt hơn nữa. Chương 90, 90. Editor, thế e nhỉ ẻ cũng không chú ý nhiều như vậy, dọn cái bàn ra ngồi xuống, một bên ăn trái cây một bên xem dị đạo. Khu bình luận, khách hàng khen ngợi chủ tiệm hôm nay tặng nhỏ con, có vị khách hàng thuận miệng đề ra câu hỏi khi nào có ra món mới. Nguyễn Miên Man vừa lúc muốn dùng khổ qua nhồi thịt thay cho gạo nếp dóc chẳng leo, vì thế trực tiếp trả lời, chủ tiệm phản hồi, ngày mai chuẩn bị cho ra món mới khổ qua nhồi thịt, hy vọng mọi người sẽ thích. Cô trả lời không bao lâu, liền có khách hàng ở dưới phản hồi hợp quy, khổ qua nhồi thịt. Tôi không thích ăn khổ qua, chủ tiệm ra món mới cũng như không. AN, tôi cũng không thích ăn khổ qua, khi còn nhỏ người trong nhà ép tôi ăn, thực sự có bóng ma tâm lý. Tôi cảm thấy người ăn khổ qua rất ít, chủ tiệm hay là đừng cho món này vào thực đơn. O6, nếu nhất định phải đổi, xem đổi thành mướp hương được không? Dù sao khổ qua tôi khẳng định là không ăn. 4. Ngõ ca, tôi liền lặng lặng nhìn mấy người, lần trước gạo nếp giọt chàng heo ra mấy người cũng nói như vậy, kết quả thì sao? Võ ve đút, ha ha ha ha, chẳng lẽ kịch bản và mặt lại muốn diễn một lần nữa? AN, đâu có giống nhau. Lúc trước gạo nếp giọt chàng heo chỉ là vấn đề về cảm quan cá nhân về nguyên liệu, trên thực tế hương vị rất tốt. Chính là khổ qua thì khác, đáng như vậy, ai thích chứ? 36 Các ngươi những người này, thật là không thể chịu khổ nhọc, không giống tôi rất thích ăn khổ qua Hờ Quy, chịu khổ nhọc là dùng như vậy sao? Muốn nói thế, vậy tôi xem như anh là số 1. 4. Thanh L, trời càng ngày càng nóng, ăn chút khổ qua cũng tốt, thanh nhiệt giải độc, mọi người cũng không cần tranh cãi, dù sao chủ tiệm khẳng định sẽ giới hạn số lượng, thích ăn liền mua, không thích ăn liền không mua là được. La Sơn, đúng vậy, ăn chút khổ qua đối với thân thể khá tốt, hơn nữa tay nghề chủ tiệm vẫn rất đáng tin, khẳng định ăn ngon. Bồ Bê, tôi lúc trước xem dâu Tây phòng phát sóng trực tiếp ăn khổ qua nhồi thịt, rất xinh đẹp, phía trên còn có cầu kỹ thuật nhìn cũng rất bổ, nghe nói hương vị cũng rất ngon, đã sớm chờ chủ tiệm cho lên thực đơn. Thiên Ba, nói như vậy, thật ra tôi rất chờ mong. Nguyễn Miên Man nhìn đến phía sau, thấy khách hàng không hề phản đối cho khổ qua nhồi thịt vào thực đơn, liền rời khỏi khu bình luận. Gần nhất tiền lời của cửa hàng trên cơ bản là cố định, bởi vậy cô cũng lười bỏ ra xem. Rời khỏi áp bánh trôi cơ hội, cô trực tiếp mở ra app đọc tiểu thuyết, tìm được tiểu thuyết nàng xem mừng tiếp tục đọc. Cũng thật hợp, cô đọc hết hai chương. Chương sau trong cốt truyện, nữ chính thế nhưng cũng đi tham gia hợp lớp, tuy rằng ở đây là hợp lớp đại học. Hiện tại đã không lưu hành tiểu thuyết ngược thân của tầm, cho nên trong chủy hệ nữ chính trong buổi hợp lớp tự nhiên có các loại sự tình vào mặt, làm những bạn học cũ khoe khoang, nhằm vào nữ chính toàn bộ bị vào mặt, vẻ mặt như bảng pha màu xanh lại hồng, đỏ lại tím, tím lại đen đọc đoạn cốt truyện này tự nhiên là sảng khoái, nhưng Nguyễn Miên Man đọc lại nhịn không được nhăn mi lại. Cô sở giữ nhíu mày, cảm thấy vì sao trong tiểu thuyết, không cần biết là ai đều đi tìm nữ chính gây phiền toái, sau đó lại bị tự vả mặt, chỉ cảm thấy cái gọi là hợp lớp tựa hồ là nơi dễ phát sinh mâu thuẫn, không khỏi có điểm lo lắng. Bất quá ngẫm lại, nguyên chủ lúc trước ở trường học, tuy rằng không có bạn bè thân thiết, nhưng cũng không xảy ra mâu thuẫn với ai, lại hơi chút buồn tâm. Buổi trưa ngày hôm sau, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc quả nhiên mở bán khổ qua nhồi thịt, số lượng không nhiều lắm, cũng chỉ 30 phần, mỗi phần 6 miếng, giá bán 26 đồng. Xem hình ảnh xinh đẹp mê người trên thực đơn, chứ những người không thích ăn khổ qua cảm thấy quá đắt, những khách hàng khác cũng không cảm thấy như vậy. Rốt cuộc, món này làm cũng không dễ như vậy. Băm nhân, trộn nhận, xử lý khổ qua, đem nhân nhồi vào khổ qua. Chỉ nghĩ đại khái cũng thấy cũng không ít thứ làm, hơn nữa, dùng mắt thường xem Nhân thịt trong miếng khổ qua kia cũng không nhỏ, thật sự cũng đáng tiền. Giữa trưa trong tiệm mới vừa mở cửa không lâu, 30 phần khổ qua nhồi thịt toàn bộ bị đoạt sạch, là mấy khách hàng còn đang phân vân đều ngây ngốc luôn. Công ty Trung Thiên, người trong công ty buổi trưa cùng nhau đặt, thật đúng là đặt được một phần khổ qua nhồi thịt. Bọn họ có 6 người, khổ qua nhồi thật một phần cũng là 6 miếng, đúng là vừa đủ chi ăn cơm mà không tích cực chứng tỏ là tư tưởng có vấn đề, tự nhận tư tưởng không thành vấn đề, nhóm người này mỗi ngày ăn cơm đều đặc biệt tích cực, cho nên trừ bỏ khổ qua nhồi thịt, cơm chiên cũng là mỗi người một phần. Bất quá lúc này, so với cơm chiên Bọn họ càng chú ý khổ qua nổi thì hơn. Cái nắp mới vừa một một cái, một mùi thơm thoải mái thanh tân sông vào mũi, làm cho bọn họ không tự giác hít hít cái muối. Thật thơm, không nghĩ tới dùng khổ qua làm đồ ăn cũng có thể mê người như vậy. Đúng vậy, hồng với xanh, nhìn không cũng thấy đẹp. Mấy mấy người đàn ông một bên nói, một bên lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh, sau đó bắt đầu chia ông chủ vốn dĩ định chọn một miếng lớn nhất, kết quả phát hiện, dùng mắt thường nhìn, thế nhưng đều như nhau không sai biệt lắm. Ông chủ sợ là bị ám ảnh cưỡng chế đi. Hắn nói thầm một câu, chỉ có thể tùy tay gắp lên một miếng. Món hấp cho người ta cảm giác đầu tiên chính là thoải mái thanh tân mềm mại, nhưng mà chờ cắn xuống một ngụm, hắn mới phát hiện, cũng không phải như thế. Khổ qua bên ngoài thế nhưng còn có chút giòn, thẳng đến khi cắn vào bên trong, mới là mang theo hương thịt mềm mại. Cảm giác nhân thịt bên trong đều như như nước, hắn cắn xong nhịn không được nhẹ hút một ngụm, thật đúng là nếm được chút nước. Một miếng khổ qua nhồi thịt nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, mặc dù bọn họ cố gắng ăn chậm, cũng chỉ mất vài phút là ăn xong ăn xong, đem chiếc đũa cũng liếm một lần, mấy người đều là vẻ mặt chưa đã thèm. Một lát sau, bọn họ mới nhịn không được nói, khổ qua nhồi thịt này ăn ngon thật, hàm tiên giòn nộn, vị đắng rất nhạt, cơ hội có thể bỏ qua. Đúng vậy, Trước nay không phát hiện, nguyên lai khổ qua cũng có thể ngon như vậy. Nhân bên trong mới là mỹ vị, hình như có thịt cá. Tôi cũng nên thấy, xác thật có cá. Chính là quá ít, cảm giác một hộp cũng không đủ cho một mình tôi ăn. Ai nói không phải đâu, càng nói càng còn muốn ăn, bọn họ chỉ có thể cầm lấy cơm chiến mở ra. Cũng may cơm chén nhà này mặc kệ ăn nhiều ăn ít đều trước sau như một ngon miệng, tốt xấu có thể làm cho bọn họ đỡ thèm. Cửa hàng trang phục nọ. Giờ cơm, trong tiệm tạm thời không có khách, hai nhân viên trong cửa hàng vây quanh quẩy tiền, nói với nhân viên duy nhất đang ngồi, "Viện viện, ai gặp thì có phần, chúng ta mỗi người hai miếng." Viện viện sĩ mặt, không vui nói, "Không được, tổng cộng mới có 6 miếng, nhiều nhất cho hai cậu mỗi người nếm một miếng. Một miếng rơi được không? Chúng ta hai người ba miếng, cậu một người ăn ba miếng." Đồng nghiệp tóc đen nói, "Chỉ một miếng." Viện viện kiên trì không khuất được. "Được được, một miếng thì một miếng, cậu đúng là, không biết thay chúng tớ đặt một phần." Viện viện đẩy tay cô đồng nghiệp đang nghiến mình, trong tiệm tổng cộng có 30 phần, tớ có thể cướp được một phần liền không tệ rồi. Quyết định xong, ba người bắt đầu chia sẻ. Viện viện vừa rồi ngửi được mùi hương liền thèm chết đi được, lúc này nhanh chóng gắp lên một miếng cắn một miếng to. Nhân bên trong rất đặc biệt, thịt tinh tế tươi mới, ăn ngon đến mức cô thiếu chút nữa cắn vào đầu lưới. Ba ngụm ăn xong một miếng, cô lại gấp lên một miếng, lần này ăn hơi chút chậm lại một chút ăn ngon thật. Cô ăn đến đôi mắt đều nheo lại tới, Dư Quang bỗng nhiên phát hiện đồng nghiệp thế nhưng dùng chiếc đua đem nhân thịt lấy ra ăn, nhịn không được nói, khổ qua ăn rất ngon, hơn nữa ăn cùng nhân thịt mới càng ngon, cậu làm như vậy cũng quá lãng phí đi. Nhân viên tóc ngắn ngay vậy, cũng nhìn về phía đồng nghiệp kia, không phải chứ, chẳng lẽ cậu chỉ định ăn nhân bên trong? Vài đồng một miếng đấy, sát thật có điểm lãng phí. Chính là tớ sợ ngán. Đã đem nhân lấy ra một nửa vị đồng nghiệp kia ngượng ngùng nói. Viện Viện lập tức nói, "Cái này không đắng, thật sự, cậu thử cắn một miếng ăn rất ngon. Bị hai cô nhìn chằm chằm, vị đồng nghiệp kia chỉ có thể thử cắn một miếng nhỏ đắng vẫn là có chút đắng, nhưng rất nhạt có thể xem nhẹ, về sau liền nếm đến bị giòn nọn của khổ qua. Hai mắt cô sáng ngời, phát hiện khổ qua thật sự có điểm ăn ngon. "Chúng tôi không lừa cậu chứ?" Viện Viện thấy cô bắt đầu liền ăn hết cả miếng khổ qua, cười nói, "Khổ qua nhồi thịt của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc được khách hàng nhất trí khen ngợi, rất nhiều người đều nói trước nay chưa ăn đến khổ qua ngon như thế, cũng hy vọng cô có thể tăng số lượng lên một ít." mà những người không thích ăn khổ qua hoặc là không cấp được khổ qua nhỏ thịt, nhìn đến bình luận khen ngợi về khổ qua nhỏ thịt, đều có chút thèm, rất muốn nếm thử thanh đạm ngon miệng, thời đắng tiên hương, hàm tiên giòn nọ khổ qua nhỏ thịt là hương vị gì. Ngày hôm qua đã hẹn đưa cô đi mua quần áo, chưa tới 2 giờ chiều Tư Cảnh đã tới đây, vì thế, giữa trưa hôm nay Nguyễn Miên Man thậm chí đóng cửa sớm nửa tiếng, tự nhiên không rảnh đi chú ý khu bình luận. Trong lúc Tư Cảnh lầm chờ đợi, cũng không phải ngồi không, biết được anh đã ăn cơm xong, Nguyễn Miên qua thịt cho anh ăn chơi. Chờ anh ăn xong, Nguyễn cũng dọn dẹp có thể ra cửa. Trước lúc đi, Cô còn hỏi Trì Chu Linh muốn đi cùng hay không, Chu Linh thật ra có ý định đi mua quần áo cho con gái, bất quá đi cùng Tư Cảnh Lâm, chị cảm thấy không được tự nhiên, nên vẫn cự tuyệt, làm xong vệ sinh trong tiệm liền rời đi trước. Chị đi rồi, Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm nói một tiếng, lên lầu đi thay quần áo. Tư Cảnh Lâm muốn ngồi ở trong tiệm chờ cô, bỗng nhiên nghe được tiếng mèo kêu có chút bén nhọn từ bên ngoài truyền vào, nghĩ đến trong tiệm chỉ có quả quýt nhỏ, không khỏi đứng dậy đi ra cửa. Phía trước gốc cây hoa đào trước cửa, một con mèo cam và một con mèo đen đang đánh nhau. Thấy con mèo màu cam đè nặng mèo đen mà đánh, tựa hồ không có gì nguy hại, Tư Cảnh Lâm liền không đi qua chỉ lẳng lặng đứng ở cửa nhìn. Anh Cảnh Lâm, anh đang xem cái gì vậy? Nguyễn Miên Man thay xong quần áo xuống dưới, nhìn anh đứng ở cửa, thuận miệng hỏi. Nghèo nhà em đang đánh nhau. Tư Cảnh Lâm quay đầu lại, liền thấy cô thay đổi một bộ váy trắng dài, tóc một nửa thả, một nửa búi lỏng ở sau đầu, thoạt nhìn so với buộc tóc đuôi ngựa lúc trước có thêm vài phần ôn nhu tú mỹ. Chiều dài váy cơ hổ dài đến mắt cá chân, tay áo dài 8 phần cánh tay, đối lập với những cô gái váy ngắn trên đường mùa này, mặc như vậy tựa hồ có chút nóng. Bất quá, chính mình còn đang mặc tây trang, Cảnh Lâm tự nhiên sẽ không cảm thấy cô mặc như vậy có vấn đề gì. Nguyễn Miên Man nghe vậy, chạy chậm đi tới bên người anh, chờ nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, bình tĩnh lại đồng thời lại có chút bất đắc dĩ, quả quyết nhỏ. Nghe được thanh âm của cô, mèo cam theo bản năng quay đầu lại, kết quả con mèo đen bị nó đè ở dưới thân định nhân cơ hội phản đánh trở về, nó lập tức một lần nữa quay đầu lại, nâng lên móng vuốt lại là một hồi loạn đánh. Nó vừa đến trong tiệm, có một lần ngậm cá viên ở cửa ăn, không cẩn thận rơi trên mặt đất, bị mèo đen này ăn mất, không nghĩ qua lâu như vậy, nó còn nhớ thủ. Thấy thều nó không trở lại, Nguyễn Miên Man nhịn không được giải thích với người bên cạnh. Tư cảnh lâm nghĩ đến tính tình con mèo kia, nó lúc đó không đánh lại luôn à? Nó khi đó còn nhỏ, đại khái chỉ bằng một nửa con mèo đen. Nguyễn Miên man rũi tay khoa tay múa chân một chút, nhịn không được nhìn về phía con mèo cam hiện tại đã lớn hơn con mèo đen một vòng. Không so sánh còn không cảm thấy gì, có sự đối lập như vậy, đột nhiên phát hiện nó lớn lên đúng là nhanh. Cô bỗng nhiên cười rộ lên, chắc không được trên mạng nói mèo con báo thủ, 3 tháng không muộn, lúc này còn chưa tới 2 tháng, nó đã có thể thể báo thủ. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, đối lập với lần đầu tiên thấy nó nhìn bộ dáng hiện tại, đáy mắt cũng toát ra vài phần ý cười. Cách đó không xa, thẳng đến khi con mèo đen bị nó đè phía dưới không hề phản kháng nữa. Quả quít nhỏ mới mang theo vài phần nũng nịu mà meo một tiếng, ngay sau đó xoay người chạy về bên người Nguyễn Miên Man. Chương 91, 91. Editor, thế nhỉ ẹ e của bác mình. Con mèo đen vốn đang nằm liệt trên mặt đất từ bỏ phản kháng, xoay người, ngáy mắt từ trên mặt đất bắn lên, chạy như bay ra khỏi hẻm nhỏ. Nguyễn Miên Man nhìn đến liền cảm thấy, đại khái con mèo đen này về sau cũng không dám đi qua bên này. Quả quít nhỏ, em còn rất hung dữ nha. Câu ngồi xổm xuống nhìn mèo con chạy về phía mình, kiểm tra thân thể nó một lần, xác định nó không bị thương, lúc này mới yên tâm, chính em ở sùng quanh chơi một hồi, đừng đánh nhau nữa. Trở trở về chị cho em cá khô. Nheo. So với bộ dáng đánh nhau vừa rồi, Nghèo con lúc này cọ lòng bàn tay cô, nhìn ngoan ngoãn cực kỳ. Nguyễn Miên Man lại sờ sờ đầu nó, ngay sau đó đứng dậy đi tới bồn nước bên cạnh rửa tay. Rửa xong tay, bên cạnh chuyền tới một cái khăn tay, cô theo bản năng tiếp nhận, lau khô tay mới phản ứng lại, quay đầu nói, "Cảm ơn anh Cảnh Lâm." Dùng song khăn có điểm bớt, cô liền không trả về, mà cất vào trong tiệm định phơi khô. Cầm theo túi sách của mình, Nguyễn Miên Man đem cửa lớn khóa kỹ xoay người nói, "Được rồi, chúng ta có thể đi rồi." Tư Cảnh Lâm gật đầu, cùng cô đi ra ngoài. 2 giờ hơn đúng là thời điểm khá nóng, bọn họ một đường đi ra, ở ngõi nhỏ cơ hộ không đụng tới người nào. thằng đến khi ngồi vào trong xe, đều đã đi một đoạn, Nguyễn Miên Man mới đột nhiên nhớ tới, chúng ta định đi đâu ạ? Em muốn đi đâu? Tư Cảnh Lâm hỏi. Buổi chiều còn muốn tiếp tục buôn bán, hơn nữa không nghĩ chậm trễ thời gian làm việc của anh, Nguyễn Miên Man không cần nghĩ ngợi nói, liền tới trung tâm mua sắm gần nhất đi, quảng trường Tư Phương. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, nói với tài xế phía trước, đi quảng trường Tư Phương. Hơn 10 phút sau. Xe dừng trong bãi đỗ xe quảng trường tư Phương, bọn họ cùng nhau vào thang máy trực tiếp lên lầu đang trong thời gian làm việc, người trong khu mua sắm cũng không nhiều. Bất quá, đủ loại kiểu dáng quần áo trong cửa hàng, vẫn làm Nguyễn Miên Man có chút hoa cả mắt. Tư Cảnh Lâm thấy vậy, mở miệng nói, cảm thấy hứng thú liền vào xem. Dạ. Nguyễn Miên Man gật gật đầu, vừa đi vừa xem. Anh Cảnh Lâm, anh đã từng tham gia hợp lớp chưa? Nhất thời không thấy được cửa hàng cảm thấy hứng thú, Nguyễn Miên Man cảm thấy cũng không nên luôn đi không về phía trước như vậy, vì thế tìm chuyện nói với anh mấy câu. Không có. Tư Cảnh Lâm nói xong, Cảm thấy cô hỏi vấn đề này, Đại khái là có chút khẩn trương với lần tụ họp này, bổ sung nói, nếu không thích bầu không khí ở đó, lấy xong bằng tốt nghiệp liền trở về. Nguyễn Miên Man cũng nghĩ như vậy, lập tức gật đầu hai cái. "Em muốn vào cửa hàng này xem một chút." Lại đi phía trước một đoạn, cô chỉ vào một cửa hàng mang phong cách tới mát, Thanh Nha nói. Tư Cảnh Lâm tự nhiên không có ý kiến. Trong tiệm nữ nhân viên nhìn thấy đôi nam nữ tiến vào, dung mạo, khí chất đều là cự phẩm, mỉm cười đi ra đón. Nhân viên trong cửa hàng, trừ bỏ ngoại hình khá, biết ăn nói cũng là điều kiện cơ bản, chào hỏi qua, lập tức nhiệt tình để cử với Nguyễn Quần áo trong tiệm đều khá xinh đẹp, bất quá Nguyễn Miên Man không định mua nhiều như vậy, mấy bộ không có tay áo hoặc là váy quá ngắn cũng không suy xét, bởi vậy nhân viên nữ giới thiệu, cô thường xuyên liền lắc đầu. Quần áo phải mặc lên mới biết được thích hợp hay không, tôi cảm thấy váy này quý khách mặc lên khẳng định đẹp, chỉ cầm đi thử trước xem sao. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đề cử, cuối cùng Nguyễn Miên Man vẫn là cầm một cái váy màu trắng hoa cúc nhí tiến vào phòng thay quần áo. Sở dĩ chọn cái váy này, bởi vì hoa cúc nhí trên mặt là theo lên, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã hợp thẩm mỹ của cô. Nguyễn Miên Man vẫn là lần đầu tới cửa hàng mua quần áo, tiến vào phòng thay quần áo sáng ngời, trái phải đánh giá một vòng. Mới mang theo chút không được tự nhiên mà thay váy trong tay. Lúc chưa mặc lên, cô cảm thấy chiều dài váy này hẳn là đến cằm chân, còn có thể tiếp thu, nhưng mặc lên người xong, mới phát hiện, váy trên người chiều dài cũng vừa mới qua đầu gối một ít, còn có. Cô sờ sờ cổ lộ ra một mảnh da thịt, vẫn cảm thấy có chút không thinh thúng. Có lẽ là cô ở bên trong quá lâu, nữ nhân viên nhịn không được nhẹ nhàng gõ cửa Giò hỏi cô có cần hỗ trợ gì không. Nghe được tiếng đập cửa, Nguyễn Miên Man theo bản năng mở cửa ra. "A nha, tôi đã nói quý khách mặc cái váy này khẳng định sẽ đẹp, gương ở bên ngoài, chính trị ra xem đi." Xuyên qua cánh cửa nửa mở nhìn đến người bên trong. Nữ nhân viên trước mắt sáng ngời, cảm thấy dáng người cô gái này tốt như vậy, nên mặc loại váy này mới vừa rồi mặc bộ váy trắng kia cũng ổn, nhưng quá rộng, một chút cũng không khoe được thân hình của cô. Nguyễn Miên Man biết, với ánh mắt người hiện đại, váy trên người cô chỉ lộ ra chút xương quai xanh cùng chút chân thực ra cũng bình thường, thuần túy là chính, cô không quen mà thôi. Không có cô gái nào không thích váy đẹp cùng khen ngợi, đối với ánh mắt tán thưởng của nhân viên nữ, nghĩ thời tiết càng ngày càng nóng, cũng không có khả năng cô luôn mặc váy dài kín mít, Nguyễn Miên Man chậm đi ra khỏi phòng thay quần áo. Nguyễn đứng trước cái gương, cảm thấy váy này rất thật khá đẹp, mặc cũng thực thoải mái, chính là quá ôm người làm cô có chút không quen. Kiểu dáng cùng chất liệu đều rất tốt, càng thêm lộ ra eo thon và chân dài của chị, cái kiểu phong cách Pháp cũng rất thích hợp với quý khách, phong cách cổ áo này càng làm cho xương quai xanh của chị đẹp hơn. Nữ nhân viên nhìn thân hình phập phồng của cô, đôi chân vừa thẳng vừa dài, nửa khi đồng thời lộ ra vài phần hâm mộ. Nguyễn Miên Man vốn dĩ có chút không được tự nhiên, nghe được nhân viên khất lệ, bên hai đều có chút nóng lên. Tôi cảm thấy không quá thích hợp. Cô nhẹ nói một câu, muốn vào phòng thử đồ đem váy thay ra. Chị mặc cái này thật sự đẹp, không tin hỏi bạn trai của chị đi. Nhân viên nữ không phải thuần túy vì tiền hoa hồng. Mà là thật sự cảm thấy cô mặc bộ váy vừa đẹp vừa thanh thuần, có cảm giác làm trước mắt sáng ngời, thấy cô muốn thay đổi, theo thói quen nói, anh ấy không phải bạn trai tôi. Nguyễn Miên Mang nghe được lời này, hai tai vừa mới bất đỏ nháy mắt nhiệt độ lại chuyển tới gương mặt, đặc biệt nhìn thấy Tư Cảnh Lâm đang ngồi ở trên sofa chờ đợi lại đứng dậy đi tới. Làm sao vậy? Tư Cảnh Lâm vẫn chưa nghe thấy hai cô đối thoại, chỉ là thấy bên này tựa hồ có chuyện gì đó, lúc này mới lại đây nhìn xem. Nhân viên thấy cô đỏ mặt phủ nhận, cho rằng bọn họ còn chưa xác định quan hệ hoặc là ngượng ngùng, liền không xưng hô lung tung, mà là nói Tiên sinh, ngài cảm thấy bộ váy trên người vị tiểu thư này có phải rất hợp với cô ấy hay không? Đương nhiên, giọng nói của cô đứng đắn như vậy, có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi khí thế của Tư Cảnh Lâm. Nguyễn Miên Man thấy cô không nói mấy câu bạn trai, bạn gái nữa, lúc này mới yên lòng. Tư Cảnh Lâm nhìn về phía cô bé đứng sau nữ nhân viên cửa hàng, cảm thấy cô hơi dụ lông mi, phấn môi nhẹ nhấp, cái váy hoa cúc nhí tươi mát điểm mỹ, không khỏi hơi hơi gật đầu. Cô xem, bạn cô cũng cảm thấy như vậy. Nhân viên nữ lập tức rèn sắt khi còn nóng nói với Nguyễn Mien Man. Nguyễn Mien Man nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu, liền đối diện với ánh thưởng thức của Lâm. Rất đẹp. Tư Cảnh Lâm thấy cô nhìn qua, cũng không buồn xỉn căm lợi. Nguyễn Miên Man lúc này cũng thích thứ một ít, nghe được anh nói, gật đầu nói, "Vậy mua cái váy này đi." Tư Cảnh Lâm không có ý kiến, nhưng bỗng nhiên ngay sau đó giơ tay, từ trên giá bên cạnh lấy ra một cái váy khác, hơ hư, hư khoa tay múa chân ở trước người cô. Đó là một cái đầm chịch phởn hương vấn, toát nhìn thập phần ưu nhã. "Thử cái này xem." Tư Cảnh Lâm cảm thấy làn da cô trắng, mặc cái váy này khẳng định sẽ rất đẹp. Nhân viên cửa hàng tán đồng nói, "Tiên sinh có ánh mắt tốt, tôi cũng cảm thấy cái váy này rất thích hợp với tiểu thư đây." Nguyễn Miên Man cũng cảm thấy bộ váy trên tay anh rất đẹp, hơn nữa so với bộ trên người cô còn dài hơn một ít, liền gật đầu duỗi tay tiếp nhận. Lúc cô một lần nữa tiến vào phòng thử đồ, Tư Cảnh Lâm không biết có phải đột nhiên phát hiện ra niềm vui của việc thử đồ hay không, cũng không tiếp tục ngồi trên sofa nữa, mà là ở bên cạnh tiếp tục xem mấy bộ quần áo. Cách đó không xa, trong tiệm khác có mấy người nhân viên nhìn chộm người đàn ông dáng người thẳng tắp, dung mạo cùng khí chất đều đặc biệt xuất chúng, so với mấy minh tinh lớn đang duỗi tay đảo qua trên giá quần áo, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Đẹp trai quá, hơn nữa vừa thấy liền biết là có tiền, cậu bạn anh ta cùng cô gái vừa rồi là quan hệ gì? Vô nghĩa, trừ bỏ bạn gái cùng mẹ ruột, làm gì có người đàn ông nào nguyện ý đi dạo cửa hàng quần áo nữ với cô gái khác. Cũng có khả năng là em gái mà. Không quan tâm người ta có quan hệ gì, dù sao cũng không liên quan tới chúng ta. Cũng đúng, bất quá cô gái kia lớn lên cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là thay bộ váy màu trắng hoa cúc như song, giống như tiểu tiên nữ vậy. Đúng vậy, bất quá tôi lại cảm thấy cô ấy có chút quen mặt nhỉ. Chẳng lẽ là nữ minh tinh nào? Không phải, tôi không chú ý minh tinh, hình như là... À, tôi nhớ ra rồi. Cô ấy hình như là chủ cái tiệm gần đây rất nổi trên mạng tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, lúc trước tôi xem video ngắn xem tới video cô ấy khắc hoa. Thật vậy chăng? Cơm chiến cửa hàng đó tôi ăn qua rồi, thật sự đặc biệt ngon, chính là thời gian nghỉ ăn cơm của chúng ta không cố định, tôi luôn là đặt không được, các cô nói, tôi đi lên Lân La làm quen, có thể trực tiếp cùng cô ấy đặt trước cơm chưa không? Thời gian đi làm, không sợ cửa hàng trưởng mắng cô liền đi. Lúc mấy cái nhân viên cửa hàng nhỏ giọng nghị luận, phía ngoài cửa hàng, có một cô gái mặc váy đỏ biểu tình có chút khó coi. Người này không phải ai khác, đúng là Hứa Mộc Nguyệt. Giới thượng lưu thành phố A cũng chỉ lớn như vậy, lúc trước thanh niên chủ báo vàng chịu được khung cảnh ngáp của Tư Cảnh Lâm cùng Nguyễn Miên Man ở trong tiệm ăn cơm, ngay từ đầu chỉ lưu chuyển trong vòng bạn bè của hắn, về sau lại chuyển ra ngoài, thậm chí chuyển tới trước mặt Hứa Mậu Nguyệt. Nhìn đến ảnh chụp, cô còn có thể lừa mình dối người, nói Tư Cảnh Lâm có thể là đi thăm trưởng bối thuận tiện đi ăn cơm, hoặc là lúc ấy ông nô cũng ở đây, chỉ là người chụp ảnh cố tình không chụp vào khung hình. Nhưng mà vừa rồi vô tình đi ngang qua nơi này, nhìn đến anh thế nhưng Nguyễn Miên Man đi dạo mua sắm, còn tự mình chọn quần áo cho cô ta. Hứa Mộng Nguyệt vừa tức vừa nghi� thị, đồng thời cũng không có biện pháp lại tự lừa dối bản thân là bọn họ không có quan hệ. Rốt cuộc lấy tính cách Tư Cảnh Lâm, nếu không phải đem cô ta để ở trong lòng, sao có thể lãng phí thời gian đưa cô ta làm mấy chuyện vô nghĩa như này. Hứa Mộng Nguyệt rất muốn vọt vào hỏi một câu, chính mình đến tột cùng có điểm nào thua kém cô ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì anh nguyện ý đối xử tốt với cô ta như vậy, nhưng nửa con mắt cũng không cho mình. Lúc Hứa Mộng Nguyệt sắp vọt vào, tiếng Trung di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông rất lớn đánh phẫn trong làm cô ta thành một ít. Cô ta thần sắc không rõ nhìn thoáng qua trong cửa hàng, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi. Trong cửa hàng, chỉ có nhân viên cửa hàng vẫn luôn chú ý cửa ra vào nhìn thấy Hứa Mộng Nguyệt, bất quá thấy người phụ nữ mặc váy đỏ biểu tình không tốt lắm, cũng không dám tùy tiện chào đón, chờ thấy cô hướng trong tiệm trừng mắt một cái liền rời đi, càng là có chút không thể hiểu được. Lúc này, Nguyễn Miên Man đã thay xong bộ váy màu hồng nhạt từ phòng thử đồ đi ra. Quý khách mặc cái này cũng rất đẹp, cùng bộ vừa rồi so sánh, lại là một loại vẻ đẹp khác, bất quá vẫn là người đẹp, mặc gì cũng đẹp. Nhân viên nhìn thấy cô đi ra, miệng tập phần ngọt. Tư Cảnh Lâm xem qua, phát hiện quả nhiên cô rất thích hợp với cái váy này, vốn làn da đã trắng lúc này lại càng như băng nhân Lại từ trong ánh mắt anh nhìn thấy vài phần kinh diễm, phấn môi nhẹ nhấp, "Vậy lấy hai bộ này đi." Từ Cảnh Lâm nghe vậy, đem một bộ váy khác chính mình chọn tốt đưa qua đi, "Thử xem cái này nữa." Nguyễn Miên Man lắc đầu, trong nhà quần áo đủ mà ạ, mua hai bộ là đủ rồi. Cô mới vừa rồi đổi bộ thứ hai, nhìn đến nhãn treo quần áo, mới biết được cửa hàng này quần áo cũng không rẻ, hai bộ này đều hơn 1600 đồng. Cũng vì bản thân cô không phải đặc biệt coi trọng tiền tài, hơn nữa cảm thấy mình không hay mua quần áo, vẫn là có thể mua được hai bộ này, nếu không sợ là muốn trực tiếp đi ra ngoài đổi một cửa hàng khác thử nhiều một chút không sao, có thể nhìn xem rốt cuộc bộ nào thích hợp với cô hơn." Nhân viên nói. Nguyễn Miên Man ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý, rốt cuộc cũng đi tới đây rồi, thử nhiều thử ít vẫn chọn hai bộ là được. Nhưng mà thử xong, nữ nhân viên lại phát hiện, vị khách này thật sự là cái giá treo quần áo, quần áo trong tiệm mặc trên người cô đều rất đẹp đương nhiên. Cô nhân viên lặng lẽ nhìn bạn trai của vị khách này, cảm thấy cũng một phần là do ánh mắt anh chàng này tốt. Lại thử vài bộ tư cảnh lâm chọn, có lẽ do hiệu ứng ánh mắt đầu tiên, Nguyễn Miên Man vẫn thích hai bộ bàn đầu nhất. Chương 92, 92. Editor, thế nhỉ ẹ e của Mập mình. Cuối cùng vẫn là mua hai bộ váy kia, cùng với một đôi giày màu trắng có thể phối hợp với váy. Lúc tính tiền, vốn Di Tư Cảnh Lâm đã móc ra thẻ, nhưng mà Nguyễn Miên Man sao có thể để anh trả tiền, lập tức dùng di động quét mã thanh toán. Nhân viên Tu Ngân thấy vậy, cười nói, hiện tại vẫn là dùng di động thanh toán mau lẹ hơn. Thanh toán xong, nhân viên lúc trước tiếp đón bọn họ còn tặng cho Nguyễn Miên Man một cái vòng, mặt dây cũng là hoa cúc nhí, vừa lúc có thể phối hợp với bộ váy mới mua. Bọn họ rời đi, trong tiệm nhân viên cửa hàng khác cũng đi theo tay từ biệt, làm Nguyễn không được nói với người bên cạnh, cô ấy thật nhiệt tình Tư Cảnh Lâm lên tiếng hỏi, còn muốn cửa hàng nào không? Không phải đã mua xong sao? Chúng ta trở về đi. Nguyễn Miên Man cảm thấy hai bộ quần áo đã mua xong, thuận tiện còn mua đôi giày, nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô nói xong, lại nhớ tới, anh muốn mua quần áo sao? Quần áo Tư Cảnh Lâm, mỗi quý có chuyên gia xử lý tốt đưa tới, tự nhiên không cần phải ở chỗ này mua, anh không cần, em không muốn tiếp tục đi dạo. Không cần. Nghe cô nói không muốn tiếp tục đi dạo, Tư Cảnh Lâm giơ tay nhìn thời gian, thấy từ lúc ra cửa đến bây giờ còn không đến một giờ, tức cảm thấy phụ nữ thích dạo phố đại khái cũng tùy người đi thang máy xuống dưới, Nguyễn Miên Man vốn dĩ nói có thể tự mình trở về. Tư Cảnh Lâm tự nhiên sẽ không đồng ý, không những không đồng ý, trước lúc tới bãi đỗ xe, ở lầu một còn tới một tiệm trà sữa mua cho cô ly trà sữa. Tư Cảnh Lâm sở dĩ đột nhiên mua cái này cho cô, là bởi vì lúc xuống dưới, chú ý thấy cô nhìn mấy người uống trà sữa nhiều hơn mấy cái. "Cảm ơn anh Cảnh Lâm, trà sữa uống rất ngon." Nguyễn Miên Man cầm một ly trà sữa màu hồng, trên mặt mang theo tươi cười. Ngồi vào trong xe, thấy cô ngậm ống hút uống một hớp lớn, gương mặt trắng non đều phổng to Tư Cảnh Lâm nhắc nhỏ nói, "Uống chậm một chút." "Dạ dạ." Nguyễn Miên Man gật, gật đầu. Hàm răng nửa cắn ống hút, Quả Nhiên uống chậm đi một chút đó là một cốc trà sữa lớn, bị hai tay cô ôm lấy, thoạt nhìn còn lớn hơn mà cô, đồng thời màu cốc trà sữa ánh lên gương mặt cô, cũng làm gương mặt cô cũng nhiễm vài phần hồng nhạt. Thấy cô uống đến chuyên chú, Tư Cảnh Lâm cảm thấy Quả Nhiên vẫn là cô gái nhỏ, đồng thời lại cảm thấy có điểm ngơ tay, giơ tay khẽ vuốt nhẹ đỉnh đầu cô. Thu tay lại, thấy cô thế nhưng không có phát hiện, Tư Cảnh Lâm khỏe môi khành biết, uống ngon như vậy sao? Dạ. Nguyễn Miên đầu lên, môi trà sữa bao phủ đến phấn nộn thủy nhuận, uống nó lắm, lần sau em mời anh uống. Được. Tư Cảnh Lâm đầu, không nhịn được Giơ tay tựa sở tựa nhẹ khẽ chạm một chút vào má cô, phát hiện xúc cảm quả nhiên như trong tưởng tượng của mình vừa mịn vừa mềm. Nguyễn Miên Man ngay từ đầu không phản ứng lại, chờ phản ứng lại, mặt nháy mắt so với cốc trà sữa trong tay còn muốn hồng hơn. Cô muốn hỏi anh vì cái gì muốn chạm vào mặt mình, nhưng há mồm ra lại biến thành túi đầu ngậm ống hút. Tư Cảnh Lâm thấy cô giống như thẻ thùng, nhất thời cũng không biết nói cái gì mới tốt, đồng thời trong lòng này lên chút cảm giác không rõ ràng. Thẳng đến khi xe ngừng ở đầu hẻm hồ lô, anh mới mở miệng lần nữa, "Tới rồi." "Dạ." Nguyễn Miên Man lên tiếng, tùy tay xách lên túi mua sắm bên cạnh, câu tạm biệt cũng chưa nói liền trực tiếp xuống xe rời đi. Từ cảnh Lâm nhìn theo thân ảnh của cô biến mất ở ngõ nhỏ lúc này mới phân phó tài xế lái xe trong nháy mắt liền đến ngày cuối cùng của tháng 4, lập tức liền phải nên kỳ nghỉ dài hạn không một năm vốn dĩ được nghỉ tự nhiên là chuyện làm người ta vui vẻ nhưng bởi vì tiệm cơm chiến hạnh phúc thông báo lễ không một năm cửa hàng nghỉ ba ngày đầu không buôn bán làm rất nhiều khách hàng quen tức khắc liền không vui không riêng gì mấy khách hàng quen khó chịu trên mạng một số người chuẩn bị thừa dịp kỳ nghỉ qua thành phố An đếm thử cơm chiến cứu mạng cũng có chút thất vọng bất quá nghĩ năm nay kỳ nghỉ có 5 ngày hai ngày cuối kỳ nghỉ lại đây hẳn là vẫn tới kịp lúc này mới cảm thấy an ủi mỗi ít ngày 34 đêm đó Khách tới trong tiệm ăn đặc biệt nhiều, nhiều đến trời đã tối rồi, trong tiệm đã ngồi đầy rồi vẫn còn có người tới. "Xin lỗi, trong tiệm đã không còn vị trí." Lại có khách tới, Chu Linh chỉ có thể ngượng ngùng nói, "Không có việc gì, chúng ta có thể đứng ăn." Nói xong, hai vị khách này trực tiếp gọi món. Khách hàng đều không ngại, Chu Linh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đi phòng bếp báo món các cô đặt. Cũng may rất nhanh tới 9 giờ, đơn trên áp cơm hộp sớm đã làm xong, nguyên miên man nhưng thật ra cũng không quá vội. Trong tiệm bay ra mùi hương của các loại cơm chiến vốn dĩ làm người ta rất thèm. Hai cô gái còn muốn nhìn một chút có người ăn xong rồi có thể nhường vị trí cho mình hay không, nhìn lướt qua mấy cái bàn, nhìn đến những người đó ăn uống cũng không ngẩng đầu lên, tức khắc càng thèm. Nuốt hạ ngụm nước miếng, các cô không dám nhìn tiếp, vì thế đem lực chú ý chuyển tới con mèo ở cửa. Thứ mang theo thức ăn mèo, muốn cho mèo ăn không. Trong đó một cô gái có thói quen hàng ngày thường hay mang theo thức ăn mèo để cho mấy con mèo lang thang ăn, lúc này nhìn đến con mèo đáng yêu trong tiệm, không khỏi nói với người bạn đi cùng. Được đó, cô gái cùng bạn ở cửa ngồi xổm xuống, xuống, lấy ra bao thức ăn mèo dùng cái chén dùng một lần chén đặt tới trước mặt mèo cam. Bốn dĩ mèo con đang lười biếng nằm bò nhìn thấy đồ ăn trước mặt, mũi nhẹ động, một bên thu hồi ánh mắt một bên vươn móng đuốt đem cái chén kia lôi ra. Cậu mua có phải là thức ăn mèo không chính hiệu không vậy? Tớ thấy hình như từ trong mắt nó thấy được sự ghét bỏ. Sao có thể, đó là cái loại người này sao? Đây là đồ ăn cho bảo bối nhà tới là đồ nhập khẩu đó. Vậy sao nó lại không ăn? Chẳng lẽ là ăn no? Mèo cũng có thời điểm ăn no sao? Dù sao con mèo nhà cô trước nay chính là nhiều ít cũng không đủ ăn, ăn xong đồ nhà mình còn muốn đi đoạt đồ ăn của mèo nhà khác. Lúc hai người ngồi xổm ở cửa thảo luận, từ đầu ngõ lại tiến vào vài người. Nhìn đến trong tiệm đều đã ngồi đầy, tự giác cũng sồn xuống ở cửa, gia nhập cuộc thảo luận vì sao con mèo này không ăn thức ăn của mèo. Con cân đoán, tay nghề chủ tiệm tốt như vậy, khẳng định không thiếu nấu cơm cho nó, phòng trường đầu lươi đã sớm bị nuôi hư. Đúng vậy, tôi nhớ do trong tiệm ban đầu có bán cá viên, là tự làm bằng tay, tuyết trắng tinh tế, đặc biệt ta ngon, lúc ấy chủ tiệm chính là làm cho mèo ăn, thuận tiện làm nhiều một ít đặt ở trong tiệm bán. Má ơi, đột nhiên cảm thấy làm người còn không bằng làm mèo chứ. Chu Linh Bưng cơm ra cho hai vị khách nước kia, nhìn đến cửa lại thấy nhiều thêm mấy người, nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì. Mà hai cô gái kia, thấy cơm chiến của mình đã ra, cũng không rảnh mà xem mẹo, lập tức đứng dậy bưng ăn. Ăn quá ngon, gần nhất tương đối bận, vài ngày rồi cũng không đặt được cơm hộp. Một lần nữa ăn được cơm chiến nhà này, cô gái vừa thỏa mãn vừa cảm thấy chính mình thật là quá không dễ dàng. Mấy người tới sau nhìn đến các cô trực tiếp đứng ở cửa ăn cơm, ngửi mùi hương của cơm chiến lạm sưởng khoai tây, một bên muốt nước miếng, một bên hướng Chu Linh gọi món. Chu Linh nói cho bọn họ trong tiệm không còn chỗ, bọn họ cũng không thèm để ý tỏ vẻ có thể đứng ăn. Lúc này người đi làm cơ bản đều đã tan tầm, hơn nữa ngày mai còn nghỉ, cho nên vị thỏa mãn cơn ăn. Không ít người đều nguyện ý chạy tới một chuyến đương nhiên, đây cũng là bởi vì mấy ngày tới trong tiệm sẽ không buôn bán, nếu không bọn họ cũng không vội như vậy. Nguyễn Miên Man vẫn luôn bận rộn đến 9 giờ rưỡi, trong tiệm vẫn ngồi đầy khách hàng như cũ, cửa cũng có một đám người hoặc ngồi xổm hoặc đứng, bọn họ một bên ăn ngẫu nhiên còn nói chuyện phiếm vài câu, đem hẻm nhỏ vốn ăn tính bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Náo nhiệt này thậm chí kinh động tới một số người trong hẻm, không ít người đã về nhà nghe nói tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc hôm nay sinh ý đặc biệt tốt, tốt đến mức thế này còn có một đám khách hàng ở cửa đợi, không khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ. Mọi người đều có đặc điểm chung chính là thích xem náo nhiệt, không ít người vốn định nghỉ ngơi lại trực tiếp ra cửa đi ngó tiệm cơm chiến hạnh phúc, phát hiện ngoài cửa đúng là có một đám người hoặc ăn cơm hoặc chờ đợi, kinh ngạc cực kỳ. Đã trễ như vậy, thế nhưng còn có rất nhiều người lại đây ăn cơm. Sinh ý cũng thật tốt quá đi. Đúng vậy, ngươi xem bên trong ngồi đầy rồi, đứng cả ra bên ngoài. Thương quá a, người thôi tôi lại có chút đói. Tôi ngửi thấy được cơm chiến lạp xưởng quay tây, cơm chiến tôm mỡ, cơm chiến đầu quế thì chúng tôi không có vấn đề, không cần anh báo tên món ăn, nghe được bụng càng đói, không được, tôi phải đi ăn kia. Vốn dĩ chỉ định lại đây xem náo nhiệt nhưng mấy người trong hẻm người được mùi hương mê người, lại xem những người khách đó ăn đến ngon lành, nhìn không được cũng đi tới trong tiệm. Chu Linh nhìn đến mấy người hàng xóm trong ngõi nhỏ cũng lại đây xem náo nhiệt, thật sự là có chút giờ khóc giờ cười, cách gần như vậy, mọi người muốn ăn lúc mà chẳng được. Nhưng mà, mọi người có lý do cũng thập phần đầy đủ, tôi đều nghe những người ở cửa nói, cửa hàng các cô muốn nghỉ ngơi ba ngày, cho nên hiện tại muốn ăn một chén cơm chiến đỡ thèm. Không có biện pháp, Chu Linh chỉ có thể đi vào trong bếp báo món cho bọn họ. Người trong ngõ nhỏ vẫn là có ưu thế, ít nhất ở khách hàng còn phải ngồi xổm ở cửa ăn, bọn họ có thể từ trong nhà hoặc phụ cận hàng xóm mượn cái ghế ngồi ăn ở bên ngoài. Cái gì? Hỏi bọn họ vì cái gì không mang về nhà ngồi ăn? Tự nhiên là luyến tiếp không khí náo nhiệt khó có được này. Chị Chu, trứng gà sắp hết rồi, chị gọi cho chú Lưu, phiền bác chú đưa mấy vị trứng gà tới đây. Nguyễn Miên Man thấy giờ này, khách hàng không những không ít đi, còn càng ngày càng nhiều, không thể không bổ sung một ít nguyên liệu nấu ăn. Chú Lưu là mở cửa hàng tạp hóa nhỏ ở đầu hẻm, mặt tiền cửa hàng tuy không lớn, gác góc, trứng gà cùng với đồ ăn vặt Đồ dùng sinh hoạt đều khá đầy đủ. Được. Chu Linh đáp ứng xuống, quét mắt đồ ăn dư lại trong phòng bếp, có chút lo lắng không đủ, chị thuận tiện đi vườn rau hái chút trở về đi. Vườn rau này tự nhiên là chỉ vườn bà ngoại chị chồng. Còn có khách tới sao? Vậy chị liền lấy một ít lại đây, tiền ở trong ngăn kéo. Nguyễn Miên Man một bên chiến cơm một bên nói, "Có, mấy người trong ngõ cũng lại đây xem náo nhiệt, chị liền đi ngay này. Còn về tiền, Chu Linh tự nhiên là sẽ không lấy, rốt cuộc cũng không cần bao nhiêu rau xanh." Cửa hàng tạp hóa đầu hẻm hầu như là 12 giờ mới đóng cửa, bất quá thời điểm này, trên cơ bản là không còn khách rồi. Chú Lưu trong cửa hàng có chút nhàm chán, nhận được điện thoại tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đang cần mấy vị trứng gà, lập tức gọi vợ xuống dưới xem cửa hàng, chính mình chạy nhanh đưa trứng gà qua. Chú Lưu. Chu Linh vừa lúc bưng mấy phần cơm chiến ra, nhìn đến ông, lập tức đón nhận, một tay đưa tiền một tay lấy trứng. Chú Lưu thúc nhìn cửa có nhiều người như vậy, a một tiếng nói, sinh ý của hai đứa cũng quá tốt. Ngày mai trong tiệm nghỉ bán, cho nên mới như vậy. Chu Linh cũng không có thời gian cùng ông nhiều lời, đáp một câu liền đi vào bên trong. Nhưng thật ra chú Lưu, nhìn đến nhiều người như vậy đều đang ăn cơm triền cảm thấy có lẽ có cơ hội buôn bán, nhịn không được hỏi nhiều một câu, "Bia, đồ uống, có ai muốn hay không? Khách tới lúc 8, 9 giờ còn có canh uống, nhưng khách tới sau trên cơ bản đã không còn, chỉ còn có các loại cơm chén hoặc đậu phụm để lựa chọn, mà đồ uống trong tiệm không, có nhiều lắm cũng bị mấy khách hàng tới trước mua hết rồi." Lúc này nghe được lời ông nói, không ít khách hàng đều nhấc tay tỏ vẻ chính mình muốn. "Cho tôi hai chai bia." "Tôi muốn có ca." Chú Lưu thấy buổi tối còn có thể buôn bán, cao hứng cười rộ lên, "Mấy người từ từ, tôi đây liền trở về lấy." Ông nói xong, chạy chậm về nhà, ngay sau đó lái xe ba bánh chạy bằng điện trong nhà ra. Trở tới rất nhiều bia cùng đồ uống. Không thể không nói, ông rất biết cách buôn bán, còn cố ý lấy từ trong cầm chút bàn gấp, ghế gấp tới, tiếp đón khách hàng mua đồ uống lại đây ngồi ăn. Ha, Tiểu Lưu cũng thật biết buôn bán. Một ông lão trong ngõ nhỏ thấy một màn như vậy, nhịn không được nói. "Chú Lưu hướng ông cười cười, ngay sau đó mời ông đến bàn bên cạnh ngồi, ông lão cũng không khách khí, một tay bưng cơm một tay cầm ghế nhỏ ngồi lại đây. Một như vậy chú không ngủ chạy tới đây ăn cơm chiên, không sợ tím mắng chú à?" Chú Lưu nhìn cơm chiên trên tay ông nói, "Mắng thì để cho bà ấy mắng đi, ta ăn no rồi tùy tiện mắng." Ông lão cảm thấy không sao cả. Mấy người trẻ tuổi ngồi cùng bà nghe vậy, cảm thấy ông lão này rất có ý tứ, liền nói ông, ông ơi, chúng cháu có địa, đậu phụ, ông đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên. Tiền riêng của ông chỉ mua được một chén cơm chiên, liền không cùng mấy đứa khách sáo. Ông lão mới vừa rồi phân vân nửa ngày là ăn cơm chiên hay là ăn đậu phộng, hai dạng này đều được ăn, vui còn không kịp, làm sao có thể khách khí. Mấy người trẻ tuổi cười hỏi, ông ngài còn có tiền riêng, đều giấu ở chỗ nào mà không bị phát hiện. Bọn họ cùng ông lão nói chuyện phiếm vài câu về tiền riêng, lại bắt đầu ăn. Đậu này ăn ngon thật, vừa thơm vừa giòn, hai viên đậu phụ một rượu, thật là đã miệng. Sất thật ngon, mẹ tôi rang đậu phụ cũng không ra được cái vị này, không phải quá sống thì chính là cháy, làm tôi trước kia đều không thích ăn đậu phụ. Chương 93, 93. E đi tỏ, Thế Nhi ẻ e cổ mặm những ông lão gật đầu tán đồng, cảm thấy đông đông rang đậu phụ là món đậu phụ ngon nhất đời này mình từng ăn, đặc biệt thích hợp nhấm nhúng rượu. Mấy người trẻ tuổi trò chuyện đậu phụ, đột nhiên liền nhớ tới trong tiệm còn có nộm dưa chuột, lưỡi khí có chút tiếc nuối, đáng tiếc không còn nộm dưa chuột, lần trước ở trong tiệm tôi mua được một phần nộm dưa chuột, hương vị kia thật không thể chê, nước dưa lại tôi cũng không bỏ được, lấy về trộn mì đều ăn. Nộm dưa tôi cũng ăn qua vài lần. Sất thật ăn ngon, hàm tiên muôn miệng, cảm giác ăn bao nhiêu đều không đủ. Mấy người đừng nói nữa, nói làm tôi muốn ăn nộm dưa chuột quá ông lão ăn độộng, uống rượu bọn họ mời, thoải mái mà tham gia một tiếng nói, còn không phải là nộm dưa chuột sao? Nhà ta coi trong vườn, mấy đứa nếu là nguyện ý, đi hái mấy trái lại đây, ta bảo Đông Đông làm cho mấy đứa một ít. Có thể chứ ạ? Đôi mắt mấy người trẻ tuổi lập tức sáng lên ông lão rong rặc mà khoát tay, này có cái gì mà không thể. Nói xong, ông lại bổ sung, bất quá tiền mấy đứa vẫn phải trả trong tiệm. Không thành vấn đề. Đều nguyện ý tới trong tiệm ăn, đi ra vườn rau mà thôi, bọn họ có cái gì không muốn. Trốn ông lão hỏi rõ ràng, hai người trẻ tuổi trực tiếp đứng dậy chạy ra ngõ nhỏ, không bao lâu ôm năm sáu cháu dưa chuột trở về. Một trận gió đêm thổi qua, đầu óc ông đã thanh tỉnh không ít, thấy bọn họ thật sự ôm dưa chuột trở lại, có chút lấy nốc. "Ông, ngài họ gì? Chúng cháu là trực tiếp vào tiệm báo tên của ông hay sao ạ?" Thanh niên ôm dưa chuột hỏi. Cị, sì, bên cạnh có một ông láo khác đang ăn cơm chiến ngay vậy, không nhịn xuống cười thầm một tiếng, trong lòng nghĩ ông Ninh này mới uống hai chén rượu con đã nổi hứng ôm rơm bụng rồi, khi nào hắn có mặt mũi lớn như vậy, vào tiệm báo tên hắn là được sao ông Đinh vẫn là có chút tự hiểu lấy, bất quá lời nói đều ra nói ra cũng không thể tự vạ mình mặt, cho ông, ông tự mình đi nói. Ông đứng dậy tiếp nhận dưa chuột, thẳng hướng trong tiệm đi vào. Thật tốt quá, không nghĩ tới còn có thể ăn được nộm dưa chuột. Tìm chuyện hay tại TRUMTSRUUMTSRUIN. -E -E -E NS. Đợi lát nữa lưu một chút cho tôi mang về, ngày mai trộn mì ăn. Tổng cộng chỉ có mấy trái như vậy, cũng không biết có đủ cho chúng ta ăn hay không, cậu còn muốn mang về. Mấy người trẻ tuổi vui vẻ chờ nộm dưa chuột, ông Ninh đã đi tới cửa phòng bếp, ngữ khí tha thiết, Đông Đông hả, có thể phiền cháu làm cho ông một ít nộm dưa chuột không? Đang một tay rang đậu phộng, Một tay chiến cơ Nguyễn Miên Man nhất thời không nghe ra là ai đang nói, theo bản năng trả lời, ngại quá, trong tiệm không còn dưa chuột ạ. Ông có, mới hái từ trong vườn. Ông Đinh vội vàng nói. Nguyễn Miên Man lúc này mới quay đầu lại, "Ông Đinh, ông sao còn chưa trở về nghỉ ngơi? Con chạy tới tìm cô làm nộm dưa chuột ông Đinh tự nhiên là ngại nói mình tới đây xem náo nhiệt, sau đó thèm quán lên vào ăn, chỉ nói vốn là đi tản bộ, đột nhiên có chút đói bụng, thấy cửa tiệm của cháu còn chưa đóng cửa liền tiện đường lại đây ăn chén cơm chiên." Đều là bà con hàng xóm, nguyên liệu ông cũng đã mang tới rồi, Nguyễn Miên Man không có khả năng không làm cho ông. "Vâng." Ông đem dưa chuột đặt trên mặt bàn đi, chờ cháu chiến xong nồi cơm này liền làm cho ông. Được. Ông Đinh thấy cô đã ứng, cao hứng mà lên tiếng, ngay sau đó có qua có lại, khuôn Đức cháu muốn hai ngày này là có thể làm xong, đến lúc đó lại làm nhiều hơn mấy cái cho đa dạng. Ông nói Khôn Đức, là khuôn mẫu làm điểm tâm, Nguyễn Miên Man ngẫu nhiên từ trong miệng bà Vương biết ông có thể làm mấy cái này, nghĩ ngẫu nhiên muốn làm chút điểm tâm sẽ cần dùng đến, mấy ngày hôm trước tìm ông đặt làm một bộ. Vâng, cháu cảm ơn ông trước. Nguyễn Miên Man khách khí nói. Không cần khí. Chờ ông Ninh từ phòng bếp rời đi, Chu Linh cởi đi đến bên bồn nước một mặt giữa giữa chuột, một mặt nói cho cô biết vì sao ông đinh lại cầm dưa chuột tới đây nhờ cô. Nguyễn Miên Man cũng nghe nói qua, tiểu lượng ông đinh không tốt, uống hai ngụm rượu liền thích lo việc bao đồng, lập tức bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tình huống bên ngoài như thế nào? Cô sảo hai nồi trên tay này liền hỏi. Chu Linh nói, không có khách mới đến nữa, chờ khách bên ngoài ăn xong hẳn là có thể đóng cửa. Nguyễn Miên Man gật gật đầu, cắt lưỡi ý bảo chị đem cơm chiên cùng đậu phụng trong nồi múc ra cho khách, chính mình bắt đầu làm nộm dưa chuột. Cái buồn làm dưa chuột lúc trước vẫn còn một tầng gia vị phía dưới, xong dưa chuột bỏ vào trong buồn, lại cho thêm một chút gia vị trộn đều, cũng không mất quá nhiều công sức. Nguyễn Miên Man làm xong nộm dưa chuột cũng không còn việc gì khách, ước ra điên xong dứt khoát tự mình cầm ra. Cô tử phòng bếp ra tới, nhìn thấy trong tiệm có không ít chỗ trống, còn tưởng rằng khách đều đi về gần hết rồi, chờ đi đến trước cửa lớn, mới phát hiện bọn họ đều chạy ra ngoài cửa ngồi. Ngoài cửa còn không ít người, có người đang vùi đầu ăn cơm, có người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí thật ra khá tốt. Ông Ninh, nộm dưa chuột của ông. Nguyễn Miên Man đem dưa chuột đặt trên bàn gấp, mùi hương nộm dưa chuột thoải mái, tôi mới cùng giọng nói dễ nghe của cô hấp dẫn mấy người quanh chú ý. Hoa, wow. đây là chủ tiệm đi, người thật so với trên video còn đẹp hơn. Mặt đẹp thì tôi, dáng người cũng đẹp, nấu cơm còn ngon như vậy, quả thực không cho người khát sống. Vài vị khách hàng nữ nhỏ giọng nghị luận bài câu, trong đó một người dương giọng nói, "Cô chủ, chúng tôi cũng muốn nộm dưa chuột." Nguyễn Miên Man nghe vậy, quay đầu nhìn qua, ngại quá, trong tiệm không còn dưa chuột, đây là bọn họ tự mang nguyên liệu tới. Đối diện gương mặt cô, khách hàng nữ càng cảm thấy cô đẹp hơn, đặc biệt là cặp mắt kia, xinh đẹp như sao trên trời. "Không có việc gì, không có việc gì, lần sau tôi lại đến ăn." "Được." Nguyễn Miên Man gật đầu, một lần nữa tiến vào trong cửa hàng. "Chờ cô đi rồi, có người nhịn không được vây đến cái bàn bên này." muốn nếm thử nộm dưa chuột. Mấy thanh niên kia vẫn rất hào phóng, mọi người mở miệng cũng nguyện ý cho bọn họ nếm thử. Ăn ngon, vừa ngon miệng vừa khai vị, thích hợp ăn lúc này. Đúng vậy, nộm dưa chuột này cũng thật đủ vị, các loại gia vị cho rất vừa phải không thừa không thiếu. Đúng vậy, tôi không thích dấm, nhưng nộm dưa chuột rõ ràng có cho dấm, tôi cũng có thể ăn được. Chủ tiệm cũng thật lợi hại, xem tuổi cô ấy cũng không lớn, thế nhưng nấu cơm rất ngon, hơn nữa ngay cả món nộm dưa chuột bình thường cũng được làm thành mỹ vị như này. Đáng tiếc mấy ngày kế tiếp không ăn được. Mãi cho đến hơn 12 giờ, khách trong tiệm mới đi hết. Người đàn ông trung niên rời đi cuối cùng còn ngượng ngùng vào tiệm, nhờ Nguyễn Miên Man khắc một con mèo con cho hắn, nói là muốn tặng cho con gái. Khắc xong mèo con tiến đi vị khách cuối cùng, Nguyễn Miên Man nói với Chu Linh, "Chị vất vả rồi." "Là em vất vả mới đúng." Chu Linh nói. Hai người cùng nhau quét tức trong tiệm sạch sẽ, Chu Linh cầm sổ sách cười nói, "Hôm nay tiền lời từ khách tới trong tiệm ăn còn nhiều hơn từ trên áp." Tuy rằng buổi tối bận rộn thêm mấy tiếng, nhưng nhìn đến tiền lời, cô tức khắc cảm thấy không mệt. Cái này cũng bình thường rốt cuộc buổi tối nhóm khách hàng không chỉ ở trong tiệm ăn, không ít người còn đóng gói về, hơn nữa tiền lời từ bán cho khách tới tiệm không giống bán trên áp cơ hội phải trừ đi 20% phí quản lý áp, dĩ nhiên hoa ăn thì phải cao hơn bán trên áp cơ hội. Nguyễn Miên Man nhìn đến tiền lời cũng rất cao hứng, trước lúc chị Chu về, đem bao lì rì đã sớm chuẩn bị tốt đưa qua cho chị. Chu Linh là một nhân viên rất tốt, từ khi chị tới làm trong tiệm, việc vặt trong tiệm, ngoài tiệm tất cả đều tranh làm hết, thậm chí vệ sinh cho quả quýt nhỏ đều là một tay chị ôm đọn, làm Nguyễn Miên Man nấu cơm, cơ hồ không có việc gì làm hết. Nguyễn Miên Man ngày thường chiếu cô Phương diện ăn uống cho chị nhiều một chút, để chị mang chút đồ ăn trở về, chị Chu lại không muốn chiếm tiện nghi, 10 lần có 9 lần là từ chối. Với lúc có kỳ nghỉ giải hạ, Nguyễn Miên Man liền mượn cơ hội này phát cái bao lì xì cho chị, biểu biểu tâm ý. "Không cần, không cần." Thấy cô đột nhiên cho mình bao lì xì, Chu Linh phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. "Ngày mai được nghỉ, mua chút đồ ngon cho ăn ăn ạ." Nguyễn Miên Man cũng không cho cô cơ hội cự tuyệt, đem bao lì xì trực tiếp nhét vào trên tay chị, đẩy người ra ngoài, "Không còn sớm, chị mau về nhà nghỉ ngơi đi." Chu Linh còn muốn nói cái gì, cửa lớn rắn chắc đã đóng lại trước mặt chị. Chị Túy Đầu nhìn bao lì xì trong tay, trong lòng rất vui vẻ, cảm thấy cô chủ đối với mình quá tốt, cuộc sống hiện tại cũng rất tốt. Sau khi trở về, cô đem chuyện bao lì xì nói cho bà Vương, bà Vương nói, Đông Đông là đứa nhỏ phú hậu, con bé đối với cháu tốt như vậy, cháu cũng phải làm việc cho tốt, không thể cô phụ một mảnh tâm ý của con bé. Tiên tâm đi bà ngoại, cháu biết mà. Thiệm cơm chiến hạnh phúc. Nguyễn Miên mang ngày thường vào giờ này đã sớm ngủ rồi, lúc trước bận rộn còn không cảm thấy gì, hiện tại đem cửa đóng lại, lập tức liền cảm thấy có chút mệt. Dựa mặt xong, cô lên lầu nằm đến trên giường, cơ hồ là lập tức ngủ say. Rõ ràng buổi tối ngủ tương đối chế, nhưng mà do ảnh hưởng của đồng hồ sinh học, đến 6 giờ sáng hôm sau, cô vẫn theo lẽ thường tỉnh lại. Tỉnh lại, cô mới vừa ngồi dậy, đột nhiên nghĩ đến hôm nay không cần mở cửa hàng, tựa hồ không cần thiết dậy sớm như vậy, lại lần nữa nằm xuống đã từ đôi giường nhảy xuống mặt đất, quả quít nhỏ nghe được động tĩnh, quay đầu liếc nhìn cô một cái, một lần nữa nhảy trở lại trên giường. Mị ủ. Quả quít nhỏ dùng móng vuốt sờ sờ mặt cô, tựa hồ kỳ quái vì sao cô lại nằm xuống. "Năn, hôm nay nghỉ, chúng ta ngủ thêm một lát." Nguyễn Miên Man nắm lấy móng vuốt nó, sờ nắn một chút đệm thịt của nó. Quả Quýt nhỏ thấy cô không định đứng lên, dứt khoát nằm sấp bên cạnh gối đầu. Nhìn đến nó chẳng những đem móng nuốt trong tay mình để mặc mình xoay bóp, còn thường thường đem mặt tò qua cọ cọ người mình, Nguyễn Miên Man cảm thấy nó thật là quá ngoan, làm tim gan muốn tan chạy thành nước. Chờ rơi giường trị thêm thịt cá, thêm thịt gà làm bánh nhân thịt cho em ăn có được hay không?" Mị ủ. "Thần ngoan." Nguyễn Miên Man nghe được tiếng kêu mềm mại, túi đầu cọ cọ đầu mèo. Nói là ngủ thêm một chút, trên thực tế cô cũng không ngủ, nằm ở trên giường lười biếng mà chơi mèo, đến 7 giờ vẫn là xuống giường. lầu rửa mặt, cô quả nhiên dùng thịt cá thêm thịt gà làm cho quả Quýt nhỏ mấy cái bánh nhân thịt. Rõ ràng không cho thêm gia vị, bánh nhân thịt hấp lên lại thơm đến ngạt mũi mèo, quả quýt nhỏ gấp đến độ nhảy qua nhảy lại trước cửa bếp không ngừng. Tư tư, em gấp cũng vô dụng, đầu lưỡi em sao chịu nổi, mới vừa hấp chín cũng không thể ăn nha. Nguyễn Miên Man trấn an nó một câu, đem bánh nhân thịt đặt ở bên cạnh cho nguội, trước làm bữa sáng cho chính mình. Cũng không làm quá phức tạp, liền dùng chút thịt cá làm một chén mì cá. Cùng quả quýt nhỏ ăn xong bữa sáng, Nguyễn Miên Man liền không có việc gì làm, dứt khoát ôm mèo cùng nhau xem 9 giờ, Hana gọi điện thoại tới, nhắc nhở cô đừng quên hôm nay có buổi học lớp. Buổi học lớp bắt đầu lúc 10 giờ cúp điện thoại, Nguyễn Miên Man cũng không vội vã ra cửa, mà là đi trên lầu ngồi xem tiểu thuyết, thẳng đến 10 giờ mới bắt đầu thay quần áo. Mặt trời mọc là có chút nóng, lúc này, mặt trời bên ngoài càng trói trang trên cao. Nguyễn Miên Man do dự 2 giây, vẫn là mặc bộ váy hoa cúc nhí mới mua hôm trước, lại đeo cái vòng cổ được tặng kèm. Không ăn qua thịt heo, nhưng cũng thấy leo chạy, mấy ngày nay cô cũng xem TV, xem trên mạng mấy nội dung về việc hợp lớp, cuối cùng đưa ra tổng kết, dù không trang điểm đến lụy lợn, lộc lây, ít nhất cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện. Trong nhà có đồ trang điểm lúc trước tư cảnh lâm đường, bất quá Nguyễn Miên Man ngày thường cũng không động đến, lúc này liếc mắt qua một cái rốt cuộc vẫn là không động đến. Chương 94, 94. Ẹ e đi tỏ, thế nhị ệ có bắt mình. Thu thập xong, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, cô cầm một cái túi sách nhỏ xuất phát. "Ùm, trang điểm đến xinh đẹp như vậy, Đông Đông đây là đi đâu vậy?" Mấy bà lao trong ngõi nhỏ gặp được cô, hai mắt nhìn một lát mới xác định là cô, lập tức cười hỏi. Nguyễn Miên Man hơi dừng lại bước chân nói, "Đi tham gia hợp lớp ạ." Bà lao vốn đang nghĩ có phải cô đi xem mắt hay không, nghe nói là đi hợp lớp, tâm tư bắt nháy mắt liền tan, lại quan tâm nói, "Hôm nay mặt trời lớn lắm, có lấy dù nhà bà đi theo không?" "Cháu trắng như vậy, Đường vơi đen. Nguyễn Miên Man nói lời cảm tạ lại cự tuyệt ý tốt của bà, ngay sau đó tiếp tục đi ra khỏi ngõ nhỏ. Hôm nay trời nóng, đầu ngõ chỉ có chỗ dưới bóng cây còn vài ông lão chơi cờ, nhìn đến cô đi ra tới, không tránh được quan tâm vài câu. Nguyễn Miên Man cùng bọn họ đơn giản nói hai câu, liền nhìn thấy chiếc xe màu đen cách đó không xa, cùng với tài xế đứng ngoài xe gật đầu chào mình. Ngày hôm qua Tư Cảnh lầm đã nói với cô, sẽ phái xe tới đưa cô đi học lớp, cho nên Nguyễn Miên Man nhìn đến đối phương cũng không kinh ngạc. Cô đi qua đi nói, làm phiền anh. Vị tài xế này nói rất ít, xua tay tỏ vẻ không phiền toái, mở cửa xe mở cô đi vào. Nguyễn Miên Man ngồi vào trong xe, suy nghĩ một chút, vẫn là gửi tin nhắn cho Tư Cảnh Lâm nói một tiếng, chờ nhận được tin nhắn trả lời của ăn, nửa tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 20 phút sau, xe trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của lâu ngoại lâu. Nhận thấy ánh sáng thay đổi, Nguyễn Miên Man mở mắt ra, liền thấy xe đã dừng lại. Từ bên này có thể trực tiếp đi thang máy lên. Tài xế tựa hồ rất quen thuộc với nơi này, xuống xe xong trực tiếp mang theo cô thông qua thang máy tới lầu 2 lâu ngoại lâu. Bọn họ mới ra thang máy liền có người phục vụ chào đón, mỉm cười hỏi bọn họ muốn đi chỗ nào. Lúc trước trong điện thoại Hana đã nói cho cô biết tên phòng riêng là Nhị Linh Tam, lúc này Nguyễn Miên Man trực tiếp báo ra. Có người phục vụ dẫn đường, tài xế liền không đi theo, tỏ vẻ sẽ ở bãi đỗ xe chờ cô. "Không cần, đợi lát nữa tự tôi có thể trở về." Nguyễn Miên Man sao có thể để người ta chờ ở bãi đỗ xe, nói xong thấy hắn không dao động, bổ sung nói, "Tôi sẽ nói với anh Cảnh Lâm, tôi chờ tư tổng phân phó." Tài xế nói xong, theo đường cũ vào thang máy đi xuống. Chờ hắn đi rồi, không tới vài phút Nguyễn Miên Man liền đi theo người phục vụ đi vào Nhị Linh Tam. Cửa phòng bao nửa đóng nửa mở, xa xa liền nghe được âm thanh nói chuyện phiếm náo nhiệt bên trong. Nguyễn Miên mang theo bản năng lấy ra di động nhìn thoáng qua, xác định mình không đến chế, hướng người phục vụ nói lời cảm ơn xong liền đi vào. "A, mau xem đây là người đẹp nào tới." Có bạn học nam tinh mắt thấy có cô gái xinh đẹp bước vào, vỗ người bên cạnh. Giọng hắn không nhỏ, người ngồi cùng bàn đều nghe được, theo bản năng quay đầu. Cô gái tiến vào tựa như tiên nữ, bộ váy hoa cúc nhí thanh thuần tốt đẹp, tư thái đi tới trầm rãi, bọn họ trong lúc nhất thời thế nghị không ra đây là bạn học nào trong lớp học. Lúc bọn họ đang hoài nghi đối phương có phải đi nhầm phòng không, Hà nhận ra bản cùng bàn của mình tu khí chất đã thay đổi. Cô đứng lên, nữ khí lộ ra vài phần kinh ngạc. Nguyễn Miên Man. Mọi người ở đây nghe thấy cái tên này, bừng tỉnh lại, thời gian giống như trở lại thời cấp 3, không khỏi nhớ lại, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Miên Man, bọn họ cũng từng kinh diễm như vậy, chỉ là sau này bốn. Mấy cái bàn trong phòng bao trên cơ bản đã ngồi đầy người, Nguyễn Miên Man thấy bọn họ nhìn chằm chằm chính mình nhưng không ai nói gì, mày nhíu lại, nhìn đến người đứng lên, mới giãn mày ra. Hana. Nguyễn Miên Man đi qua, mỉm cười gật đầu với cô. Hana không nghĩ tới, đã từng là một người bạn lạnh lùng, ít nói hôm nay thế nhưng hướng mình mỉm cười, thu sổng nhược kinh, đồng thời lôi kéo cô đến bên cạnh ngồi xuống. Cậu gần đây thế nào? Tạm ổn. Hana cùng cô đơn giản Hàn Nguyên vài câu, lúc này mới hỏi: "Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nổi tiếng trên mạng thật sự là cậu mở à?" Việc này cũng không có gì phải phủ nhận, Nguyễn Miên Man tự nhiên gật đầu. Mọi người đối với người bạn học bỏ thi đại học, hiện tại mở một cửa hàng rất nổi tiếng trên mạng vẫn là khá tò mò, nghe cô cùng Hana Hà Hàn Nguyên, những người khác cũng nhịn không được chen vào nói: "Được nha Nguyễn Miên Man, tốt xấu học chung mấy năm, chúng tớ còn không biết cậu có tay nghề tốt như vậy. Đúng vậy, nếu biết tay nghề cậu khá như vậy, lúc trước cắm trại ngoại khi liền không để mặc cậu không tham dự. Tớ xem trên mạng thấy người ta khen ngợi năm tiệm cậu lên tận trời." chờ có thời gian rảnh nhất định đến nếm thử. Đúng vậy, bình thường tớ cũng rất thích ăn cơm triền, nhất định đến nếm thử cơm nhà cậu, đặc biệt là cơm chiên cứu mạng kia. Nguyễn Miên Man đối với bọn họ cũng không phải quá quen thuộc, bất quá thái độ mọi người cũng không tồi, cô tự nhiên cũng sẽ cho mặt mũi. Được, hoan nên mọi người ghé qua tiệm. Thấy cô so với lúc học cấp 3 nói nhiều hơn một ít, đối với mọi người cũng không lạnh lùng như trước, mấy bạn học nam đều bắt đầu tìm cô nói chuyện. Được rồi, người đến đông đủ, đồ ăn cũng lên rồi, đừng chỉ lo nói tiếng, đều mau ăn đi. Cuối cùng, lớp trưởng người tổ chức lần hợp mặt này mở miệng, mới cho Nguyễn Miên Man thanh một chút. Buổi liên hoan tốt nghiệp đã mời qua giáo viên, bọn họ lần này liền không mời nữa, bởi vậy không khí cũng tương đối nhẹ nhàng. Lâu ngoại lâu chi phí cũng không thấp, bắt đầu động bữa, mọi người liền chuyển sự chú ý tới thức ăn trên bàn. Món vịt nướng này không tồi, cậu đến thử. Lúc ăn cơm, Hana liền khá chăm sóc Nguyễn Miên Man. Nguyễn Miên Man gật gật đầu, cảm thấy đồ ăn nhà này xác thật không tồi an an, mọi người lại bắt đầu ồn ào lên, thậm chí bưng cái ly đi qua đi lại các bạn. Lớp trưởng đi đến bàn bên này, tầm mắt không tự chủ được dừng ở trên người cô gái xinh đẹp ngồi đó. Thật ra từ cấp 3 hắn đã có hảo cảm với cô, nhưng cô trừ bỏ học tập thì trong mắt không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vốn dĩ hắn còn nghĩ, nếu không liền chờ đến sau khi thi đại học lại nói, không nghĩ tới cô thế, nhưng bỏ thi đại học đại học là xã hội thu nhỏ, tiến vào đó, hắn cũng thành thục hơn không ít, không thể không suy xét tới những yếu tố hiện thực, nghĩ đến điều kiện gia đình của mình và cô, nghĩ đến bằng cấp về sau của mình và cô, hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Vốn dĩ cho rằng, từ đây về sau, bọn họ chính là hai đường thẳng song song vĩnh viễn sẽ không gặp nhau, không nghĩ tới bốn. Miên Man, tôi mời cậu một ly. Hắn phát hiện, lại gặp cô một lần nữa, mình vẫn rung động như cũ. Nguyễn Miên Man nghe tiếng ở đầu, nhìn thấy người thanh niên vẻ mặt ôn nhu nhìn mình, "Xin lỗi, tôi không uống." Rượu. Thực ra ở nhà cô cũng không ngại thỉnh thoảng uống mấy ngụm, nhưng ở bên ngoài, cô lại không định uống. Hà mơ hồ nhìn ra chút băn mối, đụng nhẹ cô một chút nói, "Nước ngọt cũng được mà, vẫn nên cho lớp trưởng chút mặt mũi." "Đúng vậy, cậu dùng nước ngọt cũng được." Lớp trưởng gật đầu nói. Nguyễn Miên Man ngay vậy, chỉ có thể bưng lên cốc nước cùng hắn chạm ly. Cô uống xong nước ngọt, lớp trưởng tựa hồ không có ý định rời đi, đứng ở bên cạnh cùng cô nói chuyện phiếm. Có Hà ở bên cạnh tiếp lời, Nguyễn Miên Man thật ra cũng không nói với hắn được mấy câu. Bạn bên cạnh có một cô gái nhìn thấy lớp trưởng cùng các cô vừa nói vừa cười, trong mắt lộ ra vài phần không cao hứng. Cô gái bàn bên cạnh liền nói thầm mấy câu với cô bạn học bên cạnh có quan hệ không tệ lắm, hai người cùng nhau đi qua. Nguyễn Minh Man, cậu định sẽ luôn buôn bán không học đại học nữa sao? Lời này cô ta nói là vừa cười vừa nói, nhưng đều là con gái, Hà Na làm sao nghe không hiểu cô đến tuột cùng là tốt bụng quan tâm hay là ngầm có ý chào phúng. Vương Lị cậu có ý gì? Tốt xấu gì đã từng ngồi cùng bàn lúc trước cũng không có mâu thuẫn gì, lúc này tự dưng có người tới gây chuyện, Hà Na tự nhiên sẽ đứng về phía bạn cùng bạn. Vương Lị nói, không có ý gì, quan tâm bạn học cũ một chút không được sao Rốt cuộc thành tích lúc trước Nguyễn Miên Man cũng khá tốt, lần trước hợp lớp không phải còn có người cảm thán đáng tiếc cho cô ấy sao? Học đại học còn không phải vì tìm được một công việc tốt sao, người ta đều đã có sự nghiệp tốt như vậy, đi học hay không cũng không ảnh hưởng gì." Hà Na rối nói. Nói thì nói vậy, vẫn là học đại học thì tốt hơn, không phải nói vì tấm bằng, trải nghiệm cuộc sống đại học một chút cũng không tồi." Phương diện này, lớp trưởng vẫn là tán đồng quan điểm của Vương Lệ. Rốt cuộc điều kiện gia đình bọn họ trên lệch khá lớn, cô có tấm bằng đại học, người nhà hắn cũng dễ dàng tiếp nhận cô hơn." Vương Lệ nghe được hắn nói, lập tức cười rộ lên, càng thêm hăng hái, lớp trưởng nói đúng. Đại học vẫn nên học thì hơn, bằng không về sau cùng chồng nói chuyện phiếm cũng không có tiếng nói chung. Bạn học nữ bên cạnh cũng phụ hòa nói, Lệ Lệ nói không sai, hiện tại có bằng cấp 3 thôi thì thật sự quá thấp, sẽ làm người ta xem thường. Nguyễn Miên Man vừa rồi đã tử trong tay Hà Na nhận được bằng tốt nghiệp, thuận tiện đem lần tiền góp trả bữa ăn này cũng đưa cho cô bạn đương nhiên, vốn dĩ lần này lớp trưởng nói là hắn sẽ bao hết, nhưng bạn học khác cảm thấy ngượng ngùng, vẫn là mỗi người bỏ ra 100 đồng, không đủ lớp trưởng lại bổ sung. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Nguyễn Miên Man cảm thấy bằng tốt nghiệp cũng lấy được rồi, cơm cũng ăn rồi, dứt khoát đứng dậy nói, Tôi còn có chút việc, đi trước. Ai? Cô chủ nhỏ, sao cô ở chỗ này? Thấy Nguyễn Miên Man nói đi là đi, Hà Na theo bản năng gọi cô lại, ai ngờ ngoài cửa cũng có người đợi cùng lúc. Nguyễn Miên Man ngẩng đầu liền thấy Triệu Hữu Vi cùng hai người thanh niên tới trong tiệm ăn cơm lúc trước đứng ở ngoài cửa, có điểm kinh ngạc. Bất quá so với bạn học phía sau, ngược lại cô cùng người thường xuyên tới trong tiệm ăn cơm, Triệu Hữu Vi còn quen thuộc hơn, vài bước đi qua nói, "Tôi tới đây tham gia hợp lớp." Triệu Hữu Vi lướt qua mấy bàn bên trong, thấy những người khác đều còn ngồi, một mình cô đi ra ngoài, ánh mắt khẽ nhúc nhích lại cười nói, Vậy thật đúng là trùng hợp, chúng ta cũng chuẩn bị tới đây ăn cơm, nếu bên trong là bạn học của cô, đợi lát nữa bảo giám đốc giảm 20% hóa đơn nha. Lâu ngoại lâu chưa bao giờ có khuyến mãi, càng đừng nói giảm tới 20%, bạn học trong phòng bao nghe được lời nói từ cửa truyền bảo, đánh giá mấy thanh niên vừa thấy chính là phú nhị đại dần dần đều an tĩnh lại. Vô duyên vô cớ, Nguyễn Miên Man sao có thể phiền phải hắn, đang muốn cự tuyệt, lại nhìn đến người đi từ bên trái tới, anh Cảnh Lâm, sao anh ở chỗ này? Đám người Triệu Hữu Vi quay đầu nhìn đến anh, kinh ngạc một chút, nghĩ đến bạn gái người ta ở, anh tới đây mới là bình thường, lại cảm thấy mình lại lo vớ vẩn rồi. Tư tổng. Vài người khách khí chào hỏi, thân hình không tự giác đứng thẳng một chút. Tư Cảnh Lâm hơi hơi gật đầu sau, nhìn về phía cô bé ở cửa, kết thúc rồi. Dạ. Nguyễn Miên Man gật đầu, em chuẩn bị đi về. Vừa lúc, anh cũng muốn đi rồi, cùng nhau đi. Tư Cảnh Lâm khi nói chuyện, dư quang nhàn nhạt lướt qua mấy người bên trong. Dạ. Nguyễn Miên Man mới vừa đồng ý, một người mặc trang phục giám đốc vội vàng đi tới, không người nói, Tư tổng. Theo sau hắn, bên ngoài cửa phòng bao nho nhỏ, nhất thời đứng không ít người. Tư Cảnh Lâm biết hắn vô duyên vô cớ khẳng định sẽ không tới đây thì mình, trực tiếp đi qua, chuyện gì? Giám đốc tiến lên một bước biểu tình có chút nghiêm túc nói hôm nay tầm trên cùng được người bao để tổ chức mừng Thọ sở Hồng dân lao tiên sinh mới vừa rồi lao tiên sinh đột nhiên nhắc tới đã từng được ăn một chén mì thọ để nhà bếp thử làm lại không hợp khẩu vị của ông Tuy rằng lao tiên sinh chưa nói cái gì nhưng tôi xem vài vị ở đó đều có chút không vui vị lao tiên sinh sở Hồng dân này thật ra bản thân không có bối cảnh gì lê gớm bất quá học sinh đạo lý khắp thiên hạ học sinh của ông trải rộng từ quân chính tới thương giới mọi người gặp mặt không tránh được tính ông vài phần tư cảnh Lâm thật ra không sợ những học sinh đó của ông nhưng vì chút việc nhỏ này đắt tội với người ta thì thật sự không đáng Người am hiểu làm mỹ nhất trong khách sạn cũng đã thử làm. Chương 95, 95. Ẹ e đi tỏ, thế nhị ệ cô bắt mình. Giám đốc gật đầu, đầu bếp tốt nhất trong các khách sạn là Bạch quán sư phó đã ở lâu ngoài lâu, hơn nữa đã thử qua hai lần, sở lao tiên sinh đều không hài lòng. Đều nói quá tam ba bận, lần thứ ba này, giám đốc thật sự không dám lại tùy tiện thử, nếu không đem đắc tội tới những người đó, sợ là vị trí giám đốc này của hắn cũng không giữ. Lâu ngoại lâu là sản nghiệp thuộc về tập đoàn Mạch Xuyên, lúc này, nghe nói người lãnh đạo trực tiếp hôm nay thế nhưng ở đây, hắn vội chạy tới đây xin ý kiến. Nghe xong lời hắn nói, máy kiếm của Tư Cảnh Lâm hơi trầm xuống. Nguyễn Miên Man chú ý tới vẻ mặt của anh, nhìn không được mở miệng, vị lao tiên sinh kia có nói bát mì đã từng ăn là loại mì gì không? Có thể lên làm tới giám đốc, tự nhiên có chút ánh mắt, mới vừa rồi lại đây, hắn đã chú ý thấy Tư tổng tiếp xúc rất gần với một cô gái trẻ tuổi, lúc này nghe được cô mở miệng, tự nhiên không dám châm chế, chỉ nói là mì trường thọ, nghe nói mì đó có sợi mì trắng như tuyết, hương khí bốn phía, ăn có chút dai dẻo, phía trên chính là thịt gà cùng rau xanh, thịt gà thập phần non mềm thơm ngon. Nghe hắn tả xong, Nguyễn đã có chút ý tưởng, bất quá vẫn là nhìn về phía Tư Cảnh Lâm trước. Em muốn thử được không? Triệu hưu Vi nghe giám đốc nói liền có điểm muốn ăn loại mì này, thấy cô tựa hồ chuẩn bị động thủ, cũng mặc kệ bên cạnh còn có Tư Cảnh Lâm, lập tức nói, "Cô chủ nhỏ tôi cũng muốn ăn, cô thuận tiện làm cho tôi một chén đi." "Hôm nay lại không phải sinh nhật của mày, xem náo nhiệt cái gì?" Bên cạnh thanh niên áo vàng cả khịa nói. Triệu hưu Vi trừng hắn một cái, "Tao ăn sinh nhật trước không được sao? Sinh nhật năm nay đã sớm qua, chẳng lẽ em muốn ăn trước sinh nhật của sang năm?" Thanh niên áo vàng tiếp tục. Tư Cảnh Lâm cơ bản là làm lơ bọn họ, tối đầu nhìn về phía cô bé bên cạnh, "Có phiền em không?" Anh tự nhiên biết, cô mà miệng là xem ở mặt mũi của mình, tâm tình tự dưng có chút vui sướng. Nguyễn Miên Man lắc đầu tỏ vẻ không phiền phải nói, chỉ là vạn nhất không có làm tốt, anh đừng trách em là được. Rốt của cô không phải con run trong bụng ông lão kia, cũng không có nắm chắc 100. Như thế nào lại trách, anh cảm ơn em còn không kịp. Ngữ khí Tư Cảnh Lâm ôn hòa đến gần như ôn nhu. Nguyễn Miên Man nhìn đến vẻ mặt của anh, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới lần đó ở trên xe, anh. Bất quá là hành động thể hiện tình anh em, mình lại nghĩ loạn cái gì chứ? Cô trong lòng nghĩ như vậy, lại vẫn là rời đi ánh mắt không dám nhìn thẳng anh, vậy hiện tại đi phòng bếp. Được. Tư Cảnh Lâm nói xong, tự mình mang cô đi tới phòng bếp của lâu ngoại lâu. Giám đốc không tin một cô gái trẻ như vậy có thể làm ra món mì ngon hơn đầu bếp của khách sạn bọn họ, bất quá có tư tổng ở đây, kể cả mấy vị trên kia còn bất mãn, tóm lại hắn không cần lo lắng về việc báo cáo kết quả công tác, cho nên khá bình tĩnh theo sau. Mà Triệu Hữu Vi, tới đây vốn chính là vì ăn cơm, hiện tại có người nấu cơm ngon hơn ở đây, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Tên lúc này, lúc nào cũng chỉ biết ăn. Thanh niên áo vàng tuy nói như vậy, lại vẫn gọi thanh niên áo đen bên cạnh đi theo sau. Chờ đoàn người này từ cửa phòng bao giờ đi, người bên trong mới dám lớn tiếng nói chuyện. Những người đó vừa thấy liền biết là không tầm thường, đặc biệt là người đàn ông tới lúc sau, dung mạo khí chất đó, đúng chất ông chủ. Đúng vậy, mấy tên phú nhị đại kia lúc đầu còn hơi ngạo lớn, chờ anh ta lại đây, thái độ lập tức nghiêm túc hẳn, còn người trung niên tới cuối cùng, tôi nhớ rõ hình như là giám đốc lâu ngoại lâu, gặp anh ta còn phải không lưng, trời ạ. Đến tuột cùng là ông chủ đẳng cấp nào vậy? Trọng điểm chẳng lẽ không phải là bằng cách nào mà Nguyễn Miên Man quen biết bọn họ sao? Đúng vậy, nếu nhớ rõ điều kiện trong nhà Nguyễn Miên Man hẳn là không quá tốt đi, nếu không lúc trước cũng sẽ không vì sức khỏe bà ngoại không tốt mà phải bỏ thi đại học. Hay là họ hàng bên nội cậu ấy là người có tiền. Mọi người chỉ mơ hổ nhớ là cha mẹ cô đều qua đời, sống cùng bà ngoại, thật ra cũng không biết cụ thể tình huống chỗ viện nhà cô, lúc này cũng chỉ đoán mò. Có khả năng, tớ cảm thấy có thể là như thế này, trong nhà bố cô ấy rất có tiền, lúc trước không đồng ý ba mẹ cô ấy ở bên nhau, chờ đến lúc bà ngoại cô qua đời, ông bà nội cô vẫn là mềm lòng, đón cô trở về, sau đó liền quen biết một đám phú nhị đại cùng ông chủ lớn, nói không chừng bọn họ còn là hàng xóm gì đó. Đúng, đúng, đúng, cho nên cô mới có thể tùy tiện mở một nhà cửa tiệm cũng nổi tiếng trên mạng. Hoa, nếu thật như vậy cũng làm người khác âm mộ quá đi. Trí tưởng tượng của mấy cậu cũng tốt quá đi, không đi viết tiểu thuyết thật là đáng tiếc. Vương Lệ nhìn thấy lớp trưởng có chút thất hồn lạc phách nhìn ra cửa, châm chọc một câu còn ngại không đủ, như các cậu nói, cô ấy kỳ thật là tiểu thư nhà giàu, vậy hôm nay khẳng định mặc một thân hàng hiệu tới để khoe khoang, nhưng cô ta có sao? Tôi thấy, cô ta không chừng là dựa vào gương mặt mà quen biết với những người đó. Cậu đều nói trắng ra là mặc hàng hiệu để khoe khoang, tính cách Nguyễn Miên Man lại có thể cố ý mặc những cái đó tới hợp lớp sao? Lại nói, tôi xem cái váy trên người cậu ấy cũng không phải hàng rẻ tiền đi. Ít nhất so với bộ trên người của cậu đắt hơn. Hana không quen nhìn cô âm dương quái khí mà chửi với người, đặc biệt là bạn ngồi cùng bàn với mình. Tôi mặc như thế nào cũng là chính tôi tự mua, vậy còn không phải là lấy tiền cha mẹ mua, trong tiệm Nguyễn Miên mang người ta buồn bán tốt như vậy, khẳng định là tự kiếm tiền mua. Hana hôm nay cậu là có ý gì? Đúng rồi, bạn học cũ tụ hội, gặp nhau một lần được một lần, mọi người muốn quý trọng thời gian này, không cần vì chút việc nhỏ mà tranh chấp. Lớp trưởng bởi vì các cô tranh chấp, rốt cuộc tụ hội đặt tầm mắt ở cửa, trong lòng có điểm dầu dị khó chịu. Hắn vốn tưởng rằng lần này gặp lại là cơ hội của mình, lại không nghĩ rằng, có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Lúc này, hắn không khỏi có chút hối hận, hối hận lúc trước không kiên định hơn một chút, nếu không nói không chừng bọn họ hiện giờ đã ở bên nhau, như vậy, những người khác mặc dù có tiền cũng sẽ không có cơ hội. Bên kia, Nguyễn Miên Man đã đi theo Tư Cảnh Lâm đi vào phòng bếp lâu ngoại lâu. Cô nhìn phòng bếp lớn được phân chia thành nhiều khu vực, bên trong có đủ các dụng cụ làm bếp, hơi hơi có chút kinh ngạc cảm thán, cảm thấy khi đó, lựa thiện phòng trong cung đại khái so ra cũng kèm với nơi này. Bên kia là Tư Cảnh Lâm thấy cô đối với phòng bếp này cảm thấy thú, cũng không vội mà cô làm mì thọ, mà là mang theo cô ở bên trong năm dĩa, thường thường còn giải thích vài câu. Giám đốc Như thế nào lúc này còn dẫn người tới phòng bếp tham quan. Quản lý bếp trong giọng nói lộ ra vài phần không cao hứng. Lời này của hắn kỳ thật vẫn khá khắc khí, tốt xấu đem thêm phiền đổi thành tham quan. Giám đốc nhìn đến cái thái độ đó của hắn, sợ hắn đắc tội với cấp trên, vội lôi kéo hắn nhỏ giọng giải thích vài câu. Biết được người đàn ông khí thế mười phần kia là chính là người lãnh đạo cao nhất của mình, quản lý bếp tức khắc không dám tỏ thái độ gì. Bất quá bốn. Tôi xem cô bé kia so với con gái tôi còn nhỏ hơn, để cô tới làm ỉ. Này không phải là đang đùa giỡn sao? Giám đốc liếc hắn một cái, bằng không anh tự mình làm. Nếu là làm sai trách nhiệm cũng tự mình gánh. Mấy vị khách trên tầng kia, không nói tới giới chính trị, chỉ tính giới thương gia hắn cũng thể đắc tội được, quản lý bếp làm sao dám gánh cái trách nhiệm này. Giám đốc thấy hắn không nói lời nào, cho hắn một cái ánh mắt vậy anh còn nói nhảm cái gì, liền hay một gương mặt tươi cười chạy chậm tiến lên, "Tư tổng, vị tiểu thư này, hai người xem có phải nên làm mĩ xong trước lại chậm rãi tham quan?" Nguyễn Miên Man lúc này mới nhớ tới, bọn họ không phải tới đây dạo phố biết. Cậu ngượng ngùng mà hướng giám đốc cười một chút nói, "Vậy hiện tại liền bắt đầu làm đi." "Được rồi, tiểu thư yêu cầu những nguyên liệu nấu ăn gì, tôi lập tức cho người chuẩn bị." Giám đốc nói. Nguyễn Nguyên Man nói, "Mì số 3, thịt gà, thịt cá, rau cần." Những người khác trong phòng bếp mặc dù không quen biết Từ Cảnh Lâm, nhưng nhìn đến thái độ giám đốc đối với anh cũng biết chắc chắn đây là người không thể chơi vào. Tuy rằng không tin cô một cô gái nhỏ tuổi có thể làm ra mì thọ mà khách quý tầng trên muốn, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của quản lý bếp, mấy người đó vẫn là thập phần phối hợp mà lập tức đem nguyên liệu nấu ăn cô yêu cầu đưa tới đây. Lúc trước Nguyễn Nguyên Man còn cảm thấy phòng bếp của tiệm cơm chiến hạnh phúc khá tốt, nhưng có sự đối lập lúc này, tức khắc cảm thấy phòng bếp cửa hàng nhà mình quả thực quá bình thường. "Anh Cảnh Lâm, phiền anh giữ giúp em một chút." Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đặt tới trước mặt, cô đem túi sách cùng bằng tốt nghiệp trong tay giao cho Tư Cảnh Lâm, ngay sau đó đem mái tóc buộc gọn lên, cẩn thận rửa tay sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu làm mì. Nguyên liệu nấu ăn tốt, dụng cụ dùng đến cũng toàn tay, Nguyễn Nguyên miên Man làm cũng cực mau. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Lúc cô làm mì, người trong phòng bếp hoặc trực tiếp hoặc ngầm để ý xem thủ pháp của cô, liền phát hiện có lẽ mình đã quá coi thường người khác. Nguyễn Nguyên miên Man nhào bột làm mì không đơn giản là thêm nước thêm bột, mà trước tiên dùng nước sôi nhào 1 phần tư bột, sau đó lại thêm nước lạnh xoa Chờ nhau tốt, Cô dùng chảy cán bột đem bột cán thành hình vuông, sau đó cầm lấy dao bắt đầu cắt. Lúc cô bắt đầu cắt mì, người trong phòng bếp nhịn không được cảm thán ra tiếng. Bọn họ kinh ngạc cảm thán tự nhiên không phải là cô biết cắt mì, cũng không phải cô từ câu nói vị dẻo dai nghĩ ra cách dùng dao cắt mì, rốt cuộc trong phòng bếp bọn họ có Bạch án sư phó lúc lần thứ hai làm thử, chính là làm mì canh gà cũng dùng dao cắt. Làm bọn họ kinh ngạc cảm thán chính là, cô thế nhưng có thể đem cắt đến nhỏ như vậy, dai như vậy. Khác không nói, riêng một cái nhỏ như trâm, trắng như tuyết, cô đã đạt được yêu cầu của Sở Lão tiên sinh. Trong phòng bếp, những người không có việc dần dần đều tiến tới gần tới bếp bếp châu Nguyễn Miên đang đứng, đứng gần xem cô cắt mì, phát hiện không chỉ là nhỏ, mà hình dạng sợi mì cũng thật hoàn mỹ, sợi nào sợi ấy giống y nhau, trong mắt kinh ngạc cảm thán lại thêm vài phần bội phục. Người lành nghề vừa ra tay, liền biết có được hay không. Nhìn đến chiêu thức ấy của cô, quản lý bếp đều có điểm chịu phục, rốt cuộc hắn tự nhận là làm không được. "Giám đốc, ngài đây là từ nào mời được nhân vật lợi hại như vậy?" Giám đốc tầm mắt dính ở trên tớt, nhìn sợi mì nhỏ như từ cái dao hạ xuống cắt ra một đống lại một đống, trong lòng cũng cảm thấy lợi hại, thuận miệng trả lời: Tôi sao có thể quen biết nhân vật lợi hại này, đây là người quen của Tư tổng. Hoa, wow. Mỹ này vừa nhìn liền biết ăn ngon. Đi theo vào tận phòng bếp, Triệu hưu Vi nhìn cô Mị, nhìn không được nuốt nước miếng. Thanh niên áo vàng thấy hắn đối với một đống mì sợi còn sống cũng có thể thèm đến chảy nước miếng, mắt trợn trắng cũng lười mà cả khía tiếp. Nguyễn Miên man dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người cũng không có phản ứng quá lớn, cắt số mì, bắt đầu xử lý thì gà. Cô chặt thì gà, những người khác trong phòng bếp phụ trách cắt rau cùng những nguyên liệu khác, khá có trình tự. Chờ cô bật bếp nấu thì gà, từ trong nồi bay ra mùi thơm. Những người khác trong bếp dù đã ngửi qua nhiều sơn hào hải vị cũng có chút thèm. Thịt gà còn chưa ra nổi, Nguyễn Miên Man ở bên cạnh bật một cái bếp khác, bắt đầu nấu mì. Thơm mau, hai chén mì to, sắc hương vị đều đầy đủ, liền từ trong tay cô ra nổi. Nước canh trong, mì trắng, phía trên rau xanh biết cùng miếng thịt gà trắng tinh, nhìn tôi cũng làm người khác muốn ăn. Làm phiên tiểu thư rồi, tôi đây liền đưa lên thử cho khách quý. Người bản lĩnh đến chỗ nào cũng được người khác tôn kính, giám đốc thấy cô làm tốt, cũng bất chấp trong bụng nạt cổ cao, thèm thuồng, khách khí một câu, tự mình dùng khey bưng lên chén mì. Chờ hắn đi rồi, Nguyễn Miên Man đem một chén khác bưng tới đưa cho Tư Cảnh Lâm, "Lần đầu làm loại mì này, anh nếm thử xương hương vị thế nào?" Tư Cảnh Lâm tiếp nhận sau hỏi, "Chính em không nếm thử, cô lắc đầu nói, "Vừa rồi em đã ăn no." Tư Cảnh Lâm nghe vậy, vừa lúc quản lý bếp dọn tới cái ghế liền ngồi xuống, bắt đầu động đũa. Anh gắp một miếng thịt gà màu sắc trắng tinh lên trước, cho vào miệng non mềm hòa hương, nuốt xuống thì dư vị ngon ngọt lưu lại đấy khoa miệng, dư vị vô cùng. "Ăn ngon." Tư Cảnh Lâm khen một tiếng, bắt đầu tiếp tục ăn mì. Mì trong chén nhìn rất nhỏ, gắp lên nhưng không có bị đứt. Mì này không chỉ nhìn đẹp, ăn lên càng mỹ vị. Nước canh ngọt thanh hòa quyện cùng hương vị của thịt gà, ăn lên dẻo dai, làm người ta ăn một miếng lại một miếng, không dừng lại được. Triệu hưu Vi nhìn chằm chằm không chấp mắt xem tư cảnh Lâm Ăn mì, chờ thấy một mà anh đã ăn hết non nửa chén, tức khác nhịn không được, thấy trong nồi còn có không ít, chính mình cầm lên cái chén đi tới. "Cô chủ nhỏ, tôi cũng giúp cô nếm thử." Hắn múc mì xong gào một câu, sau đó túi đầu bắt đầu ăn. Nguyễn Miên Man quay đầu thấy một đám người đều nhìn về bên này, mở miệng nói, "Trong nồi vẫn còn, mọi người tự nhiên." Cô vừa mới nói xong, người trong phòng bếp bao gồm cả quản lý bếp đều nhìn chằm mì đang tỏa ra mùi hương mê người. Tư Cảnh Lâm Dương mắt quét về phía đám người kia, trong mắt mơ hồ lộ ra điểm không thoải mái. Nguyễn Miên Man cũng không biết vì sao, đột nhiên liền nhìn ra cảm xúc không rõ ràng của anh, cảm thấy anh có điểm giống quả quít nhỏ trong nhà, có chút bản vệ đồ ăn. Nghe được tiếng cô cười khẽ, Tư Cảnh Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía cô. Nguyễn Miên Man thu liễm ý cười nhẹ giọng nói, "Nếu anh thích, chờ lần sau đi tới trong tiệm em lại làm cho anh." "Được." Tư Cảnh Lâm gật đầu, lúc này mới tiếp tục ăn mì. Lúc bọn họ nói chuyện, một đám người đã chia xong xó ngủ còn dư lại trong nồi quản lý bếp ỉ vào thân phận của mình cướp một chén trước, một ngụm mì vào miệng, hắn chừng lớn hai mắt, ngay sau đó lại ăn ngay miếng thứ hai. Chương 96, 96. Editor, thế nhỉ ẹ e của bác mình. Một đám người chia nhau một nồi mì, tất nhiên mỗi người sẽ không được bao nhiêu, quản lý bếp ăn xong vẫn nhấm nháp hương vị dư lại trong miệng, nhịn không được đi tới trước mặt cô bé mà mình xem thường lúc trước. Thủ pháp cắt mì này là cháu học hay? Học cũng không ít năm đi. Nguyễn Miên Man còn chưa kịp trả lời, hắn lại nói, cách làm thịt gà là tham khảo cách làm ở phụ dung sao? Mới vừa rồi xem cô làm, là đem thịt gà nát Sau đó đem thịt gà băm nát trộn cùng thịt cá băm nát rau cũng đã băm nát lúc ấy liền nghị đến món gà phụ dung Nguyễn Miên man gật đầu nói tới thịt gà non mềm hoa hương cháu suy nghĩ tới đầu tiên chính là cách làm này Đúng vậy vẫn là người trẻ tuổi có ý tưởng lúc hai người giao lưu chủ nghệ bên kia giám đốc đã bưng bát mì thọ đi tới tầng cao nhất hắn có cửa mỉm cười đi vào ngại quá quáy dậy các vị rồi những người trong phòng bao trừ bỏ vị trí trên cùng sở lão tiên sinh mỉm cười với hắn những người khác đều chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái Hiển nhiên đối với một khách sạn lớn như lâu ngoại lâu thế nhưng một bát mì Thọ mà thầy mình muốn ăn cũng làm không được Trong lòng mấy người ở đều có chút không vui. Giám đốc cũng không thèm để ý, đi thẳng đến bên cạnh sở lao tiên sinh. Giám đốc còn chưa kịp nói chuyện, sở lao tiên sinh đã ngửi được mùi hương từ cái khay trên tay hắn, ngó qua, mì này. Giám đốc thấy ông tựa hồ đối với bái mì trên tay mình có hứng thú, vội đặt lên bàn, ngài nếm thử xem. Sở lao tiên sinh nhìn chén mì thọ trắng như tuyết, nhỏ như châm, hơi hơi thất thần, duỗi tay cầm lấy chiếc đũa, gắp sợi mì từ nước canh lên, nhàn nhạt, nhạt lớp nước bên ngoài càng làm cho nó có vẻ thêm tuyết trắng mê người. Những người khác thấy lần này thái độ lão tiên sinh rất khác hai lần trước, mùi được mùi hương bay ra từ bát mì. Đãi mắt đều mang theo vài phần chờ mong, chờ mong chén mì này có thể hợp ý ông. Một đũa mì vào miệng, sợi mì dai dẻo, cùng với trong trí nhớ thập phần tương tự. Giám đốc nhìn thấy ông Hương thử ăn hai miếng, đoán được lần này hẳn là không thành vấn đề, nụ cười càng lớn, đồng thời trong lòng cũng thả lòng một ít. Vừa thả lòng, hắn lập tức đã bị mùi hương mì thoả hấp dẫn, tức khác cảm thấy có chút thèm. Nghĩ đến lúc mình đi, nồi mì trong bếp hình như còn thừa không ít, giám đốc quyết định chờ bận xong bên này cũng trở về ăn một mì. Sở lão tiên sinh ăn xong mấy miếng mì, liền gấp một miếng thịt cá. Cho thêm thịt cá cùng rau vào. Miếng thịt gà chẳng những toạt nhìn trắng tinh xinh đẹp, ăn lên càng thêm non mềm và hương, thập phần ngon miệng. Không chỉ mị cùng thịt gà ăn ngon, ngay cả rau xanh cũng ngon hơn bình thường. Sở tiên sinh húp một ngụm mì, một ngụm thịt gà, lại đến một ngụm rau xanh, không bao lâu một chén mì cũng đã thấy đáy. Người trong phòng bao nhìn thấy ông ăn ngon lành như vậy, đều có chút thèm ăn xong mì, ngay cả canh ông cũng không đúng hạ, bưng chén lên uống sạch nước mì, nước mì nhìn như nước trong bình thường nhưng thật ra hương vị thoải mái thanh tân tiên hương. Chờ ông đem chén xuống, người trung niên ngồi gần ông túy người hỏi: "Thầy, này như thế nào?" "Rất ngon." Trên thực tế, nếu chỉ tính tới hương vị Chén mì này còn ngon hơn chén mì ông ăn năm đó, nhưng chén mì năm đó có ý nghĩa đặc thù với ông, cũng không thể chỉ nói tới hương vị không. Sở lao tiên sinh từ chén mì này nhớ lại hương vị chén mì năm đó, đột nhiên nói, mùa đông năm 69. Cái niên đại kia, giống như Sở lao gia tử, người làm công tác văn hóa, là thư hương thế gia, đều trải qua một đoạn thời gian dùng chuyển, là một thời kỳ gian nan. Lúc đó cuộc sống thực sự quá khổ, các phương diện sinh hoạt rất kém, rất nhiều người kiên trì không được, lựa chọn từ bỏ cuộc đời. Sở lao tiên sinh dày vò vài năm, vào mùa đông năm 69 rốt cũng có chút chịu không nổi, muốn từ bỏ. Nhưng mà Người bạn âm thầm tiếp tế ông không biết có phải phát hiện ý tưởng của ông hay không, vào sinh nhật của ông đột nhiên tặng một chén mì thọ tự tay làm. Cuộc sống khó khăn, để tồn tại ông đã hao hết sức lực, làm sao còn nhớ rõ ngày sinh của mình, người bạn kia đến cùng chén mì thọ làm từ lương thực tinh, làm ông cảm động, cảm nhận được sự quan tâm ấm áp, cũng làm ông có thêm động lực tiếp tục kiên trì. Cho tới bây giờ, ông đều quên không được, mùa đông rét lạnh năm đó, người bạn mang đến sự ấm áp cùng chén mì thọ cho mình đồng thời, ông cũng thấy may mắn, may mắn chính mình kiên trì, nếu không làm sao có thể bồi dưỡng ra một đám học sinh ưu tú như vậy. Sở Lao Tiên Sinh nhìn học sinh chung quanh, khỏe mắt bỗng nhiên có chút đớt. Năm ấy, muốn trồng được lương thực tinh thực không dễ dàng, càng đừng nói thịt cả. Ông họ hắn đã từng là ngự chủ trong cung, hắn đi theo học được một ít bản lĩnh, làm ra chén mì kia thật sự là rất thơm ngon, ta lúc ấy cảm thấy, đó là chén mì thọ ngon nhất cuộc đời mình. Về sau có hắn cổ vũ ta, còn nói về sau mỗi năm đều làm cho ta một chén mì thọ. Kỳ thật mặc dù hắn không lấy cái này ra hứa hẹn, ăn qua chén mì hắn làm ta liền không muốn chết, rốt cuộc con người tồn tại mới có hy vọng, mới có thể nếm đến những món ngon. Đáng tiếc, người này nói chuyện không giữ lời. Đến bây giờ đã thiếu ta 21 chén mì thọ. Nói hết lời, ông đã rơi nước mắt đầy mặt. Mọi người ở đây vẫn là lần đầu nghe thầy mình nhắc tới những năm tháng ông trải qua, một đám ở bên ngoài cũng là nhân vật có uy tín, danh dự lúc này hốc mắt đều có chút hồng, thậm chí hận không thể trở lại thời kỳ đó để giúp ông. Rốt cuộc tuổi ông cũng cao, mọi người cũng không dám để ông quá mức thương tâm, liếc nhau một cái, người trung niên ngồi cạnh ông nói sang chuyện khác, nếu thầy thích, không bằng cho người làm thêm một chén mang tới đây. Không cần, một chén là đủ rồi. Sở lão gia từ xưa tay, thu tay lại dùng khăn xoa xoa mắt. Tuổi lớn, mắt kém cho mấy đứa chơi cười. Ông tự giễu một câu, nhìn về phía giám đốc chờ ở một bên, "Tôi có thể gặp đầu bếp làm chén mì này không?" Cái này, nếu là đầu bếp trong khách sạn, giám đốc khẳng định một câu liền đáp ứng ngay, nhưng vị này cũng không phải vậy, lại còn có quan hệ mật thiết cùng tư tổng, hắn thật sự không dám đáp ứng lung tung. Sở Lao tiên sinh nhìn ra hắn khó xử, cũng không ép buộc, không có việc gì, không gặp được cũng không sao. Ông không sao, nhưng những người ở đây lại có sao, trong lúc nhất thời đều nhìn về phía giám đốc đối mặt với ánh mắt áp lực của bọn họ, giám đốc vội nào ai, cũng không phải là không thể, chỉ là người làm chén mì này là bạn của tư tổng chúng tôi không phải đầu bếp trong khách sạn, cho nên tôi phải đi hỏi một tiếng trước. Nghe nói Tư Cảnh Lâm đang ở khách sạn, mấy người ngồi đây hơi kinh ngạc, ngay sau đó người trung niên ngồi gần Lao tiên sinh mở miệng nói, "Vậy anh dứt khoát mời cả Tư tổng lại đây?" Người nhiều náo nhiệt. "Được, tôi đi hỏi một chút." Giám đốc cũng không dám đồng ý ngay. Trong phòng bếp, quản lý bếp cùng Nguyễn Miên Man giao lưu chủ nghệ, không bao lâu, đầu bếp trưởng cũng bị hấp dẫn lại đây, nhưng đầu bếp khác đang phải làm việc tuy không đi qua, lỗ thai cũng giỏng lên, đặc sự chú ý qua bên này. Nguyễn Miên Man nói từ cơm triền, nhà tối điểm tâm, món chính nghiến tiệc, thậm chí đối với món ăn cùng đỉnh đều rất am hiểu, ngay cả cách làm của một ít món ăn cổ xưa đều có thể nói ra vài câu, làm quản lý bếp cùng đầu bếp trưởng càng nói chuyện cùng cô càng khiếp sợ, trong lòng đã nhận định thầy của cô là chuyển nhân của ngự trù đồng thời, Nguyễn Miên Man cũng từ cuộc nói chuyện với bọn họ, học được không ít món ăn mới, cùng với cách làm hiện đại. Tư Cảnh Lâm ăn xong mì, một bên nhìn cô cùng đầu bếp nói chuyện, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng cùng chút ôn nhu đến chính anh cũng chưa phát hiện ra. Một bên, ăn xong một chén mì thỏa, còn có chút chưa đã thèm, Triệu Hữu Vi chú ý tới ánh mắt của Tư Cảnh Lâm, nhịn không được ở trong lòng ha một tiếng. Cảm thấy quả nhiên mặc kệ ngày thường lạnh lùng ra sao, gặp được người mình thích, đàn ông cũng có thể biến thành ôn hòa dịu dàng. Có Tư Cảnh Lâm ở đây, Triệu hưu Vi cũng không dám quấn lấy cô chủ nhỏ đòi đồ ăn ngon, nếu không để anh ta hiểu lầm là mình định đào góc tường thì không hay. Tuy rằng đúng là anh muốn đào góc tường thật, đặc biệt là ăn xong bát mì này, kiếm chút đồ ăn cũng được, nếu không ăn được món cô làm, Triệu Hữu Vi dứt khoát đi ra ngoài, chuẩn bị đi phòng bao ngồi gọi chút đồ ăn. Bởi vì Nguyễn Miên Man bên kia đang nói chuyện hàng xai, hắn liền không đi lên quá dậy, Cảnh Lâm nói một tiếng rồi trực tiếp rời khỏi phòng bếp. Hắn đặt phòng bao ở 2, lúc trở về liền đụng phải đám bạn học của Nguyễn Miên chuẩn bị rời đi. Mọi người đây là bạn học cũ của cô chủ nhỏ đi. Thanh toán liền giảm giá 20% cho mọi người, cứ nói là bạn của Triệu Nhị thiếu. Nhìn thấy bọn họ, Triệu Hưu Vi nghĩ mình tốt xấu gì cũng ăn một chén mì của cô chủ không trả tiền, nên cho cô chút thể diện. Cảm ơn, không cần. Lớp trưởng một ngụm tự tuyệt ở lâu loại lâu được giảm giá 20% có thể tiết kiệm không ít tiền, mấy người bạn học nghe được đều thập phần tâm động, nhưng lớp trưởng nếu đã cự tuyệt, bọn họ cũng không nói thêm gì. Bất quá một ít tính bạn học có tính cách hướng ngoại lại là cười cười nói lời cảm tạ, tỏ vẻ nhận tấm lòng của Triệu thiếu. Chững mắt 20 này, trực tiếp báo bữa ăn này tính dưới tên tôi." Triệu Hữu Vi hào phòng nói. "Hiện nhiên, hắn đây là nhìn ra người dẫn đầu kia sẽ không đáp ứng, cố ý nói như vậy. Không cần, dù sao cũng là hợp lớp chúng tôi, như thế nào phiền toái người ngoài chi tiền." Lớp trưởng miễn cưỡng mỉm cười lịch sự. Vương Lệ nhìn ra hắn có chút không vui, trong lòng đối với Nguyễn Miên Man càng chán ghét thêm vài phần, cảm thấy người quen của cô ta cùng cô ta đều đáng ghét như nhau, ỷ vào có mấy đồng tiền liền cảm thấy chính mình ghê gớm lắm. Cô ta suy nghĩ một chút rồi đột nhiên mở miệng, "Anh nếu là có tiền, không bằng đi giúp đỡ cô chủ nhỏ trong miệng anh một chút, để cô ấy sớm một chút đi học đại học, rốt cuộc đầu năm nay, bằng cấp 3 thật sự có chút quá thấp. Triệu hưu Vi liếc mắt cô gái vừa nối chuyện một cái, cô gái này nói chuyện thật có chút mờ người, cô chủ nhỏ nào cần tôi giúp đỡ, tôi không cầu cô ấy giúp đỡ liền không tội, cô ấy muốn học đại học hoặc là xuất ngoại du học cũng chỉ là việc nhỏ mà tôi, không cần người khác phải nhọc lòng. Đương nhiên, cô một người bình thường không hiểu mấy cái này cũng thực bình thường, tôi thay cô chủ nhỏ cảm ơn cô quan tâm. Nói xong, hắn cũng lười lãng phí thời gian ở đây, trực tiếp xoay người bỏ đi. Vương Lị nhìn bóng dáng hắn Sắc mặt có chút xanh, cố tình bạn học bên cạnh còn nghị luận, xem ra Nguyễn Miên Man hiện tại thật sự rất có tiền tiền giấy, thế nhưng con cháu nhà giàu như vậy còn cần cậu ấy giúp đỡ. Mà nó, sớm biết rằng cậu ấy lợi hại như vậy, lúc trước nên ôm đùi. Ôm đùi ý định loạn. Ôm đùi cái gì? Trực tiếp theo đuổi làm bạn gái không phải càng tốt hơn sao? Mấy bạn học nam nói giỡn, đương nhiên, tuy chỉ là đùa vui, chưa chắc không có vài phần thiệt tình bên trong. Một đám đại đàn ông, không tự mình nỗ lực phấn đấu, chẳng lẽ còn muốn ăn bám bạn gái? Ngự khí Vương có chút khó chịu. Không phải, chúng tôi chỉ đùa một chút mà thôi, chính cậu không cao hứng cũng đừng giận cá chém thớt. Đúng vậy, có bản lĩnh tìm người chọc cậu mà phát giận đi." Bạn học Nam mới vừa rồi nói giỡn trực tiếp đáp trả. Bên này bạn bè cũ vốn dĩ quan hệ khá tốt lại tránh cãi, bên kia, giám đốc đã quay lại phòng bếp, truyền thỉnh cầu của Sở lão tiên sinh tới tư tổng. Hắn vẫn hy vọng Nguyễn Miên Man đi lên một chuyến, bởi vậy khi truyền lời không khỏi thêm chút tâm tư, đơn giản đem chuyện Sở lão tiên sinh mới vừa kể khái quát đơn giản một lần nữa. Nguyễn Miên Man đã từng từ trong miệng ông Ngô nghe không ít chuyện của những năm đó, nghe xong nói, không quá do dự liền đồng ý lên gặp. Trợ tư Cảnh Lâm và giám đốc đi cũng cô từ phòng bếp rời đi, trong phòng bếp Bạch án sư phó nhịn không được đi tới bệ bếp cô vừa đứng. Mới vừa rồi cô cắt mì cũng không nấu hết toàn bộ, trên mặt bếp đại khái còn dư lại một chút. Bạch án sư phó cầm lấy sợi mì lên nhìn kỹ, xác định mỗi một sợi mì đều có hình dạng hoàn, hơn nữa từ đầu tới đôi đều có độ dày giống nhau, có chút tay nữa. Hắn cầm lấy cục bột còn thưa lại bên cạnh, nào xong cán mỏng, cầm lấy dao bắt đầu cắt mì. Mới cắt vài cái, hắn liền một bên lắc đầu một bên mườn tay. Bếp trưởng bên cạnh thấy hắn bu dao, duỗi tay cầm lên mấy sợi mì hắn vừa cắt. Không sai bị lắm, cũng có thể coi là sợi mỏng như châm. Nhưng hắn không đều tay, ngược lại có một ít sợi lại hơi thô, nhìn liền không thoải mái. Còn phải nỗ lực." Đầu bếp trưởng Vũ bả vai hắn cổ vũ nói. Thằng trên cùng. Từ trong miệng giám đốc biết được, người làm ra chén mì thọ kia chính là cô bé đứng bên cạnh, mấy người trong phong bao đều có chút khó có thể tin, ngược lại là Sở lão tiên sinh tiếp nhận rất nhanh, một bên khen một bên mời câu ngồi đến bên người mình đại khái Nguyễn Miên Man trời sinh có thiện cảm với các bậc phụ huynh, không riêng mấy ông lão, bà lão ở ngõi nhỏ thích cô, Sở tiên sinh cùng cô Hàn Huân vài câu sau cũng thực thích cô bé này. Tư Cảnh Lâm cùng mọi người gật đầu chào hỏi, cùng ngồi xuống bên cạnh cô nhìn cô cùng Sở lão tiên sinh nói chuyện vui vẻ, không khỏi nghĩ đến ông nội nhà mình lúc nói chuyện cùng cô cũng là như thế. Một già một trẻ nói chuyện vui vẻ, những người khác liền có chút dư thừa, giám đốc thấy nơi này không còn chuyện của mình, rứt khoát tay chân nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hắn xuống lầu, nghĩ đến nồi mì vừa rồi, trực tiếp đi vào bếp, kết quả phát hiện nào còn có mì gì, nồi mì cũng đã rửa sạch sẽ. Biết được bọn họ đã chia nhau hết, giám đốc hử nhẹ nói, hay lắm, mấy người dám ăn vụng trong giờ làm. Xem anh nói kìa, đầu bếp văn món ăn như thế nào có thể nói là ăn vụng chứ? Gọi là nếm đồ ăn. Quản lý bếp vẻ mặt đứng đắn giải thích. Giám đốc chừng hắn một cái. Được rồi, không phải còn có mì sao, tôi lại cho ngươi làm một chén là được chứ gì. Quản lý bếp cùng giám đốc quan hệ cũng không tệ lắm, đối với ánh mắt xem thường của giám đốc, chỉ có thể chấn ăn nói. Chương 97, 97. E đi tỏ, thế có mặt nhìn. Cũng đành vậy, dù sao mọi nồi mì ngon đã không còn, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Giám đốc chỉ có thể nhìn chỗ sợi mì sống nhỏ như chầm kia nhắc nhỏ nói, nấu ngon chút. Lúc giám đốc ăn mì gà. Thì trên tầng cao nhất cuộc nói chuyện phiếm của Nguyễn Miên Man cùng Sở Lao Tiên Sinh cũng chuẩn bị kết thúc để tài bọn họ nói chuyện chủ yếu là quay quanh những món ăn ngon, bởi vậy người ở đây ngồi nghe cũng không cảm thấy nhàm chán, chỉ là Lao Tiên Sinh đã lớn tuổi, sức khỏ cũng có giới hạn, không thể không trở về nghỉ ngơi. Trước khi về, Sở Lao Tiên Sinh nói muốn tặng chữ cho Nguyễn Miên Man, để cô treo trong nhà chơi. Nguyễn Miên Man cũng không biết là chữ của Sở Lao Tiên Sinh khó có được tới mức nào, nghĩ chỉ là mấy chữ mà thôi, cũng không từ chối. Miên Man, cháu muốn chữ gì? Cho người đem giấy và bút một tới sở Lao tiên sinh hỏi cô Nguyễn Miên Man suy nghĩ chốc lát nói, liền viết tên cửa hàng nhà cháu đi. Mới vừa rồi bọn họ nói chuyện tiếng Nguyễn Miên Man thuận miệng nói đến cửa hàng nhà mình, lão tiên sinh còn tỏ vẻ chờ có thời gian liền qua ăn cơm, bởi vậy tất nhiên biết tên cửa hàng. Cô không nghĩ lại một chút sao, chọn một bài thơ từ gì đó mà mình thích. Khó có khi thầy mình chịu tặng chữ, thấy cô chỉ cần 5 chữ tên cửa hàng, người trung niên bên cạnh nhịn không được nhắc nhở. Tên cửa hàng vừa lúc có chỗ sử dụng. Nguyễn Miên Man nói, cũng không phải cô muốn đổi biệt hiệu, mà là định đem hình ảnh địa diện của tiệm trên áp cơm hộp thay đổi một chút. Rốt cuộc lúc trước chụp ảnh đại diện chính là tấm biển bằng gỗ ngoài cửa nét chữ kỳ thật có điểm mơ hồ sở lao tiên sinh thấy cô xác định muốn lấy tên cửa hàng động bút chấm mực rất nhanh trên giấy xoáy hiện nằm chữ to tiệm cơm chiến hạnh phúc bút như lầu rồng khí thế nối liền hành thư của ngài thật tốt Nguyễn Miên Man thấy ông để bút xuống liền khen cháu còn hiểu thư pháp sở lao tiên sinh nhìn về phía cô Nguyễn Miên Man trong mắt hiện lên một tiêu hòa niệm không tính là am hiểu ạ chỉ là trước kia gặp một chị gái được học qua một chút thời nay người trẻ tuổi học thư pháp rất ít sở lao tiên sinh ngay vậy tức khác có hứng thú vậy cháu viết mấy chữ cho ta xem xem Không nói Lao tiên sinh đối với cô không tội, chỉ nhìn một cách đơn thuần rằng hôm nay là ngày mừng thọ của ông, Nguyễn Miên Man cũng không có khả năng gạt đi lưng thú của ông, lập tức gật đầu nói, "Vậy cháu đây xin bêu xấu." Cô cầm lấy bút, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên viết cái gì, tạm dừng 2 giây, rứt khoát liền viết câu thơ quen thuộc nhất trong đầu mình, "Miên Man hoàn điểu, ngăn với khâu a câu này là trong kinh thi, lúc trước mẹ cô chính là dựa vào câu này để đặt tên cho cô." Không tội. Sở Lao tiên sinh bình vài câu, lại khen nàng vài câu, cô vỗ côn lên cố gắng thêm, có rảnh liền tiếp tục học. Chờ đến khi chia tay, Nguyễn Miên Man cầm lấy bức chữ Lao Tiên Sinh viết cho mình mà tạm biệt ông, còn chữ cô viết lại bị Tư Cảnh Lâm thuận tay qua lên. Nguyễn Miên Man ngay từ đầu còn không phát hiện, chờ khi đi từ phòng bao tiến vào thang máy mới nhìn đến cuộn giấy trong tay anh. "Viết không tồi, vừa lúc trong phòng làm việc của anh thiếu một bức chữ." Tư Cảnh Lâm thấy cô nhìn về phía cuộn giấy trong tay mình liền giải thích, "Đã lâu không viết nên rất ngượng tay, chờ lần sau em lại viết một bức cho anh đi." Nguyễn Miên Man nói như vậy, có nguyên do là lần này viết cảm thấy không tự tay, còn có do câu thơ kia còn liên quan tới tên mình, cảm thấy anh treo trong phòng làm việc không quá thích hợp. "Được." Tư Cảnh Lâm đáp ứng. Nghĩ đến khó có hôm cô không cần mở cửa buồn bán, không khỏi đề nghị, em muốn đi dạo xung quanh không. Nguyễn Miên Man đang muốn lắc đầu, đột nhiên nhớ tới lần trước nói muốn mời anh uống trà sữa, vì thế gật đầu, được ạ. Lâu ngoại lâu vốn ở trung tâm thành phố, hai người ngồi xe không quá vài phút liền đến trung tâm thương mại phụ cận. Vào trung tâm thương mại, Nguyễn Miên Man liền tìm tiệm trà sữa, cũng nói với anh, em mời anh uống trà sữa. Tư Cảnh Lâm thấy cô còn nhớ rõ lời nói lần trước, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chưa tới 10 phút sau, trên tay hai người có thêm một ly trà sữa. Nguyễn Miên Man còn ổn, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cầm cốc trà sữa hồng hồng cũng khá hợp, nhưng thật ra Tư Cảnh Lâm Buôn di tỉ lệ quay đầu đã rất cao, lúc này một tay bưng trà sữa, càng làm người ta ghé mắt nhìn. Nguyễn Miên Man phát hiện, nhẹ kéo tay nào anh, có cần em cầm giúp anh không? Không cần. Tư Cảnh Lâm quét mắt nhìn ngón tay trắng non lạt kéo ống tay áo mình nói, thấy anh cũng không để ý ánh mắt của người khác, Nguyễn Miên Man lúc này mới không nói gì nữa, mà chuyên tâm uống trà sữa thơm ngon, ngật mà không lấy trong tay. Tư Cảnh Lâm vốn có ý đưa cô tới đây mua chút quần áo, giày dép cùng đồ vật mà con gái thích, không nghĩ tới cô đối với những cái này cũng không quá hứng thú, cuối cùng hai người ngược lại là đi dạo trong cửa hàng thú cưng. Anh xem cái áo cho mèo này rất đáng yêu đúng không? Hợp với quả quýt nhỏ đúng không? Nguyễn Miên Man cầm lấy một cái áo nhỏ màu xanh, hồng hỏi Tư Cảnh Lâm. Tư Cảnh Lâm nhìn cái áo trồ mèo, trả lời thập phân nghiêm túc, mèo lớn rất nhanh, đến mùa đông sợ là không vừa. Cũng đúng nhỉ. Nguyễn Miên Man lúc này mới nhớ tới trời đã bắt đầu nóng lên, loại vải lông xù xù đã không còn phù hợp. Cô vương cái áo xuống, lại cầm gậy chọc mèo ở bên cạnh lên. Tư Cảnh Lâm yên lặng đứng ở bên cạnh, ngẫu nhiên cho cô một ít ý kiến. Nhân viên cửa hàng thú cưng ngay từ đầu còn đứng ở bên cạnh, sau lại cảm thấy chính mình có chút dư thừa, rụt ngoắt đứng ở cách đó không xa chờ bọn họ có yêu cầu lại đi qua đi dạo một vòng, Nguyễn Miên Man đúng là chọn được không ít đồ vật, đồ chơi, thức ăn cho mèo, đồ ăn vặt, cái gì cần có đều có. Thấy đồ vật chọn không sai bị lắm, Tư Cảnh Lâm thấy cô túi đầu xem cao bôi lông mèo, liền đem những món đã chọn đưa đến quầy thu ngân tính tiền. Nguyễn Miên Man ngẩm nghĩ xong, Tư Cảnh Lâm xách theo túi nói, "Đi thôi. Nhân viên nữ, hoan nên quý khách lần sau ghé thăm." Trong thanh lặng đó, Nguyễn Miên Man theo bản năng đi theo anh ra ngoài, chờ đứng ở ngoài cửa hàng cô mới phản ứng lại đây. "Còn chưa có trả tiền." Tư Cảnh Lâm nói, "Đã trả. Bao nhiêu tiền, em chuyển cho anh." Nguyễn Miên Man gọi nói Không cần, coi như anh tặng cho quà quý nhỏ." Nguyễn Miên mang nghe vậy, không khỏi nói, "Đồ lúc trước nó dùng vẫn là ông mua, hiện tại lại để anh mua, cảm giác em làm chủ nhân thật không xứng đáng. "Ai bảo vậy, ít nhất em làm cơm nhỏ bên ngoài bao nhiêu tiền đều không mua được." Tư Cảnh Lâm nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, phía trước đột nhiên ồn ào, chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Tư Cảnh Lâm ngước mắt, nhìn thấy phía trước có một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi cầm gậy bóng chạy đuổi đánh một người đàn ông trẻ tuổi, người qua đường trùng quanh đều chạy vội tránh né, anh liền giơ tay che chở người bên cạnh tối đến bên tường. "Tên khốn nạn này, ai cho mày khi dễ con gái tao?" Mày không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh đánh nhau với tao này. Đánh phụ nữ thì tính là bản lĩnh gì? Aiu. A. Cái tay nào của mày đánh con gái tao? Không nói đúng không? Tao đây trực tiếp đánh gây hai tay của mày. A. Nguyễn Miên mang ngay từ đầu đứng ở phía sau Tư Cảnh Lâm, còn tò mò nhìn chuyện phía trước, hơn nữa nghe ra câu chuyện từ lời nói của người đàn ông lớn tuổi, trong lòng cảm thấy người đàn ông trẻ tuổi bị đánh thật xứng đáng. Nhưng mà, lúc người đàn ông lớn tuổi đánh vào cánh tay tên bắt nạt con gái mình, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hồi ức không tốt, cả người run lên, ngay sau đó khuỵu tay đụng vào mặt tường phía sau. Tư Cảnh Lâm nghe được phía sau bụm một tiếng, quay đầu lại liền thấy mặt cô trắng bệnh, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt muốn rơi lại không rơi, ngực như bị cái gì đánh phải, hạ thấp giọng nói, "Anh ở đây, đừng đừng không phải sợ." Nguyễn Miên Man nghe được giọng nói của anh, giọt nước ở hốc mắt liền rơi xuống, "Đau." Biểu tình Tư Cảnh Lâm căng thẳng, ném mấy cái túi trên tay xuống đỡ cô, "Nơi nào đau?" "Tay đau quá." Thấy tay phải cô cương cứng giữa không trùng, một cử động nhỏ cũng không dám, nghĩ đến âm thanh vừa nghe thấy, lông mày Tư Cảnh Lâm nhăn lại, ngay sau đó trực tiếp tay bế cô lên. Lúc này, Nguyễn Miên Man còn đắm chìm ở trong hồi ức, cũng không phát hiện có cái gì không đúng, ngược lại lúc bị bế lên, theo bản năng hướng vào trong lòng người anh. Ngay tại lúc Tư Cảnh Lâm đem túi ném xuống đất, xa xa mấy người đàn ông mặc tây trang đen đi theo họ đã chạy nhanh tới. Thấy anh trầm mặt ôm cô gái vội vàng đi ra ngoài, một người nhấc mấy cái túi mặt đất, một người chạy nhanh đi gọi xe tới cửa, hai người khác thì mở đường bên cạnh. Vốn dĩ người trong trung tâm mua sắm đang chú ý hai người đàn ông đang ẩu đả, nhìn đến một màn phim thần tượng này, không khỏi đem ánh mắt chuyển qua, thẳng đến khi bọn họ đi khỏi trung tâm mua sắm, mới tiếp tục quay đầu lại xem trò hay bố vợ đánh con rể tội. Tư cảnh lâm ôm người ngồi vào trong xe, cảm giác trước ngực đều đốt một mảnh, tức khắc liền không muốn đem cô bông xuống, mà nhẹ vô về cô trần an, không có việc gì, rất nhanh liền đến bệnh viện, em lại kiên trì một chút đáp lại hắn chính là tiếng khóc thút thít của người trong lòng ngực, dù cách quần áo anh cũng cảm thấy độ ấm nóng của nước mắt. Tư cảnh lâm một bên tiếp tục giấu cô, một bên những mi, tức giận chính mình vừa rồi không bảo vệ cô tốt. Tài xế làm việc cho anh cũng có mấy năm, chưa bao giờ thấy anh nói chuyện ôn nhu như vậy, trong phạm vi quy định, lại lần nữa tăng tốc độ xe. Hơn 10 phút sau Xe rốt cuộc ngừng ở cửa bệnh viện, Tư Cảnh Lâm ôm người xuống xe, trước tiên chào hỏi qua bác sĩ khoa trình hình đã chờ ở cửa chính. Nhìn đến người tới, bác sĩ tiến lên nhẹ nhàng kéo tay áo cô lên để quan sát, lại chỉ nhìn đến khuỷu tay có một chút hồng sắp tàn hết. Thấy cô bé đem mặt chôn ở trong lòng ngực người ôm cô, thân thể đều run nhẹ nhẹ lên, bác sĩ thật cẩn thận bắt đầu bắt mạch. Đau nghe thấy cô rầu dĩ hô đau, Tư Cảnh Lâm theo bản năng nhìn về phía bác sĩ trước mặt. Bác sĩ có điểm chống đỡ không được ánh mắt này của anh, vốn định nói xương cốt cô bé này không bị gãy cũng không quá nghiêm trọng, lời nói tức khắc nuốt trở lại, sửa lời nói, vẫn là đi chụp ít quang trước rồi lại xem. Tư Cảnh Lâm chạm nhẹ đỉnh đầu cô một chút, tối đầu trấn an nói, "Ngang, đã đến bệnh viện, đợi lát nữa liền không đau." Nói xong, anh đi theo bác sĩ lên lầu. Không bao lâu, đã có kết quả ít quang, bác sĩ xem một lúc, xác định cánh tay không có vấn đề. Hắn nhìn mắt cô gái thân thể còn run nhẹ nhẹ, xác định cô cũng không giống như là đang giả bộ, ánh mắt khẽ nhúc đích. "Ngài đem người đặt xuống một chút, chúng ta đi ra ngoài nói." Tư Cảnh Lâm nghe được lời bác sĩ, nhíu mày, vẫn là đem cô đặt lên giường bệnh. Cô bé xinh đẹp bị đặt lên giường bệnh, mắt hành nắm chặt, hốc mắt đỏ một vòng, chóp mũi cũng hồng hồng, làm người nhìn không khỏi thương tiếc. Tư Cảnh Lâm dùng khăn tay mang bên người lau khô gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, quay đầu giao phó hộ lý rồi mới ra cửa. "Tư tiên sinh, thông qua kiểm tra, tôi bước đầu xác định cánh tay người bệnh hẳn là không có vấn đề, tôi muốn hỏi một chút, lúc trước người bệnh có gặp phải sự tình nghiêm trọng gì hay không?" Mới vừa rồi cô vẫn luôn ở trong nước khóc, Tư Cảnh Lâm cũng không có thời gian suy nghĩ cái gì, hiện tại nghĩ đến, cũng cảm thấy vừa rồi cánh tay của cô bị đập một chút, hẳn sẽ không xuất hiện hậu quả quá nghiêm trọng. Nghe được bác sĩ nói, anh đem sự tình gặp được ở trung tâm thương mại nói một lần, ngay sau đó trong lòng hiện lên một từ, "The SZ, Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn chấn thương, tiếng Anh, một chỗ mạo tiên sĩ chết đi giọt đỡ tơ tơ sờ là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn theo và kỳ vẻ đi ạ. Ngài nói như vậy liền có thể lý giải, bước đầu có thể xác định, cô hẳn là bị tờ tơ giờ, cũng chính là bị thương liền có chướng ngại tâm lý, mà bệnh trạng hiện tại của cô chính là biểu hiện của việc bị thương để lại bệnh trạng. Nghe được bác sĩ phán đoán trùng với ý nghĩ trong lòng mình, biểu tình tư cảnh lâm ngược lại càng khó xem vài phần. Nhìn đến người khác bị đánh gãy tay liền sinh ra tơ đã nói lên cô đã từng trải qua chuyện như vậy. Chỉ là ngấp lại, đáy lòng Tư Cảnh Lâm liền tức giận vô cùng. Bác sĩ nhìn đến vẻ mặt của anh, nhất thời đều có chút không dám nói nữa, thẳng đến khi anh chủ động hỏi phương pháp trị liệu mới mở miệng lần nữa, trước mắt nói, tâm lý trị liệu là biện pháp hữu hiệu nhất có thể trị tận gốc tờ tởn giờ. Lời bác sĩ còn chưa nói xong, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang, ngay sau đó một hộ lý đẩy cửa ra nói, người bệnh vừa rồi hình như đã không có việc gì. Tư Cảnh Lâm nghe vậy, lập tức đứng dậy vòng qua hộ lý đi tới phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ có một người, Nguyễn Miên Man lúc này không có nằm, mà là ngồi ở mép giường, tay phải vừa rồi cứng đờ không dám động cũng đã thả lỏng lại. Chương 98, 98. Editor, thế nhỉ ẻ của Bắc Mẫn. Vốn Nguyễn Miên Man đang hơi rũ đầu, hai tròng mắt nhìn mặt đất, nghe được tiếng bước chân mới ngẩn đầu lên. Nhìn thấy người tiến vào, biểu tình của cô có chút mắt tự nhiên, thực xin lỗi anh Cảnh Lâm, để anh lo lắng. Em không có việc gì là tốt rồi. Từ Cảnh Lâm thấy cô trừ bỏ đôi mắt còn có chút hồng, tựa hồ đã khôi phục như thường, nhẹ giọng nói, em không có việc gì, tay cũng không đau. Nguyễn Miên Man đứng lên đi đến bên người anh, nhìn thấy trước ngực anh một mảnh, nhớ lại việc lúc trước mình gây ra hai thai đỏ bừng. Cô lại mắt xuống, thanh mang vài phần thẹn em Chúng ta trở về đi. Được, em đi rửa mặt trước đi." Tư Cảnh Lâm nói xong, hộ lý chạy nhanh tới dẫn cô đi vào toilet. Bác sĩ theo sau lại đây nhân cơ hội hạ giọng nói, "Như vậy xem ra, bệnh trạng người bệnh tương đối nhỏ, trước cho cô ấy bình tĩnh lại đã rồi lại xem tình trạng bệnh phát triển như thế nào." Bác sĩ vừa mới dứt lời, Nguyễn Miên Man đã từ toilet đi ra, "Xong rồi, chúng ta đi thôi." Tư Cảnh Lâm vốn muốn nói gì đó thấy cô ra liền dừng lại, gật đầu với cô, trực tiếp mang người rời khỏi bệnh viện. Lên xe, Nguyễn Miên Man ngay từ đầu còn nhìn ra ngoài cửa sổ, không bao lâu liền nửa dựa vào cửa xe nhắm mắt lại. Lúc này cả người cô đều rúc sắt vào cửa xe, chỗ ngồi còn thường một khoảng trống, dường như cô không có cảm giác an toàn, làm trong lòng Tư Cảnh lầm có chút không thoải mái. Anh qua kinh chiếu hậu nhìn về phía tài xế, xác định đối phương đem cửa xe chốt kỹ, rồi tay muốn đem người ôm lại đây, bàn tay dơ đến một nửa khi lại cảm thấy có chút mạo muội, cuối cùng chỉ đem áo khoác rời ra, đắp nhẹ trên người cô điều hòa trong xe đang mở. Áo khoác đắp lên, mang đến một trận ấm áp cùng mùi hương ngọt ngào, nhàn nhạt. Lông mi vừa dài vừa đen của cô gái đang dựa vào cửa xe, hơi run rẩy một chút, có lẽ là lúc này không muốn nói chuyện, cuối cùng cũng không mở mắt ra. Hơn 20 phút sau, sẽ đi vào hẻm hồ lô, lại không giống trước kia ngừng ở đầu hẻm, mà là trực tiếp đi vào trong. Thẳng đến khi xe dừng lại trước tiệm cơm chiến hạnh phúc nơi hẻm nhỏ, Tư Cảnh Lâm nhìn về phía người bên cạnh, thấy đôi môi của cô nhẹ nhấp, thần thái điềm tĩnh, tựa hồ đã ngủ say, không có lập tức gọi cô đến khi mặt trời xuống núi, ánh chiều tà chiếu lên trên xe, Tư Cảnh Lâm lo lắng, câu ngủ lâu trong một tư thế như vậy thân thể sẽ không thoải mái, lúc này mới nhẹ giọng nói, "Đông Đông, đã về đến nhà." Khi Nguyễn Miên Man mới vừa lên xe, trong đầu không tự chủ hiện lên một ít hồi ức không tốt lắm, sau lại người được mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, liền dần dần đi vào giấc ngủ. Lúc này bị đánh thức Cô mở mắt ra, đồng thời theo bản năng ôm chiếc áo khoác vào lòng ngực. Thấy cô như vậy, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều, lúc câu ngôi thẳng dậy tư Cảnh Lâm đã suồn xe vòng tới cửa bên kia, mở cửa xe cho cô. "Cảm ơn anh Cảnh Lâm." Lấy lại tinh thần Nguyễn Miên Man nói lời cảm tạ rồi từ trong xe đi ra, trong lòng ngực vẫn ốm áo của anh như cũ. Tư Cảnh Lâm đem bằng tốt nghiệp của cô, một bức chữ cùng túi sách từ trên xe xuống, giơ chiếc túi sách nói, "Anh lấy chìa khóa mở cửa." Mới vừa tỉnh ngủ còn mang theo vài phần lơ đễnh, Nguyễn Miên Man liền gật đầu. Tư Cảnh Lâm cầm túi sách, lấy ra chìa khóa bên trong, đem cửa chính mở ra. Cửa mới vừa mở, Một con mèo cam hơi béo từ góc tường lao tới, bổ nhau được một nửa, chật dừng lại, vẻ mặt ghét bỏ mà vòng qua người vừa mở cửa, có ở bên chân Nguyễn Miên Man mềm giọng mà kêu mị ồ mị ồ. Nguyễn Miên Man thấy nó đang chạy phanh gấp lại, mặt biến sắc trong dây lát, trên mặt cô lộ ra ý cười nhợ nhạt, ngay sau đó ngữ khí ôn nhu mà nói nó, em không thể như vậy nha, anh Cảnh Lâm hôm nay còn mua rất nhiều quả cho em, em như vậy là không lễ phép, không được như vậy nghe chưa. Quả quyết nhỏ nghe không hiểu chỉ biết kêu một cái làm đúng, còn ngửa bụng ra cho cô xoa. Nguyễn Miên Man không có biện pháp với nó, ngồi xổm xuống dùng tay cào, cào lại sờ sở bụng nó đắm chìm trong ánh hoàng hôn, trên người thiếu nữ cùng mèo con như được mạ thêm một tầng màu ấm nóng, thoạt nhìn tốt đẹp lại ấm áp. Tư Cảnh Lâm đứng ở cửa thấy một màn này, ngực như là bị cái gì đụng trúng, có chút nhíu Nguyễn Miên Man vước vén nó, lúc quả tuyết nhỏ lăn lộn một cái lên, nửa bám trên đùi cô rồi ra cào, cô mới cúi đầu nhận ra mình vẫn đang ôm áo khoác màu đen trong lòng. Không được. Nhìn ra nó còn ý định dùng móng vuốt gạt đứt nút tay áo bằng đá quý cổ xuống, Nguyễn Miên Man vội ôm áo khoác đứng lên. Phát hiện chính mình đem áo khoác của anh ôm đến nhăn núm, Nguyễn Miên Man vội xin lỗi, em không có việc gì. Nhưng mà lời của cô còn chưa nói xong, đã bị tư cảnh lầm đánh gãy, sau đó hắn rũi tay tiếp nhận áo khoác, tùy ý mà vắt lên cánh tay. Hai đứa đều đứng ở cửa làm gì? Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Nguyễn Miên Man quay đầu, quả nhiên nhìn thấy ông nô, ông nô. Ông. Ông nô đi thẳng vào trong tiệm, bọn họ cũng đi vào theo. Hôm nay hợp lớp thế nào? Sau khi ngồi xuống, ông nô lão ra tự nhìn về phía Nguyễn Miên Man. Khá tốt ạ, gặp lại bạn ngồi cùng bàn lúc trước, người cũng không tệ lắm. Nguyễn Miên tránh nặng tìm nhẹ cùng ông hai câu, nhìn sắc trời bên ngoài nói, ông nô còn chưa có ăn tối đúng không ạ? Cháu đi nấu cơm Cảnh Lâm cũng lưu lại cùng nhau ăn cơm, hôm nay dù sao cũng là ngày lễ, chúng ta cũng làm náo nhiệt chút. Ông nô cười nói. Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu hỏi, vậy hai người có muốn ăn món nào không ạ? Cháu cứ tự xem mà làm. Em làm gì cũng được. Nghe được bọn họ nói, Nguyễn Miên Man một bên nghị thực đơn một bên đi vào phòng bếp. Chờ cô đi rồi, ông nô cố ý liếc mắt một cái xác định cô đã vào bếp, đập một cái vào cánh tay Tư Cảnh Lâm. Vô duyên vô cớ bị đánh, vẻ mặt Tư Cảnh Lâm có chút khó hiểu. Tên nó này, có phải khi dễ đông đông hay không? Ông nô hạ giọng trừng mắt với anh. Không có ạ. Vậy vì sao hai mắt đông đông lại hững hả? Ở trung tâm mua sắm phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận đụng vào tay thôi. Không nghiêm trọng đi. Nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn, đừng để cho con bé nấu cơm." Ông nô lo lắng nói. Hẳn là không có gì trở ngại. Ông nô thả lỏng, đồng thời còn nhịn không được lại ngại, cháu ở bên cạnh cũng không biết chăm sóc con bé, thế nhưng còn để nó bị đụng vào tay. Tư Cảnh Lâm không biết là không muốn nghe ông lại ngại, hay là lo lắng cho Nguyễn Miên Man, đứng dậy nói, "Cháu đi bên trong hỗ trợ." Anh nói xong, thực mau liền tới trong bếp đang xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn, Nguyễn Minh Man nghe được tiếng bước chân quay đầu, Liển Thấy người đàn ông mặc sơ mi trắng, ống tay áo hơi cuốn lên tới một ít đi vào. Tư Cảnh Lâm lần này cũng không hỏi cô, mà đảo qua phòng bếp một vòng, thấy rau xanh đặt trong bồn nước, trực tiếp đi qua bắt đầu rửa rau. Nguyễn Miên Man thấy tay anh đều dính nước, cũng không lại cự tuyệt việc anh hỗ trợ, mà là nhìn trên cổ tay anh nói, đồng hồ dính nước không, có việc gì sao? Không thấm nước, không sao. Tư Cảnh Lâm khi nói chuyện, đã rửa xong mấy cây rau, cầm hỏi cô, đặt ở chỗ nào? Phát hiện anh rửa rau còn rất sạch sẽ hoàn chỉnh, Nguyễn Miên Man cầm lấy một cái rổ đặt ở trong tầm tay anh, đặt ở nơi này. Ở trong phòng bếp, đem cơm nấu chín, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị có trật tự, bật lửa bắt đầu nấu ăn, tâm tình Nguyễn Miên Man đã thả lỏng lại. Tư cảnh Lâm thích cá, ông nô tầm tuổi này cũng thích hợp ăn nhiều cá một chút, Nguyễn Miên Man đem củ cải chua cùng vịt già hôm trước, liền bắt đầu làm cá. Món cá này gọi là nhị long diễn châu, cho nên phải dùng đến hai đầu cá chép. Cá chép không cần quá lớn, xử lý sạch sẽ gộp gia vị đặt ở một bên, bắt đầu điều rán lên. Dùng bột mì, tinh bột, trứng gà, hạt mè, dùng dầu cùng hạt mè, nhỏ hành, gừng, tỏi, cả rốt sẵn sàng. Cô đem cá chép lớp tốt thả vào chảo dầu. Mùi vị đặc trưng của cả liền bay ra, làm người ta ngửi thôi cũng nuốt nước miếng. Vì muốn trình bày đẹp, cô cầm đôi cá lên, dùng cái muôi múc dầu nóng tới lên người con cá. Khi cá đã định hình mới để hoàn toàn vào trong nồi. Cá chiến xong có màu vàng rộm, hình dáng lượng tự nhiên, giống như tư thế con cá chép nhạy qua Long môn, hai con cá đặt trên bàn, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. Nguyễn Miên Man thuận tay dùng cụ cải khắp một quả cầu tinh xảo đặt ở giữa hai con cá, sau đó bắt đầu đổ nước sốt. Dùng rượu hoa đào tự nấu thay thế gia vị, sau đó cho thêm muối, đường, xì dầu, giấm, tỏi giá. Tinh bột, nước sốt đổ vào trong nồi nấu chín tưới lên thân cá. Sau đó giải cả rốt thái sợi cùng hành thái lên, màu sắc thoạt nhìn tươi sáng, hương thơm bay bốn phía. Nước sốt rưới lên thân cá, trong nháy mắt mùi thơm ngút ngàn, làm Tư Cảnh Lâm vốn gì đứng ở một bên, không tự chủ được tiến lên hai bước. Nguyễn Miên Man phát hiện, nghĩ người một nhà ăn cũng không cần chú ý nhiều như vậy, cầm lấy chén bên cạnh gắp ra chút thịt cá đưa cho anh, giúp em nếm thử. Tư Cảnh Lâm tiếp nhận chén đũa, cô lại nhắc nhở, cẩn thận xương cá. Mi ô mi ô. Anh gắp lên một miếng thịt cá, trong tiếng kêu của quả quýt nhỏ ngoài cửa, đưa vào trong miệng, chỉ cảm thấy vừa thơm vừa mềm. Mặn nhạt vừa phải, thịt cá ngoài giòn trong mềm, hương lan miệng. Quả thực là mỹ vị." Tư Cảnh Lâm thẽ nói. Nguyễn Miên Man cười một chút, đem món nhị long diễn trâu đặt ở trong nồi hấp giữ ấm. Làm xong cá, cô lại làm thịt kho tàu, tôm xào long tính, xương sườn hấp, rau xào tỏi nhuyễn, khổ qua nhồi thịt. Tư Cảnh Lâm vào phòng bếp, ông Ngô một mình ngồi ở nhà chính cũng nhàn chán, nhìn đến bên cạnh có hai túi đồ hình như mua cho quả quýt nhỏ, rất khoát cầm mấy món đồ bên trong ra chơi mèo. Quả quýt nhỏ ngay từ đầu còn cùng ông chơi, chờ trong phòng bếp bay ra mùi hương trong nháy mắt chạy đi ông Ngô một người cầm đồ chơi của mèo đuổi lại đem thức ăn cho mèo, cao bồi lông mèo từ trong túi ra đọc một lần cũng có chút chống đỡ không được mùi thơm càng ngày càng nồng đậm. Chờ đồ ăn dỗ cuộc nấu xong bưng ra, nhìn vừa thơm vừa đẹp, 6 món một canh, ông Ngô A một tiếng, phong phú như vậy, dù sao cũng là nghỉ lễ. Nguyễn Miên Man cười nói xong, múc một chén canh củ cải chua nấu vịt ra đặt tới trước mặt ông, sau lại múc cho Tư Cảnh Lâm một chén. Canh củ cải chua nấu vịt hương vị quá được, uống lên thơm ngon lại kích thích khẩu vị. Ông Ngô dùng cái muỗng uống lên hai ngụm canh liếc hen. Tay nghề Nguyễn tự nhiên là không có gì để nói, không chỉ canh ngon, vài món ăn khác cũng đều là tuyệt đỉnh mỹ vị. Cá sốt ngoài giòn trong mềm, tiên hương mỹ vị, thịt kho tàu béo mà không ngán. Thơm ngọt mềm suốt, vào miệng là tan, canh sương sườn hấp thanh đạm, sương sườn mềm lạ, tôm xào lòng tính màu sắc thế nhã, tươi mát ngon miệng, khổ qua nhồi thịt bốn. Đừng nói ông nô, kể cả Tư Cảnh Lâm chiếc đũa cũng chưa dừng lại một giây nào. Nhìn đến bọn họ ăn ngon lành như vậy, Nguyễn Miên Man cũng bắt đầu ăn uống, gắp lên một cái khổ qua nhồi thịt, cái miệng nhỏ cắn. cắn. Tư Cảnh Lâm thấy cô rốt cuộc không chỉ uống canh sương, mà là bắt đầu dùng nữa, dùng đôi đũa mới gắp chút tôm bóc Anh vừa gắp xong, ông nô cũng đi theo đội cho cô cá, đông đông ăn nhử một chút. Vâng, hai người cũng ăn nhiều một chút. Nguyễn Miên Man gật đầu nói, lúc nấu ăn cô sợ ăn không hết, đã cố ý giảm bất phân lượng, bất quá dù như vậy, ba người ăn 6 món một canh, ăn xong cũng chỉ có canh là còn thừa lại, cũng rất lợi hại. Châu này ăn đến thật thoải mái. Ông nô cảm thán một câu, rồi tay định múc thêm nửa chén canh nữa. Mới vừa rồi ông đã ăn không ít, Nguyễn Miên không dám lại để ông uống thêm, không khỏi nhìn về phía Tư Cảnh Lâm. Chương 99, 99. Editor, thiên nhị ẻe có bắt mình. Tư Cảnh Lâm trực tiếp cầm đi cái chén trong tay ông, ông đã ăn no rồi thì nên ngừng, không lại bội thực. Ông nô thật đã rất no, nhưng nhìn canh còn thừa không ít. Nhịn không được nói, canh ngon như vậy, không uống hết không phải rất lãng phí sao? Không có việc gì, nếu ông thích buổi sáng ngày mai tới đây, cháu dùng canh này nấu mì cho ông. Nguyễn Miên Man gọi nói. Nghe được lời này, ông nô tức khắc cao hứng lên, vậy được. Ngồi nghỉ ngơi vài phút, ông nô đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi lây ra hai vé xem phim, ông nhớ ra trường học còn cấp phát mấy vé xem phim, hai vé này qua hôm nay liền hết hạn, không bằng hai đứa đi xem phim đi. Ông nói xong, đem vé đưa qua. Từ Cảnh Lâm đang nghĩ ngợi nếu cơm nước xong liền rời ngay thì có chút không yên tâm, nghe được ông đề nghị, cảm thấy dẫn cô đi xem phim giải sầu cũng không tồi. Vâng. Thấy anh tiếp nhận vé đồng ý rồi, Nguyễn Miên Man không khỏi liếc anh một cái, anh hôm nay không bận sao? Rốt cuộc trong ấn tượng của cô, anh giống như mỗi ngày đều rất bận không một không năm mọi người đều nghỉ, nó bận cái gì chứ? Ông nô nói như vậy, hiển nhiên là làm chủ động bỏ quên chuyện mấy năm trước kỳ nghỉ tháng 1 năm không năm anh cũng bận rộn đến không thấy bóng người. Nguyễn Miên Man còn chưa có đi dạp chiếu phim xem phim bao giờ, thấy anh nhận vẽ là có vẻ muốn đi, đứng lên nói, vậy em đi giữa bắt trước, trở về lại làm, đã không còn sớm, hai đứa mau đi xem rồi mau trở về. Ông nô xua tay nói. Nguyễn Miên Man nhìn về phía ông, ông không cùng đi sao? Ông không đi, tuổi lớn, sợ nào." Ông Lô dứt lời, Tư Cảnh Lâm đứng lên nói với cô, "Chúng ta đi thôi." Nguyễn Miên Man gật đầu, cầm lấy túi sách cùng anh đi ra ngoài. Ông Lô tiễn bọn họ rời đi xong, xoay người trở lại trong tiệm, chầm gì gì đem chén đua trên bàn thu vào phòng bếp rửa sạch sẽ, khóa chặt cửa lớn mới rời đi. Vẽ xem phim trường học đưa cho ông Lô cũng không có hạn định một bộ nào, hai người đi vào giáp chiếu phim, Tư Cảnh Lâm hỏi cô, "Em muốn xem phim gì?" Nguyễn Miên Man đảo qua poster tơ phim trên tường, nhất thời có chút hoa cả mắt, "Em không biết, bộ nào cũng được." Tư Cảnh Lâm nghe vậy, chỉ vào một poster tơ phim mà mình cảm thấy cô sẽ có hứng thú. Không bằng xem bộ này đi. Trung tâm poster là một cô gái trẻ tuổi ăn mặc như đầu, tươi cười tự tin lại hào phóng, xung quanh là các nhân vật khác cũng đang nở nụ cười, chỉnh thể liền lộ ra cảm giác ấm áp. Mà xem giới thiệu, đây đại khái là một bộ phim hài liên quan tới nấu ăn. Nguyễn Miên Man nhìn về phía bức poster, gật đầu đồng ý cách lúc chiếu còn có hơn 10 phút, dạp chiếu phim đã tụ tập không ít người, có đôi yêu nhau, có bạn bè, còn có người một nhà, bọn họ một bên đợi một bên nói chuyện phiếm, trong đại sảnh ngập thanh nói cười, thật phần náo đi theo tư cảnh Lâm tìm được một vị trí ngồi xuống, liền chăm chú nhìn một nhà ba người gần đó, không biết suy nghĩ cái gì. Tư Cảnh Lâm theo tầm mắt của cô nhìn đi, nhìn thấy một cặp ba mẹ tuổi trẻ mang theo cô con gái khoảng 3 4 tuổi. Cô bé mặc váy công chúa, đội vương miện sáng lấp lánh, ăn mặc xinh đẹp lại đáng yêu, lúc này được ba bón cho ăn bắp rang uống sữa bò, cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền vui vẻ là của người khác, tôi cái gì cũng không có. Di động của một thanh niên sau lưng đột nhiên phát ra câu nói này, làm Tư Cảnh Lâm nhàn nhạt liếc qua một vái, ngay sau đó vỗ bả vai Nguyễn Miên Man, "Chúng ta đi mua chút bắp rang bơ cùng trà sữa, lát xem phim thì ăn." Nguyễn Minh Man không thấy bạo Bất quá thấy mọi người xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều cầm chút gì đó ăn uống, vẫn là gật đầu cùng anh đi qua quầy án đồ ăn bên kia. Tư Cảnh Lâm từ khi đi ra khỏi tiệm đã không mặc lại áo khoác, lúc này một thân sơ mi trắng dưới ánh sáng hơi mở ảo của dạp chiếu phim, thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều so với ngày thường, đi cùng một chỗ với Nguyễn Miên Man, thoạt nhìn tương tự với các cặp đôi khác trong dạp chiếu phim. Bất đồng chính là, giá trị nhan sắc của hai người bọn họ càng cao hơn một ít, làm cô nhân viên quầy bán bắp rang bơ trong rạp chiếu phim nhịn không được nhờ ảnh bọn họ nhiều chút, hơn nữa mức bắp rang muốn đẩy tràn ra ngoài. Cảm ơn. Nguyễn Minh Man tiếp nhận hộp bắp rang liền cười nói lời Không cần khách khí, cô nhân viên xua xua tay, còn hỏi có cần giúp cắm ống hút vào cốc trà sữa hay không. Nguyễn Miên Man cảm thấy không sao cả, nhưng nghĩ tới người bên cạnh đại khái là không muốn người khác chạm vào ống hút của mình, nên vẫn từ chối. Chờ bọn họ mua xong đồ ăn, phim cũng tới giờ chiếu. Tư cảnh Lâm Băng trà sữa, ở phía sau che chở cô đi qua chỗ kiểm vẽ đi ở phía trước, Nguyễn Miên Man ôm một hộp bắp giang, mùi hương thơm ngọt nồng đậm, không nhịn được cầm lên một cái đưa vào trong miệng. Xem nhẹ vị ngọt hơn nãy, bắp rang này thực ra ăn lên vẫn rất thơm đồ ngọt sẽ làm người ta thỏa lòng, cũng sẽ làm tâm tình tốt hơn. Có lẽ là do công lao của bắp rang. Hoặc là đã lây nhiễm cảm xúc vui vẻ của mọi người xung quanh, Nguyễn Miên Man cũng bắt đầu chờ mong bộ phim sắp chiếu. Chờ tiến vào phòng chiếu phim, cô đem bắp giang đưa cho người bên cạnh, "Hương vị khá tốt, anh nếm thử đi." Tư Cảnh Lâm nếm một miếng, đem hộp đặt vào chỗ để bắp giang giữa hai người. Trong cuộc đời lần đầu tiên xem phim ở rạp, đối với Nguyễn Miên Man mà nói vẫn là có chút mới lạ, cô lặng lẽ đánh giá một vòng, sau đó mới nhìn chằm chằm màn hình phía trước. Phim bắt đầu chiếu phim, trong phòng chiếu phim tức Hắc Gan tỉnh lại để tài nấu ăn tự nhiên không thể thiếu mỹ thực, phim vừa mới bắt đầu không bao lâu liền xuất hiện không ít món ngon, như dưới lầu nhà nữa chính có bán bánh nhân thịt sở bán khoai lang đỏ viên, nắm bột mì hơi vàng nặn bẹp, sau đó đem nhân thịt cho vào giữa, nặn thành viên rồi thả vào cǎo dầu nóng, rất nhanh biến thành cái bánh vàng ruộng. Hai mặt bánh nhân thịt đều chiến vàng ruộm, mặt trên còn có chút dầu cùng nhiệt khí, đạo diễn còn thiếu đạo đức mà quay đặc tả cận cảnh, làm khán giả cách màn hình cũng cảm thấy thèm. Trong phòng chiếu phim tức khắc vang lên thanh âm ăn uống rất nhỏ, hiển nhiên là người xem đều nhịn không được ăn đồ ăn mang vào. Nguyễn Miên Man một bên xem, một bên cũng bắt lấy bắp rang ăn, đồng thời hiểu được, vì sao đi xem phim còn muốn mang đồ ăn vào. Uống ngụm sữa, thấy cô ăn không ít bắp rang, tư cảnh Lâm đem trà sữa đưa qua. Sự chú ý của Nguyễn Miên Man còn ở trên màn hình, dư quang nhìn đến ống hút đưa tới bên miệng, theo bản năng túi đầu hút hai ngụm. Tư Cảnh Lâm hơi kinh ngạc, nhưng cũng không để ý, ngược lại đem trà sữa ly cử đến nâng càng cao một ít cho cô dễ uống. Ngồi ở phía sau bọn họ là một đôi tình nhân, cô gái thấy một màn như vậy, oán hận mà đá một cái vào người bạn trai mình, bạn trai mình một lòng đắm chìm trong bộ phim, kêu hắn lấy tờ giấy cho mình cũng chưa thấy phản ứng. Bộ phim này chủ yếu nói về giấc mơ từ nhỏ là làm đầu bếp của nữ chính, nhưng người bên cạnh đều không ủng hộ, đặc biệt là cha mẹ nữ chính. Bởi khi còn trẻ họ có mở quán ăn nhưng bị phá sản, vẫn luôn đả kích nữ chính. Nói cô giống họ, không có khả năng làm ra món ngon. Về sau khu nhà nữ chính có một đầu bếp về hưu chuyển tới, nữ chính biết được, mặc kệ đầu bếp xấu tính kiên trì tới cửa bài sư, rốt cuộc làm đầu bếp độc lòng. Nhưng mà, đầu bếp dạy cô ba ngày, liền nói thẳng cô không có thiên phú nấu ăn. Mọi người xung quanh biết được, có hảo tâm khuyên giải, có ác ý chào phúng, tóm lại đều khuyên cô từ bỏ mộng tưởng không có hy vọng này đi, thành thật tìm người bạn trai rồi kết hôn sinh con. Nhưng chính vẫn như cũ không từ bỏ, cuối cùng, vị đầu bếp về hưu bị quyết tâm của cô làm cảm động, quyết định thử dạy cô một lần nữa. Bộ phim ngay từ đầu tiết tấu vui vẻ, còn lộ ra vài phần khô hải, đến giữa phim, không khí bắt đầu có chút trầm trọng. Nguyễn Miên Man xem đến đoạn này, tay đặt ở hộp giấy lại không động, từ lời đầu bếp nói nữ chính không có thiên phú nấu ăn liên tưởng đến chính mình. Ngược lại với nữ chính, cô đại khái là người được ông tổ nghề này ban cho sự ưu ái, lúc trước khi bà cô không cho phép học nghề, chỉ dựa vào tự mình mày mò là có thể làm ra một món ăn ngon, hơn nữa, cô còn có một khả năng thiên phú khác của người đầu bếp, đó chính là nguyên liệu nấu ăn qua tay cô xử lý, nấu lên sẽ càng tốt hơn. Nếu nói nữ chính là không có thiên phú cho nên mọi người xung quanh không ủng hộ, Nguyễn Miên Man nghĩ, vậy mình đại khái chính là sinh sai thời đại. Nguyễn Miên Man vốn dĩ cảm thấy mình cùng nữ chính trong phim có chút giống, nhìn đến đoạn sau mới phát hiện, cũng không giống. Lúc nữ chủ dựa vào nỗ lực của chính mình luyện ra một tay nghề nấu nướng tốt, tới lúc tham gia cuộc thi đầu bếp được giải quán quân, không có ai nói cô không thích hợp làm nấu bếp, càng không có ai uy hiếp đánh gãy tay cô không cho cô nấu ăn, cũng không có ai bắt cô thể không được phép nấu ăn cho người ngoài. Lúc bộ phim kết thúc mãn, phòng chiếu phim đèn sáng lên, không ít người xem đều vì nữ chính cuộc đạt được mà động, có vài cô gái còn đỏ hốc Nhưng đại khái chỉ có một người, trực tiếp rơi nước mắt đây là lần thứ tư Cảnh Lâm thấy cô khóc, cảm giác giống như lần một, đều không tốt. Khăn mặt lúc trước đã cho cô dùng hết, Tư Cảnh Lâm trực tiếp giơ tay thay cô lau giọt nước mắt trên má. Nguyễn Miên Man cảm giác được bàn tay to trên mặt, trong nháy mắt nước mắt liền ngừng rơi, ngay sau đó giống như bị tay anh làm bỏng mà lui người lại. Thấy cô còn ngồi nguyên trên ghế, Tư Cảnh Lâm thu hồi tay hỏi, còn muốn xem thêm một bộ không? Nguyễn Miên Man lắc đầu, "Không, không ạ." Cô đứng lên, cả đầu đều là động tác anh lau nước mắt cho mình vừa rồi. Cùng với ánh mắt lúc ấy lộ ra ôn nhu cùng tương tiếp, trong lúc nhất thời chuyện cũ vừa mới nhớ lại cũng bị cảm xúc lúc này áp xuống. Thấy cô đứng dậy vội vàng đi ra ngoài, sau thai rồ một mảnh, tư cảnh Lâm rũi tay che hở cho cô nói, chậm một chút, cẩn thận bậc thằng. Dạ, Nguyễn Miên Man lên tiếng, thẳng đến khi ra khỏi rạp chiếu phim hai mắt đều nhìn chằm chằm vào mặt đất. Chờ ngồi vào trong xe sau, Nguyễn Miên Man lờ hờ hở gật thật ra không nhìn chằm chằm sẵn xe, mà là lấy ra di động. Mở ra di động, cô theo thói quen mở ra khu bình luận của tiệm cơm chiến hạnh phúc năm còn, kỳ nghỉ tháng năm 05 ngày đầu tiên, ngủ một giấc lành cùng bạn bè chơi đến thực vui vẻ, chính là buổi tối đột nhiên thèm cơm chiên, đi một cửa hàng cơm chiến cũng coi như tương đối nổi danh, kết quả hương vị thật sự quá bình thường hờ hát, bố vợ tôi muốn ăn đậu phụng giang của tiệm, bởi vì tôi không mua được, lại bắt đầu tỏ thái độ với tôi, chủ tiệm mau mau mở cửa đi. AN, người bạn từ thành phố bên cạnh chạy tới tìm ta, tôi rất cảm động, thế nhưng kết quả hắn lại nói là bởi vì muốn nếm thử cơm chiên cứu mạng mới tới đây, thật là lãng phí cảm xúc của tôi mà. Ừ. Chủ tiệm, vì cái này, tôi ưu ái hộ cô nghỉ ngơi thêm mấy ngày. O6, chủ tiệm, tôi rất nhớ cô cơm chiên của cô, mau mở cửa đi. Doet, ngày quốc tế lao động vui vẻ nổi, rảnh không có chuyện gì, mở album trong di động ra xem, sau đó bị mấy bức ảnh chụp các loại cơm chiến lúc trước làm thèm. "Đúng rồi, còn có mấy món trong tiệm lúc trước, canh cá viên, bánh thanh đoàn, bánh rau dài, không thể để mình tôi thèm, được lên cho mọi người cùng thưởng thức một chút hình ảnh, hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh 6 ngày, mà nó, Cho nên nói tôi làm cái gì buổi tối rồi còn chạy tới khu bình luận đi dạo đâu." Đột nhiên liền bối bụng. "Ngọc ca, trong nhà có cơm thừa, vì thế buổi tối dùng bắp, cà rốt cùng lạp xưởng làm cơm chiến cho con gái, vẫn là con gái chí kỷ, đáng yêu." khen tôi nấu ngon ăn ngon, con ông chồng thằng nam, nói thẳng tam làm so với trong tiệm kém xa. Thứ. Hình ảnh 4. 4B, chủ tiệm ngày 1-0-5 vui vẻ nha. Sau khi trở về đừng quên cho món mới lên thực đơn. 36, ngày quốc tế lao động hẳn nên lao động chứ, chủ tiệm như thế lại không mở cửa buôn bán. Nguyễn Miên Man nhìn khu bình luận vô cùng náo nhiệt, khỏe môi hơi hơi giơ lên một ít. Từ Cảnh Lâm Dư Quang vẫn luôn chú ý cô, thấy cô bông nhiên cười, trong mắt cũng mang ra vài phần ý cười nhàn nhạt. Xe lại lần nữa đi vào hẻm hồ lô, vẫn ngừng ở trước cửa tiệm. Xe dừng lại. Nguyễn Miên Man tùy tay cất điện thoại di động vào túi sách, cả người đã thả lòng lại. "Anh Cảnh Lâm, tam biệt." Cô nói xong, đã kéo ra cửa xe đi xuống. Tư Cảnh Lâm gật đầu nói, "Ngày mai gặp." Nguyễn Miên Man nghe vậy, nhìn anh một cái, ngay sau đó móc ra chìa khóa đi mở cửa. Mị ô ô cửa còn chưa có mở, bên trong liền chuyển đến tiếng ngọc kêu. Chờ cô kéo cửa ra, một con mèo béo lập tức lao tới, thân thân mật mật dán ở bên chân cô. Tư Cảnh Lâm hạ cửa sổ xe, thẳng đến khi cô mở đèn trong phòng, xoay người vẫy vẫy tay với mình, cuối cùng đem cửa chính đóng lại sau, lúc này mới cho tài xế lái xe đi. Nguyễn Miên Man ở phía sau cửa nghe được tiếng xe rời đi, chống cằm ngồi xổ xuống, một cái tay khác vướt ve mèo béo một lúc mới một lần nữa đứng lên. Chương 100, 100. Editor, Thiên Nhi è e cũng bắt mình. Vốn dĩ cô chuẩn bị đi rửa bát đũa buổi tối lưu lại, kết quả phát hiện chẳng những bàn bên ngoài sạch sẽ, đi vào bên trong, phòng bếp cũng đã được thu thập gọn gàng đoán được là ông ngô dọn dẹp, cô thấy ngượng ngùng đồng thời lại có chút ấm áp, liền đem canh buổi tối còn dư lại cất vào tủ lạnh, chuẩn bị sáng mai làm bữa sáng cho ông. Từ phòng bếp ra, cô định đi rửa mặt, thấy quả quýt nhỏ giống cái đuôi đi theo mình, tùy tay lấy ra một túi đồ ăn mua hôm nay, mở ra cho nó Quả quyết nhỏ ăn thì vẫn ăn, nhưng cảm giác còn không nhiệt tình như với cá khô, thịt khô mà cô làm cho nó. Nguyễn Miên Man lại cầm hai con cá khô mình làm đặt vào chậu cơm cho nó từ từ ăn, lúc này mới có thể thoát thân đi phòng tắm. Dòng nước cấm chạy từ trên xuống, trôi hết bụi bẩn mà mắt thường khó thấy, đồng thời cũng mang đi toàn bộ mệt mỏi ban ngày. Nguyễn Miên Man khép hờ đôi mắt cảm thụ dòng nước ấm áp, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng móng vuốt cào vào cửa. Cô mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa, biểu tình có chút bất đắc dĩ, "Chị không có việc gì, em ngoan ngoãn tự mình chơi một lúc đi." Đại khái là vì nó sợ nước, không thích tắm rửa. Mỗi lần thấy cô tiến trong phòng tắm liền ở bên ngoài cửa, một bộ dạng sợ cô ở bên trong chết đuối. Mi ô ô mi ô ô. Được được, chị ra ngay. Nguyễn Miên Man một bên nói một bên đẩy nhanh tốc độ tắm rửa. Ngoài cửa cũng không biết có phải mèo béo nghe hiểu hay không, an phận hơn chút, ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa. 5 6 phút sau, Nguyễn Miên Man xoa tóc đi ra, toán trách mà chừng nó một cái, ngày mai liền cho em đi tắm. Mi ô ô thấy cô rốt cuộc đi ra, quả quýt nhỏ kêu một tiếng rồi chạy về nhà chính, một lát sau ngậm cây gậy đồ chơi từ trong ổ mèo quay lại. Nguyễn Miên Man còn muốn quần áo, không rảnh chơi với nó. Từ tay đem gậy chọc mèo kẹp giữa hai cái ghế để nó tự chơi. Chờ cô giặt, phơi xong quần áo, vừa thấy thời gian đã hơn 9 giờ 10, bất chi bất giác đã hết một ngày. Ban ngày không có thời gian, lúc này cô mới có thể từ từ xem vừa bằng tốt nghiệp của nguyên chủ. Trên ảnh chụp là nam nữ ăn mặc đồng phục giống nhau, toát nhìn tràn đầy sức sống thanh xuân, nguyên chủ cao 1,6 mấy, so với nữ sinh cùng lớp cũng tính là cao, cho nên ĐNGS ở bên cạnh hàng thứ hai. Nguyễn Miên man rỗi tay sờ khuôn mặt nữ sinh duy nhất không trong bức ảnh, không tiếng động thở dài, đem ảnh chụp bỏ lại trong túi giấy, cẩn thận cất vào trong kéo. Ngày hôm nay, cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Vậy vậy xem xong ảnh chụp liền trực tiếp tắt đèn ngủ. Meo béo ở bên người cô từ trước đến nay đều rất ngoan ngoãn, vốn dĩ còn ở trong phòng chạy tới chạy lui chơi đùa, chờ đèn tắt một cái, lập tức nhảy đến đuôi giường nằm xuống. Mị ủ, ngủ ngon. Nguyễn Miên Man nói xong, nhắm mắt lại, không tới một lúc liền tiến vào mộng đẹp. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Câu ngủ say, ở trong mộng trở lại kiếp trước, khi cô còn nhỏ. Lúc 7, 8 tuổi, tính tình cô còn có điểm ngang cố, yêu ghét với ai đều biểu hiện ở trên mặt, cho nên làm mẹ kế vốn đã không thích cô, nay đối với cô càng thêm cay nghiệt. Một ngày kia, cô thừa dịp trong nhà không ai, chộp ở phòng bếp nấu ăn, lại không nghĩ rằng bị mẹ kế đột nhiên trở về nhìn thấy. Mẹ kế không có trực tiếp đi vào, mà là trộm rời đi, sau đó đem trà cô gọi về xem. Lần trước đã cảnh cáo cô không được phép nấu ăn tiếp, lần này người đàn ông tức giận cho cô một cái tát, mẹ kế ở phía sau xúi dục ông cầm lấy gậy gỗ, thật sự muốn phế bỏ tay cô để cho một đầu học. Cánh tay dơ cao gậy gỗ, mắt thấy liền sắp rơi xuống muốn. Không, không cần. Người trẻ giường nhíu chặt mày, đầu lắc liên tục, trong miệng thoát ra thanh âm mơ hồ. Meo béo ghé vào đuôi giường lộn giật giật, mở mắt đầu, đứng lên đi đến đầu giường. Bì ô, thanh âm của nó rất thấp, nhưng vào ban đêm yên tĩnh lại có vẻ rất lớn, nhưng dù vậy, người trẻ giường cũng không tỉnh lại. Quả quyết nhỏ nghiêng đầu nhìn cô một hồi, thậm chí vươn móng vuốt nhẹ chạm vào cô một chút, cuối cùng nằm xuống bên cạnh gối đầu. Trong ngõ, lúc một gậy kia sắp rơi xuống, đánh vào cô bé mới 7, 8 tuổi, nhưng trong mắt hạn lại lộ ra quật cường cùng sợ hãi, dùng một bàn tay to trắng nón, thon dài dối ra, đoạt được cây gậy kia lập tức ném trở lại. Vẻ mặt độc ác của mẹ kế, cùng vẻ tức giận của người đàn ông bị gậy gỗ đập vào, đau hô một tiếng, đột nhiên cảnh trong giống như bức gương nội tùng, hóa thành mảnh nhỏ rồi biến mất. Ngày tiếp theo, Bé gái được đôi tay kia bế lên, nỗi sợ hãi vừa rồi được xoa dịu, cả cơ thể cô như được đắm chìm trong mùi gỗ nhẹ nhàng. "Năn, không có việc gì." Thanh âm trầm thấp mà từ tính làm cô bé cảm thấy an tâm, đồng thời bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, lông mi cô rung động vài cái, rốt cuộc hoàn toàn che khuất hai tròng mắt. Người trẻ giường rốt cuộc cá ổn ngủ, meo béo ghé vào bên gối nửa mở hai mắt, ngay sau đó nhích gần lại người cô. Bên ngoài, màn trời từ đen đặc dần dần biến nổi, lại biến thành màu trắng như bông cá. Mặt trời mới mọc mang theo hàng vạn tia xuyên tầng mây dâng lên, bục cá trắng lại bị nhuộm thành màu đỏ. Sáng sớm Dư nắng đầu tiên xuyên qua bức màn tiến vào phòng, người trẻ giường vô ý thức xoay người, cánh tay trực tiếp đè lên mèo béo nằm gần đấy. Bị đè tỉnh quả quýt nhỏ mở mắt ra, không những không có cáo gắt, còn trộm dùng đệm thịt sờ soạng đẩy đến trước mặt mình. Bị ánh mặt trời cùng cảm giác hơi ngứa trẻ mặt đánh thức, cô mở mắt ra liền đối mặt với quả quýt nhỏ đáng yêu, theo bản năng lộ ra nụ cười. Em như thế nào lại chạy đến bên này? Còn mang theo vài phần buồn ngủ, cô dỗi tay đem nó kéo vào trong lòng ngực xoa nhẹ một hồi, sau đó mới ôm nó ngồi dậy. Ngủ một giấc tỉnh lại, một đầu tóc đen bóng hơi xóa một ít, lúc này tự nhiên rối tung, cùng với ga giường màu lam tươi mắt và mèo con trong lòng ngực lảm thoạt nhìn có cảm giác xinh đẹp lở biếng, cô lúc có lúc không nuốt mèo trong lòng, trong đầu mơ hồ hiện lên giấc mơ tối hôm qua. Tuy rằng một giấc ngủ dậy đã không nhớ rõ toàn bộ chi tiết, nhưng cô mơ hồ có cảm giác, tựa hồ mình lại mơ thấy khi chuyện bị đánh gãy tay khi còn nhỏ đây là chuyện cô vỡ luôn không muốn nhớ lại, ngẫu nhiên mơ thấy, mấy ngày kế tiếp tâm tình đều sẽ bực bội. Nhưng mà lúc này, cô chủ động nhớ lại, lại không có cái loại cảm giác này, tựa hồ đã có thể đối mặt một cách bình thường với đoạn hồi ức này đương nhiên, cũng không xem như thoải mái, đại khái là nhiên hiểu rõ, cũng không phải tất cả cha mẹ đều sẽ yêu con cái, cảm thấy không cần thiết lại đắm chìm ở trong hồi ức không hay đó. Nguyễn Miên Man nghĩ, đây đã là cuộc đời mới của mình, thật sự không cần thiết nhớ kỹ những hồi ức đó. Hôm qua dù ra sao, cũng là chuyện đã qua. Cô nghĩ, đại khái mình thật sự có thể bông xuống. Nguyễn Miên Man rượi vào đầu giường, đồng nhiên có loại cảm xúc cuộc đời phụ du. Lúc sau, cô cầm lấy di động nhìn thời gian, thấy đã hơn 7 giờ, lúc này mới từ trệ giường xuống dưới. Thời tiết hôm nay không khác lắm với ngày hôm qua, cô xuống lầu trước đem cửa chính mở ra thông gió, sau đó mới đi phòng bếp làm bữa sáng. Tối hôm qua đáp ứng nấu mì cho ông nô, cô rửa tay sạch sẽ liền bắt đầu lấy bột mì cùng buồn bắt đầu nhào bột. So với người khác nào buộc còn phải đong đo lượng bột mì, lượng nước đường này, bắt đầu nhào bột còn dính khắp nơi, động tác của cô liên tiếp, thông thuận như nước chảy mây trôi. Cho vào trong bồn thêm bột mì, thêm nước, thêm chút muối, tay ở trong bồn nhào mạnh, nhào nhẹ mấy vòng, cục bột cũng đã thành hình. Chờ ông nô cùng Tư Cảnh Lâm cùng nhau tới, trong tiệm đã ba ra mùi hương mê người. Ha, ha Đông Đông đã nấu mì xong rồi. Ông nô ngửi được hương vị của canh vịt cười rộ lên, bước nhanh vào trong tiệm. Nguyễn Miên Man nghe động quay đầu lại, thấy bọn họ cùng nhau tới đây, không khỏi hỏi một câu. Ngày hôm qua Cảnh Lâm ngủ bên nhà ông. Ông nô thuận nói, Tư Cảnh Lâm nhìn về phía cô gái trước bãi bếp, thấy tinh thần cô không tồi, một đôi mắt hạnh sinh đẹp thanh triệt như được rửa qua nước, mở mịt hôm qua đã tàn đi, yên tâm, đồng thời tâm tình cũng tốt hơn. Còn có cái gì phải làm không? Anh tiến lên hỏi. Đã làm xong hết rồi ạ, có mì củ cải chua vịt già cùng mì cá, anh muốn ăn loại nào? Nguyễn Miên Man nhìn về phía anh, thái độ tự nhiên lộ ra vài phần thân cận. Mì cá. Muốn trứng chiên không ạ? Muốn. Ông Lô ông muốn ăn trứng chiên không? Ông Lô nhìn hai bọn họ, đang cảm giác ngày hôm qua hai đứa đi xem xong phim, tình cảm hình như tốt hơn không ít, liền nghe được Nguyễn Miên Man nói, nhất thời bất chợt nạt nghĩ cái gì. Muốn. được câu trả lời khẳng định, Nguyễn Miên Man cầm lấy hai quả trứng gà nhẹ đánh một chút, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng rơi vào trong nồi, vài phút dưới tay cô liền biến thành hai cái trứng chiến hình dạng hoàn mỹ, màu sắc mê người. Mì cụ cải chua vịt ra là dùng canh dư lại tối hôm qua, mặt trệ còn bỏ thêm chút rau xanh, vốn làm mì trắng canh trong, hương khí bốn phía, lại đắp lên một cái trứng chiên, thoạt nhìn càng làm người ta thèm nhỏ dãi. Mì cá là dùng thịt cá băng nát, sau đó thêm bột mì nặn thành sợi, bản thân sợi mì đã thập phần trắng tinh tươi ngon, nước mì là dùng cá đầu, xương cá ninh ra, thêm rau xanh cùng trứng chiên, nhìn sắc hương vị đều đầy đủ. Tư Cảnh Lâm bưng mì ra, Nguyễn Miên Man không lập tức đi ra ngoài, mà là đem bánh chiến xong từ trước ra đĩa rồi mới bưng ra sau. "Cháu còn chiến mấy cái bánh nhân thịt." Cô nói xong, đem đĩa đặt xuống. Bánh nhân thịt không lớn, nhưng màu sắc vàng rộm cùng mùi hương đều thực mê người. Tư Cảnh Lâm nhìn đến bánh nhân thịt, mỉm cười liếc nhìn cô một cái. Nguyễn Miên Man nở nụ cười mang theo điểm ngượng ngùng chủ động nói, đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua trong phim điện ảnh có bán bánh nhân thịt, liền làm một ít. Đã vùi đầu ăn mì, ông Ngô đầu lên, cẹp lên một cái bánh nhân thịt sau nói, "Ông nói sao cháu còn làm bánh nhân thịt?" "Nô, Ngo, ăn ngon." Gia Mộng nhân dạy Bánh nhân thịt ăn lên còn có chút nóng, vỏ mang độ giòn, nhân lại rất mềm, phối hợp với nhân thịt bên trong, quả thực là thơm đến muốn cắn vào lưới đầu. Cảnh Lâm, cháu không có việc gì liền dẫn Đông Đông đi xem phim nhiều chút, xem mấy chủ đề về mị từ đó. Ông nô thổi khí ăn xong hơn phân nửa cái bánh nhân thịt, nhịn không được nói. Nghe ra ý tứ trong lời nói của ông, Nguyễn Miên Man cười rộ lên, theo sau nói, ông nếu là có muốn ăn món nào có thể trực tiếp nói với cháu. Chỉ cần là cháu làm, ông đều muốn ăn. Lại cắn một miếng to ông nô nói. Nguyễn Miên Man cười một chút, cũng gắp lên một cái bánh nhân thịt bắt đầu ăn. Mika ăn lên mềm hoạt tới mới Tư Cảnh Lâm động đũa liền có chút dừng không được, thẳng đến khi ăn hơn phân nửa chén, lại uống lên mấy ngụm canh sau, mới có thời gian nếm thử bánh nhân thịt. Bánh nhân thịt vào mỏng, hàm răng nhẹ chạm vào liền cắn được nhân bên trong, nhân có thịt cá cùng thịt heo hòa hợp, mang đến một hương vị đặc biệt, bên trong có cải bắp sắc nhỏ làm giảm đi cảm giác dầu mỡ của nhân bánh, ăn lên càng thêm ngon miệng. Bữa sáng ngon miệng có thể cho làm người ta có một ngày mới vui vẻ, ăn xong bữa sáng mỹ vị cùng dinh dưỡng này, ông nô mang theo biểu tình vui sướng đứng dậy, ông cùng mấy ông bạn già có hẹn hôm nay đi câu cá, đông đông bánh nhân thịt của cháy còn có không? Ông muốn mang mấy cái cho bọn hắn nếm thử. Trong phòng bếp còn có một đĩa. Nguyễn Miên Man nói xong liền đi vào gói cho ông. Chuyện Cảnh Lâm nhìn vẻ mặt cao hứng của ông, nhắc nhỏ nói, "Hôm nay ông không thể ăn thêm bánh nhân thịt, đợi lát nữa cháu sẽ gọi điện thoại qua hỏi thăm." Ông Lô nghe vậy, tươi cười nháy mắt biến mất, chừng anh một cái nói, "Cháu thích gọi thì gọi, dù sao ông không định ăn thêm." Chương 101, 101. đi tỏ, thế này ẹ có bắt mình. Hôm qua có có trường mới nay đăng bổ cho cả nhà IT, Ngày hôm qua Tư Cảnh Lâm đã nghỉ ngơi một ngày, hôm nay dù sao cũng phải đến công ty. Chờ ông Lô cầm bánh nhân thịt đi rồi, anh cùng theo sau rời đi. Nguyễn Miên Man cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, lúc anh đi cũng gói cho anh một hộp bánh nhân thịt. Tiến bọn họ rời đi, cô đem chén đua thu thập sạch sẽ, cầm gậy trêu mèo chơi với quả quýt nhỏ ngoài cửa. Cô chủ nhỏ đang chơi với mèo sao? Nguyễn Miên Man nghe được thanh âm ngẩng đầu, liền nhìn thấy Triệu Hữu Vi với vẻ mặt tươi cười đi tới. "Vâng." Cô đáp lời đứng lên, không nghĩ tới quả quýt nhỏ cũng đuổi theo gậy trêu mèo trong tay cô nhảy dựng lên. Haha. Nghèo ha. nhà cô cũng thật lợi hại, nhảy thật cao, dáng người rơi xuống cũng xoáy khí. Triệu Hữu Vi vỗ tay nói: Nguyễn Miên Man đoán hắn vô duyên vô cớ khẳng định sẽ không tới đây, thấy hắn chỉ khen quả quýt nhỏ, chủ động hỏi, "Anh tới đây có việc gì sao?" Triệu hưu Vi không trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, ngày hôm nay không bận đi, không cần cùng tư tổng ra ngoài đi chơi phải không?" Thấy hắn còn dùng cả kính ngữ, Nguyễn Miên Man lắc đầu. Triệu hưu Vi thấy vậy, yên lòng, trẻ mặt tươi cười càng tha thiết thêm hai phần, "Vậy có thể phiền thoái ngày hôm nay chịu mệt một chút, lại làm yến tiệc giống lần trước được không?" Hắn cũng coi như khách quen kiêm khách hàng lớn trong tiệm, thấy hắn khách khí như vậy, Nguyễn Myên Man nghi dù sao cũng nhàn rỗi, do dự hai giây rồi vẫn đồng ý. "Cảm ơn cô chủ nhỏ" có cần nguyên liệu nấu ăn nào tôi cho người đưa tới?" Triệu Hữu Vi nói. "Mấy ngày nay nghỉ ngơi, trong tiệm sát thật không còn nguyên liệu nấu ăn, Nguyễn Miên Man nói, nguyên liệu tự nhiên là căn cứ vào món ăn mà anh muốn ăn. Đồ ăn địa khái giống lần trước là được, bất quá hôm nay khả năng cao là nhiều người tới hơn, phiền toái cô làm nhiều hơn năm, 6 món." Triệu Hưu Vi sau khi nói xong, hai người tiến vào trong tiệm, Nguyễn Miên Man lấy ra giấy bút cùng hắn thương lựa tốt, liệt kê một danh sách cho hắn. Hắn cầm tờ giấy nói lời tạ liền đi trước, Nguyễn lần nữa ngồi ở cửa chờ với mèo. Bữa tiệc lần này thời gian so với lần trước sớm hơn một ít, 6 giờ buổi chiều bắt đầu. Chờ có người đem nguyên liệu nấu ăn đưa tới, Nguyễn Miên Man liền tiến vào trong phòng bếp chuẩn bị làm trước mấy món tốn nhiều thời gian. Lúc cô mới vừa xuyên qua, mang theo tâm lý có vài phần lừa mình dối người, cảm thấy mình không thích nấu ăn, mặc dù mở cửa hàng này cũng là vì thay nguyên thân trả nợ. Lúc này, vô chút khúc mắc cô nhìn nguyên liệu nấu ăn phong phú trên mặt bàn, bỗng nhiên phát hiện, quả nhiên cô vẫn thích nấu ăn. Chuẩn Nguyễn Miên Man lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu xử lý lần lượt các nguyên liệu nấu ăn đem các nguyên liệu cắt đớ, các xử lý tốt xong, cô ăn bữa trưa đơn giản rồi lên lầu ngủ một hồi. Hơn nửa giờ sau, cô lại lần nữa vào phòng bếp Lúc này mới chính thức bắt đầu nấu ăn. Khi cô bắt đầu nấu ăn, từng đợt mùi hương theo cửa sổ cùng cửa chính bên ngoài, làm người đi ngang qua người thiếu chút nữa chạy cả nước miếng. Đông Đông hôm nay không phải đóng cửa hàng nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại làm đồ ăn rồi? Quả thực thèm chết người mà. Vô nghĩa, không mở cửa hàng còn không làm cơm chính mình ăn sao? Lúc này cũng chưa tới giờ cơm mà nước miếng thật sự chảy ra, bọn họ nghị luận vài câu, vội rời khỏi nhỏ nhỏ. Chưa tới 6 giờ, một đám người già trẻ, lớn bé quần áo nghiêm chỉnh tiến vào hẻm hồ lô, làm mấy ông lão, bà lão ngồi ở đầu hẻm không khỏi chú ý sẽ không phải lại là khách hàng nhà đông đông chứ? Chắc vậy, rốt cuộc ngôi nhỏ cũ nát của chúng ta cũng chỉ có cửa hàng nhà con bé hấp dẫn người tới. Lúc trước chị muốn đi, tôi còn lo lắng cho con bé, không nghĩ tới nó có bản lĩnh như vậy, thế nhưng đem cửa hàng buôn bán đến phát đạt. Ai nói không phải đâu, lúc trước ai có thể nghĩ đến hôm nay, ông lão nhà tôi còn luôn nói đáng tiếc cho con bé, nhưng hiện tại xem đi. Đúng vậy, cửa hàng nhà con bé buôn bán tốt, làm nó cũ của chúng ta lại bừng sức sống một lần nữa, hiện tại so với trước kia đúng là quá náo nhiệt, hơn nữa, không biết có phải có nhiều người ra vào hơn hay không, nghe nói ngõ nhỏ chúng ta muốn lắp đèn đường đâu chỉ có vậy, bà không phát hiện, hiện tại ở đầu hẻm bán đồ ăn, bán trái cây cũng dễ hơn sao. Những người trẻ tuổi đó lại đây ăn cơm đều rất tốt bụng, đi ngang qua hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mua một chút. Đúng vậy, lần trước tôi ở đầu hẻm bán dưa chuột, thấy trời mưa liền lấy cái bao ni lon ra đựng chuẩn bị về nhà, kết quả có anh thanh niên từ trong ngõ đi ra trực tiếp mua toàn bộ dưa chuột của tôi. Vốn là một việc thiện ấm lòng, nhưng bà lão vừa nói xong, xung quanh lại có mấy ông lão cười rộ lên ha ha ha ha. Bà lão tức khắc không tao hứng, cậu thanh niên có lòng tốt như vậy, có cái gì buồn cười? Không phải, bà không biết sao? Những thứ khác của chúng ta không để cập tới. Dưa chuột là bán tốt nhất, bởi vì Đông Đông làm nộm dưa chuột rất ngon, rất nhiều người lo lắng trong tiệm đã bán hết nộm dưa chuột, đều thích tự mang dưa chuột qua tìm con bé làm. Bà không biết rồi, còn có người bán thức ăn ở chợ bên kia, cố ý kéo một xe ba bánh dưa chuột chạy đến đầu hẻm bạn đấy. Bên kia, đoàn người Triệu Hưu Vi đã tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Thân quá a. Một thiếu niên ước chừng 16, 17 tuổi vừa đến cửa liền nhịn không được nhẹ tốt lên. Cảm thán xong, thiếu niên có khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo hướng Triệu Hữu Vi nói, "Triệu nhị ca, anh thật tệ nha, thế nhưng lần trước không gọi em tới đây ăn." Triệu Hữu Vi cảm thấy cạn cả lời, nói Lần trước em căn bản không ở thành phố a, làm sao mà gọi em? Dùng di động gọi chứ sao, em có thể trực tiếp bay tới." Thiếu niên nói. Triệu hưu Vi trợn mắt, anh văn mau quản em trai anh. Lúc này đây, trừ bỏ 6 người lần trước, còn có thêm một ông lão, thiếu niên vừa rồi mở miệng cùng một người thanh niên nữa. Mấy ông lão không để ý tới bọn tiểu bối tranh chấp nếu không ảnh hưởng toàn cục, đi thẳng vào trong cửa hàng. Triệu hưu Vi thấy vậy, cũng lời để ý tới thằng nhóc bị Triệu Hư, đi theo vào trực tiếp vào phòng bếp. Đồ ăn đã làm tốt một phần, chính anh bưng ra một chút được không?" Nguyễn Miên Man quay đầu nhìn đến hắn liền nói. Triệu Hữu Vi hơi, không nhịn xuống cầm lấy chiếc đũa ăn trước một miếng thịt anh đào. Vẫn là cô nấu ngon, lần trước tôi đi nhà hàng cũng gọi một phần thịt anh đào, hoàn toàn không có vị anh đào, thật là một chút cũng không chính tông. Nguyễn Miên Man thật ra biết, thì anh đào lưu truyền đến nay, nguyên liệu bên trong trệ cơ bản đã không còn dùng tới anh đào, mà là lấy hồng khúc tạm màu, nhìn giống nhau mà vị không giống, bởi vậy thay đồng nghiệp giải thích, chỉ là cách làm bất đồng mà thôi. Triệu hưu Vi gật gật đầu, dưới sự chỉ đạo của cô, dùng thay bưng chân vì ngâm, nộm giữa đậu phộng giằng, ngó sen giống đường, thịt thỏ chuẩn bị mang ra trước. Người nhiều Giữa nhà chính ba cái bàn vuông trực tiếp kê sát nhau tạo thành dãy bàn, Triệu hưu Vi đem đồ ăn đặt tới trên bàn, mọi người ngửi hương thơm, cũng không ai quan tâm vì sao hắn lại tự bê đồ ăn ra, không nói hai lời trực tiếp cầm lấy chiếc đúa bắt đầu ăn. Thịt thỏ này không tồi. Ông Triệu ăn một ngụm thịt thỏ chân bì, liên tục gật đầu. Thịt thỏ chân bì, tên như ý nghĩa tất nhiên là có chân bì, ngoài ra còn cho thêm hoa tiêu, gừng. Có gia vị sơ chế qua, chờ làm xong, một chút mùi tanh đều không có, bên ngoài giòn dai bên trong non mịn, còn mang theo chút mùi hương đặc trưng của chân bì, đặc biệt gợi thích vị giác. Ông nhẩm lại gấp trước một cái chân vịt ngâm lần trước đã ăn qua cảm thấy vẫn mỹ vị trước sau như một. So với mấy ông lão nhầm nháp từ từ thưởng thức, những người trẻ tuổi cầm chiếc đũa muôi món ăn trẻ bàn đều nếm một lần đặc biệt là người nhỏ tuổi nhất, càng là ăn đến hình tượng cũng không cần, tay trái cầm thịt thỏ, tay phải còn cầm một cái chân vịt đương nhiên, người lớn lên đẹp, dù ăn như vậy cũng không có vẻ thô lỗ. Triệu hưu Vi thấy chính mình cực cực khổ khổ mang ra, bọn họ hỏi cũng không hỏi một tiếng liền bắt đầu ăn, không cao hứng nói, mấy ông thì thôi không tính, mấy người còn muốn làm đại gia hả Bên trong còn có rất nhiều đồ ăn, mau cùng tôi vào bưng thức ăn đi. Một ngụm thịt thỏ một ngụm chân vịt, thiếu niên yên lặng trong lòng cảm thán công nghĩ tới cửa hàng này cũ nát lại ăn ngon như vậy, nghe được từ mấu chốt bên trong còn có rất nhiều đồ ăn lập tức đứng dậy nói, "Em đi theo anh." Triệu hưu Vi nhìn hắn tay phải còn cầm đôi đũa tay trái cầm chân vịt, chỉ vào tay hắn nói, "Em đem chiếc đũa đặt xuống trước." Thiếu niên mới không thèm để ý tới hắn, từ ghế bước ra liền đi thẳng đến phòng bếp. "Này, Văn Trần Húc." Triệu hưu Vi vừa thấy tư thế này của nó liền đoán được, nào muốn hỗ trợ, rõ ràng là chuẩn bị đi ăn vụ. Tê một tiếng không phản ứng, Triệu hưu Vi quay đầu nhìn về phía anh trai hắn, "Anh Văn, anh mặc kệ không của nó." Anh Văn gắp lên một viên đậu phụ, Ngai Kỳ nuốt chậm sau mới ngẩn đầu dùng ánh mắt ý bảo một chút ông lão nhà mình bên cạnh, tỏ vẻ coi ông ở đây chính mình quán không được. Cho Triệu Hưu Vi một ánh mắt thương mà không giúp gì, anh Văn túi đầu tiếp tục ăn. Mấy mấy món ăn mà thôi có thể là mấy người ăn đến đầu cũng không ngần lên, thật là không tiền đồ. Triệu Hưu Vi đảo qua hắn cùng hai thanh niên khác, chửi thầm một câu, xoay người hướng phòng bếp đi. Không có biện pháp, thật là hắn tìm cô chủ nhờ nhợt, cũng không thể để mặc cô trong phòng bếp tự xoay sở. Xoay người, vừa rồi còn chửi thầm người khác không tiền đồ, hắn liền giơ tay lau khóe miệng, sau đó mới bước vào phòng bếp. Tôi nói Triệu Hữu Vi vốn dĩ định cảnh cáo tên nhóc kia ăn phận một ít, chớ chọc bực đầu bếp làm mọi người đều không có cơm ăn, kết quả vào trong phòng bếp liền thấy, hắn thế nhưng không quấy rối bên trong cũng không ăn vụng, mà là tỏ vẻ ngoan ngoãn đứng cạnh bếp bếp. Đây vẫn là tiểu bá vương nhà họ Văn, bị sủng đến vô pháp vô thiên sao? Triệu Hữu Vi xoa xoa hai mắt, thấy hắn vẫn là một bộ dạng ngoan ngoãn, tức khác cảm thấy đôi mắt mình muốn ngủ. Hoa, wow. chị gái nhỏ thật là lợi hại quá. Thiếu Nghiên trắng nõn tinh xảo, thanh âm trống trẹo, sương hô chị gái nhỏ như vậy từ trong miệng hắn tuốt ra, không những không buồn nôn, ngược lại lộ ra vài phần thân cận. Hoa, wow. em trai đây là chuyện gì vậy? Triệu Hữu Vi ngơ ngẩn đi qua, vẻ mặt nghiên cứu nhìn hắn. Chú ý tới tầm mắt của hắn, Văn Thần Húc nghiêng mắt chừng hắn một cái, nâng lên cầm chỉ chỉ đồ ăn bên cạnh cho hắn mau bưng ra ngoài. "Đúng, quả nhiên vẫn là thiếu niên lịch nhợm mà mình biết." Triệu Hưu Vi khẳng định xong, trừng hắn một cái, "Không phải nói vào hỗ trợ bưng thức ăn sao? Em đứng đây tỏ vẻ ngoan ngoãn làm gì?" Văn Thần Húc nghe răng chừng mắt mà dùng biểu tình cảnh cáo Triệu Hữu Vi, ngữ khí ngoan mềm nói, "Triệu Nhị ca anh nói cái gì vậy? Em định ở chỗ này xem chị gái nhỏ nấu ăn, anh mau bưng ra đi. Mẹ nó có bệnh đi, vốn cũng không trông cậy vào anh hỗ trợ." Triệu Hữu Vi lười lại để ý đến hắn. Dem muốn ăn trễ mặt bản thượng bưng đi. Cậu không ra ăn cơm sao? Chờ Triệu Hữu Vi rời khỏi đây, Nguyễn Miên Mang nghiêng mắt nhìn về phía thiếu niên còn đứng bên người mình. "Chị làm đồ ăn xem rất thú vị, em muốn nhìn một chút món ngon như vậy là làm bằng cách nào?" Văn Thần hút hướng cô nở nụ cười lộ ra hai cái má lún đồng tiền, ngay sau đó như là đột nhiên nhớ tới hỏi, "Đúng rồi, em có thể ở chỗ này xem không?" Thiếu niên ngoan ngoãn, xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe luôn là làm người thích, Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu, thuận tay từ lồi niêu múc cho hắn một canh. "Thương quá, cảm ơn chị gái nhỏ." hàn thổi chén canh nóng hầm hập nhấp một ngụm, hai mắt sáng ngời, ngon, đây là canh gì? Nguyễn Miên Man cười nói, canh ngấm long tĩnh. Chương 102, 102. E đi tỏ, thế nhỉ ẻ e của bác mình. Canh này trừ bỏ nấm móng mưa, còn dùng tới cá nhung, chân giờ hun khói cắt nhỏ, táo, đậu Hà Lan, đậu mầm, lòng trắng trứng, nấm báo mưa bản thân đã rất tươi ngon, thêm nguyên liệu khác càng thơm, uống lên ngon miệng, quả thực có thể nuốt luôn đầu lưỡi. Bên ngoài, Triệu Hưu Vi lại mang ra thịt thanh đảo, bổ câu hầm, nhị long diễn châu. Thì anh đảo này ông mau nếm thử, đặc biệt vị ông chưa ăn tới bao giờ đâu. Ông Triệu đến thịt anh đảo, liền mời ông Văn lần trước không có tới. Phải không? Tôi đây liền nếm thử." Ông Văn nói xong, vươn chiếc đua gắp lên một miếng. "Có vị anh đào ngọt thanh, xem ra món này mất không ít công phu." Môi hồng thịt anh đảo đến bên miệng, ông Văn ngửi một ngụm, ngay sau đó mới đưa vào trong miệng. Ông nhấm nháp thịt anh đảo, Triệu hưu Vi một bên cầm lấy chiếc đũa ăn món nhị long diễn châu lần trước chưa ăn tới, một bên tiến đến bên người anh Văn, hạ giọng nói: "Em trai anh không biết mắc bệnh gì, chạy đến trong phòng bếp liền biến thành một người khác, anh muốn đi xem hay không?" Em trai nhiều tần số cũng là em trai ruột, anh Văn đẩy đầu hắn đang vào qua, cậu mới có bệnh Triệu Hữu Vi tức giận bông trước đúa, tiếp tục đi phòng bếp bưng thức ăn. Qua lại mấy lần, đem thịt lương bao, tam tiên viên, tôm lớn tỉ bà, đậu hũ minh châu, măng tây xào, canh nấm long tĩnh, bách điểu triệu phượng, bánh rau dại, cơm chiến dứa mang ra, Triệu hưu Vi hồ, cô chủ nhỏ đi ra ngoài cùng nhau ăn đi. Hắn vừa mới nói xong, Văn Thần Húc vẫn luôn lấp trong phòng bếp so với hắn càng nhiệt tình hơn, "Trĩ Nguyễn, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi." Mới một hồi, hắn liền từ chị gái nhỏ biến thành Trĩ Nguyễn, Triệu Hữu không khỏi liếc hắn một cái, hoài nghi tên nhóc này hôm nay có phải uống lộn thuốc hay không. Hai người một người thành tâm, một người nhị tỉnh, Nguyễn Miên Man từ chối hai câu không được, tháo xuống tập đệ, rửa cái tay cùng bọn họ đi ra ngoài. "Chị Nguyễn, chị ngồi ở đây." Nguyễn Miên Man còn chưa kịp chào hỏi, Văn Thần Húc đã kéo cô tới ghế tới giữa bên cạnh hắn. Toàn bộ món ăn đều lên bàn, cả nhà chính đều nồng đậm mùi hương mê người, thật ra không ai chú ý tới hành động ân cần của hắn. "Cảm ơn." Nguyễn Miên Man nói lời cảm tạ, không lập tức ngồi xuống, mà trước chào hỏi cùng mọi người ở đây. "Ông Triệu buông chết đũa, tôi cười mặt, cô chủ nhỏ, hôm nay là ngày nghỉ kết quả lại tới đây phiền cháu." Thật sự ngượng ngùng, chủ yếu vì hôm nay bọn họ ổn ảo một hai phải tới nếm thử cửa tiệm nấu rượu hoa đào lần trước, nghĩ rượu ngon còn cần đồ ăn ngon, lúc này mới lại đây quấy dậy. "Không sao ạ, cháu ở nhà vốn dĩ cũng không có việc gì." Nguyễn Miên Man khách khí nói. "Thức ăn trẻ bàn quá thơm, ba ông lão lần trước tới cùng cô Hàn Huyền hai câu, lại giới thiệu một chút với cô ông Văn cùng hai đứa cháu trai của ông, mọi người liền tiếp tục ăn uống." Văn Thần húp gấp đồ ăn, một bên ăn một bên khen, dư quang phát hiện cô chỉ bừng chén canh nắm lông uống, không khỏi dùng chiếc đũa sạch gấp không ít đồ ăn đến cái không trước mặt cô, chỉ Nguyễn nấu ăn mất và như vậy, ăn nhiều một chút bằng không đều bị bọn họ ăn sạch. Bị hắn nói tới bốn thanh niên, hai người căn bản mặc kệ hắn, anh trai hắn còn lại là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái, chỉ có Triệu Hữu Vi nghiêng qua nhìn hắn, cảm thấy mệ hắn gấp một đống thức ăn tới trong bắt còn không biết xấu hổ nói lời này. Không cần khách khí như vậy, chính cậu ăn đi." Nguyễn Miên man nói. "Em vẫn đang ăn." Ừm, thịt lương bao này vỏ vàng ruộng sộp dọn, nhân non mềm tiên hương, thật là ăn quá ngon." Văn Thần hút kẹp lên một thịt lương bao đưa vào trong miệng, khen xong, nhìn mặt bạn, "Trí Nguyễn, sư phó mà chị học tay nghề, tổ tiên sợ là ngự chủ đi." Xem như vậy Thực ăn chế bản hầu như đều là món ăn cung đình, Nguyễn Miên Man cũng không ngoài ý muốn hắn có thể nhìn ra được. "Chị cũng thật lợi hại, tuổi trẻ như vậy có thể đem làm nhiều món ngon như vậy, em xem nhiều đầu bếp khách sạn cũng chưa làm được như chị." "Quá khen." Hắn tử mới vừa rồi ở phòng bếp vẫn luôn khen đến tận bây giờ, làm Nguyễn Miên Man đều có chút ngượng ngùng. "Nào có quá khen, em nói đều là lời nói thật, ông Triệu bọn họ đều là những người biết ăn, nếu là không ngon khẳng định sẽ không nhớ mãi không quên." Triệu hưu Vi thấy miệng hắn vẫn luôn không ngừng ăn, một bên ăn một bên còn nói chuyện suốt, thật sự không nhịn được mở miệng nói, "Nhiều món ăn ngon như vậy đều không lập được em." Văn Thần Húc phía dưới gầm bàn đá hắn một cái, lúc hắn kêu lên, biểu tình vô tội nói, "Triệu Nhị ca anh ăn từ từ, cắn vào miệng đau đấy. Tên nhóc tối nhà ngươi." Triệu Hưu Vi biết hắn tuổi này không thích nhất là người khác gọi hắn là tên nhóc, còn cố ý nói. Văn Thần Húc chừng hắn một cái, về sau thật ra cũng không lại nói nhiều như vừa rồi đương nhiên, tự nhiên không phải hắn biết nghe lời, mà là phát hiện chính mình vẫn luôn nói chuyện, chỉ Nguyễn bên người càng không có thời gian dùng nữa. Hắn không nói lời nào, trẻ bàn tức khắc liền yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên mấy ông lão giao lưu về món ăn đùi câu. "Đậu hũ minh châu này ngon." Ông thử canh ngấm long tính này đi, thật là tiên hương miệng. Món tôm lớn tỷ bà mới là vừa đẹp lại vừa ăn ngon, hương giòn nổ sảng, ăn không hoặc chấm sốt đều đặc sắc. Tôm lớn tỷ bà là ý chỉ hình dáng món ăn, đem tôm he làm thành hình tỷ bà sau đó chiên qua dầu định hình, chiến lên màu sắc vàng rượm, hình dạng đáng yêu, đặt ở đĩa sứ màu trắng trông càng ngon ăn. Không riêng ông Văn thích món này, cháu trai ông Văn Thần Húc càng thích, chấm một chút tương ớt Nguyễn Miên Man điều chế, hai cắn là có thể ăn hết một cái. Nguyễn Miên Man thấy mọi người đều thập phần thích món ăn mình làm, trong lòng thỏa mãn nói không nên lời, cầm cái muỗng thường thường cũng gắp lên ít đồ ăn thử. 6 giờ rưỡi, sắc trời bắt đầu thay đổi, ông nô đi vào hầm nhỏ lựa khế vui sửa, đồng đồng cháu xem ông. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện trong tiệm ngồi đầy người, kinh ngạc qua đi, tức khắc ngừng ở cửa. Ông nô, Nguyễn Miên Man đứng dậy đón ông, nhìn đến thùng nước trong tay ông có hai con cá lớn, không khỏi nói, cá này thật lớn. Tốn không ít công sức ông mới câu được đó, vốn còn có một con, đều lôi ra khỏi mặt nước rồi, kết quả vẫn để nó trốn thoát. Nhắc tới thùng cá, ông nô nói đặc biệt nhiều. Chờ nói xong, nhớ tới trong tiệm cô còn có khách nhân, ông đem thùng đưa qua đi, cá này cháu xem ngày mai có rảnh xem làm món nào ngon, ông đi về trước. Chúng tôi mới vừa bắt đầu cùng bằng ông tiến vào cùng nhau ăn chút đi. Nguyễn Miên man đoán ông hẳn là còn chưa có ăn cơm chiều, đang chuẩn bị lưu người, không nghĩ tới ông Triệu mở miệng trước cô một bước. Tôi không quấy rầy, mọi người dùng từ từ." Ông nôa xua tay nói. Ông Triệu cười nói, muốn nói quấy rầy cũng là chúng tôi tại đây quấy rầy kỳ nghỉ của bà chủ nhỏ trước, thật không cần khách khí. Ông nội của cháu yêu khách, lại nói mấy người chúng cháu cũng coi như quen biết với cháu trai ngài, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có gì." Triệu Hữu Vi đứng dậy lại đây mời người. Trong tiệm, nguyên bản cho rằng đây là trưởng bối của bà chủ, mọi người nghe được lời này, mặt không hiện, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Suy đoán cháu trai ông là ai, ông Ngô làm người không thích khoe khoang, người bình thường thật đúng là không biết hắn cùng Tư Cảnh lầm có quan hệ, Triệu Hữu vi nếu không phải thường xuyên đi tới bên này, cũng sẽ không biết." Nguyễn Miên Man nói, "Cá mới câu ăn hương vị mới tốt, ông tiến vào ngồi, cháu đem cá làm thêm hai món ăn." Mọi người đã thành tâm mời, ông Ngô vốn gì đã có chút dao động, nghe được lời này của cô, nghĩ chính mình cũng không tính là ăn không, lúc này mới gật đầu đi vào. Sau khi ngồi xuống, Triệu Hữu vi giới thiệu một câu, mọi người biết được cháu trai ông chính là Tư Cảnh Lâm sau, thái độ tự nhiên càng nhiệt tình thêm hai phần. Nguyễn Miên Man cầm một bộ chén đũa mới cho ông Ngô Nghe ông đã cùng mấy ông lão khác nói chuyện buổi chiều câu cá, yên Tâm mà đi trong phòng bếp làm cá. Món cá, bên ngoài đã có một món chiên gián nhị long diễn châu, canh đã có canh nấm long tinh cùng bạch điểu triều phượng hai món. Cô rước vắt trước bằm thịt cá làm một bát canh cá dùng, sau đó lại cắt một ít thịt cá kho tàu, cuối cùng thấy đầu cá rất lớn, lại làm món cá đầu bằm ớt. Chờ cô bưng đồ ăn ra tới, bên ngoài ông Triệu đã đem bình rượu hoa đảo từ trong nhà lấy lại đây. Một ba người một bên uống một bên dùng nữa, thường thường lại nói chuyện hai câu, không khí thật phần hòa hợp. Ông nô, ông uống ít một chút. Nguyễn Miên Man đem đồ ăn đặt lên bàn, một lần nữa ngồi xuống, nhát nhỏ nói: vẫn là cháu gai chi kỷ, ông xem mấy tên nhóc tối này, một đám so với chúng ta uống còn vui vẻ hơn, nào còn nhớ rõ quan tâm sức khỏe chúng ta ông nô còn chưa nói cái gì, ông văn mở miệng nói trước. Nghe vậy, ý cười trên mặt ông nô càng sâu, đúng vậy. Vài người khác còn tốt, Văn Thần Húc lại nhịn không được tê hoan, ông nội, lời này của ông đúng là oan buồn mà. Cháu cũng muốn uống, mọi người cho sao? Hắn vừa rồi ngửi mùi hương rượu thèm đến không chịu được, nhưng mà nói toàn mồm, ông nội từ trước đến nay chiều hắn cũng không chịu cho hắn đến một chút, còn đang hỷ cốt đầu. Sang năm, chờ sang năm qua sinh nhật liền có thể uống lên ông văn trấn hắn nói. Nguyễn Miên Man nghe xong lời này, nhìn thiếu niên mặt đều phùng lên, lộ ra vài phần ý cười. Nhìn thấy cô cười, Văn Thần Húc lập tức khôi phục biểu tình bình thường, sau đó ghé sát vào cô nói, "Em sang năm liền thành niên." Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu thấy hắn còn nhìn mình, mở miệng nói, "Vậy em chờ một chút đi, em nhìn chị như vậy chị cũng không dám cho em uống rượu." Văn Thần Húc nghe vậy, lẩm bẩm một câu, "Ai muốn uống rượu." Ngay sau đó cầm lấy chiếc đũa gắp một cái tam tiên viên đưa vào trong miệng. Tam tiên viên gọi là tam tiên viên, nguyên liệu chủ yếu là đậu hũ, thịt heo nạc, trứng gà, ăn lên vừa thơm vừa mềm, làm hắn rất nhanh đã quên chút không vui trong lòng. 7 giờ Bên ngoài trời bắt đầu tối đèn trong nhà chính được Nguyễn Nguyên Man mở ra lúc mọi người tiếp tục ăn uống một người phụ nữ trung niên trang điểm tinhào đi vào ngõ nhỏ địa phương cũ nát như vậy cũng có thể mở cửa hàng người phụ nữ có lẽ là ngại hẻm nhỏ đường không dễ đi nhìn không được như mày chờ căn cứ cây đảo trước cửa rốt cuộc tìm được tới nơi khẩu khí bà có chút không tốt bà chủ có ở nhà không người chạy bàn theo bản năng quay đầu nhận ra người tới là ai biểu tình của mọi người trong trước mắt trở nên vi rệu Nguyễn, Nguyễn Man cũng không nhận ra ai nghe được là thì mình đang chuẩn bị đứng lên lại bị ông ngô dơ tay ngăn cản ai bảo cô lại đây Nghe thanh âm, người phụ nữ trung niên ngoài cửa lắp bắp kinh hãi, chờ thấy rõ thật đúng là ông, trực tiếp lui lại một bước, ngay sau đó biểu tình có điểm xấu hổ, ngại như thế nào lại ở đây? Dứt lời, thấy ông không để ý tới mình, người phụ nữ không khỏi nhìn về phía những người khác trên bàn. Vừa thấy, phát hiện ông Triệu, ông nhậm, ông Văn còn có ông lão bà không quá quen thuộc đều ở đây, càng la dọa bà nhảy dựng, tức khắc hối hận sao mình lại chạy một chuyến tới đây. Cháu còn không phải nghe nói cảnh lâm có, không cần nhắc tới nó. Bà nhìn cô gái duy nhất ở đây, định tìm cái bập thang đi xuống cho mình, lại trực tiếp bị ông nô đánh gãy. Tôi không quấy rầy mọi người dùng cơm nữa. Biết ông không thích mình, bà không dám lại nhiều lời vâng nghĩa, lưu lại một câu liền vội xoay người chạy lấy người. Chờ bà đi rồi, Nguyễn Miên Man có điểm tò mò, bất quá xem ông Lô rõ ràng không không muốn giới thiệu, cũng không hỏi nhiều, mà làm múc một chén canh cá đặt ở trong tầm tay ông. So với cô hoàn toàn không quen biết người phụ nữ kia, những người khác trẻ bản thật ra biết một ít, đều chủ động nói sang chuyện khác. Mọi người cố tình làm lơ, không bao lâu, không khí lại lần nữa trở về như cũ. Người phụ nữ vừa rồi là mẹ ruột tư tổng tư Cảnh lầm. Đại khái là nhìn ra cô tò mò, thấy mấy ông một lần nữa nói chuyện, Văn Thần Húc chộp nói bên tai cô, Muẫn Miên Man gật đầu tỏ vẻ biết, mơ hồ hiểu rõ chuyện gì đó. Bên kia, mẹ Tư đi ra khỏi hẻm nhỏ, tươi cười xấu hổ tức khắc biến mất trẻ mặt đi sở ba không thoải mái hay là đi dạo phố mua sắm không thú vị. Vì cái gì mình lại chủ động chạy đến trước mặt ông để xem sắc mặt. Lúc trong lòng bà đang hối loạn, di động đột nhiên văng lên. Nhìn đến tên người gọi đến, sắc mặt bà lạnh lùng, con nhóc bấy mình còn dám gọi điện thoại tới. Mẹ Tư nhận điện thoại, còn chưa kịp chất vấn cô ta, cô ta còn truy vấn trước, thế nào gì, ngài tìm được cửa hàng kia chưa? Gặp được người chưa? Bị cô đánh gãy, xem cô cũng là quá thích con trai mình. Mẹ tư tức giận trong lòng hơi lui một ít, lúc trước cô vì sao không nói cho tôi, cô gái họ Nguyễn này quen ông nô. Cháu chưa nói sao? À, cái này không quan trọng, quan trọng là tư tổng bốn dĩ cùng gì không thân thiết, nếu lại cùng cô gái mà ông nô vừa lòng ở bên nhau, chẳng phải càng xa cách gì hơn sao? Muốn cháu nói, dì nên chọn một người con dâu hướng về gì? Như vậy, con dâu hướng về tôi. thì như cô sao? Bên kia điện thoại Hứa Nguyệt đang muốn tỏ lòng trung thành, liền nghe bà ý vị không rõ mà khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, gì nói dần thôi. Kỳ thật dì cảm thấy ánh mắt của ông nô còn rất không tồi. Cô gái kia lớn lên xinh đẹp liền không nói, thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, quan trọng nhất chính là, gì tới khi bọn họ đang ở ăn cơm, từ một bàn đồ kia cũng có thể nhìn ra, chủ nghệ cô gái này cũng không tồi. Chứ 103, 103. E đi tỏ, thế nhỉ ẹ cô Bắc mình. Nghe được bà thế nhưng khen muễn miên man, một bộ dạng công nhận đối phương làm con râu, hướng Hộng Nguyệt cắn răng, cố nén mới không đem điện thoại ném ra ngoài. Lần trước cô ta ở trung tâm mua sắm nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi dạo mua quần áo, cảm thấy lại mặc kệ không làm gì, nói không chừng liền phải nghe tin tức bọn họ đính hôn, kết hôn ăn mệt hai lần trước. Cô lúc này rốt cuộc thông minh một chút, nghĩ đến có thể dùng kế tá lực đa lực, vì thế chạy tới liên hệ mẹ từ, nói cho bà biết tư cảnh lầm coi trọng một người bình thường, một con bé mồ côi đúng như hứa mộng nguyệt suy đoán, mặc kệ quan hệ mẹ con của bọn họ như thế nào, mẹ tư cũng không có khả năng tiếp thu một người con dâu như vậy, bởi vậy lập tức liền hướng cô hỏi rõ tình huống, thỏ vẻ muốn đi gặp đối phương. Nhưng cô ta trăm triệu không nghĩ tới khi, bà vừa thấy, thế nhưng liền tiếp thu Nguyễn Minh man. Dựa vào cái gì? Chỉ bởi vì cô ta lớn lên xinh đẹp, tuổi trẻ, trùng nghệ tốt. Già chính là nghe cháu nói, cái con tiện cô gái kia cùng ông nô quan hệ đặc biệt tốt, nếu là tư tổng thật ở bên cô ấy, không phải là càng hướng về ông nô sao? Anh ấy dù sao cũng là dì 10 tháng hoài thai sinh hạng, kết quả cùng một người thân thích quan hệ còn tốt hơn với gì, dì, dì chịu được sao? Gieo nhân nào gặt quả ấy, như này có cái gì chịu không nổi, được rồi, dì phải trở về, lần sau lại nói chuyện. Mẹ Tư nghe được cô nói chuyện âm thanh đã có chút bén nhọn, hiển nhiên đã bị chọc giận, trực tiếp cút điện thoại. Bà xác thật không phải một người mẹ tốt, bất quá ít nhất hiểu chuyện, biết con trai cùng ông đều không thích mình, ngày thường cũng không lượn lờ trước mặt bọn họ. Lần này nếu không phải hứa ngậm nguyệt thêm mắm thêm muối đem người con trai thích nói đến không tiếp thu được, bà cũng sẽ không đi tìm tới. Mà khác, có một chuyện hứa ngậm nguyệt tuyệt đối sẽ không biết, với mẹ Từ, cùng ông Ngô quan hệ tốt, tuyệt đối là thêm điểm, mà không phải trừ điểm. Không chỉ bởi vì ở bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, chính ông Ngô đã chiếu cô con trai, còn bởi vì, lúc trước cha chồng bà Sở Dĩ có thể từ một anh thanh niên nông thôn trở thành một ông chủ công ty thành công, trừ bỏ biết nắm bắt sóng chiều thời đại, càng không thể thiếu công lao ông Ngô cung cấp số vàng đầu tiên ông tư cũng là cái người trọng cảm tình, sự nghiệp thành công trực tiếp đem số vàng đầu tiên tính thành cổ phần cho ông Ngô người em họ này, phải biết rằng đó chính là cổ phần đầu tiên của tập đoàn Bạch Xuyên, cổ phần còn không ít, mà ông Ngô giối gối lại không có con cái, đến lúc đó còn không phải để lại cho tiểu bối thân cận. Chỉ dựa trệ việc này, nếu ngay từ đầu biết cô gái con trai thích cùng ông Ngô quan hệ tốt, hứa mộng Nguyệt không ba hoa chức chọe, mẹ tư sẽ không tới đây một chuyến. Mẹ tư rời hẻm Hồ Lô qua hơn nửa giờ sau, một đám người trong tiệm cơm chiến hạnh phúc cũng ăn không sai biệt lắm. Có mấy người trẻ tuổi ở đây, mấy món trẻ bàn đều sạch trơn. Đông Đông, đồ ăn chị làm ngon thì thôi, không nghĩ tới cơm chiến cũng cũng ngon đến như vậy, nếu không phải em đã ăn no. Một đĩa cơm chiến dứa này em có thể một người ăn xong." Văn Thần Húc ăn xong một ngụm cơm chiến dứa cuối cùng lại khen. Triệu Hưu Vi nghe được lời này quay đầu nhìn về phía hắn, vừa rồi còn gọi chị, như thế nào bây gì họp lại gọi tên không? Thần Húc không được vô lễ, ông Văn Như được liền nhắc nhở. Văn Thần Húc nói, gọi như vậy có vẻ thân cận hơn một ít, cháu thích gọi như vậy không được sao? Khi hắn nói lời này, Dư Quang Trộm nhìn Nguyễn Miên Man. Nguyễn Miên Man chú ý tới, mang theo ý cười nói, "Em vẫn gọi chị đi." Thiếu niên lớn lên tốt, miệng lại ngọt, đối với người đã từng hy vọng có em trai như Nguyễn Miên Man mà nói, vẫn là thích được hắn gọi là chị. Văn Thần Húc nghe vậy, khỏe miệng đi xuống một chút, bất quá vẫn là sửa lời nói, chị đông đông." Ông Văn thấy hắn hôm nay nghe lời như vậy, thật ra có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ hắn rất nhanh là thành niên rồi, nên hiểu chuyện, tức khắc vui mừng mà cười rộ lên. Cơm nước xong bọn họ cũng không vội vã rời đi, mà là uống trà tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm, nhóm ông lão nói chuyện mấy ông lão, bọn họ người trẻ tuổi tự nói chuyện chính mình. Vài người tuổi trẻ, có anh trai Văn Thần Húc cùng cháu trai ông Đàm chút ổn trọng một ít, người khác đều là thích tán mê chơi, tụ hợp lại lời nói cũng nhiều, một lời không hợp liền bắt đầu tranh cãi. Bất quá có Nguyễn Miên Man ở đây, Văn Thần Húc cùng Triệu Hựu Vi coi như nể mặt cô đã thu liễm không ít, thanh niên áo vàng một người thật ra cũng không tự tranh cãi được. Nguyễn Miên Man nghe bọn họ nói chuyện tiếu cảm thấy cuộc sống hưởng thụ của bọn họ thật rất phong phú đương nhiên, nói cuộc sống hưởng thụ vẫn là nể tình, rốt cuộc bọn họ cũng không có công việc chính thức, cái gọi là cuộc sống hưởng thụ kỳ thật đã là toàn bộ sinh hoạt của bọn họ. Văn Thần Húc nhắc tới một người bạn mới mở trại nuôi ngựa, thấy cô tựa hồ có điểm hứng thú, không khỏi mới nói: chỉ Đông Đông, ngày mai rảnh không? Không bằng chúng ta cùng đi cưỡi ngựa." Tuy rằng ấn tượng đối với hắn tồi, nhưng tính cách Nguyễn trong Nhật, tự nhiên không có khả năng đáp ứng lời này. Văn có điểm thất vọng. Bất quá sự thất vọng của hắn tới cũng nhanh đi cũng mau, trong chốc lát lại cùng thanh niên áo vàng nói tới xe cộ. Nguyễn Miên Man đối với xe ô tô cũng không cảm thấy hứng thú, thấy bọn họ nói cái này, liền chống cầm đi nghe mấy ông nói chuyện phiếm đại khái là người có tuổi, liền nhịn không được bắt đầu hồi ước lại chuyện cũ, mấy ông lão cũng không biết như thế nào liền nói tới chuyện tuổi trẻ. Nguyễn Miên Man đối với cái này thật ra có hứng thú, liền an tĩnh nghe, thường thường rỗi tay thêm một chút nước trà cho bọn họ. Ba năm đó, cuộc sống đúng là quá khổ, nhớ rõ thời điểm khó khăn nhất, vỏ cây du đều lột xuống mà ăn. Mấy năm đó, ai mà không như vậy chứ? Nguyễn Miên Man thấy bọn họ trò chuyện trò chuyện liền nói tới năm đó khổ cực, cảm xúc đều có chút hạ xuống, không khỏi nói, kỳ thật vỏ cây du cũng có thể lấy tới làm món ăn. Mấy ông lão lập tức bị rời đi lực chú ý, hỏi cô làm như thế nào. Nguyễn Miên Man nói, đem vỏ cây mài thành bột, thêm bột mì làm mì sợi sẽ càng dai hơn, vỏ cây du cũng có thể làm du đông non. Văn Thần Húc cùng Triệu Hữu Vi đang nói tới một chó bọn họ gần đây đang chơi, đột nhiên chú ý tới thanh âm ồn nhu dễ nghe bên cạnh, nghiêng mắt liền nhìn đến dưới ánh đèn, cô đang kiên nhẫn cùng mấy ông lão nói cái gì. Hắn vô ý thức dùng tay độ người bên trái một chút, nhẹ giọng nói, "Đông Đông tính cách thật tốt, ông nội bọn họ đều thích cô ấy." "Vâng nghĩa." Triệu Hưu Vi nói xong, xem nhẹ cảm giác có chút không thích hợp, quay đầu chế dưới đánh giá hắn một vòng, hạ giọng, "Không phải là em thích người ta chứ?" "Nào có." Văn Thần Húc theo bản năng phản bác, chờ lúc hắn định sửa miệng, liền nghe Triệu Hưu Vi nói, "Vậy là tốt rồi, người ta đã có bạn trai, cũng chưa tới lượt anh, em thì càng đừng nghĩ." "Cô đã có bạn trai." Văn Thần Húc trong lòng bụng một cái, đương nhiên có chút không dễ chịu. "Được rồi được rồi, không thể lại Hàn Uyên, sắp chín giờ, nên trở về nghỉ ngơi." Ông đảm thấy cháu trai nhìn đồng hồ ý bảo, liền nói: "A, như thế nào nhanh như vậy đã 9 giờ? Sắp thật mau, thời gian bất chi bất giác liền trôi qua." Đoàn người đứng dậy chuẩn bị rời đi, ông Triệu lại cho bao lì xì, lần này Nguyễn Miên Man nói cái gì cũng không chịu thu. Cô kiên trì không cần, ông Triệu cũng không có biện pháp, chỉ có thể thu hồi bao lì xì tỏ vẻ lần sau lại đến đây ăn cơm. "Vâng, tùy thời hoan nên mọi người tới." Nguyễn Miên Man đưa bọn họ tới cửa nói. Triệu Hữu Vi rời đi cuối cùng, tiến đến trước mặt cô, rất là ngượng hỏi: "Bà chủ nhỏ, ngày mai cô có không?" "Dạ" Nguyễn Miên mang nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Chính là, vừa rồi tôi chụp bản đồ ăn kia đăng lên vòng bạn bè, đám bạn tôi sẽ được, nói cũng muốn ăn. Tôi vốn cự tuyệt, nhưng chủ yếu bọn họ bên trong có mấy người đã ăn qua cơm hộp nhà cô, biết tôi ăn ở nhà cô, liền phi nháo muốn tôi mời bọn họ ăn. Triệu hưu Vi không nói, chính là hắn một người nói không lại một đám kia, cuối cùng vẫn là bị bọn họ gài, đáp ứng ngày mai mời khách. Nói xong, chính hắn khả năng cũng cảm thấy chiếm dụng hai ngày nghỉ của người ta không tốt lắm, vì thế bổ sung, không cần làm phức tạp giống hôm nay, liền làm mấy chén cơm chiên lại thêm một đĩa đậu phụng liền ok, ăn xong tôi liền đá bọn họ đi trời không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô. Nguyễn Miên Man nghe được lời này, tức khắc nhớ tới lúc trước ở khu bình luận nhìn đến có khách hàng nói bữa tiệc toàn cơm chiên, khẽ cười một tiếng nói, "Không, có việc gì, vừa lúc nguyên liệu nấu ăn hôm nay anh cho người đưa tới còn có không biết. Cảm ơn bà chủ nhỏ." Triệu Hữu Vi nói lời cảm tạ xong, cùng cô hẹn xong thời gian mới rời đi. Nhìn theo người từ nhỏ hẻm rời đi, Nguyễn Miên Man xoay người trở lại trong cửa hàng, liếc mắt một cái liền nhìn đến bao lì xì trên bàn. Ông Nô gia gia, nơi này sao lại có bao lì xì? Cô lập tức hỏi ông Nô còn chưa đi ông Nô thật ra thấy là ông nhậm trước lúc đi lưu tại trên bàn. Nói cho cô sau hỏi lại, này không phải tiền cơm sao? Nguyễn Miên Man không nghĩ tới mấy ông lão cho bao lì xỉ còn chơi dương đông cờ tây, biểu tình có chút bất đắc dĩ, tiền cơm đã đưa trước rồi ạ. Ông nô nhìn đến biểu tình của cô, chần chừ nói, một cái bao lì xỉ đối với bọn họ mà nói không tính là cái gì, cho bao lì xỉ cũng là công nhận tru nghệ của cháu, thu liền thu, không có gì. Nguyễn Miên Man gật gật đầu, ông nô, ông cũng mau trở về nghỉ ngơi đi. Được, ban ngày câu cá lâu như vậy, hiện tại thật là có chút mệt, ông đi đây. Tiễn ông đi, Nguyễn Miên Man bắt đầu thu thập chén bàn quét vệ sinh. Cho cô bận rộn xong lên lầu đem quả quýt nhỏ từ trong phòng thả ra, di động đống nhiên văng lên. Cô cầm lấy vừa thấy tên người gọi đến, trực tiếp nhận điện thoại, "Anh Cảnh Lâm." Bận rộn một ngày, lúc này đang đứng ở trước cửa sổ sắt đất, nhìn xuống cảnh đêm phía dưới, người đàn ông nghe được giọng nói mềm ấm của cô, giữa mày không tự rắc nhu hòa hai phần. "Ăn qua cơm tối trưa? "Đã ăn qua." "Hôm nay ở nhà làm cái gì?" "Hôm nay lại nhận một bữa tiệc." Lúc sau ông nô trở về, Nguyễn Miên Man nắm di động một bên cùng anh nói chuyện, vừa đi đến giường ngồi xuống, nói đến lúc sau, trực tiếp nằm xuống. Tư Cảnh Lâm an tĩnh mà nghe, thấy tâm tình cô tựa hồ cũng không tệ lắm, mới tính hoàn toàn yên lòng. Chờ cô nói xong, Tư Cảnh Lâm hỏi, "Vậy ngày mai chuẩn bị làm cái gì?" Triệu Tiên Sinh trước lúc đi nói ngày mai còn muốn mang bạn bè lại đây ăn cơm, bất quá là buổi trưa, cho nên buổi sáng khả năng chuẩn bị một chút, buổi chiều em định đi dạo, mua chút giấy và bút mực trở về. Nguyễn Miên Man ôm nhỏ béo cũng đi theo nhảy đến chè giường, vướt đầu nó nói, "Tư Cảnh Lâm nghe được vốn cô 3 ngày nghỉ, kết quả có 2 ngày vẫn là phải dùng để nấu ăn, mày khẽ nhúc nhích." Bất quá nghe ra cô không có gì không tao hứng, không vui, anh cũng không nói cái gì, mà là nói, "Một khi đã như vậy, Không bằng em sửa làm tiệm ăn tại gia, một ngày chỉ làm mấy bản, so với cơm hộp kiếm nhiều tiền hơn, cũng càng nhẹ nhàng hơn. Nói như vậy khách hàng quen trẻ áp cơm hộp tưởng sợ là muốn ở khu bình luận làm ầm ĩ chết. Đương nhiên, trọng điểm không phải Nguyễn Miên man sợ bọn họ làm ầm ĩ, mà là trong nhóm khách hàng quen kia, có không ít người là từ lúc cô mới vừa xuyên qua, đối với thế giới này còn có chút ngây thơ đã giúp cô duy trì cuộc sống, thật đem cửa hàng cơm hộp đóng lại, cô còn có điểm không bỏ được. Từ Cảnh Lâm nghe ra ý tứ trong lời nói của cô, lại không nói gì nữa, mà lại hỏi cô hôm nay làm món gì? Thịt lươn bao, thì anh nào, tôm lớn tỉ bà đại, đậu hũ minh châu, canh ngấm long tĩnh, bạch điều chiều phượng. Nguyễn Miên Man báo một loạt món ăn, đột nhiên nhớ tới, "Đúng rồi, anh Cảnh Lâm, anh ăn cơm tối trưa. "Ăn rồi." Tư Cảnh Lâm trả lời xong, câu chuyện chợt chuyển, lộ ra vài phần ý cười cùng bất đắc dĩ, "Bất quá nghe được em kể tên món ăn, lại có chút đói bụng." "A." Nguyễn Miên Man ôm nhào béo mềm thành một bãi ngồi dậy, xoa bóp lỗ thai nó nói, "Vậy không bằng anh tới đây, em làm bữa khuya cho anh." Tư Cảnh Lâm có chút động lòng trong trước mắt, bất quá nhìn đến màn trời đen đặc bên ngoài, vẫn là cự tuyệt nói, "Quá muộn, lần sau đi." "Được, vậy chờ lần sau anh rảnh." em làm mấy món mới vừa nói cho anh ăn. Được. Chờ kết thúc cho chuyện, Nguyễn Miên Man buông di động đã hơi nóng tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau, buổi sáng Nguyễn Miên Man mang theo quả quýt nhỏ đi dạo trong nó nhỏ, đi đến đầu hẻm xem mấy ông lão chơi cờ dưới gốc cây một hồi, bị mấy ông mời chơi hai ván sau mới đứng dậy rời đi. Trở lại trong tiệm, cô đang định bắt đầu chuẩn bị đồ ăn buổi trưa, đồng nhiên nhận được điện thoại Triệu Hữu Vi, hỏi cô giữa trưa có thể làm chút tốn hùm đất hay không, một người anh em của hắn đột nhiên động muốn ăn món này. Khoảng thời gian trước, Nguyễn Miên Man ở trẻ TV mới vừa xem qua có người ăn Tôn Hùng Đất, lúc ấy liền muốn tìm một cơ hội thử làm một lần. Nghe được hắn nói, trực tiếp đồng ý triệu hưu Vi luôn mãi nói lời cảm ơn, tỏ vẻ đợi lát nữa liền có người đưa Tôn Hùng Đất đến trong tiệm. Chương 104, 104. Editor, Thiên Nhi è e có bắt mình. Trong điện thoại hắn thuận tiện báo một chút số người tới ăn cơm giữa chưa tính cả hắn là 7 người, báo cô chỉ cần làm cơm chiên, lại tùy tiện làm 2-3 món ăn là được. Rốt cuộc có 7 người, Nguyễn tự nhiên không có khả năng thật chỉ làm 2 món ăn. Cuối cùng, cô cứ nguyên liệu nấu ăn dư lại ngày hôm qua lên tốt được đơn. Hơn 10 giờ, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc lại bắt đầu bay ra mùi hương mê người. Mùi hương theo gió bay tới phía trước nó nhỏ, đang ở cửa hái rau bà Hồ ngồi được, cười nói, "Đông Đông đây là lại làm món gì ngon đây?" Cũng thật thơm. Từ lúc cháu trai bà rốt cuộc bước ra cửa tìm công việc, bà Hồ mỗi ngày đều thường nợ đủ cười, hơn nữa đặc biệt cảm cờ Nguyễn Miên Man cảm thấy là cô làm cơm ngon, mới hấp dẫn cháu trai nguyện ý ra cửa. Rau mới hái trẻ tay bà Hồ vốn là chuẩn bị đưa cho tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, bất quá người được mùi hương này, liền quyết định vẫn là chờ buổi chiều lại đưa, bằng không đưa qua giờ này, đông, đông lại muốn đem đồ ăn phân cho mình một ít. Bên ngoài nó nhỏ Lâm Thông Thông cùng chị gái dùng xe ba bánh đem đồng nát trong nhà đi bán xong trở về cũng ngửi được mùi hương thương quả. Khẳng định lại là chị Đông Đông làm món ngon nào đó rồi. Không cho em đi qua. Đang đi sau xe ba bánh Lâm Minh Minh nhắc nhở nó. Lâm Thông Thông đang muốn nói chính mình biết rồi, không định đi qua, đột nhiên nghe được có người gọi mình. Dạ. Nó quay đầu nhìn thấy chị Đông Đông đứng ở trong phòng bếp gọi mình, lên tiếng đáp lại, trực tiếp từ trẻ xe ba bánh này xuống, chạy như mà bay tới cửa sổ phòng bếp tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Lâm Minh Minh giơ tay che trán, cảm thấy lúc mình gọi nó, cũng chưa tích cực như vậy. Vừa rồi hai chị em đạp xe ba bánh tràn đầy giấy cùng bình nước khoáng đẻ dẹp lép từ ngõi nhỏ đi qua, Nguyễn Miên Man đã nhìn thấy hai đứa, lúc này nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức gọi đứa nhỏ qua đây, đem thịt viên mới vừa nặn tốt vào cái bắt dùng một lần đưa qua cho nhóc. Thịt viên này là đợi lát nữa phải dùng tới làm canh tam thịt tươi, mới vừa nặn xong tròn vo, ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn thập phần mê người. Lâm Thông Thông ngửi mùi hương thịt viên nuốt ngụm nước miếng, bất quá quay đầu lại nhìn chị gái phía sau, vẫn là lắc đầu, "Em, em không cần. Buổi sáng bà em cho chị sơn trà. đây là đáp lễ." Nguyễn Miên Man nói. Lâm Thông Thông nghe vậy, Lúc này mới rũi tay tiếp nhận chén, "Cảm ơn chị Đông Đông." "Không cần khách khí." Nguyễn Miên Man cười nói. Lâm Thông Thông bưng chén không lập tức rời đi, mà là nói, "Sơn Trà là nhà em trồng trong viện, chị Đông Đông thích ăn sao?" "Thích, rất ngọt." Sơn Trà nhà họ Lâm không lớn, vẻ ngoài cũng không đẹp, bất quá ăn lên thịt dày hạt nhỏ, hơn nữa rất ngọt. "Vậy lần sau em lại đưa cho chị." Lâm Thông Thông lập tức nói. Nguyễn Miên Man đem thịt viên trong nồi vớt ra nói, "Được, chờ quả đào ngoài cửa nhà chị chín cũng mời em ăn." Lâm Thông Thông cao hứng gật đầu. "Mau trở về đi, chị em còn chờ đấy." Thằng bé đứng đối diện phòng bếp khói dầu thấy nó còn không định đi, Nguyễn Miên Man chỉ có thể nhắc nhở nói: "Chị Đồng Đồng tạm biệt." Lâm Thông Thông lúc này mới cầm chén rời đi. Nguyễn Miên Man xuyên qua cửa sổ nhìn thấy nhóc chạy về, trước gấp lên một cái thịt viên cho chị gái ăn, khỏe môi khẽ nhếch. Nhanh tới 12 giờ, hẻm nhỏ còn tính là ăn tính liền xuất hiện một đám người trẻ tuổi. Đều nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, không nghĩ tới đồ ăn ngon cũng không sợ nhỏ nhỏ, địa phương như vậy Triệu Nhị mày cũng có thể tìm được. Thơm quá, làm món gì vậy? Triệu Nhị, tao muốn ăn tôn hùm đất xảo cay mày đã báo bà chủ làm chưa? Mấy đứa nói cũng thật nhiều, đi vào chẳng phải sẽ biết. Triệu Hữu Vi nói xong, lại nhắc nhở, "Đúng rồi, nhìn thấy bà chủ nhỏ thái độ mấy đứa nhớ rõ khách khí một chút, có thể đối với đồ ăn chạy nước rãnh, nhưng không được làm thế với người. Mày xem thường ai chứ? Đối với đồ ăn tao cũng không có khả năng chạy nước rãnh." Lập tức muốn năn cơm, "Bọn mày có thể đừng 039, chạy nước rãnh chạy nước rãnh 039, không. Chính mày đã tự nói hai lần." Đoan người ồn ổ nào nào đi đến cửa tiệm, từ phía sau đột nhiên chạy tới một thiếu niên, vỗ bả vai Triệu Hữu Vi nói, "Triệu nhị, thật trùng hợp." Triệu Hữu Vi quay đầu nhìn đến hắn, nói thẳng, hợp quái rắm. Tên nhóc sao chạy nơi này?" "Còn có, Triệu nhị là để cho nhóc kêu sao? Gọi anh." "Gọi là gì?" Văn Thần hút nghiêng đầu nhìn hắn. "Gọi Dê Cút." Định gài bấy anh mày. Thời khắc mấu chốt phản ứng lại, Triệu Hữu Vi tức giận nói, "Được rồi, Thần Húc đã tới đây liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Có người cùng anh trai Văn Thần hút quan hệ không tồi đứng ra hòa giải. Người đều tới, Triệu hưu Vi cũng không có khả năng đuổi hắn đi, cuối cùng chỉ có thể bóp mũi nhận. Văn Thần Húc thường thức bộ dáng khó chịu lại không làm gì được của hắn trong chốc lát, cười vọt vào trong tiệm, "Chị Đông Đông, em lại tới nữa." Nguyễn Miên Man quay đầu xem qua đã thấy hắn đi vào cửa phòng bếp, đối với cô cởi lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, tự quen thuộc mà đi vào, chị hôm nay lại làm món gì thế? Than bò năm màu, gà sao chân châu, chân vịt hoa nấm, cá chua ngọn, khổ qua nhồi thịt, rau xào, canh tam thị tươi, món chính là cơm chiến lạm sưởng khoai tây, cơm chỉ đến giữa, cơm chiến tốc đồng. Có món em thích không? Nguyễn Miên Man cười hỏi. Văn Thần Húc nghe được khổ qua nhồi thịt liền như mày, ngay sau đó lại vô cùng cao hứng nói, chị làm em đều thích ăn. Triệu Hữu Vi đoán được tên nhóc này chạy vào phòng bếp khẳng định không phải vì bưng ăn, đi theo tiến vào hỏi, bà chủ nhỏ Đồ ăn làm xong chưa? Chư bỏ tôm hùm đất còn muốn nấu một chút, món khác đều xong rồi." Nguyễn Miên man nói. "Hoa, chị còn làm tôm hùm đất. Em thích ăn nhất là tôm hùm đất." Văn Thần Húc cổ động nói. "Em thích ăn nhất là tôm hùm đất." Triệu Hưu Vi học hắn nói một câu, quay đầu hướng bên ngoài kia, đều, "Đều đừng cùng chỗ đó làm đại gia, muốn ăn cơm chính mình lại đây bê. Văn Thần Húc nghĩ bọn họ chẳng lẽ còn chờ chị Đông Đông bưng ra cho bọn họ, cũng đi theo nói, mọi người nhanh tiến vào bưng thức ăn. Một đám đại gia Ú còn chưa có ngồi ấm, liền không thể không vào phòng bếp. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Triệu Hưu Vi nhắc nhở bọn họ đừng đối với người chảy nước rãnh là nói giỡn, chờ nhìn đến cô gái xinh đẹp trong phòng bếp, mới phát hiện hắn là nghiêm túc. Chào bà chủ nhỏ. Một đám người tức khắc nhiệt tình mà đi lên chào hỏi. Văn Thần Húc thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm chị đông đông, hư một tiếng sau tiến lên che ở trước người cô, sau đó bưng lên đồ ăn đi phía trước, mau bưng thức ăn đi. Người nhiều lực lượng lớn, mọi người cùng bê, một chuyến liền đem toàn bộ đồ ăn mang ra. Chu nghệ bà chủ nhỏ thật tốt. Xem cách trình bày này, chạm chỗ, độ lửa, không mất 10 năm, 8 năm khẳng định luyện không được. Đúng vậy, mấy món ăn vừa thấy liền biết ăn ngon. Một lần nữa ngồi xuống, một đám người đối với Nguyễn Miên Man chính là khen ngợi, khen đến cô đều có chút ngượng ngùng ở đây Triệu Hữu Vi, Văn Thần Húc đã gặp từ trước, 6 người khác có 3 người lúc trước ở trong tiệm cô đặt cơm hộ, còn nhảy ra phía trước nạt giá 5 sao cho cô, là Nguyễn Miên Man lập tức liền thoải mái hơn chút. "Ăn ngon. Than bò năm màu này thật là tuyệt, vừa hương vừa mềm. Cá chua ngọt không tồi, da hươu tô, thịt cá tươi mới ngon miệng." Về sau, nhóm phú nhị đại ngày thường xem như tương đối kẻ liền khen không dứt miệng, theo sau đến thời gian nói chuyện đều không có. Nguyễn Miên Man phía trước đã qua, lúc này bọn họ nhiệt mời mới chén canh ngồi ở bên cạnh không đến nửa giờ, ba bát lớn cơm chiến cùng 6 món ăn một canh bị bọn họ ăn sạch sẽ, một giọt canh cũng không giữ lại, đĩa sạch chân đại khái là khen ngợi lớn nhất đối với tay nghề đầu bếp. Nguyễn Miên Man đem canh trong tầm tay uống một hơi cạn sạch hỏi, "Mọi người còn muốn thêm chút cơm chiến hoặc đồ ăn hay không?" Miệng còn muốn ăn, nhưng bụng lại chứa không được, tay nghề bà chủ nhỏ thật sự là quá tốt. "Đúng vậy, thế nhưng ngay cả cơm chiến cũng có thể xào ngon như vậy." Nhìn ba bát lớn cơm chiến sạch bách thanh nên nói, "Mày hôm nay mới biết được. Lúc trước nghe Triệu Nhị nói tôi liền đặt cơm hộp trong tiệm, tay nghề bà chủ tuyệt đối không lời nào có thể diễn tả." Cửa hàng cơm hộp cũng gọi là tiệm cơm chiến hạnh phúc sao? Lần sau tôi cũng muốn đặt. Đúng vậy, mày vào áp bánh trôi cơm hộp tìm là có thể thấy. Ba người lúc trước chưa đặt cơm hộp móc gì động ra, ở bánh trôi cơm hộp tìm được cửa hàng này, trong đó một vị chú ý tới ảnh đại diện cửa hàng, "Gì? Tên cửa hàng viết thật không tồi, có vài phần hư vị." Nghe vậy, những người khác sôi nổi thò lại gần. Ba chủ nhỏ mới đổi ảnh đại diện cửa hàng. Triệu Hữu Vi thuận miệng hỏi một câu, đương nhiên nhìn ra, "Ai, chữ này có điểm quen mắt ta, có điểm giống bức thư pháp bảo đối của ông tôi treo ở thư phòng, nghe nói là ông nhờ quan hệ hướng một vị đại thư pháp họ Sở cầu được." Nguyễn nghe được chữ Sở Theo bản năng hỏi, là Sở Hồng dân lão tiên sinh sao? Triệu Hữu Vi nghe vậy, kinh ngạc quay đầu, đúng là ông ấy, chẳng lẽ cô cũng là mời ông ấy viết? Vậy bút tích cũng quá lớn đi, một cái tên cửa hàng đặt ở trẻ mạng liền mời vị đại gia này. Ngày đó ở lâu nội lâu, lão tiên sinh cao hứng liền tặng tôi bức tranh chữ này. Cô như vậy vừa nói, Triệu hưu Vi đột nhiên nhớ tới, ngày đó cô đúng là làm mì thọ cho vị lão tiên sinh này. Vậy vận khí của cô cũng thật tốt, chứ của vị lão tiên sinh này không dễ cầu, ông nội của tôi kia không biết dùng bao nhiêu quan hệ mới lấy được. Quay chung quanh tên cửa hàng Hàn Tôn Hùng đất trong phòng bếp hỏi bọn hắn là muốn hiện tại ăn hay là chờ một chút. Văn Thần Húc đối thư pháp không có hứng thú, mới vừa rồi cũng không nói gì, lúc này nghe được Tôn Hồn Đất tích cực nói, hiện tại ăn. Vậy hiện tại ăn đi, dù sao tôm Hồn Đất cũng không nhiều thịt, chính là thưởng thức hương vị. Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu đứng dậy tiến vào phòng bếp. Lúc cô mở ra nắp nồi bắt đầu múc tô ra, hương vị tiên hương cay rắt từ phòng bếp bay ra, chỉ là ngửi được cái mùi này, một đám người vừa rồi ăn đến rất no đều thèm. Má ơi, đây là thật sự muốn chảy nước miếng, quá thơm. Chờ Nguyễn Miên Man bưng ra một buồn to tràn đầy Tôn Hồn Đất xào cay, một đám người mới phát hiện, đâu chỉ là thơm. Trong buồn dầu đổ mã não Tôn Hồn đất, nhìn thôi đều lệnh ngón trỏ người ta động động. Tôi không khách khí, người lúc trước kêu muốn ăn Tôn Hồn đất không nói hai lời trực tiếp nhặt lên một con Tôn, bất chấp nóng trước hụt một ngụm nước sốt bên ngoài. Thả Tỏi, hoa tiêu, ớt cay đỏ, đường, muối, nước tương, tương ớt tự chế gia vị nấu ra Tôn Hồn đất vốn là rất thơm, càng đừng nói muễn miên man còn dùng rượu hoa đào tự nấu thay thế biện, làm Tôn Hồn đất càng thêm mỹ vị hai phần. Này cho cũng quá đủ vị, thì Tôn cũng ăn ngon, tiên hương hòa so với Tôn Hồn đất tôi ăn lúc trước đều ngon hơn gấp 100 lần. Có chút thay, nhưng thật sự ăn quá ngon khen vài câu sau, bọn họ liền không có công sức nói chuyện, vui đầu chuyên tâm lộ tôm. Một đám người ngày thường không biết tiết kiệm là gì, lúc này ăn ngon đến vỏ tôm đều luyến tiếm ném, toàn bộ đều cắn. Càng khoa chương chính là, trong đó có một người còn đem đầu tôm cấp hút một hụt. Nguyễn Miên Man xem bọn họ ăn ngon lành như vậy, lúc này mới mang lên bao tay cũng cầm lấy một con tôm hùm đất. Chương 105, 105. Editor, Thiên Nhi ẻ e cũng bất nhịn. Nguyễn Miên Man đối với hương vị tôm hùm đất mình làm còn tính là vừa lòng, bất quá ăn hai con, liền cảm thấy thứ này ăn mất công không nói, thịt còn ít. Cô đầu Thấy những người khác dùng cả tay và miệng, ăn đến hang say, một buồn tôn hùm đất đầy tràn đã bị ăn vơi gần nửa, cảm thấy bọn họ ăn rất được. Triệu Hưu vi cô ý từ phía dưới nhặt lên một con tôm hùm đất dính đầy nước suốt, ăn xong vứt vỏ, vẻ mặt thỏa mãn mà cảm thán nói, "Sảng ka. Bà chủ nhỏ, tôm hùm còn không? Cảm giác chỗ này không đủ ăn." Thấy trong buồn còn chưa có ăn hết, đã có người liền bắt đầu lo lắng, Nguyễn Miên Man ngự khí lộ ra vài phần ý cười, trong nội vẫn còn ạ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tôn hùm đất này cô làm quá đủ vị, tôi cảm thấy hoàn toàn có thể trực tiếp mở tiệm truyền bán tôn hùm đất, bảo đảm sinh rực rỡ. Cửa hàng của bà chủ hiện tại sinh ý đã rất rực rỡ rồi, bất quá tôi cảm thấy, mùa này, chắc thật có thể ở trong tiệm làm chút tốn hồn đất bán, cái khác không nói, riêng chúng ta mấy người một ngày là có thể thế mua mười mấy cân. Mười mấy cân? Mày khinh thường ai vậy? Tôm hồn đất bà chủ làm, một mình tôi là có thể ăn hết mười mấy cân. Triệu hưu Vi liếc mắt bọn họ một cái, đánh gọi đi, bà chủ nhỏ nếu thật sự đem tốn hồn đất vào thực đơn, chúng bay có thể cướp được hay không rồi hắn nói. Nói xong, hắn liền chuyển câu chuyện, bà chủ nhỏ, dựa vào quan hệ của chúng ta, lần sau cô lại làm tốn hồn đất đừng quên trữ chút cho tôi nhé. Đừng có mà nói bợt, Trì Đông Đông tỷ cùng anh không có quan hệ." Văn Thần húc nói. Vài người khác làm lơ lời này, cũng cùng Nguyễn Miên Man kéo quan hệ, nhắc cô lần sau làm Tôn Hồn đất đừng quên báo bọn họ một tiếng. Nguyễn Miên Man tức khắc cảm thấy, vẫn là Tôn Hồn đất có sức hấp dẫn, rốt cuộc mấy món lúc trước bọn họ tuy rằng cũng rất thích, nhưng cũng không tới mức này. Lại ăn một lát, một người trong đó mở miệng nói, "Bà chủ nhỏ, có rượu không?" Triệu Hữu Vi nói tiếp, "Bia cũng được. Bia bình thường được không? Tôi gọi điện thoại cho cửa hàng tạp hóa đầu hẻm đưa lại đây." Nguyễn Miên Man hỏi. "Được." Thật ra bọn họ không có lựa chọn chủ tiếp đồng ý vì thế Nguyễn Miên Man đứng dậy gọi điện thoại cho cửa hàng tạp hóa của chú Lưu, để chú đem một kiện bia loại tốt nhất tới trong tiệm. Rất nhanh chú Lưu đã đem bia tới, còn tặng một chai nước rửa cảm ơn cô chiếu cố cửa hàng của mình. Có bia, bọn họ ăn càng thêm nghiện, hai ngón tay nhặt lên một con tôm, hút trước một ngụm sốt tôm tiên hương cay rát màu hồng, sau đó lột ra vỏ tôm đem thịt tôm tươi mới tiến vào trong miệng, thưởng thụ thịt đôi tôm xong, lại đối phó đến hai càng tôm nó miệng, chờ đem một toàn bộ con tôm giải quyết, dự vị trong miệng lại uống một Tư vị kia, bản có bao nhiêu sảng cả ăn, ăn, trước mặt mỗi người vỏ tôm đều xếp thành một ngọn núi nhỏ. Tôm hùm đất xào cay sắc thật càng ăn càng nghiện, Nguyễn Miên Man vốn dĩ chỉ định nếm mấy cái, kết quả cũng đi theo ăn đến bây giờ cũng chưa dừng tay. Bất quá so với Triệu hưu Vi bọn họ không câu nệ tiểu tiết, Nguyễn Miên Man ăn lại nhẹ nhàng hơn một ít, chỉ bốn ngón tay lột tôm dính chút sốt, lột vỏ tôm, đầu tôm lột xong thậm chí xếp gọn lại trên mặt bàn. Cũng vì vậy, mới vừa rồi còn có cái nhạt đệm khôi hài, đó chính là Triệu hưu Vi cho rằng vỏ tôm cô xếp gọn là không cẩn thận rất trẻ bàn. Đại khái cảm thấy tôm ngon như vậy rất bàn không ăn quá đáng tiếc, còn tay bắt lại một cái, một phen, mới phát hiện điểm không thích hợp. ấy ngốc ngốc mà một cái. Phản đứng lại, mí môi mới không cười ra tiếng. Cũng may những người khác một lòng ăn tôn không chú ý, cô lại tương đối phúc hậu không làm chuyện ồn ào, nếu không chịu Hữu Vi sợ lại thành chuyện cười cho lúc bạn, về sau lại thêm một chuyện để trêu gẹo hắn. Cô lại cầm lấy một con tôm chuẩn bị ăn, đột nhiên nghe được ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân trầm ổn, trong lòng ẩn ẩn đoán được là ai. Anh Cảnh Lâm. Quay đầu phát hiện mình thế nhưng là đúng, khỏe môi Nguyễn Miên man giơ lên, đem tôm hùm đặt ở trong chén, một bên lau tay một bên chạy ra đón. Từ Cảnh Lâm thấy cô nhìn đến mình lại cười vui vẻ như vậy, ngực khẽ nhúc nhích một chút, đem bánh kem cùng trà sữa trong tay đưa qua nói, "Quấy rầy mọi người ăn cơm." Nguyễn Miên Man đã có chút thói quen trễ cơ bản chỉ cần anh tới liền không có chuyện là tới tay không, tiếp nhận tới nói, không có ạ, đã sớm cơm nước xong, hiện tại đang ăn tôn hồn đất. Cô nói xong, nhớ tới hỏi, đúng rồi, anh Cảnh Lâm, anh ăn cơm chưa? Chưa. Tư Cảnh Lâm người được một bia rượu từ trong tiệm bay ra, quét mắt bên trong một cái. Tư Cảnh Lâm sở dĩ sẽ bớt thời giờ đi tới một chuyến, vốn chính là đột nhiên nhớ tới đám người Triệu hưu Vi đều có tính cách ham chơi, có chút không yên tâm. Hiện tại thấy bọn họ ban ngày ban mặt liền chạy nơi này uống rượu, trễ mặt không hiện, trong lòng lại có chút may mắn, cảm thấy may mà mình còn tới một chuyến. Văn không đợi lát nữa nếu bọn họ cố say, vạn nhất dọa đến cô thì không tốt. Cái liếc mắt này của anh có lực sát thương lớn, một đám vốn gì đang đắm chìm trong mỹ vị tôn hồn đất, chợt thấy phía sau lưng phát lạnh, tức khắc đều phát hiện sự tồn tại của anh. Tư Cảnh Lâm tuổi so với bọn họ cũng không tính là quá lớn, nhưng bản lĩnh người ta lại lớn, qua lại đều là với bà ông, cha của bọn họ. Tư tổng. Bọn họ khách khí hô một tiếng, dáng ngồi đều không tự giác nghiêm túc lên, không tùy ý như lúc trước. "Vậy anh mau tiến vào, có cái gì muốn ăn không?" Nguyễn Miên Man nghe nói anh còn chưa ăn cơm trưa, vô kéo anh vào tiệm. Trong tiệm tổng cộng có 3 bàn dài. Lúc này đám người Triệu Hữu Vi đã ngồi đầy hai dãy bàn, bên cạnh còn duy nhất một cái bàn. Nguyễn Miên Man dẫn anh lại đây ngồi xuống, lại lần nữa hỏi anh muốn ăn cái gì. "Đều có thể, em xem rồi làm." Tư Cảnh Lâm thập phần tin tưởng tay nghề của cô. Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút nói, "Ngày hôm qua ông nô câu cá còn có một con trong phòng bếp, em dùng một nửa hầm canh cho anh, một nửa làm thịt kho tàu, mặt khác lại làm một cái than bò 5 màu cùng rau xanh. Canh đổi thành canh cá, món khác đều có thể." Tư Cảnh Lâm nói. "Vâng." Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu liền tiến vào phòng bếp. Tư Cảnh Lâm nhìn theo cô rời đi quay đầu nhìn về phía cái bàn bên cạnh kia, đem rượu bia cất đi. Được. Ngữ khí của anh không chứa hỉ nộ, lại làm người ta không tự giác nghe theo, trong đó một người còn đáp lời, mấy người bên cạnh rất nhanh đem chai bia uống dở uống cho hết, không uống hết toàn bộ cũng để lại trong kiệp địa, sau đó đưa đến ngoài cửa. Kỳ thật có Tư Cảnh Lâm ở đây, nếu không phải trẻ bản Tôn Hùm đất còn chưa ăn xong, bọn họ càng muốn giống như kiện bia đi khỏi đây. Tư Cảnh Lâm chờ bọn họ thu thập xong, đứng dậy đi vào phòng bếp. Chờ anh rời đi, cách vách bàn ăn tính 2 phút, bắt đầu hạ giọng nói, sao anh ta lại đến đây? Triệu Hưu Vi nhìn bọn họ một cái, tao chưa nói với chúng mày sao? Anh ta là bạn trai của bà chủ. Những người khác cho hắn một cái ánh mắt mày chưa nói qua, biểu tình đều thực khiếp và sợ. Văn Thần Húc còn trực tiếp kêu lên, sao có thể? Làm sao vậy? Trong phòng biết, Nguyễn Miên Man sau khi nghe được hỏi một tiếng. Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Hưu Vi đáp một câu, vũ bả vai Văn Thần Húc nói, em trai nhỏ, ngày hôm qua đã nhắc nhở rồi, có cái ý tưởng gì thì nhân lúc còn sớm nên gạt bỏ đi. Văn Thần Húc nghe vậy, thư một tiếng nói, hắn già như vậy, đâu có xứng đôi với chị Đông Đông. Mọi người khiếp sợ chủ yếu là không nghĩ ra, hai người tám gậy che đánh cùng đến, không biết vì sao lại ở bên nhau. Nghe được lời này, đều cảm thấy có thất bất công, rốt cuộc Tư tổng kỳ thật cũng mới 24, 25 mà thôi, tìm bạn gái 18, 9 tuổi cũng quá bình thường. Cậu có bản lĩnh lớn tiếng chút. Triệu hưu Vi ngữ khí có chút không vui. Tôi làm sao phải nghe lời anh? Văn Thần húc chừng hắn một cái, nhặt lên một con tôm hồn đất bẻ thành hai nửa, trực tiếp cắt lên. Triệu hưu Vi nhìn đến hành vi tàn nhẫn độc gác của hắn, ha một tiếng, rốt cuộc không thèm chọc hắn nữa. Nửa giờ sau, Nguyễn Miên mang cùng Tư Cảnh lầm cùng nhau bưng ba món một canh từ phòng bếp ra. Chúng ta một đám người ăn 6 món một canh, anh ta một người liền có ba món một canh, thật là không thể so. Bọn họ đi ra, người nào đó nhịn không được nhỏ giọng nói thầm đương nhiên, lời này không có ý gì khác, rốt cuộc bọn họ 6 món một canh nhưng phấn lượng đầy đủ, hoàn toàn đủ cho bọn họ ăn, chỉ là cảm thấy đã ăn no còn bị cho ăn cơm chó mà thôi. "Đông Đông, uống nước rửa này." Nguyễn Miên Man mới vừa cùng Tư Cảnh Lâm ngồi xuống bàn bên cạnh, Văn Thần Húc mở ra chai nước rửa lúc trước đặt lên bàn. Nghe được hắn đột nhiên lại không gọi chị, Nguyễn Miên Man liếc hắn một cái, bất quá cũng không có nói cái gì, mà là nói, "Cảm ơn, chính em uống đi." Mới vừa rồi ăn không ít tốn đất, cô hiện tại không uống được. Văn Thần Húc nghe vậy, đem nước rửa đặt lên trẻ bàn xong lại nói, Vậy chị còn muốn ăn tôm hùm nữa không? Em lột cho chị. Không cần, chính em tự ăn đi." Nguyễn Miên Man lắc đầu nói. "Văn Thần Húc nâng lên tay nói, "Vậy chị có nóng hay không, cần em giúp chị quạt cho mát không?" "Không cần." Nguyễn Miên Man cự tuyệt xong nghĩ hắn nóng, bên trong có quạt cây, nếu em nóng chị đi lấy ra." "Không cần, em không nóng." Văn Thần Húc có chút ủ rũ trả lời xong, Bị Tư Cảnh Lâm nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. Nguyễn Miên Man không cảm giác, nhưng thật ra Tư Cảnh Lâm nhận thấy được chút gì đó. Tuy rằng nhìn ra hắn chỉ là nhất thời, trong lòng lại vẫn là ẩn ẩn có chút không vui. Có lẽ là do có tư cảnh lâm ở chỗ này, một đám người Triệu Hữu Vi giải quyết xong tôn hồn đất cũng không có ngồi lâu, trực tiếp đứng dậy cáo từ đương nhiên, vốn gì Văn Thần Húc còn chưa muốn đi, Triệu Hữu Vi sợ hắn lưu lại đắc tội với người ta, nghệ mặt anh trai hắn, trực tiếp đem người lôi đi đem người tiến đi, Nguyễn Miên Man một lần nữa trở lại trong tiệm, nhịn không được nhìn tư cảnh lâm vài lần, cảm thấy bọn họ giống như có điểm sợ anh. Những người khác trước không nói, chỉ là Văn Thần Húc, hắn mặc dù tỏ vẻ ngoan ngoãn, bản tính tiểu bá vương lại vẫn ở nơi đó, mới vừa rồi lúc ăn cơm, chỉ cần là ăn, đều bắt mọi người bạn phải hắn. Nhưng vừa mới Tư Cảnh Lâm chỉ dùng một ánh mắt, hắn liền ngoan ngoãn ngồi lại chỗ của mình. Sao vậy? Tư Cảnh Lâm nhận thấy được tầm mắt của cô liền ngẩng đầu. Nguyễn Miên Man lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì sao hỏi, đồ ăn đủ không ạ? Tư Cảnh Lâm nghe vậy, đột nhiên cười rộ lên, như là tòa núi tuyết nguy nga bỗng nhiên thổi qua một trận gió xuân, băng tuyết tăng ra. Người không thường cười lại cười rộ lên, lực sát thương có chút lớn. Nguyễn Miên Man nhìn anh sững sốt sau khi hoàn hồn hỏi, anh cười cái gì? Chỉ là cảm thấy anh ở trong mắt Đông Đông Nguyên Lai lại ăn tốt như vậy. Tư cảnh Lâm nhìn đồ ăn trải bàn ba món một canh không tính là ít, nói, Nguyễn Miên Man thấy anh trêu ghẹo mình, Nhịn không được liếc mắt một cái, em chỉ hỏi một chút mà thôi. Tư Cảnh Lâm đối diện với cái liếc mắt này, lập tức thu liễm biểu tình nói, "Được, cảm ơn đông đông, bất quá đã đủ ăn." Nguyễn Miên mang nga một tiếng, bắt đầu thu thập bàn bên cạnh. Tư Cảnh Lâm vốn chính là bất thời giờ lại đây, cơm nước xong lại ngồi một hồi liền phải rời đi. "Như thế nào lại không thấy mèo của em? Sợ nó gây sự, đưa đến trẻ lầu rồi ạ?" Đồ vật mau lúc trước nó dùng không? Món đồ chơi nó rất thích, đồ ăn vặt cũng còn ổn, chính là thức ăn cho mèo lại không thích ăn. "Còn có." Nguyễn Miên Man vốn dĩ chỉ, chỉ là đưa anh ra cửa. Kết quả hai người trò chuyện trò chuyện, trực tiếp tiến anh đi tới ngõ nhỏ. Nếu đã ra tới, câu nghi tản bộ thuận tiện đưa anh đến đầu hẻm cũng không tồi, liền không dừng lại. Cách đầu hẻm còn có một khoảng, đối diện đi tới một bà lão, nhìn đến bọn họ, chế mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Nguyễn Miên Man lớn tiếng nói, "Bà Thạch." "Chương 106, 106." Editor, thế nhỉ ẻ e của Mập mình. "Ơi." Bà Thạch lên tiếng sau nói, "Đây là bạn trai của Đông Đông." Cậu trang này lớn lên thật tu tú. Nguyễn Miên Man bị lời này của bà làm giật mình, vội giải thích nói, "Không phải, đây là cháu trai của ông nô." "Cái gì?" Bạn trai của cháu là cháu trai của ông nô. Tốt tốt, cháu cùng ông nô vốn là trò thân thiết, hiện tại thân càng thêm thân, càng tốt." Bà Thạch cười hết mắt, hiển nhiên là thiệt tình thay cô cảm thấy cao hứng. "Bà Thạch, bà nghe lầm rồi, chúng cháu không phải, không phải như bà nghĩ đâu." Khuôn mặt trắng non của Nguyễn Miên Man nổi lên một tầng màu đỏ, không biết là do vội hay là xấu hổ. "Cậu trai này, đông đông là cô gái tốt, cậu nên đối tốt với con bé." Âm lượng lời nói của Nguyễn Miên Man không đủ lớn, bà Thạch đại khái không nghe thấy, quay đầu nói với Tư Cảnh Lâm, "Tiếp tục đi về phía trước." Bà Thạch tuổi lớn có chút lếng không phải cố ý. Em, em phải trở về thả quả quýt nhỏ ra, anh đi thông thả." Nguyễn Miên Man cũng không dám nhìn người bên cạnh, giải thích một câu, vội xoay người đi về. Từ cảnh Lâm nhìn cô càng đi càng nhanh, lúc sau còn biến thành chạy chậm, ánh mắt khẽ nhúc đích. Trở lại tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man trực tiếp ngồi xuống cái ghế ngay cửa, đôi tay che khuôn mặt vẫn còn hơi nóng hẹp nhỏ. À, thẳng đến hơn 10 phút sau, tự an ủi chính mình anh cảnh Lâm bận rộn như vậy, hẳn là sẽ không đem chuyện hiểu lầm nhỏ này để ở trong lòng, cô lúc này mới chậm rãi bớt xấu hổ. Trèo lên lầu đem tiểu béo từ phòng thả ra, cùng nó chơi một hồi, lại xem TV. Nguyễn Miên Man nhìn đến bánh kem cùng trà sữa anh mang tới, trong đầu đột nhiên lại hiện lên câu nói của bà Thách, đây là bạn trai của Đồng Đông. Cô trang này lớn lên thật tuấn tú đã đến tuổi biết yêu cái đẹp, bị người khác hiểu lầm là có bạn trai, mà người này các phương diện đều không thể bắt bẻ, ngày thường đối với cô lại rất tốt, cô sẽ sinh ra một chút mơ mộng cũng là bình thường. Bất quá, Nguyễn Miên Man cảm thấy anh ấy chỉ xem cô là em gái, bởi vậy, vậy mình không được suy nghĩ miên man. Mày đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Cô vỗ nhẹ đầu mình một chút, đứng dậy chuẩn bị đem bánh kem cùng trà sữa lập giải quyết, chú ý tới bên cạnh còn có một cái túi giấy đây là. Cô đem túi mở ra, phát hiện bên trong là một cái hộp, hộp mở ra, có một bộ giấy và bút mực. Nhớ lại ngày hôm qua, trong điện thoại có nhắc qua một câu hôm nay định đi mua giấy và bút mực, Nguyễn Miên Man phản ứng lại, đồng thời trong lòng lại có vài phần bận sóng. Bi o o. Nghe được tiếng kêu của quả quý nhỏ, quay đầu nhìn đến nó vươn móng vuốt một hồi sờ sờ hộp bánh kem, một hồi chạm vào ly trà sữa cái, Nguyễn Miên Man rũi tay đem nó từ trên bàn ôm xuống. Cầm chút thịt khô cùng cá khô đặt vào chậu cơm của nó, rửa sạch rồi một lần ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức chiều của mình. Trà sữa là vị tây, còn mang theo chút lành lạnh lên hương thuần Mang theo hơi thở ngọt ngào của dâu tây thấm nhập vào trong lòng, bánh kem là bánh xoài ngàn tầng, mặt trệ còn có hai trái anh đào, tinh xảo xinh đẹp lại mỹ vị. Nguyễn Miên Man ăn xong, cả người đều lộ ra vài phần ngọt ngào mùi trái cây thêm mùi sữa. Trước khi cô ăn xong, quả quyết nhỏ đã giải quyết xong cá khô, thịt khô rồi chạy ra ngoài chơi. Nó không ở đây nhịch cũng tốt, Nguyễn Miên Man ngồi nghỉ ngơi, từ hộp lấy ra một tờ giấy tuyên thành trải ra, bắt đầu mại mực. Mực mai tốt, cô lấy từ trong hộp một chiếc bút lông thủ công tinh tế chấm mực, viết xuống một câu: "Mùa sớm xuân lão, hoa lạc người vong hai không biết." Không nói ở đây, chính là trước lúc xuyên qua cô cũng có một đoạn thời gian không luyện chữ rồi, bút pháp không tránh được có chút trúc trắc. Nguyễn Miên Man liền luyện một câu này mười mấy lần, tạm thời gác xuống bút, cầm di động chụp một tấm ưng ý gửi cho Tư Cảnh Lâm, "Cảm ơn anh tặng giấy và bút mực." Trong công ty, Tư Cảnh Lâm nhận được tin nhắn nhanh của cô, thưởng thức ảnh chụp một hồi lâu mới trả lời cô, "Chữ không tồi, chỉ là thơ không tốt lắm. Gần đây đang xem hồng lông động." Nguyễn Miên Man nhận được tin nhắn, trả lời đúng là xem hùng lông động, nhất thời nghĩ không ra viết cái gì mới viết câu này. Có ông nô một giáo viên làm trưởng ối, Tư Cảnh Lâm chẳng những cũng học quá thư pháp, phương diện văn hóa tu dưỡng cũng thực không tồi. Hai người vì thế liền nói chuyện phiếm về phương diện thư pháp cùng văn học đại khái do không phải mặt đối mặt, Nguyễn Miên Man mặc dù còn nhớ rõ chuyện phía trước, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ. Nói chuyện phiếm kết thúc, Tư Cảnh Lâm nhắc tới lần trước cô đáp ứng viết chữ cho mình. Nguyễn Miên Man vì thế hỏi anh muốn viết cái gì? Kinh thi trình phòng tử câm. Vâng. Nguyễn Miên Man không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý, chuẩn bị luyện chữ thật tốt rồi viết cho anh. Ngày mai trong tiệm liền bắt đầu buôn bán trở lại, và ban đêm, Nguyễn Miên Man ngủ sớm hơn bình thường một chút. Buổi sáng ngày tiếp theo, Chu Linh đi vào trong tiệm, cùng cô chào hỏi xong lại nói, "Hôm nay muốn chuẩn bị nhiều nguyên liệu nấu ăn hơn hay không?" Chị xem khu bình luận tối hôm qua liền có không ít khách hàng đang nói hôm nay muốn ăn nhiều món. Vậy nhiều chuẩn bị nhiều một chút, hôm nay còn trong kỳ nghỉ, bọn họ nếu là đặt không được cơm hộ, sợ là sẽ trực tiếp tới trong tiệm. Nguyễn Miên Man hiển nhiên là nhớ tới buổi tối trước kỳ nghỉ tháng 1 năm 05, trong tiệm vô cùng náo nhiệt. Chu Linh sau khi gật đầu, trực tiếp về nhà kéo xe ba bánh đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Chờ chị mua xong nguyên liệu nấu ăn trở về, Nguyễn Miên Man đột nhiên nhớ tới lúc trước có khách hàng kêu cô ra món mới, vì thế từ trong đống nguyên liệu lấy ra khổ qua, thịt bò, trứng gà, thử làm một chút cơm chiên trứng khổ qua thịt bò. Khổ qua xanh cùng thịt bò màu tường Với cơm màu vàng rộm, thoạt nhìn thập phần làm người ta muốn ăn. Chu Linh nếm thử, khen không dứt miệng, cảm giác nguyên liệu nào đến tay em đều có thể làm thành mỹ vị, ăn quá ngon. Nguyễn Miên Man chính mình cũng nếm một ngụm, trực tiếp chụp ảnh tải lên thực đơn. "Chị nói xem hay là dứt khoát lại thêm món canh khổ qua?" Tại lên thực đơn xong, cô đột nhiên nghĩ tới. Chu Linh nghe vậy, nhịn không được cười rộ lên, "Khổ qua nhồi thịt, cơm chiến khổ qua, canh khổ qua, em chuẩn bị làm một cái phần an toàn khổ qua sao?" Tuy rằng em làm khổ qua không bị đắng, nhưng này ba cái tên xếp vào cùng nhau đều làm chị cảm thấy khổ. Nguyễn Miên Man cũng cười rộ lên, sau đó nói: Khổ qua thanh nhiệt giải nhiệt, dưỡng hết tích khí, mùa hè ăn nhiều một chút khá tốt. 10 giờ rưỡi, cửa hàng vừa mới bắt đầu buôn bán, số lượng cơm hộp trực tiếp hết một nửa, còn chưa tới 11 giờ, một nửa còn lại cũng hết sạch. Vẫn là Chu Linh sợ làm không kịp, cố ý khống chế thời gian nhận đơn, bằng không đại khái mở cửa hàng chưa tới một phút, toàn bộ cơm hộp đều bị mua sạch. Hạ đơn thành công khách hàng theo mới có thời gian đi khu bình luận nói chuyện, đề tài tự nhiên không thể thiếu món mới cơm chiến khổ qua cùng canh khổ qua năm còn bà chủ quả thực là có chấp niệm với khổ qua, thế nhưng cùng lúc cho ra hai món mới đều liên quan tới khổ qua. Nới, nhìn đến liên tiếp ba món khổ Miệng tôi đều đăng ngẹt. Khờ khờ, dù vậy, nhìn đến món cơm chiến mới tôi vẫn nhịn không được đặt đơn. Khờ, tôi cũng là, nếu mẹ tôi biết tôi hiện tại thế nhưng chủ động tìm cụ ăn, đại khái sẽ thực vui mừng. 4. Người đặt được cơm hộp có thể thành thơi, thành thơi mà ngồi ở trong nhà, một bên chờ một bên dạo khu bình luận, người không đặt được cơm hộp đã chuẩn bị ra cửa, tự mình đi trong tiệm ăn. Tiệm cơm chiến hạnh phúc. Chu Linh nhìn đến đơn hàng nọ có ghi chú, đi tới bên người Nguyễn Miên mà nói, có khách chỉ đặt được đầu phụng bọc đường cùng đậu phụng nói cô ấy bệnh không tới được, hiện tại muốn ăn một chén cơm chiến trong tiệm. Chị nói còn chưa dứt lời, Nguyễn Miên Man liền mang theo vài phần lo lắng tiếp nhận di động trong tay chị, "Em gọi điện thoại qua hỏi một chút cô ấy muốn ăn cơm chi gì?" Nguyễn Miên Man vẫn là lần đầu liên hệ khách hàng, có chút không thuần thục, bất quá tốt xấu thành công gọi qua được. Cách hồ lô hẻm không xa, căn chung cư nào đó có một cô gái trẻ tuổi một mình ở trong phòng, khí sắc không tốt lắm đang rót trà nước, di động đột nhiên vang lên đại khái là ngày thường rất ít có người gọi điện cho cô, cô nghe được tiếng Trung liền lộ ra biểu tình nghi hoặc cầm lấy di động đầu năm nay điện thoại quấy rầy quá nhiều, nhìn đến số lạ, cô do dự 2 giây mới tiếp điện thoại điện thoại vừa truyền, phía đối diện liền truyền đến giọng nữ ôn nhu dễ nghe tỏ vẻ chính mình là chủ tiệm. Cơm chiến hạnh phúc, hỏi cô muốn ăn loại cơm chiến nào. Cô đứng hình 2 giây, đột nhiên nhớ tới, mới vừa rồi không cấp được cơm chiến liền tùy tay ghi chú một chút. Nghe ngữ khí của bà chủ, tựa hồ đem ghi chú của cô coi là chuyện nghiêm trọng, cô ho khan một tiếng sau có điểm ngượng ngùng giải thích, tôi không có việc gì, chính là có chút cảm mạo, ghi chú cũng là viết linh tinh thôi. Hôm nay xác thật cô có chút cảm mạo, cái này cũng không phải nói bậy. Không có việc gì là tốt rồi, cô ăn được khổ qua không? Bằng không cho cô một phần cơm mới ra trong tiệm, cơm chiến trứng khổ qua thì bỏ. Ai có thể cự tuyệt được cơm chiến của tiệm cơm chiến hạnh phúc? Huân nữa đây còn là món mới đó. Cô đồng ý ngay, vội nói, "Cảm ơn bà chủ, cô đem số hộ chặt gửi cho tôi, tôi chuyển khoản tiền cơm qua." "Không cần, cô nhớ do uống nhiều nước ấm, cấm nước xong liền nghỉ ngơi." Nguyễn Miên Man biết được cô không có sinh bệnh nặng liền yên lòng, bất quá từ thanh âm hữu khí vô lực của cô, đoán được trạng thái của cô cũng không quá tốt, vẫn là quan tâm thêm hai câu. "Còn tiền cơm chiên, từ lịch sử nhìn đến số đơn đặt hàng của cô ở trong tiệm, Nguyễn Miên Man hoàn toàn không ngại mời cô ăn một chén cơm chiên." Trong trung cư, nữ khách hàng nhìn điện thoại đã tắt, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Một phải hình dung thì đại khái là vừa không không biết xấu hổ lại có chút cảm động. Là một người tha hương, làm việc nơi đất khách, cô đối với trong nhà từ trước đến nay chỉ báo tin vui không nói chuyện buồn, hiện giờ bị ảm bạo, càng không thể cố ý tìm người nhà than thở. Khi thân thể không thoải mái, tâm lý cũng trở nên yếu đất, bỗng nhiên nhận được sự quan tâm đến từ chủ tiệm cơm, hoàn hóa lại, đáy mắt cô đều có chút tức đắc. Chung cư chỉ có một mình cô, cô cũng không cần che giấu, rút ra một tờ giấy một bên lau đôi mắt một bên oán giận, bánh trôi cơm hộp cũng thật là, có chức năng thưởng cho shipper, sao lại không có tặng thưởng cho cửa hàng. Oán giận xong, cô thông qua khung chat điện của tạp shipper Sĩ bột đã tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nhận được nhắc nhở liên tiếp, lo lắng có phải khách hàng muốn kêu hắn mua thêm cái gì hay không, nhất thời có chút đau đầu. Bất quá dù đau đầu, tin nhắn của khách hàng vẫn là không dám không xem xỉ bột tự xỉ bột online sao. Sĩ bột tôi gửi anh 30 đồng, chính anh giữ lại 5 đồng, giữ lại 25 đồng giúp tôi gửi cho chủ tiệm, thuận tiện thay tôi cảm ơn bà chủ đã quan tâm. Sĩ bột nhớ do nhất định phải chuyển đến, cảm ơn. Nhân viên giao cơm xem xong tin nhắn liền yên tâm, đồng thời lại có điểm nghi hoặc, bất quá có thể thu được tiền thưởng là chuyện tốt, hắn cũng không hỏi nhiều, nói lời cảm tạ liền tỏ vẻ nhất định sẽ chuyển tiền tới chủ tiệm. Trả lời xong, Hắn đi xem, xác định vị khách hàng này đã đánh thưởng cho hắn 30 đồng, từ trong túi móc ra 25 đồng tiền mặt đưa cho Chu Linh. Vị nhân viên giao cơm này cũng không có ở trong tiệm ăn cơm, nhìn đến hắn đưa tiền, Chu Linh có chút không thể hiểu được, anh là muốn ăn cái gì sao? Không phải, đây là khách hàng nhờ tôi chuyển cho bà chủ. Đúng rồi, còn bảo tôi thay cô ấy cảm ơn bà chủ quan tâm. Nói xong, nhân viên giao cơm còn đem tin nhắn vừa rồi mở ra cho cô xem. Chu Linh xem xong tin nhắn lập tức hiểu được, cầm tiền đi vào phòng bếp nói cho Nguyễn Miên Man. Nguyễn Man nghe vậy, suy nghĩ một chút sau nói, vậy chị nhận lấy tiền cơm đi. Tiền dư đợi lát nữa nhờ nhân viên giao cơm mang về cho khách. Được. Chu Linh gật đầu. Chương 107, 107. Editor, thiên nhị ẹ e của Bắc Minh. Có món cơm chiên mới trẻ thực đơn, trừ phi là người đặc biệt ghét khổ qua, đại bộ phận khách hàng đều lựa chọn nếm thử một chút. Do đó, thật ra khá tiện cho Nguyễn Miên Man một nồi có thể xào mấy phần, bởi vậy tốc độ thật ra rất nhanh. Khổ qua được xử lý qua cơ hồ đã không còn vị cay đắng, sao cùng thịt bò non, thanh hương cùng mùi thịt hòa với nhau, thơm đến làm người ta hận không thể lập tức ăn một ngụm. Tới khi cơm đã trộn trứng gà vào nồi, đảo mấy cái Màu xanh tươi cùng màu tương bên trong lại thêm một ít màu vàng rượm, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, cùng với mùi hương từ trong nồi bay ra, làm người khác không thể ngồi yên. Thức mau, một nồi nồi cơm chiến trứng khổ qua thịt bò từ trong tay cô được bắt ra, được Chu Linh đóng gói tốt giao cho nhân viên giao cơm, lại từ nhân viên giao cơm đến trong tay một vị vị khách. Nhà nọ. Thừa Dịp kỳ nghỉ, anh thanh niên cùng bạn bè chơi suốt đêm một giấc ngủ đến hơn 11 giờ, tỉnh lại tức khắc cảm thấy bẫy meo, dựa mặt qua loa liền lập tức đẩy ra cửa phòng tê, "Mẹ, con đói bụng, mẹ nấu cơm trưa." Còn biết đói. Khó được kỳ nghỉ về nhà một chuyến, mỗi ngày không về nhà cơm bên ngoài ngon như vậy. Ngồi ở trẻ sofa xem tivi, ba mẹ cũng không quay đầu lại nói. "Mẹ, mẹ chính là mẹ rồi đấy, cũng không thể trơ mắt nhìn con trai cưng của mẹ bị đói chết chứ." Thấy mẹ ngồi ở kia không có ý định đứng dậy, anh thanh niên một bên tê dệ một bên vừa nghĩ hay là tự đi pha một chén mì gói ăn. "Được rồi, bớt nói hiệu nói vượn, tôi đã đặt cơm hộp, lập tức liền có rồi." "Cơm hộp?" Thanh niên máy máy lốt hai, hoài nghi chính mình khả năng còn chưa ngủ tỉnh, con không nghe lầm đi. "Mẹ đặt cơm hộp?" Lúc trước không phải mẹ còn nói ăn cơm hộp không tốt, nên đặt ít cơm hộp sao? "Cơm hộp anh đặt cùng cơm hộp tôi đặt có thể so sánh sao?" ba mẹ quay đầu, nhìn đến hai con mắt hắn thâm một vòng, cái trán có mấy cái mụn, khỏe miệng còn đỏ lên do bị luốt miệng, cảm thấy dù sao đây là con giu mình, bằng không với bộ dạng tay mắt như vậy, bà đã sớm rời đi. Thanh niên hi một tiếng, đầu năm nay cơm hộp còn phân bát rẻ, sang hèn. Hắn dứt lời, chuông cửa đột nhiên văng lên, bà mẹ vội đứng dậy đi mở cửa, không tới một hồi liền sách theo cơm hộp tiến vào. Nhìn đến mẹ mình thật đúng là đặt cơm hộp, thanh niên hiếm lạ đồng thời lại có chút cao hứng, mẹ đúng là đặt cơm hộp, đặt món gì ngon vậy ạ? Thơm quá a. Chờ ba mẹ mở túi, mở nắp hộp, ngửi mùi hương, anh thanh niên vốn đói bụng lại càng thèm và chờ Nhưng mà mà chút cao qua hứng cùng chờ mong này của hắn, chờ hộp cơm toàn bộ bị mở ra, nháy mắt biến mất. Như thế nào tất cả đều là khổ qua. Nhìn đến cơm chiến khổ qua, khổ qua nhôi thịt cùng với canh khổ qua canh, thanh niên cảm thấy hắn mặt đều sắp biến thành khổ qua. Mùa hè ăn chút khổ qua mới tốt, đặc biệt gần đây anh còn bị nóng trong như vậy, càng nên ăn nhiều một chút. Bà mẹ nói. Ha ha. Thanh niên cười gượng hai tiếng, hoài nghi bà căn bản là bởi vì không hài lòng hắn mỗi ngày không về nhà cố ý mua mấy món này tới giáo huấn mình. Hắn chột tối lui, cảm thấy chính mình vẫn nên kêu gọi bạn cùng nhau đi ra ngoài ăn thì hơn. Con giuồn mình, bà làm sao không hiểu? Thấy hắn có ý đồ chạy trốn, kẹp lên một khối khổ qua nhồi thịt trực tiếp rồi nhét vào trong miệng hắn. Trời nóng, khổ qua nhồi thịt còn có chút nóng, hơn nữa khỏe miệng thanh niên có chút chảy ra, bị mẹ nhét cho miếng khổ qua, thanh niên vừa bị bỏng nhẹ lại có chút đau. Bất quá, khi đầu lươi nếm đến hương vị khổ qua nhồi thịt, chút nóng cùng đau này với hắn cũng không tính là cái gì, một bên hồn hền một bên đã nhai nốt hết. Khổ qua này thế nhưng một chút cũng không đắng, hơn nữa cũng quá ngon đi. Hắn nói, chính mình cầm lấy chiếc đũa lại gắp lên một ăn, đồng thời lại ngồi xuống bên bàn ăn. Ba mẹ nhìn thấy hắn ăn ngon lành như vậy, đắc ý mà cười lên, hiện tại biết ăn ngon rồi. Ăn ngon, ăn ngon thật, vẫn là mẹ con biết đặt cơ hội." Thanh niên nói xong, đối với cơm chiến khổ qua bên cạnh cũng không có bài xích, bưng lên một chén bắt đầu ăn. Ngữ khí bà mẹ hơi mang chút kiêu ngạo, "Đó là đương nhiên, hơn nữa anh cho rằng điểm đặt hai phần khổ qua như vậy dễ dàng sao? Tôi chính là từ 10 giờ liền canh giữ ở trong tiệm, dùng hai cái di động hai cái tài khoản mới cấp được đó." Cơm chiến trứng khổ qua thịt bò mang theo mùi hương đặc trưng của khổ qua, nhưng ăn vào trong miệng vị tay đáng lại nhạt đến mức có thể xem nhẹ. Khổ qua mang điểm giòn vị cùng tới mới, thịt bò cùng cơm được trứng gà bao lấy, vị lại ngon miệng, làm thanh niên ăn ngon đến căn bản là dừng không được. Món cơm chiến mới này bà mẹ còn chưa có nơi qua, nhìn đến con trai ăn ngon như vậy, nàng bà đi theo bưng lên một chén bắt đầu ăn, phát hiện không hổ là tiệm cơm chiến hạnh phúc, cơm chiến mới cũng mỹ vị trước sau như một. Bà ăn được một nửa, con trai đã ăn xong rồi, hộp cơm dùng một lần so với mặt hắn còn sạch hơn, ngay cả nửa hạt cơm cũng không sót lại ăn xong cơm chiên, vẻ mặt hắn chưa đã thèm mà nhóm nháp dư vị trong miệng, ngay sau đó chủ động bưng lên canh khổ qua uống. Một hơi uống xong nửa chén canh, hắn nhịn không được nói, "Mẹ, trình độ cơm hộp thành phố A chúng ta đều cao như vậy sao? Nay cũng quá ngon, dựa vào cơm hộp này, làm con cũng có ý định trở về công tác." Là cửa hàng này hương vị tốt, anh là không biết, lúc trước cửa hàng này còn lên tin tức trên TV đó. Ai? Con nhớ ra rồi, cái tin tức này con đã xem qua, cửa hàng này ở Trệ Mạng cũng nghe nói rồi, lúc ấy biết là ở thành phố A, còn nói sau khi trở về tìm thời gian nếm thử một chút, không nghĩ tới hôm nay đã được nếm uống rồi. Dù sao anh có ngày nghỉ, thích liền thường trở về, tôi nói với anh, nhà này còn có cơm chiến lạp sưởng khoai tây, cơm chiến Dương Châu, cơm chiến đến giữa. Chứ bỏ cơm chiến có đôi khi còn sẽ ra một ít món ngon khác, tỉ như phía trước có bánh thanh đoàn, dạng nếp rốt chằng heo, cá viên. Món mẹ nói con đều muốn ăn. Lúc rất nhiều khách hàng đều đã nhận được cơ hội, cũng đối với cơm chiên trứng khổ qua thịt bò khen không giúp miệng, tiệm cơm chiến hạnh phúc cũng nên đón rất nhiều khách hàng tới ăn trong tiệm. Ngõ nhỏ kỳ thật còn tính là mát mẻ, nhưng cái thời thế này, người nhiều vẫn dễ dàng nóng bức. Người nóng lên tâm tình liền dễ dàng bực bội, mấy người tới sau không có chỗ ngồi đành phải đứng xếp thành hàng, mọi người vốn dĩ liền có chút khó chịu, trong đó một thanh niên bị người đàn ông đứng trước dâm đến chân, lập tức mắng lên, mày có bệnh à? Tự tao. Phát hiện dẫm phải chân người khác, người đàn ông đang chuẩn bị xin lỗi bị hắn mắng, cũng xinh khí, giơ tay đẩy hắn một phen, mày mắng ai đấy? Mắt thấy tranh chấp chạm vào là nổ ngay. Nguyễn Miên Man nghe được động tính đi ra tới, làm sao vậy? Giọng nói dễ nghe lộ ra sự quan tâm như là cơn gió mát ngày hè, hai người đàn ông nghe tiếng nhìn qua, theo bản năng buông đối phương ra. Các khách nhân khác trong tiệm Bốn Dĩ không định lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn đến bà chủ xinh đẹp đều bị bọn họ kinh động tới, lập tức mở miệng quên, một chút việc nhỏ mà thôi, hai người đều rộng lượng một chút. Đúng vậy, vì chút chuyện này mà động tay động chân thì cũng quá mức rồi. Mùa hè đều dễ dàng cao gắt, mọi người đều nhường một bước đi. Chuyện vô hẹn cũng chỉ là một chút việc nhỏ, nghe được các vị khách khuyên khác một câu ta một câu, hai người đàn ông cũng không nháo lên nữa, xua tay nói: Không có việc gì, bà chủ cũng lạt bận đi. Đúng vậy, cô tiếp tục bận rộn đi, còn một đống người đang ngợi, vạn nhất chậm chế bọn họ ăn cơm, lúc đó mới là chuyện lớn. Ở trước mặt người khác phái xinh đẹp, đại khái theo bản năng liền chú trong hình, mới vừa rồi người thanh niên này còn dễ cáu gắt, hiện tại còn có thể nói đùa. Nguyễn Miên Man thấy không có việc gì, gật gật đầu liền trở lại phòng bếp, bất quá lại bảo chị Chu Linh đem quạt cây từ nhà kho ra, lại đem chè đậu xanh trong tủ lạnh cho nhóm khách đang xếp hàng mỗi người một ly. Chè đậu xanh là buổi sáng nấu, không uống hết liền bỏ vào tủ lạnh, hiện tại vừa lúc có thể sử dụng. Quạt cây màu trắng kiểu dáng có chút cũ, vừa thấy liền biết là đồ vật dùng rất nhiều năm. Bất quá mở lên, gió còn rất lớn, hơn nữa có thể xoay đầu. Quạt cây được bật lên, trong tiệm thức khắc mát mẹ không yên, làm khách hàng thoải mái rất nhiều. Lúc sau, chu linh băng trẻ đầu xanh mới lấy từ tủ lạnh ra cho khách đang phải xếp hàng chờ vị trí, những khách hàng đó càng là vui vẻ ngũ trời. Che đầu xanh thoải mái, thanh tân, lạnh lạnh một ngụm đi xuống, vị ngọt nhập tâm, đồng thời mang đi sự khó chịu của nóng bức, làm nhóm khách hàng cảm giác thoải mái cực kỳ. Sảng khoái, uống ngon thật. Bà chủ cũng quá lợi hại, tuổi còn trẻ, tùy tiện làm món nào hương vị cũng đều tốt như vậy. Trà đậu xanh này uống quá ngon, tôi trước nay chưa uống qua trà đậu xanh ngon như vậy. Nhóm khách hàng đang xếp hàng thoải mái, khách hàng đang ngồi ăn cơm lại không hài lòng, tỏ vẻ cũng muốn uống trà đậu xanh. Trà đậu xanh không nhiều lắm, Chu Linh nghe được bọn họ yêu cầu, tức khắc lộ ra biểu tình khó xử. Bất quá, không chờ chị mở miệng giải thích, khách hàng đang chờ phản bác lại trước, như thế nào lại tính như vậy? Mấy người ngồi, chúng tôi đứng, mấy người ăn, chúng tôi nhìn, bà chủ tốt bú ngay cho chúng tôi uống chút trà đậu xanh, mấy người còn muốn Đúng vậy, bằng không chúng ta đổi chỗ, đậu xanh cho mấy người uống, để chúng tôi ngồi ăn cơm. Vậy khẳng định là không được. Khách đang ngồi ăn tức khắc không còn gì để nói, chỉ nhỏ giọng kiến nghị Chu Linh, có thể nhắc nhở bà chủ đem chè đậu xanh vào thực đơn. Bất quá, có khách hàng bất cần, không uống được chè đậu xanh, lời nói lại nhiều lên, "Ai nha, cơm chiến trứng khổ qua thịt bò này thật là ăn quá ngon, khổ qua giòn nộn, thịt bò tươi mới, thật là hòa mỹ. Canh khổ qua này cũng quá ngon, thơm khổ tiên hương, hàm đạm gai đúng chỗ ngứa, tuy rằng nóng, nhưng uống xong không những không cảm thấy nóng, ngược lại thoải mái thanh tân cực kỳ. Ăn một chén cơm đậu que quá sướng sữa, đậu que giòn thật là càng ăn càng có vị." Khách xếp hàng thấy bọn họ một đám đóng làm ẩm thực ra, quả thực bị chọn tức cười. Có bản lĩnh mấy người ăn xong rồi đừng đi. Trong hàng có một bé trai khoảng 12, 13 tuổi nhịn không được nói. Một vị khách đang ngồi hỏi, "Không đi nhóc định làm gì? Chờ lát nữa tới tôi ăn cơm cũng thèm chết mấy người." Cậu nhóc hùng dữ nói. "Ha ha ha ha." Khách hàng trong tiệm nghe được lời nói tàn nhẫn, mặc kệ đứng hay ngồi, đồng loạt cười rộ lên, trong tiệm nhất thời tràn ngập hơi thở vui vẻ. Chu Linh tiến vào phòng bếp múc cơm, thuận tiện chia sẻ cùng cô chủ chút chuyện thú vị bên ngoài, Trợ Nguyễn Miên Man cũng đi theo cười rộ lên, ngay sau đẩy nhanh tốc độ chén cơm hơn nữa. Nhưng mà Hôm nay người tới trong tiệm ăn cơm thật sự quá nhiều, mặc dù tốc độ của cô rất nhanh, trong tiệm trước sau vẫn có một hàng dài đang chờ. Cậu là người thành phố Hát? Đúng vậy, thừa dịp có ngày nghỉ dài hạn cố ý tới cửa hàng nổi tiếng trên mạng, thử một chút. Tôi cũng vậy. Trước khi tới còn lo lắng trễ mạng khóa trương, hiện tại người được mùi thơm từ phòng bếp bay ra cùng cơm chiến đầy đủ sắt hương vị trên bàn, mới xác định hoàn toàn không khóa trương. Đúng đúng đúng, người mùi thơm này quả thực thèm chết tôi. Mấy người tới từ thành phố H à? Tôi là thành phố B, cũng vì cửa hàng này cố ý tới đây đại khái là xếp hàng quá nhảm chán, mọi người nhịn không được liền nói chuyện phiếm. Kết quả phát hiện không ít người đều là từ nơi khác cố ý tới đây. Hoa, wow. cửa hàng này đã nổi tiếng tới như vậy sao? Mọi người còn cố ý lại đây ăn. Khách hàng bản địa nghe được bọn họ nói chuyện, nhìn không được nói. Là rất nổi tiếng, trừ bỏ lúc trước có 039, cơm chiến cứu mạng 039, gần đây còn có rất nhiều người chủ kênh Mỹ phát sóng trực tiếp về món ăn cửa hàng này. Còn có một người thấy náo nhiệt, thế nhưng thuê người từ thành phố A chuyển phát nhanh cơm chiến qua làm một kỳ phát sóng trực tiếp đặc hộ. Vậy mấy cậu cũng quá mất công, thế nhưng chỉ vì ăn cơm chiến chạy xa như vậy. Nhân sinh trễ đời cũng chỉ hai chữ an uống. Tôi cảm thấy cơm chiến nhà này đáng giá đi một chuyến này, lại nói, thành phố ác cũng có không ít chỗ chơi, thuận tiện lại đây du lịch cũng không tồi mà. Đúng vậy, tôi cũng là nghĩ như vậy. Khách hàng bản địa nghe vậy cười rộ lên, người ta đều là du lịch thuận tiện thưởng thức mỹ thực, đến lượt mấy cậu thì ngược lại. Chu Linh một bên thu thập chén đũa một bên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, nghĩ đến cửa hàng bọn họ thế nhưng có thể hấp dẫn khách hàng từ nơi khác lại đây ăn, trong lòng có chút tự hào. Cô phục vụ, phiền cô cho tôi một ly chè đậu xanh. Nghe được thanh âm, câu ngẩng đầu, liền nhìn đến khách hàng đứng cuối hàng hướng chính mình vẫy tay. Vâng. Cô theo bản năng bưng lên bình chè đậu xanh cùng cái ly đi qua, chờ đến gần lại phát hiện không đúng, anh không phải vừa rồi ở trong tiệm ăn cơm sao? Như thế nào lại chạy đến đây xếp hàng? Cơm chiến của các cô ăn quá ngon, tôi lại muốn ăn thêm một chén, à mà, tôi muốn đóng gói mang đi, tôi mang về ăn." Khách hàng nhìn chằm chằm chè đậu xanh trong tay cô nói. Chu Linh có điểm hoài nghi hắn xếp hàng là vì muốn uống ly chè đậu xanh, nhưng cô không có chứng cứ, vẫn là rót cho hắn một ly. Khách hàng tiếp nhận, trực tiếp uống một hớp lớn, ngay sau đó vẻ mặt thỏa mãn, "Má quá, thật là uống quá ngon." Chu Linh càng thêm hoài nghi.